đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi bốn chương sáu trăm bảy mươi sáu đại minh nhị minh g i n h hãi hàn hảo bọn họ cũng không sốt ruột nhưng ba người tốc độ đều không chậm ngắn ngủi hai ngày công phu cũng đã đuổi tới hảo thiên t ô n g đối với hảo thiên t ô n g vương đông nhi liền muốn về nhà hàn hảo cũng không tính được lạ lắm duy chỉ có ninh băng ngưng chưa từng tới bao giờ hảo thiên t ô n g nhưng ninh băng ngưng trời sinh lớn trái tim một năm trước thánh linh giáo hơn mười tên phong hào đấu la công bên trên sử lai khắc học viện cũng không thấy ngưng bích ninh thần sắc phát sinh nửa điểm biến hóa hảo thiên t ô n g tuy nhiên nói nhăng nói cuội hùng kỳ tuấn vĩ vẫn như cũ không cách nào gây nên ninh băng ngưng thần sắc biến hóa không ai sẽ đi ngăn cản hàn hảo một đoàn người ba người rất thuận lợi tiến vào hảo thiên t ô n g đông nhi tiểu hảo hàn hảo cùng vương đông nhi mới vừa tiến vào hảo thiên t ô n g liền nghe một đảo t h u kệch cởi mở thanh âm vang lên sau đó chính là một đảo hắc ảnh nhào tới hàn hảo cùng vương đông nhi đều là bất đắc dĩ cười khan một tiếng sau đó liền bị thái thản ôm vào trong ngực nên nói thái thản không h ổ là hai mươi vạn năm tu vi thái thản cử viên coi như huyến hóa ăn ở hình đó cũng là như là giống như cột điện thân thể khôi ngô hàn hảo cùng vương đông nhi tại thái thản trước mặt, tiểu xào giống hai cái gà con, thái thản một tay một cái, rất là nhẹ nhóm liền đem bọn hắn hai ôm ngang đứng lên cùng nó nói là ôm, đến không yếu gánh tại trên vai c h â u trời theo sát phía sau, cũng là ý cười đầy mặt, thái thản cùng châu thiên đô rất thích vương đông nhi cùng hàn hảo, tuy nhiên hàn hảo cha hắn tương đối làm cho người ta chán g h é t nhưng không thể không nói, hàn hảo hay là rất làm người khác r a thích ninh băng ngưng rơi vào đằng sau nhìn xem hàn hảo cùng vương đông nhi đáy mắt không có nửa điểm ao ước tuy nhiên nàng biết trước mắt hai cái này đại hán đều là bất thế gia cường giả nhưng đối hai người này ninh băng ngưng nhưng không có nửa điểm hảo cảm thậm chí có thể nói nàng có chút đáng dép hai cái này tráng hán có lẽ là bởi vì bọn họ hồn thú thân phận thái thản bọn nhỏ mới trở về ngươi chớ dọa bọn họ lúc này hảo thiên tung bên trong truyền đến một tiếng ôm nhu như nước thanh âm mang theo oán trách cũng mang theo mừng rỡ nghe được thanh âm này châu thiên hóa thái thản đều là ôm ôm ứng một tiếng sau đó buông xuống hàn hảo cùng vương đông nhi đạo thanh âm này chủ nhân dĩ nhiên chính là thỏ tiên nguyên bản thỏ tiên là không muốn tới hảo thiên tung nhưng không làm sao được sinh mệnh c h i hồ bị đế thiên bọn họ chiếm lấy thỏ tiên lại không thể đi theo a ngân cùng đường hảo ẩm cư chỉ có thể đi theo mình hai cái con nuôi đến hảo thiên tông người ta cặp vợ chồng ẩm cư mình xem náo nhiệt gì trên thực tế thỏ tiên mới là hảo thiên tông chủ nhân chân chính châu thiên hóa thái thản đều được nghe nàng tuy nhiên thỏ tiên hoàn toàn không có những cái kia thế tục dục vọng hiện tại nàng cũng là cái tại hồng trần bên trong tỷ thế thế ngoại cao nhân. nếu không phải là mình thân ngoại tôn nữ trở về. thỏ tiên đô không mang hiện thân chỉ là lúc này. nghe được thân ảnh này. ninh băng ngưng lại là toàn thân run lên. một trận đến từ đáy lòng rung động hiện lên ninh băng ngưng cũng không biết phát sinh cái gì. chỉ là trong nháy mắt này. tim đập của nàng đặc biệt nhanh cùng lúc đó. một đạo mỹ lệ nở nang thân ảnh đi tới ra nhìn thấy thỏ tiên nháy mắt ninh băng ngưng đồng tử cơ hồ co lại thành lỗ c i m ninh băng ngưng cơ hồ có thể khẳng định nữ nhân trước mắt này trên thân có thứ thuộc về nàng mà lại là đối nàng mà nói đặc biệt đồ vật đặc biệt ninh băng ngưng d ị dạng đồng dạng gây nên những người khác chú ý hàn hảo cùng vương đông nhi an c ầ n đối ninh băng ngưng hỏi băng ngưng ngươi làm sao châu trời thái thản cùng thỏ tiên ánh mắt cũng rơi xuống ninh băng ngưng trên thân cơ hở ngay trong nháy mắt này châu thiên hóa thái thản đều là những mày thỏ tiên càng là đồng tử co r ụ t lại mặt đỏ thắm sắc soát một tiếng trở nên tái nhợt một mảnh mãnh liệt rung động hiện lên trong lòng sát thân mối hận khắc cốt minh tâm châu thiên hóa thái thản chỉ cảm thấy nhìn quen mắt định thần nhìn lại trong lòng suy nghĩ tung bay chỉ là càng xem càng kinh hãi càng nghĩ càng hãi nhiên trước mắt nữ hài tử này tướng mạo quả thực cùng vạn năm trước bỉ bỉ đông không có sai biệt thế gian coi là thật có như thế trùng hợp sự tình không thành hay là nói bỉ bỉ đông lại ngóc đầu trở lại châu thiên hóa thái thản không dám xác định quay người hướng thỏ tiên nhìn lại lại vừa vặn trông thấy thỏ tiên sắc mặt tái nhợt cùng khẽ run khói miệng nơi nào còn có cái gì có thể hoài nghi nếu như chỉ là đơn thuần tướng mạo tương tự thỏ tiên phản ứng tuyệt đối sẽ không như thế cấp tiến chỉ có phát ra từ sâu trong linh hồn rung động mới có thể để cho thỏ tiên thất thố như vậy xác định ninh băng ngưng thân phận về sau thái thản trên mặt giữ tợn vẻ hung lệ thoáng hiện lôi cuốn đại địa chi lực đấm ra một quyền hướng phía ninh băng ngưng phương hướng đánh tới trong trước n h ó n g này hàn hảo ba người đều mộng bọn họ tuy nhiên thực lực không yếu nhưng đối mặt thái thản ôm hận một k í c h nào có cái gì chống cử chỗ trống vẹn vẹn chỉ là cuốn lên cương phong liền có thể để ba người n g ạ c thở chính ninh băng ngưng cũng ngây người đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một quyền nàng chỉ cảm thấy toàn bộ đại lục đều hướng phía nàng ớ p qua đến bất kỳ kháng cự nào tại hắn trước mặt đều lộ ra không có chút ý nghĩa nào ninh băng ngưng cảm thấy mình đại khái là muốn chết nhưng không có cái gọi là sợ hãi phảng phất đã trải qua một lần đồng d ạ n g cũng coi là bên trên nhẹ nhõm nhưng ngay lúc này một bóng người nghía vô phản cấu ngăn tại trước người nàng kia là hàn hảo nếu như hàn hảo không đỡ ở trước mặt mình ninh băng ngưng cũng sẽ không có tâm tình gì ba động nhưng khi hàn hảo xuất hiện về sau ninh băng ngưng thình lình phát hiện trước mắt nam sinh này thế mà cũng đ ắ c tại mình đáy lòng lưu lại như thế không thể xóa nhỏ ấm ký nàng tuyệt đối không hy vọng hàn hảo bởi vì nàng mà chết liền xem như cái gọi là tuấn tình nàng cũng không hy vọng ninh băng ngưng đáy lòng một mực cất giấu một phần tự ti nàng luôn cảm thấy mình không xứng với hàn hảo cho nên một mực đối hàn hảo như gần như xa duy trì vốn có khoảng cách cho dù là tuấn tình hàn hảo cũng không nên cùng nàng cùng một chỗ không ninh băng ngưng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế xít lên trong nháy mắt này vô tận tà niệm hiện lên ninh băng ngưng nguyên bản màu băng lam hồn lực trong nháy mắt này hóa thành màu tím đen bao hàm tịch diệt chân ý con ngươi hận hận nhìn về phía thái thản đáy mắt đều là sát ý nhìn thấy cái này màu tím đen hồn lực thái thản càng thêm kinh hãi nhưng cái này cũng không có để hắn mất lý trí hắn là tuyệt đối không thể đối hàn hảo xuất thủ thái thản m i ế n cứng ăn hạ đại địa chi lực phản phệ cứng ép ngăn lại toàn lực của mình một chích khó miệng tràn ra máu tươi đống cát lớn q u y ề n đầu khó khăn lắm dừng ở hàn hảo trước mặt thái thản nhìn xem quật cường hàn hảo kêu lên tiểu hảo ngươi tránh ra ngươi không biết nữ nhân này là ai nhưng hàn hảo nhưng căn bản không để ý đến thái thản chỉ là gọi ra băng h ỏ a cấm chế tượng thần lấy sức mạnh cấm kĩa đem ninh băng ngưng trên thân bảo tẩu tà áp hồn lực c h ấ n áp xuống dưới nhẹ nhàng đem ninh băng ngưng ôm lấy ôn nhu an ủi không có việc gì không có việc gì thái thản nghĩ vượt qua hàn hảo cho ninh băng ngưng tuyệt mệnh một kích nhưng hàn hảo lại dùng thân thể ngăn trở ninh băng ngưng để thái thản căn bản không có nửa điểm thời cơ lợi dụng tiểu hảo thái thản quát to một tiếng muốn để hàn hảo tránh ra nhưng ở lúc này thỏ tiên lại đột nhiên mở miệng quát lớn thái thản dừng tay đi qua liền để nó đi qua lúc trước chúng ta như là đã lựa chọn tha thứ liền không nên nắm lấy không thả mà lại bọn họ đã làm ra lựa chọn liền khẳng định có đạo lý của bọn hắn chúng ta không nên chất vấn thỏ tiên trong miệng bọn họ dĩ nhiên chính là thần giới hàn phong bọn người lúc trước bị bị đông thần hồn là bị hàn phong mang đi hiện tại bị bị đông trở lại đại lục tất nhiên là hàn phong ở phía sau lửa cháy thêm dầu đã hàn phong đều đã ngầm đồng ý bị bị đông trọng sinh thỏ tiên bọn họ lại càng không có lý do truy cứu thái thản không có cách nào giống thỏ tiên bình tĩnh như vậy giận dữ kêu lên thế nhưng là nàng thế nhưng là so tài một chút thái thản còn không đợi thái thản đem lời nói hết lời châu trời liền quát c h ó i tai một tiếng đánh g ã y thái thản vương đông nhi cùng hàn hảo còn ở nơi này lão một bối ăn oán không nên liên lụy đến bọn họ những hài tử này thỏ tiên cũng là trách cứ chừng thái thản liếc một chút nhìn thấy ninh băng ngưng trong mắt luống cuống cùng m ở mịt thỏ tiên biết coi như trước mắt tiểu nữ hài này cũng là vạn năm trước bị bị đông cũng đã hoàn toàn khác biệt như là đã chuyển sinh như vậy bị bị đông là bị bị đông tiểu nữ hài này không nên vì bị bị đông mà gặp khó khăn nghĩ tới đây thỏ tiên thu hồi trong lòng rung động đi vào hàn hảo bên người sờ sờ hàn hảo đầu ôn nhu nói tiểu hảo đứa nhỏ này trên thân có tà hồn sư lực lượng ngươi phải thường xuyên dẫn đạo nàng không thể để cho nàng làm áp hiểu chưa hàn hảo gật gật đầu ra hiểu mình minh bạch thỏ tiên hài lòng gật đầu sau đó sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo đối không có một ai bốn phía lạnh g i ọ n g nói chuyện hôm nay bất kỳ người nào không được hướng bên ngoài lộ ra nửa phần như làm trái người chăm chết không thường vâng theo thỏ tiên thanh âm rơi xuống nguyên bản trống giống hảo thiên tung mấy chục đạo khí tức hiền hiện yếu nhất đều là hồn thánh cấp bậc nhưng giờ khắc này bọn họ lại a độ đều nhịp khởi xướng một đảo hét lớn sợ gây nên thỏ tiên bất mãn bởi vì một năm trước thánh linh giáo đối xử lai khắc học viện công yích các đại thế lực có thể nói là người người cảm thấy bất an hảo thiên tông cũng không n g o ạ i l ệ đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi bốn chương sáu trăm bảy mươi bảy chuẩn bị bật hắc hàn hảo cùng ninh băng ngưng hảo thiên tông chi hành không tính là có bao nhiêu vui sướng thái thản cùng châu trời rất không thích ninh băng ngưng tương ứng ninh băng ngưng cũng không thích bọn họ từ thái thản đôi câu vài lời bên trong hàn hảo cũng đoán không ra c á c h như thế về sau coi như hàn hảo đến hỏi thái thản cùng châu trời cũng không nói, thỏ tiên liền càng không khả năng nói, chính ninh băng ngưng cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, căn bản không biết phát sinh cái gì, nhưng có một chút là có thể khẳng định, ninh băng ngưng thân phận khẳng định cũng không đơn giản, thậm chí khả năng liên lụy đến một đời trước an oán phải biết, hàn hảo một đời trước, cũng là hàn phong một đời kia vạn năm trước sự tình. lại có thể ảnh hưởng đến hiện tại đấu la đại lục ninh văn g ngưng thân phận làm sao có thể chỉ là một đứa cô nhi đơn giản như vậy vì ngăn ngừa xung đột hàn hảo không có hai ngày liền dẫn ninh văn g ngưng hồi thứ bảy bảo bối lưu ly tung hàn hảo tựa như trước kia đồng d ạ n g thậm chí liền ngay cả ninh văn g ngưng trên thân đột nhiên xuất hiện tà ác lực lượng cũng không làm truy cứu chỉ là tu luyện càng thêm khắc khổ hàn hảo biết trước mắt mê vụ đều là bởi vì hắn tự thân thực lực không đủ chỉ cần mình đủ mạnh như vậy hết thảy đều không phải vấn đề hàn phong từng nói cho hàn hảo một câu chỉ cần có được trí cao vô thượng lực lượng như vậy toàn thế giới đều muốn nghe ngươi nói chuyện trước đó hàn hảo kỳ thật căn bản không có gặp được cái gì ngăn trở càng không có ai có thể uy hiếp được hắn liền xem như một năm trước thánh linh giáo cực hạn đấu la hàn hảo cũng không có chút nào hoảng hốt nhưng bây giờ hắn phát hiện nếu như muốn bảo hộ ninh băng ngưng liền muốn mau chóng mạnh lên c á c h này cho hàn hảo động lực nhưng c á c h này tu luyện cũng không phải một lần là xong sự tình coi như hàn hảo bỏ qua hết thầy tạp niệm cũng không có khả năng một bước lên trời c á c h này khiến hàn hảo minh bạch là thời điểm b ậ t hắc song sinh võ hồn ưu thế lớn nhất là cái gì cũng không phải là thêm ra mấy cái hồn kỹ thêm ra càng nhiều thủ đoạn mà chính là tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau thứ hai võ hồn có thể hấp thu niên hạn cao hơn hồn hoàn từ đó thu hoạch được càng nhiều hồn hoàn trả lại chi lực khiến song sinh võ hồn hồn sư tại tu luyện hậu kỳ cũng có thể đột nhiên tăng mạnh thậm chí liên tục phá cảnh trong thời gian cực ngắn thành tựu phong hào cũng là có khả năng hoác vũ hảo tu vi biểu đến hoàn toàn chính xác rất nhanh ngắn ngủi thời gian hai năm liền tăng lên hơn ba mươi cấp nhưng đó là bởi vì hoác vũ hảo hấp thu hai viên cực cao phẩm chất hồn hoàn cùng một viên cực mạnh hồn cốt nó phản mấm chi lực đối với hoác vũ hảo mà nói có thể x ư n g hải lượng lại thêm các loại tư nguyên bổ sung hoác vũ hảo mới hoàn thành c á c h này một hành động vĩ đại hàn phong thế nhưng là chưa hề hấp thu hơn phân nửa khối hồn cốt bốn cái hồn hoàn cũng chỉ là trung quy trung cụ hoàng tím đen đen ta tinh khí thần tam tu đều là hồn tôn g cảnh giới dựa theo cửa bảo lưu ly tháp diễn toán ta chí ít cần đem tinh khí thần toàn bộ đẩy thăng đến hồn vương cảnh giới lại thêm băng hỏa cấm chế t ư ợ n g thần đối băng hỏa thuộc tính hồn hoàn chúa tể tuyệt đối năng lực lại thêm thiên thời địa lợi mới có thể hấp thu mười vạn năm hồn hoàn vẫn tương đối hiếu loại kia ta hiện tại mới bốn mươi bảy cấp c h ọ n vẹn cấp ba chinh lịch thất bảo lưu ly t ô n g bên trong hàn hảo chăm chú tự hỏi cao mày hàn hảo không muốn coi trọng hắn thứ hai võ hồn cực kỳ cường đại tại thần cấp võ hồn bên trong cũng là số một số hai tồn tại. chỉ có mười vạn năm hồn hoàn mới có thể hoàn mỹ phóng thích băng hỏa cấm chế t ư ợ n g thần lực lượng. mà lại mười vạn năm hồn hoàn trả lại cũng là mạnh nhất hàn hảo ánh mắt thâm t h ú y rất nhanh liền nghĩ đến giải quyết kế sách. tăng lên hồn lực biện pháp có rất nhiều. không có tác dụng phụ cũng không ít. lấy hàn hảo ở tại thần giới kiến thức. tìm không ra một ngàn loại. cũng có tám trăm loại tùy ý hàn hảo chọn lựa nhưng muốn nói trong đó biện pháp tốt nhất vậy dĩ nhiên là tiên thảo băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiên thảo đây chính là hàn hảo các bậc cha chú lần thứ nhất thối biến địa phương quật khởi hàn hảo dù chưa thấy qua nhưng đã từ lâu ghi t ạ c đáy lòng chỉ cần có tiên thảo trợ giúp tinh khí thần cấp ba t r i n h lịch cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy nghĩ đến liền đi làm ngày thứ hai hàn hảo liền chuẩn bị xuất phát lại xuất phát trước đó ninh băng ngưng giống như là đã sớm đoán được đồng dạng thật sớm tại tôn môn lối đi ra chờ lấy hàn hảo sâu kín nhìn chằm chằm hàn hảo nói công tử nói qua công tử đi đâu ta liền đi na công tử chuẩn bị nuốt lời sao hàn hảo thấy thế cười khổ một tiếng đành phải nói ra đến tận đây một lần đến tận đây một lần là không sai. một lần chính là ba năm năm hàn hảo là chắc chắn sẽ không mang ninh băng ngưng. hàn hảo muốn đi ba c á c h địa phương băng hỏa lưỡng nghi nhãn. cực bắc chí hàn chi địa cùng nam minh xích diễm chi địa hàn hảo có hàn phong truyền xuống dung hoàn chi thuận. để nhất võ hồn cửa bảo lưu ly tháp cũng liền thôi. thứ hai võ hồn bản thân liền có băng hỏa chi lực. hàn phong hiển nhiên đã sớm ngờ tới băng hỏa thuộc tính hồn thú khó tìm cao phẩm chất càng là cơ hồ không gặp thật sớm đem dung hoàn chi thuật truyền cho hàn hảo để hàn hảo có thể đem thứ hai võ hồn tu luyện đến hoàn mỹ băng hỏa thuộc tính hồn thú khó tìm đơn thuần băng thuộc tính hồn thú cùng đơn thuần hỏa thuộc tính hồn thú còn khó tìm sao trở lại chuyện chính băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn cũng liền thôi nhiều nhất cũng là vị trí không tốt hướng ra phía ngoài b ạ i lộ. nhưng cực bắc chi địa cùng nam minh chi địa thế nhưng là từng bước sát cơ địa phương. hàn hảo cũng không muốn mang theo ninh băng ngưng cùng một chỗ mạo hiểm mà hàn hảo nghe hàn phong nói qua. tại tu vi còn không tính cao tình huống dưới. muốn hấp thu mười vạn năm hồn hoàn. là cần chịu khổ. hàn hảo lần này đi. nếu như thuận lợi. chí ít sẽ hấp thu bảy tám mai hồn hoàn thời gian tính được chỉ sợ muốn chờ hoát vũ hảo từ nhật nguyệt đế quốc trở về về sau hàn hảo mới có thể trở về đương nhiên ba năm thời gian đổi lấy chí ít hồn thánh tu vi đối hàn hảo mà nói hay là đáng giá hàn hảo có tự tin đợi hắn tu vi đột phá hồn thánh chính là tầm thường tuyệt thế đấu la đều không nhất định là đối thủ của hắn băng hỏa cấm chế tượng thần cũng là như thế nhị thiên cùng lúc đó ninh băng ngưng thật sâu nhìn xem hàn hảo tựa hồ là tin tưởng hàn hảo nói chân mày cau lại lo được lo mất mà hỏi ngươi không g ặ p ta tự nhiên hàn hảo lời thề son sắt gật đầu như thế ninh băng ngưng mới để cho hàn hảo rời đi chỉ là từ trước đến nay k i ế n đáo ninh băng ngưng lần này lại cẩn thận mấy cũng có sơ sót quên hỏi thăm hàn hảo chuyến đi này sẽ là bao lâu đạt được ninh băng ngưng cho phép về sau hàn hảo lúc này mới thư một hơi nhưng ở hàn hảo muốn rời khỏi thời điểm đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng d ạ n g lợi dụng băng hỏa sức mạnh cấm kỷ ngưng tủ ra một viên ghép tinh sao đến ninh băng ngưng trên tay dặn dò ngày sau không muốn lại tùy tiện bảo tẩu ta không ở bên người cái này mai băng hỏa chi tinh có thể giúp ngươi trấn nhiếp trong lòng tà niệm không muốn mất nha thật muốn nói đến. đây là hàn hảo lần thứ nhất đưa cho ninh băng ngưng lễ vật đâu cầm băng h ỏ a chi tính. ninh băng ngưng rõ ràng xứng sờ. nhìn qua trong tay viên kia mỹ lệ tinh thể. suy nghĩ s u ố t thần. nhưng rất nhanh ninh băng ngưng liền kịp phản ứng nếu như hàn hảo rất nhanh liền sẽ trở lại. làm gì phòng ngừa chu đ á u vẽ vời thêm chuyện đem c á c h này mai tinh thể ngưng tổ ra nghĩ tới đây. ninh văn g ngưng trong lòng hoảng hốt ánh mắt tứ phương lại nơi nào còn tìm đạt được hàn hảo thân ảnh nửa ngày về sau ninh văn g ngưng mới ý thức được mình khả năng một đoạn thời gian rất dài bên trong sẽ không còn được gặp lại hàn hảo thẳng đến lúc này ninh văn g ngưng mới đối vương đông nhi cảm đồng thân thụ nguyên lai、like、người yêu không ở bên người là loại cảm giác này loại này lo được lo mất t r i n h l ệ cảm giác thật giống như đáy lòng vắng vẻ vô luận làm cái gì đều phản phất đ ể không nổi tinh thần đồng d ạ n g đầy trong đầu đều là người kia thân ảnh duy nhất có thể để cho ninh băng ngưng ghi thác tình cảm có lẽ cũng chỉ có trong tay viên kia sáng long lanh tinh thể ngươi nhất định muốn trở về ninh băng ngưng nhìn qua t ô n g môn bên ngoài thì thào nói nhỏ không có ngươi ta nhất định sẽ điên mất chỉ có chính ninh băng ngưng biết trong miệng nàng điên mất trong lòng nàng n à y tà niệm chi căn sâu cuốn cố viễn siêu ninh băng ngưng tưởng tượng ninh băng ngưng cũng đã gặp không ít tà hồn sư nhưng nàng luôn cảm giác những cái kia tà hồn sư đều chẳng qua là rác rưởi mà thôi không đáng giá nhắc tới những cái kia tà hồn sư đều chỉ là tà áp nô lệ d â n ra linh hồn của mình cùng tà áp trao đổi một điểm đáng thương lực lượng nhưng ninh băng ngưng cảm giác nàng phảng phất là tà ác chủ nhân chỉ cần nàng nguyện ý thậm chí có thể điều động giới này hết t h ả y tà niệm chi lực loại cảm giác này chỉ có tại hàn hảo bên người mới có thể mềm mại đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi bốn chương sáu trăm bảy mươi tám viêm linh miêu tuyệt đối thiên vị đối với đại lục ở bên trên tuyệt đại đa số người mà nói băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn vị trí đều là một cách tuyệt đối bí mật. thậm chí chín thành chín hồn sư cũng không biết băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn tồn tại. chỉ có một chút truyền thuyết sẽ đề cập như thế một cái thần khí dược viên. nhưng đối với hàn hảo mà nói băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn vị trí cũng không phải bí mật. hàn phong lúc trước thế nhưng là coi băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn là nhà. làm sao có thể không nói cho hàn hảo băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn đối với đồng thời có được băng hỏa thuộc tính hồn sư mà nói quả thực cũng là thiên đường tồn tại tìm tới lạc nhật xâm lâm xua tan mê vụ vô cùng gây nên chi băng lực lượng c h ả m diệt b ụ i gai hàn hảo rất thuận lợi liền tiến vào băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn người nào đây là băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn kẻ xông vào ngươi chưa từng thu hoạch được cho phép tự tiện xông vào là đang gây hấn chúng ta sao lập tức rời đi nếu không đừng trách chúng ta không khách khí hàn hảo vừa mới bước vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn còn không đ ợ i hắn hưởng thụ băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong nồng đậm băng hỏa năng lượng bên tai liền truyền đến mấy đảo tràn ngập uy hiếp thanh âm mỗi cái thanh âm cũng không tính lão thành nhưng lại nương theo lấy mấy đảo mười vạn năm hồn thu khí tức phóng lên tận trời hướng phía hàn hảo đập vào mặt hàn hảo đành phải gọi ra băng hỏa cấm chế tượng thần mới miễn cứng có thể trèo trống bây giờ băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã sớm xưa đâu bằng nay vì ngăn ngừa này phương thánh địa bị quấy dày hàn phong liên thủ với đường tam phong cấm nơi đây thiên cơ liền ngay cả lôi hiếp đều không rơi nơi đây khiến băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong rất nhiều tiên thảo có thể khỏe mạnh trưởng thành vạn năm thời gian những ngày tiên thảo đều đã sinh ra linh trí thậm chí có không ít đã tu luyện tới mười vạn năm tu vi thực lực đến cùng như thế nào tạm thời không đề cập tới nhưng nếu luận mỗi về khí thế hay là rất rõ người hàn hảo hiển nhiên cũng bị trấn nhiếp đến vài đầu mười vạn năm hồn thú cộng thêm bên trên số lượng đông đảo vạn năm hồn thú lấy hàn hảo c á c h này tiểu thân bản căn bản cũng không phải là đối thủ a hàn hảo trong lòng h o à n g hốt hắn cho tới bây giờ không có nghe phụ thân nói qua băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn bên trong c ư nhiên như thế khủng bố a phụ thân ngươi năm đó vẫn chỉ là hồn vương thời điểm thật ở loại địa phương này tu luyện sao hàn hảo khói mắt t r ự c nhảy khó có thể tin thầm nghĩ nguyên bản hàn hảo còn dự định mượn băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn bên trong tiên thảo nhất phi trùng thiên hiện tại xem ra còn may cái r u y ệ t có thể hoàn chỉnh dẹp đường hồi phủ cũng đã là may mắn hàn hảo lời cũng không dám nhiều lời quay người liền muốn rời đi nhưng lại tại hàn hảo chuẩn bị đường cũ trở về thời điểm một đạo vũ m ị dụ hoạt bên trong mang theo thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang vọng toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn yên lặng trong một trước mắt toàn bộ băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn trở nên nhìn tính một mảnh cho dù là những cái kia mười vạn năm tu vi tiên thảo cũng không dám ra một ngụm đại khí hàn hảo trong lòng hãi nhiên còn không đ ợ i hàn hảo suy nghĩ nhiều cái gì trước mắt liền hiện lên một đảo màu đỏ m ị ảnh một chương tuyệt mỹ gương mặt thu vào hàn hảo tầm mắt cao gầy tư thái so với mã tiểu đ ả o càng thêm dụ hoạt tuy nhiên mặt lại cực kỳ bảo thủ nhưng lại bị nàng ngạnh xinh xinh xuyên ra còn ôm tì bà nửa che mặt xinh đẹp không có nửa điểm dáng vẻ kệ c ấ m nhưng lại mị hoạt tự nhiên như là thiên tri vưu vật chỉ là hiện tại lúc này hàn hảo căn bản không để ý tới những thứ này hàn hảo phát hiện trước mắt cái này đại mỹ nhân nhìn mình ánh mắt ít nhiều có chút không thích hợp có thể khẳng định là nàng không có áp ý ánh sáng nhô hòa giống như nước phảng phất nhìn chăm chú lên tình lang của mình, nhưng không có nửa điểm mỹ, ánh mắt cực kỳ thư thái loại cảm giác này, phảng phất như là xuyên thấu qua hàn hảo, lại nhìn một người khác đồng d ạ n g hàn hảo không tự chủ nuốt ngụm nước bọt, đang định nói cái gì, đã thấy nữ tử trước mắt nhô ra thanh thông ngón tay ngọc, tại hàn hảo gương mặt xẹt qua, cẩn thận ngắm n g h ĩ a hàn hảo, đáy mắt nổi lên nồng đậm tơ vương chi sắc, hàn hảo đ ồ n g cũng không dám động mồ hôi lạnh chảy d ò n g d ò n g mà xuống trước mắt vị này chính là có thể một câu để đông đảo mười vạn năm hồn thú im lặng tồn tại hàn hảo cũng không muốn gây nên bất mãn của nàng h à i tử ngươi thế nhưng là họ hàn nửa ngày về sau nữ tử bình tĩnh nhìn chằm chằm hàn hảo thương tiếc hỏi mặc dù là câu hỏi nhưng nữ tử ngữ khí lại hoàn toàn cũng là đang trần thuật một sự thật hàn hảo tướng mạo nhưng mang trên đầu mặt n ạ cùng trước đó này phần băng hỏa trung tế lực lượng không một không nói rõ lấy hàn hảo thân phận hàn hảo thấy thế tự nhiên cũng là gật gật đầu hai tử có thể nói cho ta vũ hồn của ngươi là cái gì sao nữ tử nhìn về phía hàn hảo ánh mắt càng nhu hòa phần này ôn nhu hàn hảo từng trải qua không chỉ một lần ninh vinh vinh thiên nhận tuyết thậm chí bạc trầm hương bọn người đều từng dùng loại ánh mắt này nhìn qua hàn hảo đây là mấu tính ánh mắt hàn hảo có chút không hiểu nhưng vẫn là nói ra c ử u bảo lưu ly tháp cùng băng hỏa cấm chế tượng thần băng hỏa cấm chế tượng thần đã bại lộ hàn hảo cũng không cần thiết che che lấp lấp mà c ử u bảo lưu ly tháp thì là hàn hảo hy vọng nữ từ trước mắt này xem ở thất bảo lưu ly tôn trên mặt mũi có thể kiêng g h một hai hàn hảo nhưng không biết nữ tử trước mắt này thân phận gì tựa hồ là phát giác được hàn hảo cảnh giác nữ tử cưng chiều cười cười giải thích nói ngươi không cần kinh hoàng ta ta hẳn là cũng tính hòa phụ thân ngươi quen biết phụ thân ngươi từng có ăn tại ta chỉ là lúc kia ta còn không có tu thành hình người ngươi không biết ta cũng là bình thường nếu như ngươi nguyện ý liền gọi ta một tiếng linh di đi phụ thân linh di hàn hảo nghe vậy như có điều suy nghĩ n h ú u n h ú u mày mấy hơi thở về sau hàn hảo linh quang lói lên kinh ngạc kêu lên ngài sẽ không là năm đó phụ thân linh sủng đi có thể trường sinh vạn năm nay nhất định là hồn thú kết hợp với nữ từ trước mắt lời nói trừ hàn phong đã từng đề cập qua viêm linh miêu bên ngoài còn có thể là ai nghe được hàn hảo nữ t ử đầu tiên là cười một tiếng sau đó đáy mắt lại là ảm đạm tự dếu lẩm bẩm ninh nói chỉ là linh sủng ạ viêm linh miêu bởi vì hàn phong còn nhớ rõ nàng mà cao hứng cũng bởi vì hàn phong từ đầu đến cối u coi nàng là làm linh sủng mà thất lạc hàn hảo tự nhiên nhìn ra viêm linh miêu dì dạng lại thêm ninh vinh vinh cùng thiên nhận tuyết khi thì sẽ đề cập đôi câu vài lời hàn hảo đại khái có thể đem viêm linh miêu tâm tư đoán được một hay. nhưng hàn hảo không dám nói thêm cái gì. bởi vì tiểu vũ a di tồn tại, hàn hảo đối với hồn thú kia thật là một điểm thành kiến đều không có. nhưng cái này dù sao cũng là hàn hảo phụ thân chuyện tình gió t r ă n g hàn hảo nào dám lắm miệng nhìn xem câm như hến hàn hảo. viêm linh miêu nhìn không được cười lên. biết mình có chút được lúng trông thục. thu hồi trong lòng thất lạc lộ ra nụ cười un nhu một bên sờ lấy hàn hảo tóc vừa nói có thể nói cho linh di đến băng h ỏ a lưỡng nghi nhãn muốn làm cái gì sao linh di có lẽ có thể giúp được một tay bị viêm linh miêu xoa nắn tóc hàn hảo trong lòng có chút gì d ạ n g nghĩ kháng cự lại có chút không dám viêm linh miêu thấy hàn hảo không có bất mãn trong lòng vui mừng nhìn về phía hàn hảo ánh mắt càng thêm cưng chiều có lẽ là cảm nhận được viêm linh miêu chân thành cũng có lẽ là bởi vì nói hay không đối hàn hảo mà nói đều không có ảnh hưởng gì hàn hảo thực sự cầu thị nói cũng không có gì chỉ là muốn tìm vài cọng tiên thảo đem tinh khí thần ba đạo đẩy tới hồn vương cảnh giới thuận thế đi hấp thu mười vạn năm hồn hoàn a mười vạn năm hồn hoàn nghe được câu này viêm linh miêu hít hít mắt thấy viêm linh miêu không nói hàn hảo coi là này sẽ khiến viêm linh miêu khó xử đang định nói cái gì thời điểm viêm linh miêu lại đột nhiên xoay người sang chỗ khác sau một khắc lực lượng kinh khủng từ viêm linh miêu thể nổi bắn ra băng lãnh thanh âm từ viêm linh miêu trong miệng thốt ra bát giác kiều lửa dâng ra tiên t h ả o thân thể chợ thiếu chủ đột phá hiến tế hồn hoàn cung cấp thiếu chủ tu luyện không thể nghi ngờ thanh âm truyền khắp băng hỏa lưỡng nghi nhãn hàn hảo đều ngây người vừa mới còn vẻ mặt ôn hòa linh di chỉ trước mắt liền biến thành nữ vương đây cũng quá bá đạo đi viêm linh cơ ngươi viêm linh miêu thanh âm rơi xuống yên tính băng hỏa lưỡng nghi nhãn lại lần nữa táo động trước đó mấy cái kia mười vạn năm hồn thú khí tức lại lần nữa dâng lên mang theo nổ khí muốn chất vấn viêm linh miêu nhưng viêm linh miêu căn bản không cho bọn họ nửa điểm cơ hội hư lạnh một tiếng kinh khủng uy áp rơi xuống quát chủ động phối hợp có thể bảo vệ các ngươi linh hồn ý thức không rời trở lại linh t r ù n g tu luyện nếu không ta liền ma diệt các ngươi linh hồn khiến các ngươi hồn phi phách tán như thường có thể lấy đi các ngươi tiên thảo thân thể hồn hoàn cùng hồn cốt viêm linh miêu thoại âm rơi xuống băng hỏa lưỡng nghi nhãn lại lần nữa cấm chế một mảnh viêm linh miêu nói xong câu đó về sau liền không tiếp tục để ý những n à y tiên thảo những n à y tiên thảo không có đường lui thậm chí liền chạy trốn đều làm không được một khi rời đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn che chở chính là hẳn phải chết không nghi ngờ viêm linh miêu có là biện pháp bào chế bọn họ bất quá là một đám chủ nhân nuôi nhốt tư nguyên thôi thật làm mình có lựa chọn quyền lực không thành cùng lúc đó viêm linh miêu lại lần nữa nhìn về phía hàn hảo tựa như là trở mặt đồng d ạ n g trước đó uy nghiêm bá đạo đều tán đi thay vào đó chính là trước đó này phần cưng chiều cùng ôm nhu viêm linh miêu yêu thích không buông tay xoa xoa hàn hảo đầu dặn dò、so. thiếu trù băng h ỏ a lưỡng nghi nhãn bên trong tiên thảo tuy nhiên sinh ra linh trí cũng có thể tu luyện nhưng cũng bởi vì chủ nhân đối băng họa lưỡng nghi nhãn che chở bọn họ tuy nhiên có thể tu luyện tới mười vạn năm nhưng lại không cách nào kinh lịch lôi h i ế p tẩy lễ vô luận là thực lực hay là nội tỉnh so với bình thường mười vạn năm hồn thú đều khác rất xa đối thiếu chủ mà nói bọn họ có giá trị nhất cũng là hồn hoàn cùng tiên thảo thân thể nếu như thiếu chủ có lựa chọn tốt hơn rất không cần phải hấp thu bọn họ hồn cốt chủ nhân từng lấy hồn cốt vì tài chế tạo một thanh độc thuộc về mình thần khí thiếu chủ có thể mô phỏng mà h i ể u chi hàn hảo nghe xong người đ a n mộng chỉ là ngốc ngốc gật đầu lời nói đều nói không nên lời đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi bốn chương sáu trăm bảy mươi chín tựa như ảo mộng lần này cũng băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn thu hoạch có chút quá lớn lớn đến chính hàn hảo cũng không dám tin tưởng biết rời đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn về sau hàn hảo hay là chóng mặt nguyên bản hàn hảo chỉ là muốn mượn tiên thảo dược lực đem tinh khí thần đẩy tới hồn vương tu vi hiện tại không chỉ có đã được như nguyện còn thu hoạch được hai viên mười vạn năm hồn cốt cùng mười vạn năm hồn hoàn hồn cốt hàn hảo cũng không có vội vã hấp thu ngược lại là bát s á c huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ hồn hoàn vì hàn hảo thứ hai võ hồn cung cấp hoàn mỹ để nhất hồn hoàn tại hàn hảo dung hoàn chi thuật hạ cực hẳn băng hỏa thuộc tính để nhất hồn hoàn đối với băng hỏa cấm chế t ư ợ n g thần mà nói quả thực cũng là ông trời tác hợp cho nó phản mấm chi lực càng là khoa trương nếu không phải hàn hảo để nhất võ hồn còn chưa kịp hấp thu thứ năm hồn hoàn hàn hảo hiện tại hồn lực tu vi chỉ sợ cũng đem trực tiếp tăng vọt đến năm mươi sáu cấp bảy đây là tại hải lượng năng lượng chứ hàng tại hàn hảo thể nổi tiền đề phía dưới điểm này đều không khoa trương phải biết trừ hai viên mười vạn năm hồn hoàn bên ngoài hàn hảo còn phục d ụ n g ba cây cực phẩm tiên thảo đều là viên linh cơ tự mình giúp hàn hảo chọn lựa tuyệt đối phù hợp hàn hảo nhu cầu đã hóa thành hình người tự nhiên là không thể dùng viêm linh miêu danh hào viêm linh miêu cũng chưa từng cho mình lấy ra tên là gì chỉ là c á c h này và năm n tại đại lục hành t ẩ u bị mang theo viêm linh cơ danh hào a trừ cái đó ra viêm linh cơ còn biểu t h ị chỉ cần hàn hảo nguyện ý tùy thời đều có thể đến băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn tu luyện băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn bên trong hết thảy hàn hảo đều có thể cho lấy cho đoạt có thể tại băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn tu luyện. hàn hảo đương nhiên vui vẻ. nhưng bây giờ còn không phải tiềm tu thời điểm. bởi vì viêm linh cơ quan hệ. hàn hảo bước đầu tiên cực kỳ thuận lợi. nhưng cũng v ẹ n v ẹ n chỉ là cất bước mà thôi. cực bắc chi địa cùng nam minh chi địa đều còn tại chờ đợi hàn hảo. hàn hảo còn có bó lớn ngàn dặm không có bị kích phát ra tới. biết được hàn hảo dự định về sau viêm linh cơ chủ động xin đi biểu t h ị mình có thể trợ giúp hàn hảo đi săn mười vạn năm hồn thú viêm linh cơ không yếu ban đầu ở hàn phong bên người bao nhiêu cũng t ắ m rửa một chút thần ăn hắn tư chất tại hồn thú bên trong cũng là bạc tiêm này một nắm lại thêm băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn bên trong được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh cùng cơ hồ lấy không hết tư nguyên viêm linh cơ so với đương thời thập đại hung thú cũng yếu không lên mấy phần tuy nhiên khoảng cách trước ba còn có khoảng cách nhưng nếu đau thật thương thật tử chiến so với sếp hạng thứ tư b í c h cơ cũng là sàn sàn với nhau dựa theo nhân loại thực lực phân chia viêm linh cơ thực lực hôm nay hẳn là chín mươi tám cấp dáng vẻ vượt qua tầm thường tuyệt thế đấu la rất nhiều nhưng cùng cực hạn đấu la so ra hay là có không ít t r i n h lịch loại thực lực này chỉ cần không phải trên bảng nổi danh hung thú thật muốn đi săn mười vạn năm hồn thú hay là dư xài chỉ là viêm linh cơ một lòng chỉ nghĩ thủ hộ hàn phong lưu tại đại lục vết tích tuyệt không tham dự hồn thú nhất t ộ c sự tình cho nên thanh danh không hiện a hàn hảo đang nghe viêm linh cơ nguyện ý xuất thủ tương trở thời điểm cũng là trong lòng vui mừng nguyên bản hắn còn dự định sẽ thất bảo lưu ly tông một chuyến mời đạt đến hồ đóng băng la hoặc là dự thiên đấu la xuất thủ dù sao hàn hảo thiên phú tại mạnh võ hồn lại nhịp thiên năm mươi cấp thời điểm cũng đã làm tuy nhiên mười vạn năm hồn thú đành phải giả tá tay người khác nhưng bây giờ đã viêm linh cơ đồng ý giúp đỡ vậy liền không cần thiết phiền phức đạt đến hồ đóng băng la cùng dự thiên đấu la hồn thú là lớn nhất hiểu biết hồn thú viêm linh cơ xuất thân hồn thú nhất tục nơi đó có mười vạn năm hồn thú nơi nào mười vạn năm hồn thú cường đại nơi nào mười vạn năm hồn thú càng thêm phù hợp hàn hảo thuộc tính viêm linh cơ tuyệt đối so thất bảo lưu ly tông đến hai vị rõ ràng hơn tại viêm linh cơ đ ể n g h ỉ phía dưới bọn họ dự định trực tiếp đi cực bắc chi điện trước đem băng họa cấm chế t ư ợ n g thần băng xương quả nhiên hồn hoàn nhu cầu giải quyết nói thật đối với cực bắc chi điện hàn hảo vẫn còn có chút tim đập nhanh đây chính là tòa c h ấ n lấy đại l ụ c người mạnh nhất địa phương vạn năm thời gian thu hoạch được băng thần mười vạn năm tu vi quà tặng cùng băng tuyết tinh linh phương pháp tu luyện tuyết đ ấ cơ hồ mỗi ngày đều đang thuế biến cực kỳ vững chắc chín mươi vạn năm tu vi tuyệt không phải thâm hải ma hình vương cùng trời mộng băng tầm hàng ngũ có thể đánh đồng có thể đối cứng lần thứ chín thiên kiếp mà lông tóc không thương thực lực một góc của băng sơn liền là đủ c h ấ n nhiếp toàn bộ đại lục cho dù là không ai bị nổi đế thiên tại tuyết đế trước mặt cũng phải nhượng bộ ba phần không có ai biết tuyết đế đến cùng đến cái gì cấp độ nhưng có thể khẳng định là chỉ cần tuyết đế nguyện ý tùy thời đều có thể đột phá trăm vạn năm tu vi lập địa phi thăng nhưng tuyết đế từ đầu đến cuối không có làm như thế nàng vẫn như cố ẩ n núp tại cực bắc chi địa không tranh quyền thế cũng may mà tuyết đế đối đại lục thế cuộc không có can thiệp ý tứ. nếu không tuyết đế cùng đế thiên liên thủ, đại lục thế cuộc chỉ sợ cũng sẽ không là tam đại đế quốc lẫn nhau c ả n tay, mà chính là nhân loại cùng hồn thú ở giữa chiến tranh quả thật. hàn hảo biết, cha mình và tuyết đế ở giữa là từng có gia tình. tuyết đế đã từng còn chưa hàn phong hộ đạo qua, nhưng dựa theo hàn phong thuyết pháp, lúc trước cũng là một trận giao dịch mà thôi giữa bọn hắn cũng không có quá sâu giao tình chẳng qua là theo như nhu cầu thôi mà lại tuyết đế hoàn toàn cũng là băng tuyết hóa thân mặt lạnh tâm cũng lạnh ai biết vạn năm thời gian tuyết đế vẫn sẽ hay không nhớ ký quốc vương giao tình để hàn hảo lỗ mãng như vậy chạy đến cực bắc chi địa đi săn mười vạn năm hồn thú nói thật hàn hảo trong lòng là có chút không chắc nhưng viêm linh cơ lại cực kỳ tự tin thậm chí nói với hàn hảo thế gian này tất cả hồn thu chỗ tù họp hàn hảo lớn nhất không cần cẩn thận cũng là cực bắc chi địa cực bắc chi địa có tam đại thiên vương băng bích đế hoàng bỏ cạp tao ngộ bình cảnh ngày thứ tư cướp sắp đến nhưng căn bản không có vượt qua thiên kiếp thực lực thái thản tuyết ma vương hồn máu cũng còn trên tay hàn phong cho hắn một trăm cái lá gan cũng không dám động hàn hảo mảy may tuyết đế tuy mạnh nhưng chính là bởi vì mạnh cho nên đối thần minh càng thêm n i ê n g chỉ người khác không biết nhưng viêm linh cơ lại rõ ràng tuyết đế nếu như muốn phi thăng tùy thời đều có thể nàng sở dĩ một mực ẩ n nhẫn cũng không phải là đối đại lục còn có cái gì lưu luyến chỉ là đơn thuần tại tích lũy nội tình mà thôi tuyết đế tận mắt chứng kiến qua năm đó thần chiến cũng biết thần giới đối hồn thú bài xích càng là tận mắt thấy tu la thần cùng phòng ngự chi thần s á n g lâm đấu la đại lục nàng biết mình tuy mạnh nhưng ở lớn như vậy thần giới trước mặt vẫn như cú nhỏ bé trên thực tế vạn năm tích lũy bây giờ tuyết đế chỉ cần đột phá trăm vạn năm tu vi liền có thể nhất cử thành tựu cấp hai thần vị nhưng cấp hai thần còn chưa đủ tuyết đế cần cấp một thần nội tình chỉ có lấy cấp một thần tư thái phi thăng thần giới tuyết đế mới có đặt chân thần giới khả năng tuyết đế hoàn toàn chính xác kinh tài tuyệt diễm tài tình vô song thậm chí có thể tại đấu la đại lục loại này hạ giới đem nội tình tích lũy đến cấp hai thần cấp độ nhưng tuyết đế thua liền thua ở xuất thân nếu như tuyết đế cũng không phải là đản sinh tại đấu la đại lục hay là sớm sinh ra mười mấy vạn năm, bây giờ nàng đều đã là cao cao tại thượng, quan sát vạn giới trí cường thần minh trở lại chuyện chính, tại viêm linh cơ dẫn sắt phía dưới, hàn hảo rất nhanh liền tới đến cực bắc chi địa, đồng thời trực tiếp xâm nhập khu hạc tâm trên thực tế, đối với hàn hảo mà nói, cực bắc chi địa khu hạc tâm m ả n h này nhân loại cấm khu, ngược lại là an toàn nhất khu hỗn hợp cùng bên ngoài bao nhiêu còn có chút linh trí chưa mở hạ cấp hồn thú cái gì cũng không hiểu lỗ mãng còn có thể tổn thương hàn hảo nhưng đến khu hạc tâm lại là không có cái kia đầu hồn thú lại không có đầu ấp như vậy theo hàn hảo biết cực bắc chi đ ị a có thể cung cấp hắn đi săn hồn thú không nhiều dù sao hàn hảo yêu cầu tương đối cao mười vạn năm tu vi đặt cơ sở nhưng cực bắc chi đ ị a bên trong tuyết đế là không cần nghĩ băng bích đế hoàng bỏ cạp đã là hoát vũ hảo hồn linh băng hùng vương tựa hồ cùng tuyết đế quan hệ không ít cũng không làm cân nhắc thái tháp tuyết ma vương ngược lại là có thể xếp vào chuẩn bị tuyển danh sách nhưng hàn hảo lại là biết cực bắc chi địa bên ngoài còn có một chỗ tên là huyền minh chi địa địa phương nơi đó bị long thần oán khí ảnh hưởng tiến vào bên trong hồn thú đều điên dại lúc trước hàn phong hồn hoàn cũng là từ bên trong đó tìm đến chỉ là muốn đi huyền minh chi địa liền quẫn không ra tuyết đế nguyên bản hàn hảo là tính toán đợi mình mạnh hơn một chút lại cùng tuyết đế làm giao dịch như thế nắm chắc sẽ càng lớn một điểm nhưng viêm linh cơ kiên trì hàn hảo cũng chỉ đành tin viêm linh cơ một lần có thể làm sao tuyết đế tựa hồ cũng không muốn thấy hàn hảo cùng viêm linh cơ c á c h này khiến hàn hảo cùng viêm linh cơ rất là bất đắc dĩ tuyết đế thế nhưng là bây giờ đấu la đại lục hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân thần chỉ truyền nhân không ra nàng chính là vua không ngay nếu như nàng không muốn gặp hàn hảo cùng viêm linh cơ vậy ai cũng không cách nào miễn cưỡng nàng c á c h này khiến viêm linh cơ có chút vui hề hoài có lẽ tuyết đế là không muốn lại nhiễm thần minh nhân quả rơi vào đường cùng viêm linh cơ cũng chỉ đành quyết định tiếp qua năm ngày, như tuyết đế hay là không muốn gặp bọn họ, liền trở về đi nam minh chi địa hàn hảo đương nhiên không có ý kiến. trên thực tế, hắn hiện tại đã đang tính toán, muốn hay không trực tiếp làm thiệt thái thản tuyết ma vương dù sao thái thản tuyết ma vương đã sống lâu một vạn năm ngày thứ năm, hàn hảo cùng viêm linh cơ đã chuẩn bị từ bỏ, nhưng hàn hảo lại đột có cảm giác, đối viêm linh cơ kêu lên, linh di nơi này có một chỗ phong ấm kết giới u vinh quy quy mơ viêm linh cơ nghe vậy n h ú u n h ú u mày tinh thần lực nhô ra nhưng không có nửa điểm phát giác không khỏi đối hàn hảo hỏi tiểu hảo hàn hảo cũng n h ú u n h ú u mày hắn băng hỏa cấm chế t ư ợ n g thần nói cho hắn nơi này tuyệt đối có một chỗ phong ấm kết giới băng hỏa cấm chế tượng thần chưa hề sai lầm nhưng hết lần này tới lần khác viêm linh cơ lại không phát giác gì nhưng vào lúc này viêm linh cơ đột nhiên hai mắt tỏa sáng lấy tu vi của mình nhưng căn bản không phát hiện được ngược lại hàn hảo lại có thể có cảm giác biết phần này bản sự tại c á c h này cực bắc chi địa trừ tuyết đế bên ngoài còn có thể là ai nghĩ tới đây viêm linh cơ vội vàng hướng hàn hảo hỏi tiểu hảo ngươi có thể nếm thử mang theo linh di tiến vào nơi này kết giới sao hàn hảo nháy mắt mấy cái nhìn xem mong đợi viêm linh cơ trần c h ờ gật gật đầu nói ta thử một chút đi sau đó hàn hảo triệu hồi ra băng h ỏ a cấm chế tượng thần nắm viêm linh cơ tay hồn lực tiết ra phá cấm năng lực phồng lên hàn hảo cùng v i ê m linh cơ trước mắt không gian tựa như là mặt kính đồng dạng bắt đầu xuất hiện khe hở sau đó chỉ nghe ghép một tiếng kết xới vỡ ra một đường viết sách nhưng hàn hảo lại bị một màn trước mắt kinh diếm đến tại cực bắc chi địa loại này băng thiên tuyết địa trước mắt lại có một phương suối nước nóng ấm áp vũ khí quanh quẩn tại băng tuyết phía trên ấm ánh băng xương tô điểm bốn cái mỹ lệ băng trụ tỏa lạc tại vũ khí ở giữa có một đạo tuyệt mỹ thân ảnh tại mông lung ở giữa chợt lói lên m à u tuyết trắng tóc dài r ủ xuống tại trên mặt nước trôi nổi lan tràn đạo thân ảnh kia hơn nửa người đều tại dưới nước hàn hảo cũng chỉ là nhìn thấy một c á c h uyển chuyển bóng lưng lại làm cho hàn hảo ngốc tại chỗ thiên địa lương tâm hàn hảo thật không nghĩ tới sẽ là cảnh tượng này cái này khiến người kinh d i ễ m một màn cũng không có duy trì quá lâu chẳng bằng nói ngay cả trong nháy mắt cũng không tính còn không đợi hàn hảo kịp phản ứng mảnh này kết giới liền cuốn lên gió tuyết đầy trời che đậy hàn hảo ánh mắt chỉ ở hàn hảo trong lòng lưu lại một bộ tượng như ảo mộng bức tranh đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp hai mươi bốn chương sáu trăm tám mươi tuyết đế tình kiếp từ khi hàn hảo cùng viêm linh cơ tiến vào cực bắc chi địa trong nháy mắt đó bắt đầu tuyết đế cũng đã biết được bọn họ đến đối mục đích của hai người tuyết đế cũng có suy đoán nhưng tuyết đế cũng không tính gặp bọn họ có một bộ phận viêm linh cơ hoàn toàn chính xác nói đúng tuyết đế hoàn toàn chính xác không muốn tại nhiễm thần minh nhân quả cho dù là thiện duyên tuyết đế cũng không muốn nhưng còn có một bộ phận nhưng thật ra là chính tuyết đế nguyên nhân vạn năm thời gian đã đủ để cho tuyết đế minh ngộ mình thành thần cơ hội tuyết đế vạn năm trước cảm giác cũng không có sai nàng thành thần cơ hội hoàn toàn chính xác trên người hàn phong nhưng lại không có quan hệ gì với hàn phong chỉ có thể nói có dính dấp thẳng đến hàn hảo đi vào đấu la đại lục về sau tuyết đế mới minh ngộ nàng thành thần cơ hội cũng không phải là hàn phong mà chính là hàn phong huyết mạch truyền thừa thành thần cơ hội cũng không phải là thần chỉ truyền thừa vật như vậy nó chỉ có thể gia t ố c tuyết đế thành thần bước chân lại không cách nào trợ giúp tuyết đế thành tựu thần minh nhưng đây đối với hiện tại tuyết đế mà nói lại vô cùng trọng yếu tuyết đế hiện tại đang đứng ở một cái cực kỳ giai đoạn mấu chốt tiến một bước chính là cấp một thần nội tình liền có thể có được đặt chân thần giới tư bản nhưng tu luyện vốn là đi ngược sòng nước tuyết đế chân thực tu vi đắt tại chín mươi chín vạn năm thẻ thật lâu chính nàng cũng không xác định có thể hay không tại tu vi tự hành phá vỡ trăm vạn năm bình cảnh trước đó tích lũy đến cấp một thần nội tình thành thần cơ hội cũng là giúp tuyết đế tích lũy nội tình quan trọng chỉ cần thu hoạch được cũng hoàn thành thành thần cơ hội tuyết đế liền có thể nội tình phóng đại cũng là không nhất định sẽ trực tiếp tích lũy đến cấp một thần nhưng tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu trợ lực nhưng dù cho như thế tuyết đế hay là c ử tuyệt đạo này thành thần cơ hội vừa đến tuyết đế tự tin coi như không dựa vào thành thần cơ hội nàng cũng có thể nhất cử phi thăng cấp một thần mà lại coi như không phải cấp một thần cũng không có nghĩa là liền hẳn phải chết không nghi ngờ lấy cấp hai thần chi tư phi thăng thần giới có lẽ sẽ tao ngộ tàn k h ố c hơn chèn ếp cùng nhằm vào nhưng vẫn như cũ có thể thành thần thứ hai c á c h này thành thần cơ hội không khỏi cũng làm cho người rất không biết làm sao tuyết đế thành thần cơ hội cần tuyết đế kinh l ị c h tình kiếp tuyết đế từ sinh ra bắt đầu liền từ chưa thể nghiệm qua tình yêu đây là không hoàn chỉnh kinh l ị c h tình yêu đồng d ạ n g cũng là tu tâm một bộ phận cũng không phải là chỉ có đại triệt đại ngộ sinh tử giãy r u a mới được xưng tụng tu tâm hồng trần cùng hóa phàm đồng dạng cũng là tu tâm không thể thiếu một vòng cái này nghe tựa hồ rất là hoang đường nhưng tu luyện vốn là một kiện rất suy tâm sự tình bất kỳ cái gì sự tình đều có thể trở thành tu luyện một bộ phận cũng không phải là hoang đường liền mang ý nghĩa không có giá trị so tình kiếp càng thêm hoang đường vô căn cứ tu hành phương thức nhiều vô số kể thiên địa t giao trinh đoàn tụ thành thần tàn sát vạn vật sát sinh thành thần tà ma duyệt áp niệm thành thần đối với tuyết đế mà nói bên ngoài tu vi đã đến thế chi đỉnh phong chín mươi chín vạn năm tu vi đã đến bây giờ đấu la đại lục có thể tiếp nhận cực hạn lại tiến nửa bước chính là thần tự nhiên tiến không thể tiến đồng thời tuyết đế chính là thiên địa sinh ra băng tuyết tập trung tại thu hoạch được có thể băng tuyết tinh linh phương pháp tu luyện về sau càng là đã sớm đem tinh khí thần thôi diễn đến lớn nhất viên mãn trạng thái chỉ có tu tâm một đường chưa viên mãn vẫn còn tích lũy nội tình không gian mà tuyết đế thiếu sót nhất chính là tình yêu trình độ nào đó mà nói tình kiếp tuyệt đối là tuyết đế cần nhất kinh lịch tu tâm quá trình nhưng đây đối với tuyết đế mà nói trung quy là quá khó tiếp nhận một điểm yêu hàn phong con nối dõi các loại trên ý nghĩa mà nói chuyện này đều quá khó xử tuyết đế nàng căn bản là không có cách tán đồng cho dù là việc quan hệ nàng thần độ cho nên đại nhất bắt đầu tuyết đế liền không muốn gặp hàn hảo dù là từ hàn hảo nhập giới ngày đầu tiên nàng liền biết được hàn hảo đến hàn hảo đến cực bắc chi địa cũng g i ố n g vậy tại hàn hảo cùng viêm linh cơ tiến vào cực bắc chi địa về sau tuyết đế liền một mực trốn tránh bọn họ thậm chí không tiếc vận dụng hải lượng hồn lực sáng lập ra một phương kết giới chỉ đợi hàn hảo cùng viêm linh cơ rời đi lần này coi như hàn hảo giống như hàn phong muốn săn g i ế t thái thản tuyết ma vương cướp đoạt hồn hoàn cùng hồn cốt cũng đừng nghĩ để tuyết đế gặp hắn một lần có thể để tuyết đế không nghĩ tới chính là hàn hảo thế mà phát giác được nàng tự tay sáng lập kết giới không phải tuyết đế khoe khoang nàng bày ra kết giới căn bản không phải đấu la đại lục có hệ thống mà chính là đến từ một vị diện khác băng tuyết tinh linh kết giới hệ thống coi như coi nhẹ tuyết đế này đăng phong tạo cựu tu vi tu luyện đấu la đại lục hồn lực thể hệ hồn sư cũng không nên phát hiện đến mới đúng tuy nhiên tuyết đế cũng không có quá mức thất thố phát hiện liền phát hiện không phá nổi kết giới coi như biết mình ở bên trong lại có thể thế nào đối với cái này tuyết đế rất tự tin hàn hảo thân phận phi phàm không giả nhưng tuyết đế chiêu này kết giới chính là thần minh giáng lâm cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài huống chi là hàn hảo cũng bởi vậy tuyết đế từ đầu đến cuối thành thơi ngâm mình ở trong suối nước nóng trong lòng tính toán các l o ạ i hàn hảo cùng viêm linh cơ rời đi về sau chính mình có phải hay không hẳn là trốn đến hải ngoại đi nhưng lại tại tuyết đế trong lòng so đo thời khắc băng h ỏ a cấm chế tượng thần xuất hiện lấy một loại hoàn toàn không giảng đạo lý phương thức tại tuyết đế sáng lập kết g i ớ i phía trên xinh xinh đục ra một cái khe trong nháy mắt này hàn hảo tuyết đế cùng viêm linh cơ đều s ư ở n g sốt may mà tuyết đế phản ứng rất nhanh thời gian trong nháy mắt liền cuốn lên băng tuyết phong bảo che đậy hàn hảo cùng viêm linh cơ ánh mắt các loại phong bạo rơi xuống hai người chỉ nhìn thấy thân mang váy trắng tuyết đế đứng tại trước mặt hai người tuyết đế cắt hạ tuyết đế tiền bối đối với tuyết đế vô luận là hàn hảo hay là viêm linh cơ đều là rất tôn k í n h dù sao liền ngay cả hàn phong đối tuyết đế thiên phú đều có chút tôn sùng tuyết đế thực lực cũng đáng được hàn hảo cùng viêm linh cơ tôn k í n h trước mắt vị này thế nhưng là bằng sức một mình đem một con ngạnh xinh xinh chen vào đối hồn thú đố k ỳ bài xích thần giới tồn tại tuyết đế không lọt vào mắt hai người thanh âm chỉ là nhìn chằm chằm hàn hảo không biết suy nghĩ cái gì viêm linh cơ thản nhiên kể rõ bọn họ mục đích của chuyến này hàn hảo lại là có chút tâm hỏng tuyết đế một mực nhìn lấy ta làm gì chẳng lẽ là bởi vì vừa mới không cẩn thận nhìn thấy cái nhìn kia có thể ta cái gì cũng không nhìn thấy a hàn hảo len lén nhìn tuyết đế liếc một chút thầm nghĩ trong lòng tuyết đế hẳn là sẽ không như thế hẹp hòi a hàn hảo trong lòng không chắc đành phải đem ánh mắt nhìn về phía chỗ hắn nhìn xem phương kia suối nước nóng tự mình thôi miên thầm nghĩ cái này cực bắc chi địa làm sao lại có suối nước nóng phát g i á c được hàn hảo ánh mắt tuyết đế lạnh nhạt thanh âm vang lên đây là p h ụ thân ngươi h i ệ t tác năm đó ta cùng p h ụ thân ngươi luận bàn p h ụ thân ngươi lấy đại nhật chân hỏa hóa tan tuyết nước kém chút làm cả cực bắc chi địa ấm hóa ta đành phải đem hắn phong ấm ban đầu chuẩn bị mang thương thế khỏi h ẳ n về sau lại làm xử lý lại không muốn phụ thân ngươi thành thần về sau hỏa d i ễ m pháp tắt trực tiếp lạc ấm tại cực bắc chi địa trật từ phía trên ta không thể làm gì khác hơn là đem hắn từ cực bắc chi địa phân ra đến để tránh ảnh hưởng đến cái khác tu vi không đủ cực bắc hồn thú nghe được tuyết đế hàn hảo sắc mặt cứng đờ tuyết đế biết thân phận của hắn điểm này hàn hảo không có chút nào kinh ngạc kỳ thật hắn càng muốn biết tuyết đế vì sao lại thích tắm suối nước nóng nhưng hắn không dám hỏi đành phải gật đầu biểu thì mình hiểu tuyết đế ánh mắt vẫn luôn trên người hàn hảo nửa ngày về sau giống như là làm cái gì quyết định đồng d ạ n g thở dài đối viêm linh cơ nói ra viêm linh cơ ngươi trở về đi mục đích của các ngươi b ả n đế đã biết ngươi nên biết bản đế là sẽ không tổn thương hắn viêm linh cơ duy nguyện thủ hộ thiếu chủ tả hữu viêm linh cơ sụt mi thuận mắt nhưng lại một bước cũng không nhường tuyết đế biết viêm linh cơ không tin mình thật sâu nhìn viêm linh cơ liếc một chút về sau cũng không bắt buộc nói thôi được có ngươi tại cũng là không cần ta bản đế tự động tay tuyết đế cuối cùng vẫn là mang theo hàn hảo cùng viêm linh cơ đi huyền minh chi địa tuyết đế vốn cho là mình có thể tránh thoát tình kiếp nhưng khi hàn hảo phá vỡ mình kết giới về sau tuyết đế ý thức được cái này có lẽ cũng không phải là nàng muốn tránh liền có thể lẫn mất rơi sự tình cho nên tuyết đế đồng ý viêm linh cơ đi mời cầu vò đa m ẹ không sợ rơi tránh không xong liền giải quyết hết tuyết đế không phải dây dưa dài dòng người tình kiếp liền tình kiếp cũng không có người nào nói qua tình kiếp ở bên liền nhất định muốn kinh lịch lui một vạn bước sang kinh lịch cũng không nhất định phải có kết quả nhân loại không phải có cái thuyết pháp gọi là sẽ huy kiếm t r ả m tơ tình sao đường lui có rất nhiều tuyết đ ế chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt bản tính không vì ngoại vật mê hoặc là được đi vào huyền minh chi địa hàn hảo rõ ràng toàn thân cứng đờ kinh ngạc cuốn lên một đoàn cái gọi là huyền minh khí tức nhíu nhíu mày có chút s u ộ quyệt lẩm bẩm ninh nói đây chính là long thần oán khí sao long thần oán khí nghe được bốn chữ này tuyết đế lông mày nhíu lại không khỏi hỏi thấy tuyết đế không hiểu bộ dáng hàn hảo lúc này mới ý thức được cha mình năm đó ngại phiền phức tựa hồ không cho tuyết đế giải thích huyền minh khí tức lai lịch tới nhất thời khói mắt giật một cái có một loại rời lên thạc h đầu nện chân của mình cảm giác nhưng việc đã đến nước này hàn hảo cũng chỉ đành giải thích nói phụ thân ta nói cái này huyền minh khí tức kỳ thật cũng là long thần vẫn lạc oán khí làm nhạc mà thành cũng chính là bởi vậy mới có thể đối hồn thú có rất nhiều ít l ợ i nhưng lại sẽ làm chúng nó mất đi tâm trí để hàn hảo ngoài ý muốn chính là tuyết đế chỉ là gật gật đầu cũng không tiếp tục truy vấn cái gì có lẽ đối với tuyết đế mà nói vô luận là huyền minh khí tức hay là long thần oán khí đều không có gì khác biệt a dù sao đều hóa giải không bất quá là thay cái tên thôi tuyết đế cũng sẽ không làm một cách đã sớm vẫn là truyền thuyết nhân vật mà cảm khái có thể sau một khắc để tuyết đế hoảng sợ một màn phát sinh chỉ thấy hàn hảo bấm tay một chảo đem một đoàn long thần oán khí hút vào thể nội sau đó băng hỏa n h ị p chuyển một đoàn sạch sẽ thuần túy lực lượng bị hàn hảo phun ra đâu còn có nửa điểm tà sát ý tứ thấy cảnh này tuyết đế mỹ lệ đồng tử vì hài tử co rụt lại kinh ngạc nhìn về phía hàn hảo hỏi hàn hảo ngươi có thể tình hóa long thần oán khí chính hàn hảo cũng có chút mộng nhìn xem phía sau mình băng hỏa cấm chế tượng thần chân chờ gật gật đầu sau đó nói tựa như là dạng này băng h ỏ a cấm chế tượng thần đối tà ác lực lượng vốn là có được trời sinh khắc chế hiệu quả lon g thần tuy là trí cường giả nhưng hắn oán k h í cuối cùng cũng là tà ác lực lượng một loại ta giống như vừa v ẫ n có thể đem hắn tỉnh hóa tuy nhiên sau một khắc hàn hảo lại giống là nghĩ đến cái gì đồng d ạ n g vội vàng cảnh giác nói bổ sung đương nhiên cũng chỉ có thể tình hóa những tồn tại này giữa thiên địa oán khí. những cái kia đã mất đi tâm trí hồn thú. ta là bất lực ha ha hàn hảo không ngốc. huyền minh chi địa những cái kia mười vạn năm hồn thú đều là hàn hảo muốn đi săn mục tiêu. đừng quản có thể hay không tình hóa. vạn nhất thật có thể tình hóa. tuyết đế sẽ còn để hắn săn rết s a o u. v i n h q u y Quy. Mơ. cũng may tuyết đế tuyệt không truy đến cùng chỉ là ý vị thâm trường nhìn xem hàn hảo trầm ngâm một tiếng đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi bốn chương sáu trăm tám mươi mốt ninh băng ngưng tơ vương hai năm sau sử lai khắc h ọ c viện nội viện hải thần các huyền tử nhìn trước mắt loạn thành một bầy c á t phong hào đấu la cảm thấy đau đầu không khỏi lấy tay nâng chán trong tay lớn đùi gà đều không thơm hắn hoài niệm mau n è sự thật chứng minh hắn thật không phải khối này liệu để hắn đánh nhau này huyền tý nhị lời nói không nói tuyệt đối s u n g phong đi đầu nhưng để chỗ hắn lý những n à y c ầ u thí s u ố i quẩy sự tình huyền tử quả nhiên là có lòng không đủ lực a chỉ thấy hải thần cắt cắt phong hào đấu la đã chia làm hai nhóm một trái một phải phân biệt rõ ràng bên trái một phong hào đấu la hét lớn ninh băng ngưng là vạn năm trước bị bị đông chuyển thế bị bị đông thế nhưng là được xưng là vạn áp chi nguyên chư tà chi quả nhiên tà ma người người có thể chu diệt chúng ta coi như không xử lý cũng không thể tùy ý nàng tiếp tục đảm nhiệm sử lai、like、khắc một trong bát quái trò cười quả thực lời nói vô căn cứ còn không đợi một người đứng đầu phong hào đấu la thanh âm rơi xuống bên phải liền có một phong hào đấu la nổi trận lôi đình nổi giận nói ninh b ă n g ngưng đứa bé kia là bị bị đông truyền thế thân thể sự tình là ai truyền tới là thánh linh giáo là tà hồn sư chẳng lẽ chúng ta tình nguyện đi tin tưởng tà hồn sư cũng không nguyện ý tin tưởng mình học viên sao không sai chúng ta xử lai、like、khắc học viện cùng thánh linh sách giáo khoa cũng là tử đ ị n h thánh linh giáo rõ ràng cũng là nhìn chúng b ă n g ngưng đứa bé kia tiềm lực mới tận lực giải lời đồn bây giờ chúng ta thế mà tự loạn trận cước quả thực làm trò cười cho thiên hạ lại là một bên phải phong hào đấu la phủ h ọ nói bên trái các phong hào đấu la cũng không cam chịu yếu thế nhao nhao quát ngươi cũng nói tà hồn sư người người có thể chu diệt bị bị đông càng là vạn năm trước hỏa loạn đại lục đại á p chính là chỉ có như vậy một chút xíu khả năng cũng muốn đem hắn bóp chết trong trứng nước bị bị đông thế nhưng là vạn năm trước tà thần nàng như trở về không có hàn phong các vị tổ tiên tại đại lục lại ai có thể chống lại lui một vạn bước sàng coi như ninh băng ngưng không phải bị bị đông đó cũng là tà hồn sư t r ù n g tử ninh băng ngưng thể nội tà á p lực lượng đã ba độ bảo tẩu hắn tà niệm chi sâu hắn á p niệm chi nồng khiến cho chúng ta rõ như ban ngày sự t ỉ n h liền ngay cả một lão hao phí linh hồn chi lực xuất thủ cũng chỉ có thể làm dịu không cách nào trừ tận gốc chế tạo có một ngày ninh b ă n g ngưng sẽ bị tà áp ăn mòn rơi xuống làm tà hồn sư coi như ninh b ă n g ngưng xuất thân thất bảo lưu ly tung có hắn cha đạp đến hồ đóng b ă n g la che chở cũng nên đem hắn khai trừ học tịch chúng ta s ử lai、like、khắc học viện cũng không thể ngồi nhìn mình học viện học viên biến thành tà hồn sư chúng ta cùng tà hồn sư chính là thù không đ ổ i trời chung quyết không thể nhân nhượng nên như thế lại là một phen kịch liệt tranh luận ai cũng có lý nhưng dù ai cũng không cách nào thuyết phục ai cuối cùng những này hải thần tắc các lão nhóm đành phải đem cuối cùng quyền quyết định giao cho huyền tử từng tia ánh mắt nhìn về phía huyền tử huyền tử thấy thế không khỏi thở dài các loại tất cả mọi người yên t ĩ n h về sau huyền tử chậm rãi mở miệng nói ra các ngươi còn nhớ đến ninh băng ngưng t ô n g tử là ai huyền tử lời ấy vừa rơi xuống chúng các lão não hải bên trong đều xuất hiện cái kia đạo pháo túng cuồng ngạo quét ngang hết thầy thiên kiêu thân ảnh nhao nhao gật gật đầu các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút thất bảo lưu ly tông xuất thân nhưng lại cũng không phải là ninh thị tộc nhân có được cửa bảo lưu ly tháp võ hồn cùng chưa từng nghe thấy cực h ạ n chi băng cùng cực h ạ n chi hỏa dung hợp cấm chế võ hồn họ hàn nói đến đây huyền tử đảo mắt một tuần sâu kín hỏi các ngươi có thể từng muốn điểm xuất phát cái gì tê một giây đồng hồ về sau toàn bộ hải thần c á t đều nhịp vang lên hít khí lạnh thanh âm một các lão nhìn c h ầ m c h ầ m huyền tử khó có thể tin mà hỏi các chủ lời ấy coi là thật huyền tử liếc hắn một cái chậm rãi nói ra đây là một lão nói cho ta có làm hay không thật lão phu cũng không dám đánh cược m a u n è nói nghe được câu này các lão nhóm đồng tử khẽ run đều là thâm t h ủ xung đồng huyền tử thấy tốt thì lấy còn nói thêm các ngươi cũng đừng quá nhiều phỏng đoán hàn hảo cùng hàn phong tiên tổ tất nhiên có chút quan hệ nhưng cụ thể là quan hệ như thế nào chúng ta không thể nào biết được nhưng có một chút tại ninh văn ngưng không có biến thành tà hồn sư trước đó không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật nể mặt hàn hảo chúng ta cũng không thể từ bỏ ninh văn ngưng đứa bé kia các vị đang ngồi đối hàn hảo bao nhiêu cũng nên có chút hiểu biết a nói đến đây huyền t ử h í p h í p mắt dùng mang theo một hơi khí lạnh thanh âm nói ra, không nên trách lão phu nói chuyện giật gân, vạn nhất chọc dần hàn hảo kia tiểu tử, sử lai khắc học viện vạn năm truyền thừa, sợ sắp hết tại chúc ta chi thủ đời huyền tử nói xong, hải thần cắt im miệng không nói một mảnh thùng thùng nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, ninh băng ngưng đi tới, mặt không biểu tình đi vào huyền tử trước mặt, đem một dơm dơm q q Y e tê tư liệu giao cho huyền tử thản nhiên nói huyền lão đây là thánh linh giáo một tháng này động tác mời ngài xem qua thật tốt huyền tử có chút xấu hổ tiếp nhận tư liệu nhìn xem ninh băng ngưng lạnh lùng gương mặt xinh đẹp nhưng lại không biết nên nói cái gì năm gần mười sáu tuổi ninh băng ngưng bây giờ đã là hồn thánh tu vi cực hạn chi băng võ hồn giao phó nàng không kém gì phong hào đấu la thực lực càng làm cho người ta kinh hãi chính là ninh băng ngưng còn nắm giữ tịch diệt chân ý cả người như là biến mất tại trong âm v ư u bất kỳ cái gì lực lượng ba động đều so như tịch diệt chính là huyền tử không cha phía dưới cũng không thể phát hiện ninh băng ngưng tới gần c á c h này xấu hổ huyền tử cũng không biết ninh băng ngưng là lúc nào đến lại nghe được thứ gì hết lần này tới lần khác ninh băng ngưng từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm cảm xúc bộc lộ c á c h này khiến huyền tử căn bản không thể làm gì buông xuống tư liệu về sau ninh băng ngưng liền rời đi hoàn toàn không có chưng cầu huyền tử ý kiến đối với hải thần các các lão nhóm ninh băng ngưng lớn nhất tôn trọng là đã chết m a u nè. tiếp theo là huyền tử nhưng điều kiện tiên quyết là huyền tử không có làm hải thần các các chủ trừ cái đó ra cái khác các lão nhóm hoàn toàn không cách nào thu hoạch được ninh băng ngưng tôn trọng từ khi hàn hảo rời đi về sau ninh băng ngưng đã bắt đầu chán g h é t lên cái này h ọ c viện trở lại túc xá về sau ninh băng ngưng cũng không có tu luyện cũng không có làm gì chỉ là ngơ ngác ngồi ở trên giường nhìn qua trong tay băng h ỏ a chi tinh suy nghĩ xuất thần chỉ có tay cầm băng h ỏ a chi tinh thời điểm ninh băng ngưng khó miệng mới có thể xuất hiện một vòng ấm áp đường cong không biết qua bao lâu ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy băng ngưng chúng ta có thể vào sao ninh băng ngưng cũng không trả lời người ngoài cửa có chút bận tâm đành phải nói ra. băng ngưng c h ú n g ta tiến đến n h à ninh băng ngưng không đóng cửa. hai đạo xinh đẹp thân ảnh đi tới. chính là vương đông nhi cùng mã tiểu đào. nhìn xem cười khúc khích ninh băng ngưng. mã tiểu đào sắc mặt phức tạp. vừa là hâm mộ lại là thương tiếc. vương đông nhi lại là không cần cố kỳ quá nhiều. vội vàng đi lên phía trước. ôm lấy ninh băng ngưng. a n cần hỏi han. băng ngưng. ngươi không sao chứ thẳng đến lúc này ninh băng ngưng mới lấy lại tinh thần khói miệng đường cong giảm đi đáy mắt ấm áp cũng dần dần rút đi thẳng đến nhìn thấy vương đông nhi về sau ninh băng ngưng đáy mắt mới hiện ra một vòng ủy khuất thần sắc ninh băng ngưng cũng không có phàn nàn cũng không có đắng c h á t ngược lại lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt nói với vương đông nhi tiểu thư Ta tử nghĩ công giờ khắc này. khắc giờ mã tiểu đào cùng vương đông nhi đều là thân thể mềm mại run lên khói mắt tuôn ra cảm tính nước mắt vương đông nhi mấy chuyến há mồm bờ môi khé run nhưng cuối cùng không biết nên làm sao an ủi ninh băng ngưng nhìn xem vương đông nhi dáng vẻ ninh băng ngưng tựa hồ có chút thất vọng lại tựa như đã sớm ngờ tới đồng rạng không lên tiếng nữa mã tiểu đào thấy thế ánh mắt mãnh liệt sáng rực nhìn chằm chằm ninh băng ngưng từng chữ nói ra mà hỏi ngươi có thể tìm tới hắn sao nói thật ninh băng ngưng nhưng thật ra là mã tiểu đào tình địch mã tiểu đào không nên giúp ninh băng ngưng mới đúng nhưng nàng thực tế nhìn không được từ khi hàn hảo rời đi về sau toàn bộ thế giới p h ả n phất đều tại n h ầ m vào ninh băng ngưng đối với ninh băng ngưng mà nói căn bản cũng không công bằng nghe được mã tiểu đào ninh băng ngưng trong mắt bắn ra tinh quang t r ù n g điệp gật đầu vậy là tốt rồi mã tiểu đào hít sâu một hơi nói ra ta có thể giúp ngươi hấp dẫn các lão nhóm ánh mắt nhưng có thể hay không rời đi học viện có thể hay không tìm tới hàn hảo liền muốn xem chính ngươi cùng lúc đó vương đông nhi cũng là hai mắt tỏa sáng nói ta biết một đầu có thể chạy ra học viện đường ngày thứ hai hải thần trong các huyền tử một bên gặm đùi gà một bên hướng phía học viện bên ngoài nhìn ra ngoài ánh mắt trước nay chưa từng có thâm thúy nửa ngày về sau huyền tử sâu kín thở dài lẩm bẩm ninh nói ai có lẽ tại hàn hảo bên người đối nha đầu kia mà nói mới là tốt nhất cứu dối đi đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi bốn chương sáu trăm tám mươi hai vạn năm trước thần khư tại huyền tử bao che cùng mã tiểu đào cùng vương đông nhi trợ giúp phía dưới ninh băng ngưng rất thuận lợi rời đi sử lai、like、khắp học viện nói đến buồn cười sử lai、like、khắp học viện chưa hề cấm đoán qua bất luận cái gì học viên ra ngoài duy chỉ có đối ninh băng ngưng khắp nơi hạn chế nhất là tại nàng tà ác lực lượng bảo tẩu qua một lần về sau tựa hồ toàn thế giới đều đã nhận định nàng cũng là bị bị đông chuyển thế thân thể cho nên thân là sử lai khắc một trong bát quái bị bị đông lại ngay cả rời đi học viện đều là hy vọng xa vời rời đi sử lai khắc học viện về sau ninh băng ngưng không có chút gì do dự hướng thẳng đến cực bắc chi địa cực nhanh tiến tới mà đi có hàn hảo cho nàng băng h ỏ a chi tính hiện tại tuy nhiên không biết hàn hảo cụ thể ở nơi nào nhưng lại có một c á c h đại khái cảm giác khác ninh b ă n g ngưng không rõ ràng nàng chỉ biết hàn hảo khẳng định tại phương bắc c á c h này đủ nhưng chuyến này tuyệt đối không tính là thuận lợi thậm chí có thể trở thành hàn hảo cùng ninh b ă n g ngưng cả đời chi tiết thánh linh giáo đối ninh b ă n g ngưng coi trọng là những người khác không cách nào tưởng tượng không có c á c h nào thực lực so thánh linh giáo rõ ràng hơn ninh băng ngưng tiềm lực chi khủng bố mặc kệ ninh băng ngưng đến cùng phải hay không bị bị đông c h u y ể n thế thân thể đó cũng là có khả năng vì tà hồn sư một mạch mở thông thiên thần đường vô song thần tư như tà hồn sư có thể thành thần đó chính là chính thống hệ thống tu luyện ai cũng không thể tại công kích tà hồn sư ly kinh phản đạo thánh linh giáo có thể nói là phổ biến càng là trên người ninh băng ngưng đầu nhập bó lớn tư nguyên có thể nói ninh băng ngưng rời đi sử lai khắc học viện sự t ỉ n h trước ba biết được tự nhiên là ninh băng ngưng mã tiểu đảo cùng vương đông nhi ba cái người trong cuộc cái thứ tư biết đến có thể là huyền t ử nhưng cái thứ năm biết đến tuyệt không phải sử lai khắc học viện thầy trò nhóm mà chính là thánh linh giáo thánh linh giáo không có chút gì do dự trực tiếp đem sau cùng lão cơ sở đều móc ra trừ hai c á c h không thể động lão tổ tôn g cùng giáo chủ bên ngoài c h ọ n vẹn mười một tên phong hào đấu la phô thiên cách địa tìm kiếm ninh băng ngưng mà ninh băng ngưng bên này vừa vặn lại gặp hàn hảo sốt ruột hành tích cực kỳ đơn giản một đường hướng bắc thánh linh giáo rất khó không phát hiện ninh băng ngưng mười một tên phong hào đấu la có năm tên phong hào đấu la ngay lập tức tìm tới ninh băng ngưng. trong đó còn có một chín mươi lăm cấp trở lên tuyệt thế đấu la ninh băng ngưng thiên tư có thể nói là có một không hai cổ kim. mười sáu tuổi cực hạn hồn thánh. song sinh võ hồn. phong hào đấu la thực lực. cộng thêm tịch diệt chân ý cùng đối tà ác lực lượng tuyệt đối trường khống. ninh băng ngưng thực lực so với tên kia tuyệt thế đấu la cũng là không kém chút nào nhưng song q u y ề n nan địch tứ thủ mặc cho ninh băng ngưng kinh tài tuyệt diễm cũng không phải đối diện năm tên phong hào đấu la đối thủ phải biết c á c h này năm tên phong hào đấu la bên trong trừ một tuyệt thế đấu la bên ngoài còn có hai cái có thể thi triển võ hồn dung hợp ký phong hào đấu la lại thêm không ngừng tụ tập mà đến tà hồn sư ninh băng ngưng đành phải vừa đánh vừa lui quả thật bên ngoài có hảo thiên tông cùng thất bảo lưu ly tông gấp rút tiếp viện nhưng thánh linh giáo vì ninh băng ngưng cũng coi là không thèm đếm rỉa trong giáo hai đại cực hạ n đấu la tề s u ấ t ép tới hai đại tông môn không thở nổi càng bị nói gấp rút tiếp viện ninh băng ngưng một trận chiến này ninh băng ngưng chiến đến cô h o ả n h dầu hết đèn tắt đều đã không cách nào hình dung trận chiến này sự khốc liệt lấy hồn thánh thân thể tử chiến năm tên phong hào đấu la trước nay chưa từng có chính là vạn năm trước hàn phong bọn họ một đời kia đây cũng là nghe g i ậ n cả người sự tình nhưng ninh băng ngưng hết lần này tới lần khác làm được thánh linh giáo muốn để ninh băng ngưng gia nhập thánh linh giáo đồng thời hứa lấy lời lớn chỉ cần ninh băng ngưng gia nhập thánh linh giáo chính là thánh linh giáo độc nhất vô nhị thánh nữ. thánh linh giáo hết thảy đều muốn thuộc về nàng. liền xem như giáo chủ cũng thấp nàng một đầu. nhưng ninh băng ngưng cũng là thà chết chứ không chịu khuất phục. thậm chí từ khai chiến đến nay, ninh băng ngưng ngay cả sắc mặt cũng không từng cải biến động lòng người sức lực cạn kiệt. ninh băng ngưng cuối cùng chiến bất động. nhưng dù vậy, ninh băng ngưng vẫn không có khuất phục. nàng mang theo thánh linh giáo một đám phong hào đấu la đi vào thần hư bên ngoài nơi này là vạn năm trước thần chiến lưu lại di chỉ đấu la đại lục không gian yếu kém nhất cũng là khoảng cách hư không gần nhất địa phương tầm thường hồn đấu la tiến vào bên trong đều được cẩn thận từng ly từng tí không dám tùy tiện bạo phát lực lượng nếu không liền có khả năng bị hư không cuốn đi ninh băng ngưng không cần tiếp tục hướng phía trước ninh băng ngưng sau lưng một thánh linh giáo tà hồn sư hét lớn một tiếng nói ngươi hẳn phải biết phía trước là địa phương nào ta thánh linh giáo không xử bạc với ngươi sử lai khắc hoặc viện sẽ chỉ xa lánh ngươi nhập ta thánh giáo ngươi chính là trên vạn vạn người thánh linh thánh nữ ninh băng ngưng chúc ta khắp nơi lưu thủ chỉ là không muốn giết ngươi coi như ngươi xâm nhập thần khư chúng ta như thường có thể mang ngươi trở về không sai ninh băng ngưng không muốn sai lầm ninh băng ngưng chẳng lẽ ngươi muốn chết sao rất hiển nhiên thánh linh giáo các phong hào đấu la cũng không tin tưởng ninh băng ngưng có cái này đồng quy vô tận dũng khí tiến vào thần khư tất cả mọi người chỉ có thể vận dụng hồn thánh cấp bậc lực lượng thánh linh dạy người nhiều thế chúng vẫn như c ũ không h o à n g hốt các loại uy bức lợi dụ tầng tầng lớp lớp nhưng lúc này ninh băng ngưng lại đột nhiên quay người thánh linh giáo các hồn sư đều là lòng còn sợ hãi lùi lại một bước chính là này năm tên phong hào đấu la cũng không ngoại lệ đang đuổi giết ninh băng ngưng trong lúc đó bọn họ l à tự mình trải qua ninh băng ngưng thủ đoạn chi ngoan lệ nữ nhân này điên cuồng lên so tà hồn sư càng tà hồn sư chỉ là lần này ninh băng ngưng thật đã không có áp chủ bài lộ ra một cái t h ê mỹ l ú n g đồng tiền từ dếu lẩm bẩm ninh nói có lẽ như các ngươi nói ta thật là trời sinh xấu phôi ta tâm ngoan thủ lạc ta giết người không trước mắt ta ác lực lượng chi tại ta mà nói như là thủy chi tại con cá đồng d ạ n g không thể thiếu ta chú định sẽ biến thành ta hồn sư ta thật ta thật là nữ nhân kia chuyển thế thân thể nghe ninh băng ngưng nói xong thánh linh giáo các hồn sư đều là vui mừng chỉ cho là ninh băng ngưng là muốn từ bỏ chống cự có thể sau một khắc ninh băng ngưng ái n mắt bỗng nhiên một lăng lạnh dọn g nói nhưng công tử không thích các ngươi công tử không thích tà hồn sư không thích thánh linh giáo ta tuyệt đối không được biến thành công tử chán g h é p bộ dáng dứt lời ninh băng ngưng ái n mắt nhìn về phía phương bắc ánh mắt mềm mại nhu tình giống như nước ở trong lòng cầu khẩn công tử kiếp này hoặc vô duyên gặp lại băng ngưng chân thành mong ước ngươi tiền đổ như gấm ngay sau đó ninh băng ngưng n g h ĩ a vô phản cố xông vào thần khư bên trong một tà hồn sư thấy thế nuốt n g ụ m nước bọt không khỏi hỏi chúng ta bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ cầm đầu tuyệt thế đấu la mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn l ệ hống nói còn có thể làm sao nếu là không thể đem ninh băng ngưng mang về chúng ta như thường muốn chết cũng bởi vì câu nói này năm tên phong hào đấu la cộng thêm bên trên mười một tên hồn đấu la cùng hơn hai mươi tên hồn thánh một mạc tràn vào không gian yếu kém thần thư ngày đó t ư không xé sách kinh khủng cương phong cuồng tứ gào thét ba ngày ba đêm chưa từng dừng lại ngày đó thánh linh giáo nguyên khí đại thương năm tên phong hào đấu la cộng thêm một số hồn đấu la cùng hồn thánh một đi không trở lại cái xác không hồn ninh băng ngưng cũng là như thế ngày đó sử lai khắc học viện thánh linh giáo hảo thiên tôn cùng thất bảo lưu ly tôn đều lâm vào tính mịt tất cả mọi người đang chờ đợi một người trở về đều đang đợi một trận phong bạo cùng lúc đó xa xôi thần giới trong thần giới chùa cột chấn động hủy diệt chi thần vội vã mở ra thông hướng đấu la vị diện thông đạo nhưng lại bị đột nhiên xuất hiện hàn phong ngăn lại đường đi hàn phong ngươi có ý tứ gì hủy diệt chi thần nhìn t r ò n g t r ọ c vào hàn phong từng chữ nói ra chất vấn ngay tại vừa rồi trong thần giới trụ cột la sát tinh giờ thìn cách vạn năm lần nữa gì động vạn năm trước hủy diệt chi thần còn sẽ có nghi ngờ không cách nào phân biệt đến cùng là la sát thần trở về hay là la sát thần tân sinh nhưng chính là bởi vì vạn năm trước chỗ sơ xuất trong thần giới chủ cột đã sớm cải tiến đối thần chỉ tinh thần phán đoán phương thức lần này hủy diệt chi thần có thể khẳng định tuyệt đối không phải la sát thần chỉ có tân chủ mà chính là la sát thần khôi phục năm đó tính toán chư thần la sát thần đã chết không thể chết lại cái này la sát thần chỉ có thể là bị bị đông ghi thật đối với hủy diệt chi thần mà nói bị b ỉ đông vẫn còn không tính là là cái uy hiếp gì hủy diệt chi thần sở dĩ sẽ như thế huy động nhân lực kỳ thật vẫn là hướng về phía hàn phong đi bị b ỉ đông bị hàn phong giam giữ tại vô tận băng ngục phụ trách c h ấ n thủ thâm uyên cái này ở tại thần giới cũng không tính cái gì bí mật hiện tại bị b ỉ đông xuất hiện lần nữa tại đấu la vị diện chính là hàn phong thất trách hủy diệt chi thần nhưng thật ra là muốn bắt về bị b ỉ đông hướng hàn phong hưng sư vẫn tội quả thật hàn phong cùng lúc trước phòng ngự chi thần khác biệt làm việc có điểm mấu chốt xưa nay sẽ không làm cái gì khác người sự tình chí ít hàn phong t ự chủ động đánh lên qua trong thần giới trụ cột nhưng có một chút hàn phong sẽ kéo bè kết phái tuy nhiên khả năng không phải hàn phong chủ động nhưng hàn phong bên người xác thực đã tụ tập được nhất bang không kém lực lượng đủ để uy hiếp được trong thần giới chủ cột lãnh đạo bây giờ còn có đường tam chế hành nhưng nếu có một ngày hàn phong không cố kỹ nữa đường tam đâu hoặc là một ngày kia đường tam cũng đổ qua đâu hủy diệt chi thần nhất định muốn cho hàn phong một cái cảnh cáo bỉ bỉ đông cũng là hắn chuẩn bị dùng để giết gà dọa khỉ con gà kia có thể hủy diệt chi thần không nghĩ tới chính là hàn phong phản ứng nhanh như vậy thậm chí có thể nói tựa như đã sớm đề phòng hắn chiêu này đồng dạng đối mặt hủy diệt chi thần chất vấn hàn phong rất là quang côn nhúng nhúng vai nói bị bị đông chính là ta thả đi năm đó ta cũng không có nói qua để bị bị đông c h ấ n thủ thâm uyên bị bị đông chỉ là cửu nhân của ta là giết là thả hẳn là không phải do hủy diệt ngươi đã tới hỏi đi lưu manh cũng coi là phòng ngự một mạc đời đời truyền lại tay nghề lâu năm hủy diệt chi thần không làm gì được hàn phong đành phải tan rã trong không vui hủy diệt chi thần rời đi về sau hàn phong cười khổ một tiếng ánh mắt nhìn về phía đấu la vị diện đau đầu nói con a ngươi thật có thể cho vi phủ gian a n để a đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi bốn chương sáu trăm tám mươi ba gào thép b Sợi. tăng thêm tăng thêm một năm về sau hàn hảo đã đột phá hồn thánh tinh khí thần ba đạo tề đầu t ỉ n h tiến nội tình chi thâm hậu so với cùng giai đoạn hàn phong cũng là chỉ có hơn chứ không kém cửa bảo lưu ly tháp hồn hoàn hoàng tím đen đen nhánh đỏ đỏ băng h ỏ a cấm chế tượng thần hồn hoàn đỏ, đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đây chỉ là biểu tượng trên thực tế hàn hảo c á c h này chín h c á c h hồn hoàn đại biểu cho mười sáu con mười vạn năm hồn thú nam minh chi địa cùng cực huyền minh chi địa mười vạn năm hồn thú số lượng xa so với hàn hảo tưởng tượng còn nhiều hơn huyền minh chi địa tạm thời không đề cập tới đây đều là cực bắc chi địa vạn vạn năm cường hoành hồn thú đọa lạc mà đến nhưng nam minh chi địa đã làm cho khảo cứu c á c h này gần vạn năm qua mới hưng khởi hồn thú chỗ t ụ họp có thể sinh ra như thế số lượng mười vạn năm hồn thú nếu là không có ai ở sau lưng lửa cháy thêm dầu là không thể nào trên thực tế đây chính là hàn phong thủ bút bất quá là phòng ngừa chu đáo thôi hàn phong đã sớm đoán được mình con nối dõi hoặc là truyền nhân sẽ sáng lâm đấu la đại lục nam minh chi địa căn bản chính là hàn phong cho mình truyền nhân hoặc là con nối dõi chuẩn bị tư nguyên a cũng chính là bởi vậy hàn hảo mới có thể như thế đột nhiên tăng mạnh trước sau thời gian ba năm kỳ thật hàn hảo phần lớn thời giờ đều tiêu vào hấp thu hồn hoàn phía trên c h ọ n vẹn mười sáu mai mười vạn năm hồn hoàn bình quân hai ba tháng mới có thể thuận lợi hấp thu một viên về phần hồn cốt trừ một viên n g o ạ i phụ hồn cốt bên ngoài hàn hảo tuyệt không hấp thu cái khác hồn cốt một phần là bởi vì hàn hảo dự định bắt t r ư ớ c hàn phong lấy hồn cốt chế tạo thần khí một bộ phận khác cũng là bởi vì không có thời gian ba năm đều đi qua, hoác vũ hảo tên kia đều nhanh trở về. Nếu là mình không trả lại được, ninh băng ngưng cùng vương đông nhi khẳng định sẽ không cao hứng đáng nhắc tới chính là, cửa bảo lưu ly tháp cùng băng hỏa cấm chế tượng thần thứ bảy hồn hoàn cũng không phải là tuyết đế cùng viêm linh cơ hỗ trợ săn d ế t mà chính là hàn phong tự tay săn bắt, có lẽ phẩm chất bên trên mà nói, so với thứ sáu hồn hoàn sẽ kém bên trên một điểm nhưng đối với hàn hảo mà nói lại là ý nghĩa phi phàm đột phá hồn thánh về sau hàn hảo cảm giác mình bây giờ thực lực hẳn là không thể so với đạt đến hồ đóng băng la cùng dực thiên đấu la kém bao nhiêu đã đưa thân đại lục cường giả liệt kê đương nhiên nếu như đạt đến hồ đóng băng la liên thủ với dực thiên đấu la vậy liền khác quên có phần này thực lực hàn hảo tự giác đã có che trở n i n h b ă n g ngưng lực lượng hốm chi hàn hảo tu vi tăng vọt mặc dù không có cái gì tác dụng phụ nhưng dầu gì cũng cần lắng đ ọ n g một h a i có lẽ cùng người khác so ra hàn hảo căn cơ vẫn như c ũ v ữ n g như bàn thạch nhưng chính hàn hảo lại có chút bất mãn hắn thấy hắn căn cơ đã có chút p h ủ phiếm ý tứ lại giống trước đó như thế không chút kiêng kỷ đột phá sẽ chỉ được không bù mất có sau khi quyết định hàn hảo trực tiếp rời đi nam minh chi địa nhưng để hàn hảo không nghĩ tới chính là viêm linh cơ cùng tuyết đ í cũng theo tới viêm linh cơ cũng liền thôi dù sao ban đầu là nhà mình phụ thân linh sủng dựa theo thân phận mà nói còn phải x ư n g hô mình một tiếng thiếu chủ mà lại viêm linh cơ càng đem hàn hảo an nguy đem so với mình còn nặng tự nhiên nghĩ một tấc cũng không rời bảo hộ lấy hàn hảo tuy nhiên hàn hảo mình cũng cảm thấy viêm linh cơ đối với mình bảo hộ có chút hang quá hóa d ờ nhưng không chịu nổi viêm linh cơ mãnh liệt yêu cầu hàn hảo cũng chỉ đành gật đầu đồng ý dù sao lấy hắn cùng viêm linh cơ lúc này thực lực đoán chừng cũng không có ai dám chất vấn viêm linh cơ thân phận nhưng tuyết đế là chuyện gì xảy ra lúc trước tuyết đế theo tới nam minh chi địa thời điểm hàn hảo liền đã thật bất ngờ dù sao theo hàn hảo tuyết đế ngay từ đầu trợ giúp mình hẳn là xem ở hàn phong trên mặt mũi về sau trợ giúp mình thì là mình có thể tỉnh hóa long thần oán khí tuyết đế hoàn toàn không cần thiết coi trọng như vậy mình a cái này cùng hàn hảo trong ấn tượng tuyết đế không giống a có phải là người thiết lập xảy ra vấn đề gì hàn hảo tuy nhiên trong lòng ít nhiều có chút không giải thích lo nhưng ai bảo tuyết đế tích chữ như vàng đâu hàn hảo cũng không cách nào ép buộc tuyết đế chỉ có thể để tuyết đế đi theo hướng mặt tốt ngấm lại có tuyết đế ở bên hàn hảo ngay cả sinh mệnh c h i hộ cũng dám xông khắp thiên hạ chi lớn nơi nào đi không được một hàng ba người rất nhanh liền tới đến sử lai、like、khắc thành hàn hảo thay đổi sử lai、like、khắc học viện đồng phục đeo lên sử lai、like、khắc huy hiệu trường hứng thú bừng bừng trở lại túc xá hắn cùng hoát vũ hảo túc xá vẫn như c ũ sạc sẽ như mới nhưng có thể khẳng định là hoát vũ hảo vẫn chưa về tên kia hành lý đều không tại trừ cái đó ra giúp bọn hắn thu thập túc xá đoán chừng không phải ninh văn ngưng. loại thủ pháp này càng giống là vương đông nhi cùng mã tiểu đào. nghĩ tới đây, hàn hảo không khỏi khói mắt giật một cái, thầm nghĩ trong lòng. song con b thật sự tức giận hàn hảo tranh thủ thời gian chạy đến ninh văn ngưng túc xá. nhưng để hàn hảo ngoài ý muốn chính là, ninh văn ngưng túc xá căn bản không thấy bóng s á n g c á c h này khiến hàn hảo nhíu nhíu mày cùng lúc đó hàn hảo cũng phát giác được một tia dị dạng người chung quanh đều đang nhìn hắn ngay từ đầu hàn hảo cũng không thèm để ý hắn từ trước đến nay bị người chú mục từ khi đi vào sử lai、like、k h ắ c học viện về sau hắn chính là chạm tay có thể bỏng tân tinh vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị người nhìn chăm chú nhưng trước kia những ánh mắt kia bên trong đều là ao ước đố kỵ hoặc là ước mơ cùng hướng tới nhưng bây giờ trong những ánh mắt này lại mang theo thương hại cùng mỉa mai cùng như có như không nhị luận cái này khiến hàn hảo không có tới dâng lên một c ỗ lệ khí không thể nhìn được nữa thời khắc hàn hảo thể nổi sức mạnh cấm kia bắn ra từ trong đám người mắt tới một sử lai khắc lão sư lạnh dọn g chất vấn nói đến cùng chuyện gì phát sinh dám can đảm có nửa điểm d ấ u riêng huyền lão cũng cứu không ngươi thoải âm rơi xuống mười bốn mai hồn hoàn chiếu giỏi thương không trọn vẹn chín c á c h như là huyết ngọc mười vạn năm hồn hoàn khiến cho mọi người vì đó nghẹn ngào giờ khắc này tất cả mọi người mới ý thức tới hàn hảo đến sẽ mang đến một trận viễn siêu bọn họ tưởng tượng phong bão hàn hảo chi tài tình đủ để sánh vai tiên tổ sử lai、like、khắc lão sư không dám có nửa điểm giấu riêng vội vàng nói thẳng ra một khắc đồng hồ về sau một c ỗ nóng n ả y nhịt loạn lực lượng từ sử lai、like、khắc thành n ổ i phóng lên tận trời tới cùng nhau truyền ra là một tiếng cuồng loạn tràn ngập sát ý gào thét thánh linh giáo hàn hảo liều lĩnh hướng thần khư phương hướng bay lượn mà đi lại bị huyền tử cùng một đám hải thần cắt cắt lão ngăn lại huyền tử đối điên cuồng hàn hảo quát hàn hảo dừng lại việc này muốn bàn bạc kỹ hơn lăn đi nhìn về phía những ngày khuôn mặt quen thuộc hàn hảo trên mặt không có nửa điểm k í n h ý chỉ có nồng đầm hung thần lệ khí cuồn c u ồ n tiếng gầm khiến hải thần trong các tâm sinh mệnh cổ thụ cũng vì đó xung động huyền tử bị hàn hảo rít lên một tiếng c h ấ n nhích toàn thân chấn động ánh mắt phức tạp mấy chuyến muốn nói nhưng thủy trung không cách nào mở miệng một đám các lão cố chấp ngăn t à i hàn hảo trước mặt ninh băng ngưng sự tình đã chứng minh bọn họ cổ hủ bọn họ không thể lại mất đi hàn hảo đối diện với mấy cái này lão nhân một cố oán khí từ hàn hảo đáy lòng hiện lên trong mắt tuôn ra huyết lệ hàn hảo phấn h ấ n chất vấn băng ngưng liên chiến vạn dặm sử lai khắc vì sao không cứu băng ngưng thà chết không muốn dấn thân vào tà hồn sư các ngươi vì sao dồn ép không tha nể mặt phụ thân ta có thể bỏ qua các ngươi nhưng từ hôm nay ta hàn hảo cùng sử lai khắc ăn đoạn nghĩa tuyệt nói xong hàn hảo tại huyền tử thất hồn lạc phách ánh mắt phía dưới đem trên người đồng phục cởi nay tượng trưng cho sử lai khắc vạn năm vinh diệu huy hiệu trường bị hàn hảo hung hăng ném ra thật sâu khảm vào hải thần các tường môn phía trên thấy cảnh này huyền tử p h ả n phất mất đi khí lực cả người sắc mặt già nua mười tuổi cho đến ngày nay hải thần các các lão nhóm làm thế nào có thể không biết hàn hảo trong miệng phụ thân là ai hàn hảo xoay người rời đi không có một tia lưu luyến một các lão nghĩ đến hàn hảo thân phận n h ị n không được kêu lên hàn hảo chuyện cũ đã qua ngươi không muốn x o á t còn không đợi tên này các lão nói hết lời một đạo sức mạnh cấm kỵ liền đã thế xét đánh không kịp bưng tay tại đông đảo phong hào đấu la ở trước mặt x o á n nát tên này các lão cái c ầ m kém một chút liền đem hắn cổ chặt đứt hàn hảo quay đầu chỉ lộ ra một đôi tinh hồng con ngươi thanh âm khàn khàn dùng không mang một tia nhiệt độ gầm nhẹ nói còn dám vọng nhị băng ngưng sinh tử người ta kêu hắn thần hồn câu diệt tin không ngày đó truyền thừa vạn năm sử lai khắc học viện biến thành đại lục trò cười thất bảo lưu ly tung hảo thiên tung cùng nó quyết liệt đương đại sử lai khắc bát quái tám đi thứ ba thậm chí bao gồm đời trước sử lai khắc một trong bát quái mã tiểu đào cũng thoát ly sử lai khắc học viện hàn hảo tại hải thần các tường môn phía trên đập ra vết sách bị một mực bảo lưu lại đến khắc vào mỗi một c â y sử lai、like、khắc thầy trò tim ngày đó. hàn hảo xông vào thần khư. cũng chỉ có khó khăn lắm trọng tổ không gian. nếu không phải viêm linh cơ cùng tuyết đế liên thủ ngăn lại. hàn hảo suýt nữa đánh xuyên đại lục ngày đó. cực nhiệt cùng cực hàn hai cố lực lượng hoàn toàn khác biệt vặn vẹo thiên địa. mưa to một chút chính là một ngày một đêm ngày đó về sau. hàn hảo lại không nụ cười. trên mặt chỉ có nghiêm nghị băng xương này một năm tròn đại l ụ c mạnh nhất thiên kiêu hóa thân át d u ộ t huyết tế nửa cái thánh linh giáo x ế t đến đầu người cuồn cuộn x ế t đến máu chảy thành sông x ế t đến thánh linh giáo suýt nữa tan giã đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi bốn chương sáu trăm tám mươi bốn hàn hảo biến hóa một ngày này thất bảo lưu ly tôn nghinh đón một cái khách không mời mà đến sắc mặt tiêu tủy bối bối nửa quỳ tại v i ê n linh cơ trước mặt, thành p h ầ n năn nỉ nói, tiền bối vãn bối cầu kiến thần tử gần thời gian hơn một năm bên trong, phát sinh rất nhiều chuyện, từ ninh băng ngưng s ô n g vào thần khư, lại đến hàn hảo trở về, thoát ly sử lai khắc học viện, bại lộ thần tử thân phận cùng về sau đối thánh linh giáo điên cuồng trả thù, khoảng thời gian này, toàn bộ đại lục phong vân đều bị hàn hảo chỗ khống chế nhưng đối với bối bối mà nói lớn nhất sự tình hay là đường nhã đọa l à thánh linh giáo đã từng để mắt tới qua mã tiểu đào mã tiểu đào tà hỏa phượng hoàng võ hồn đồng giảng có được tà hồn sư tư chất mà lại mã tiểu đào hay là sử lai khắc học viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng nếu như có thể đem mã tiểu đào kéo vào tà ác thâm uyên không chỉ có thể khiến thánh linh giáo thanh thế phóng đại, còn có thể đà kích sử lai khắc học viện danh vọng. nhất cử lưỡng tiện nhưng cũng tiếc, thánh linh giáo lần thứ nhất mưu đồ còn chưa kịp triển khai. liền bị hàn hảo vô ý ở giữa vỡ nát. có hàn hảo trợ giúp, tà hỏa phượng hoàng bên trong tà hỏa triệt để bị t ì n h hóa. võ hồn tấn thăng làm cực hạn chi hỏa phượng hoàng. thuần túy phượng hoàng chi hỏa không chỉ có sẽ không lại đọa lạc càng là đối với tà ác lực lượng có trời sinh khắc chế dưới sự bất đắc dĩ thánh linh giáo đành phải bỏ qua mã tiểu đào từ sau lúc đó thánh linh giáo lại để mắt tới ninh băng ngưng ninh băng ngưng xuất hiện để thánh linh giáo thậm chí tất cả tà hồn sư điên cuồng ninh băng ngưng là bọn họ tà hồn sư một mạch đưa thân chính thống hy vọng cũng chính là bởi vậy vì ninh băng ngưng thánh linh giáo cơ hồ dốc hết tất cả nhưng cũng chính là bởi vậy thánh linh giáo cơ hồ bị hàn hảo tàn sát không còn nếu không phải thánh linh giáo có thể dối có thể co lại thật cùng hàn hảo một mực cùng chết xuống dưới chỉ sợ bây giờ đại lục phía trên đã không có thánh linh giáo vết tích từ sau lúc đó thánh linh giáo bức thiết cần máu mới bổ sung càng cần hơn một cái thiên phú tuyệt hảo nhân vật đảm nhiệm trong giáo thánh tử thánh nữ lấy c h ấ n hưng nhân tâm dưới cơ duyên xảo hợp bọn họ phát hiện đường nhã đường nhã thiên phú kỳ thật cũng không tốt lam ngân thảo võ hồn chú định nàng hạn mức cao nhất vô luận lại thế nào nỗ lực đường nhã cũng vô pháp thu hoạch được quá cao thành tựu không phải tất cả mọi người là đường tam mà lại liền xem như đường tam cũng còn có thứ hai võ hồn hảo thiên t r y duy nhất lam ngân thảo muốn nhịp g tập. khó như lên trời nhưng đường nhã lại bức thiết muốn trọng trấn đường môn huy hoàng. hiện thực gian nan. mơ ước xa không thể chạm lại thêm thiên phú không hết nhân ý. để đường nhã rơi vào tà ác thâm uyên để người không nghĩ tới chính là. biến thành tà hồn sư về sau. đường nhã võ hồn ngược lại thu hoạch được tiến hóa. tấn thăng làm lam ngân hoàng. thiên phú phóng đại đương nhiên đường nhã lam ngân hoàng cũng không phải là hấp thu trả lại cây cỏ sinh cơ mà chính là cường thế cướp bóc vạn vật sinh cơ nói tóm lại đường nhã bây giờ đã là thánh linh giáo thánh nữ bối bối vô luận như thế nào cũng không tin đường nhã sẽ tự nguyện làm thánh linh giáo thánh nữ hắn nằm mộng cũng nhớ cứu vãn đường nhã nhưng chỉ dựa vào một mình hắn là không đủ coi như hắn là sử lai khắc học viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng sử lai khắc cũng vô pháp vì hắn mà khuyên xào mà động lớn như vậy sử lai khắc học viện không phải huyền lão một người coi như hắn hữu tâm nhiều khi cũng là ngoài tầm tay với huống chi bây giờ sử lai khắc học viện mình cũng là bấp binh có thể phân ra ba bốn tên phong hào đấu la chú ý đường nhã sự tình Đã là hàn ế t tâm mặt thể tìm tới lòng lộ quan cùng đường giúp phía dưới bối bối đỡ chỉ có h hàn hảo Hàn Hảo là đại lục phía trên một c â y duy nhất có thể lấy sức một mình cải biến đại lục thế cuộc tồn tại hàn hảo ra lệnh một tiếng thất bảo lưu ly tông cùng hảo thiên tông đều sẽ vì hắn ra lực lượng lớn nhất còn có tuyết đế viêm linh cơ cùng châu trời thái thản các loại một đám cường giả thậm chí hàn hảo bản thân cũng là đương thời cường giả hiếm có thần tử chi danh để hàn hảo làm bất cứ chuyện gì đều chiếm cứ lấy tiên thiên đại nghĩa nếu như là hàn hảo nhất định có thể cứu trở về đường nhã nhưng bối bối thậm chí đều không có nhìn thấy hàn hảo bóng dáng liền bị viêm linh cơ cản lại viêm linh cơ lạnh lùng nhìn bối bối liếc một chút đáy mắt không có nửa điểm thương hại lạnh lùng phun ra một chữ cút viêm linh cơ xưa nay không quan tâm đại lục sẽ như thế nào càng không quan tâm những người khác chết sống vạn năm trước viêm linh cơ trong mắt chỉ có hàn phong một người vạn năm về sau viêm linh cơ trong mắt chỉ có hàn hảo mà thôi bất luận cái gì sẽ uy hiếp được hàn hảo tồn tại đều sẽ bị viêm linh cơ coi là tử địch quả thật bối bối tuyệt không uy hiếp được hàn hảo nhưng ở viêm linh cơ xem ra hàn hảo quá mệt mỏi gần thời gian một năm hàn hảo thậm chí đều không có nghỉ ngơi càng đừng đề cập tu luyện mỗi ngày không phải đang chém giết lẫn nhau chính là đang chém giết lẫn nhau trên đường bất kỳ cái gì có quan hệ tà hồn sư dấu vết để lại hàn hảo cũng sẽ không bỏ qua chỉ cần có tà hồn sư xuất hiện hàn hảo nhất định chém cỏ trừ tận gốc cả người phảng phất một cái máy móc dòng giã thời gian bảy tháng chưa thể bế xem qua coi như hàn hảo khí huyết tràn đầy cũng không thể như thế tiêu hao hàn hảo thật vất vả mới nghỉ ngơi hai ngày bất kỳ cái gì quấy dày hàn hảo người đều muốn bị viêm linh cơ liệt vào cửu nhân cảm nhận được viêm linh cơ không tự giác phát ra sát ý bối bối toàn thân run lên nhưng hắn hay là quật cường quỳ gối nguyên địa thật can đảm thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi không thành viêm linh cơ ánh mắt mãnh liệt đáy mắt nổi lên hồng quang bối bối chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng phảng phất tùy thời đều muốn bỏ mình nhưng vào lúc này hàn hảo thanh âm đột nhiên vang lên linh si làm sao nghe được hàn hảo thanh âm viêm linh cơ vội vàng thu hồi lực lượng đi vào hàn hảo trước người lo lắng nói thiếu chủ. ngươi bây giờ hẳn là nghỉ ngơi đối với viêm linh cơ khuyến cáo hàn hảo mắt điếc tai ngơ nhẹ s á c h một tiếng hơi không kiên nhẫn phất phất tay đi đến bối bối trước mặt cư cao lâm h ạ nhìn xem bối bối hờ hứng nói cho ngươi ba câu nói cơ hội nói cho ta ngươi muốn làm cái gì hàn hảo xuất hiện khiến bối bối lại lần nữa toàn thân run lên hàn hảo so với ban đầu ở sử lai khắc học viện thời điểm hoàn toàn khác biệt lúc kia hàn hảo cũng rất ngạo nhưng loại kia ngạo cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy không thoải mái phảng phất chuyện đương nhiên khó e miệng sẽ còn nắm chặt như có như không nụ cười nhưng bây giờ hàn hảo trên mặt lại tràn đầy lạnh lùng kiêu căng chi sắc c ử nhân thiên lý bên ngoài toàn thân trên dưới còn quanh quẩn lấy như có như không hung thần lệ khí ngày xưa cặp kia thanh tỉnh đồng tử biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là một đôi huyết n g ọ c mắt đỏ vẻn vẻn chỉ là một c á c h đối mặt bối bối cũng đã sinh lòng e ngại nhưng đối đường nhã tưởng niệm chiến thắng sợ hãi bối bối vội vàng nói thần tử tiểu nhã nàng bị nhốt thánh linh giáo thỉnh thần tử nể tình ngày xưa tình cảm xuất thủ tương trợ chỉ cần thần tử cứu ra tiểu nhã ta nguyện làm c h â u làm ngựa lấy thường thần tử ăn tình nghe được đường nhã tên hàn hảo đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ, nhưng rất nhanh liền bị cơ làm thay thế. A chỉ nghe hàn hảo cười lạnh một tiếng, k i n h thường nhìn xem bối bối, nói, liên quan ta cái r ấ m bị nhốt thánh linh giáo tự cam đọa là a ngươi muốn cho ta đi cứu một tà hồn sư ngươi tại lường g ặ p ta sao sau một k h ắ c h hàn hảo trên thân bắn ra nghịch loạn đục ngầu sát cơ, đem bối bối bao phủ. sức mạnh cấm kỵ khiến bối bối quang minh thánh long cũng vì đó lo sợ ngươi còn có một câu cơ hội hàn hảo vô tình trong mắt hiển hiện không kiên nhẫn nhưng hắn tuyệt không béo nhờ nuốt lời bối bối khẽ cắn môi cái c h á n trùng điệp dập đầu trên đất bình tĩnh nói ra nửa tháng sau hồn sư giải thi đấu có thánh linh giáo người tham gia trong đó tiểu nhã sẽ lấy thánh linh giáo thánh nữ thân phận đem người tiến về cái này còn tạm được hàn hảo nghe vậy sát cơ phóng đại nhưng lại không còn n h ầ m vào bối bối vô ý thức phát tiết kinh động thất bảo lưu ly tông bên trong tất cả mọi người ngay sau đó hàn hảo trực tiếp vứt xuống bối bối quay người đối viêm linh cơ quát linh di chuẩn bị một chút lần trước để bọn hắn may mắn trốn qua một kiếp lần này ta muốn giết cái long trời lở đất viêm linh cơ thấy thế trong lòng thở dài một tiếng hận hận trừng quỳ trên mặt đất bối bối đồng d ạ n g nhưng vẫn là bất đắc dĩ gật gật đầu hàn hảo quyết định sự tình dù ai cũng không cách nào cải biến viêm linh cơ có thể làm được chứ bảo hộ hàn hảo bên ngoài chỉ có tận lực chuẩn bị thỏa đáng để hàn hảo không có nỗi lo về sau có thể yên tâm chém g i ế t cùng lúc đó hàn hảo sát ý cũng hinh động thất bảo lưu ly tông bên trong tuyết đế mã tiểu đào dự thiên đấu la cùng đạt đến hồ đóng băng la tuyết đế nhìn thấy hàn hảo cơ hồ nhập ma dáng vẻ đáy mắt hiện lên một tia lo lắng đáy lòng không khỏi hiện ra một vòng ao ước còn có cũng là sát cơ nồng nặc có lẽ đem thánh linh giáo triệt để phá hủy về sau hàn hảo liền có thể bỏ qua khúc mắt đâu chí ít không thể lại giống như bây giờ nhìn thấy vô số cường giả bối bối tự nhiên lo lắng lên đường nhã an nguy những này đều là đương thời hung nhân bối bối bản ý là mượn hàn hảo chi lực vỡ nát thánh linh giáo âm mưu mình tại thừa cơ cứu ra đường nhã nhưng bây giờ nhìn hàn hảo đối thánh linh giáp hận ý đủ để gọt núi lấp biển bối bối cũng không dám cầm đường nhã sinh mệnh nói đùa nghĩ tới đây bối bối lấy hết s ú n g khí đối hàn hảo hỏi thần tử tiểu nhã nàng bối bối muốn cho đường nhã cầu tình nhưng hàn hảo cũng không có cho hắn cơ hội chỉ là quyết tuyệt quá t như đường nhã quả thật là bị thánh linh giáo bức bách xem ở nàng họ đường phân thượng ta có thể lưu nàng nhất mệnh nhưng nàng nếu là tự nguyện thì hẳn phải chết không nghi ngờ có câu nói này bối bối liền lại khó nói cái gì trên thực tế hàn hảo có thể thủ hạ lưu tình đối bối bối mà nói cũng đã là mời thiên chi hạnh bối bối còn có thể yêu cầu xa với cái gì một bên khác mã tiểu đào nhìn xem hàn hảo bóng lưng khói mắt khẽ run hít sâu một hơi nói có thể mang ta một cái sao ta đến giúp ngươi g i ế t đ ị c h nghe được mã tiểu đào thanh âm hàn hảo cũng không có quay người trầm mặc một hồi ngứ khí có chút ba đồng thấp giọng nói tùy ngươi đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi bốn chương sáu trăm tám mươi lăm càn khôn hỏi tình tốc hàn hảo lần nữa hướng thế chính người chứng minh năng lượng tựa như hàn hảo nói tới đồng d ạ n g hắn coi là thật xiết cái long trời lở đất nhật nguyệt vô q u a n g lần này hồn sư giải thi đấu tại nhật nguyệt đế quốc tổ chức thánh linh giáo bởi vì nguyên khí đại thương chuẩn bị thừa dịp hàn hảo nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm tại lần này hồn sư giải thi đấu cướp đoạt tiềm lực hồn sư nhưng để thánh linh giáo không nghĩ tới chính là hàn hảo thế mà không xa vạn dặm truy sát mà đến một trận chiến này hàn hảo thể hiện ra tuyệt đối máu tanh thủ đoạn lấy vô thượng thực lực nghiền ớp hết thảy nhật nguyệt đế quốc một cách trước bốn thành lớn trực tiếp từ đại lục bản đồ phía trên bị xóa đi cao sơn bị oanh thành đất bằng nhật nguyệt đế quốc áp đáy hòm hồn đảo khí cũng bị tuyết đế phá hủy phương viên vạn dặm đều có thể nghe được gay mũi mùi máu tươi dám can đảm hiện thân tà hồn sư gần số bị xóa bỏ chỉ còn lại mấy cái nút trong bóng tối tà hồn sư lạnh dung phát động không dám thò đầu ra thánh linh giáo thật vất v ả gạt đến thánh nữ bị hàn hảo tại chỗ phế bỏ ta á c lực lượng đều búc hơi nhật nguyệt trong đế quốc phàm là cùng tà hồn sư có nửa điểm liên hệ quan viên quý tộc toàn bộ bị buộc lấy cái chết tạ tội giá tâm bừng bừng từ thiên nhưng bị hàn hảo từ hoàng tỏa phía trên giật xuống vốn là tê liệt hai chân bị xoắn thành dòng máu chỉ còn lại nửa người dùng hồn đạo khí treo mới có thể kéo dài hơi tàn từ này đánh một trận xong nhật nguyệt đế quốc lại không khai chiến nội tình vốn là thương cân động cốt thánh linh giáo càng là biến thành chuột chạy qua đường lại không thế lực nào hoặc là người dám can đảm coi trời bằng vung đi tiếp xúc tà hồn sư hoặc là thánh linh giáo cái này khiến nhu cầu cấp bách chỉnh đốn thánh linh giáo càng thêm đã xét vì tuyết lại lạnh vì xương hàn hảo dùng hành động thực tế chứng minh một việc dám can đảm cùng tà hồn sư thánh linh giáo có nửa điểm liên lụy đều muốn bị hắn liệt vào tử định duy nhất để hàn hảo bất mãn cũng là thánh linh giáo hai cái cực h ạ n đấu la lúc trước công bên trên sử lai khắc học viện thời điểm này hai cái cực h ạ n đấu la thế nhưng là rất phách lối bây giờ lại giấu thủ lộ đuôi khiến người bật cười đã không có người có thể ngăn cản hàn hảo thời đại này là thuộc về hàn hảo hàn hảo chưa hề nghĩ tới muốn một người chấn áp một thời đại trong lòng của hắn chỉ có ngập trời mối hận nhưng trong mắt thế nhân chỉ cần tuyết đế không rời đi hàn hảo hàn hảo chính là giới này trí cao đây là một cái điên cuồng thời đại đây là thuộc về một cái hồn thánh thời đại thời gian nhiều lần hướng thế nhân chứng minh một năm trước thánh linh giáo t r e o chọc ninh băng ngưng đến cùng là c ỡ nào quyết định ngu xuẩn nhưng cái này không có quan hệ gì với hàn hảo thánh linh giáo bất diệt hàn hảo liền không nhỉ chỉ cần còn có một cái thánh linh giáo tàn đảng tồn tại ở thế gian coi như hiến tế một giới hàn hảo cũng muốn đem hắn rút khô nghiền nát sẽ không tiếc cùng lúc đó hàn hảo một đoàn người đang lượn vòng trên đường t ù y hành còn có hoát vũ hảo một đoàn người nguyên bản còn có huyền tử cùng tiên lâm nhi các loại một đám sử lai khắc hoặc viện phong hào đấu la t ù y hành nhưng bọn hắn vẫn còn có sự tình phải xử lý chỉ có thể để hoát vũ hảo bọn người đi theo hàn hảo bọn họ trên thực tế huyền tử cử động lần này cũng là nghĩ đem cùng hàn hảo quan hệ trong đó tu bổ một hay huyền tử biết hàn hảo đối xử lai khắc hoặc viện có oán khí không thích bọn họ những n à y hải t h ầ n các các lão chỉ có thể để hoát vũ hảo bọn họ s u ố t mã kể một ngàn nói một vạn hoát vũ hảo đều là hàn hảo tán thành mùi phu không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật hàn hảo tổng sẽ không đuổi người a sự thật chứng minh huyền tử thành công hàn hảo lại thế nào thất thố điên cuồng vương đông nhi trong lòng hắn đều chiếm cứ lấy tuyệt đối vị trí một năm qua này vương đông nhi vì hàn hảo thoát ly sử lai khắc học viện nhưng sử lai khắc học viện đối hoát vũ hảo ăn trọng như núi hoát vũ hảo là không thể nào thoát ly sử lai khắc học viện lúc đầu vương đông nhi liền khổ đợi ba năm có thể bởi vì hàn hảo, coi như hoác vũ hảo trở lại sử lai khắc h ọ ặ c viện, hai người cũng là cách xa nhau lưỡng địa, hàn hảo không đành lòng vương đông nhi thủ nỗi khổ tương tư tự nhiên sẽ không đem hoác vũ hảo một đoàn người đuổi đi, chỉ là khi cả đám đi tới tây sơn thời điểm, một cố không khỏi vĩ lực đột nhiên bay lên, vàng bạc hai màu quang mang phóng lên tận trời, hướng phía mọi người đánh tới không thú vị ngắn ngủi một cái trước mắt quá kích phản ứng về sau hàn hảo liền khôi phục lạnh lùng cùng lúc đó h o á t vũ hảo cũng liền bận b i ể u hét lớn mọi người không nên chống c ử đây là càn khôn hỏi tình cốc chờ c h ú t vô luận phát sinh cái gì tất cả mọi người đừng bảo là láo hỏi gì đáp n ấ y càn khôn hỏi tình cốc thiên địa tam đại bí cảnh đứng đầu liền xem như băng h ỏ a l ư ỡ n g nghi nhãn như vậy bảo địa cũng muốn khuất tại càn khôn hỏi tình cốc phía dưới đủ để thấy hắn chỗ huyền diệu đạt được hoát vũ hảo nhắc nhở về sau mọi người cũng nhao nhao tỉnh táo lại tuyết đế trần c h ờ một cái trước mắt vẫn là không có lựa chọn phản kháng lấy tuyết đế nội tình liền xem như thiên địa bí cảnh cũng vô pháp khó xử nàng nhưng điều kiện tiên quyết là nàng trước đột phá thần kính đều đã khinh liệt nhiều như vậy nếu là ở loại địa phương này thất bại trong gang tấp n à y không khỏi quá mức đáng tiếc đám người lấy lại tinh thần thời điểm đã bị một cái tựa như ảo mộng nước ngâm bao khỏa trước mắt có một viên to lớn kim dương kim dương phía dưới có một phương to lớn bình đài bình đài t r u n g quanh vây quanh mờ mịt sương mù cùng lúc đó một đạo không phân biệt nam nữ mười phần thanh âm bình thản vang lên càn khôn hỏi tình Thực tình máu hiểm. máu bắt đầu ngay sau đó một sử lai、like、khắc học viện học viên bị một chùm kim quang mang đi rơi vào trên bình đài tên học viên này còn tải mê vóng thời khắc âm thanh kia lại lần nữa vang lên ngươi có người yêu sao thấy cảnh này hàn hảo lạnh h ứ một tiếng chẳng thèm ngó tới nói buồn cười sau đó hàn hảo dứt khoát không còn đi xem đương nhiên hắn cũng sẽ không làm chuyện khác người gì. hắn chỉ nghĩ mau chóng rời đi hắn tin tưởng. cái này càn khôn hỏi tình tốc chủ nhân. là sẽ không làm khó hắn. nhưng để hàn hảo không nghĩ tới chính là. theo thời gian trôi qua, h o á t vũ hảo được đưa tới trên bình đài. hoàn toàn như trước đây vấn đề. nhưng h o á t vũ hảo lại trần c h ờ ngắn ngủi trầm m ặ t về sau. h o á t vũ hảo nói ra vương đông nhi tên. Lại bị trừng phạt. âm thanh kia nhận định hoát vũ hảo nói dối cái này khiến hàn hảo nhố nhố mày nhìn về phía hoát vũ hảo hoát vũ hảo vẫn yêu bên trên vương thu nhi tinh đấu đại xâm lâm tam nhãn ghim ngây hóa hình cùng vương đông nhi cao độ tương tự tướng mạo đã từng cùng hoát vũ hảo cùng chung hoạn nạn cùng cam khổ hoát vũ hảo sẽ yêu nàng không có cái gì thật kỳ quái địa phương mà lại hót vũ hảo từ đầu đến cuối càng yêu vương đông nhi hắn cũng không hề nói dối hắn có người yêu là vương đông nhi hắn cũng càng yêu vương đông nhi nhưng âm thanh kia tựa như là có thể làm khó dễ hắn đồng d ạ n g ném ra ngoài một cái vấn đề trí mạng vương đông nhi cùng vương thu nhi ngươi chọn ai ngươi lựa chọn một cái một cái khác liền sẽ chết nếu như ba hơi bên trong không trả lời hai người bọn họ đều sẽ chết vấn đề này khiến hoát vũ hảo đồng tử bỗng nhiên co rụt lại đây đối với hoát vũ hảo mà nói hoàn toàn cũng là chu tâm hỏi một chút thử một chút còn không đợi hoát vũ hảo làm ra trả lời hàn hảo đột nhiên nổi giận đùng đùng sức mạnh cấm kỳ phồng lên vỡ nát giam cầm nước của hắn ngâm phi thân đi vào trên bình đài giận chỉ trước mặt kim dương quát lên á i thần ta không tin ngươi không biết đông nhi thân phận ai cho ngươi lá gan hôm nay ngươi nếu dám động đông nhi một tơ một hào ngày mai ngươi cảm xúc một mạch cần cổ chỉ treo thiên đao nếu như không tin đều có thể thử một lần hàn hảo toàn thân trên dưới lệ khí bừng bừng phấn chấn sức mạnh cấm k ỳ cơ hồ muốn đâm xuyên càn khôn hỏi tình tốc không gian lấy một giới s ắ c phàm giận dữ mắng mỏ thần minh hàn hảo tuyệt đối là đấu la đại lục từ xưa đến nay để nhất nhân nhưng suy nghĩ ký một chút kết hợp hàn hảo thân phận cũng tình không tính khoa trương ái thần tuy là thần minh nhưng thật bàn về thân phận hắn thật thấp hàn hảo không ngừng một đầu hàn hảo đã mất đi ninh băng ngưng hắn tuyệt đối không cho phép vương đông nhi lại thụ nửa điểm tổn thương cái này đã là hàn hảo làm ca ca chức trách càng là hàn phong đã từng giao cho hắn nhiệm vụ cùng lúc đó thần giới phía trên ái thần giật mình trong lòng hắn sao lại không biết được vương đông nhi cùng hàn hảo thân phận nói thật hắn cũng không muốn a có thể đây là đường tam cái này lão trưởng nhân cho mình con rể bày khảo nghiệm hắn một cái nho nhỏ cấp ba thần có tư cách gì cự tuyệt nghĩ tới đây á i thần tội nghiệp nhìn về phía bên người hải thần đại nhân phòng ngự một mạch hắn là đắc tội không nổi ngay tại vừa rồi á i thần thậm chí đã cảm nhận được hàn phong ánh mắt hắn muốn thật tiếp tục khó xử hàn hảo cùng vương đông nhi nói không chừng thật sẽ có thiên đao ra thân a một bên đường tam thấy thế cũng là yên lặng thầm nghĩ trong lòng băng hỏa cấm chế tượng thần phá cấm năng lực mạnh như vậy sao thế mà ngay cả thần minh kết giới đều có thể phá giải ý niệm tới đây đường tam cũng là cười khổ một tiếng nhìn xem bị kẹt ở giữa á thần đường tam đành phải nói ra a có lẽ hàn phong nói đúng con cháu tự có con cháu phúc ta đích xác không nên can thiệp quá nhiều á thần nghe vậy trong lòng vui mừng vội vàng nói này tiểu thần có hay không có thể chờ một chút đường tam khoát khoát tay h i ệ n nhiên cũng không tính chỉ đơn giản như vậy bỏ qua á thần lại nói với á thần ngươi lại hỏi hỏi tiểu hảo so sánh ninh băng ngưng tình cảm đến cùng sâu bao nhiêu hàn hảo cùng ninh băng ngưng sự t ì n h hoàn toàn chính xác khiến hàn phong bọn người rất nhức đầu á thần có thể làm sao hắn chỉ là một cái cấp ba thần không có c ử tuyệt tư cách mấy hơi thở về sau càn khôn hỏi tình trong gốc kim dương bên trong thanh âm lại lần nữa vang lên phòng ngự một mạc thần tử ngươi có người yêu sao a hàn hảo nghe vậy k i n h thường cười lạnh một tiếng p h ả n trào phúng làm sao ngươi còn nghĩ g i ế t ta không thành ta có lại như thế nào không có lại như thế nào có liên quan gì tới ngươi thật cho là đỉnh lấy á thần thần vị liền thông hiểu hết thầy hồng trần tình yêu sao ngươi bất quá là cảm xúc một cách chi nhánh thôi đại ái ba ngàn chính ngươi đều không có người yêu dựa vào cái gì đến hỏi ta lại là một đoạn thâm trầm im miệng không nói nửa ngày về sau kim dương lại lần nữa vang lên ái thần thanh âm chẳng lẽ ngươi không muốn biết ninh băng ngưng hạ lạc sao đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi bốn chương sáu trăm tám mươi sáu liên quan gì đến ngươi ngươi nói cái gì ái thần một câu khiến hàn hảo toàn thân rung mạnh kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt kim dương rít lên lấy h ỏ i đối với hàn hảo phản ứng ái thần tựa hồ đã sớm đoán được cũng không có kinh ngạc chỉ là tiếp tục thản nhiên nói ninh băng ngưng sinh tử. hạ lạc thậm chí quá khứ hết thầy. chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của ta. ta đều có thể nói cho ngươi thoải âm rơi xuống. hàn hảo ra đầu toàn bộ nổ tung bất cứ chuyện gì hàn hảo đều có thể bất vi sở động. duy chỉ có ninh băng ngưng không được lời ấy coi là thật hàn hảo sáng rực nhìn chằm chằm trước mắt kim dương. huyết ngọc trong con mắt lóe ra nguy hiểm quang trạch. từng chữ nói ra chất vấn. á thần lại trầm m ặ t một hồi mấy hơi thở về sau càn khôn hỏi tình trong t ố c thanh âm lần thứ nhất xuất hiện một chút nhỏ bé không thể nhận ra ba động dùng mang theo một tia bất đắc dĩ cùng thanh âm ủy khuất nói ra ngươi hẳn phải biết ta là sẽ không lừa gạt ngươi vô luận là bởi vì quyền hành hạn chế hay là thân phận của ngươi ta đều không có lừa gạt ngươi khả năng nghe được câu này hàn hảo hít sâu một hơi tựa hồ là đang châm trước nhưng việc quan hệ ninh băng ngưng không phải do hàn hảo cự tuyệt hàn hảo hít hít mắt nói có thể á thần nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm hỏi lần nữa phòng ngự thần tử ngươi có người yêu sao có hàn hảo không trần trờ trực tiếp hồi đáp chợt vội vàng đối á thần hỏi ta đã trả lời qua vấn đề của ngươi hiện tại nói cho ta băng ngưng ở đâu á thần yên lặng hiển nhiên không nghĩ tới hàn hảo sẽ như thế không kịp chờ đợi cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn bên người đường tam về sau mới hồi đáp thần h ư đấu la thần h ư nghe được á thần trả lời hàn hảo thật sâu nhíu mày không vui thấp gào nói ngươi đùa bỡn ta không có á thần tranh thủ thời gian phủ nhận chợt giải thích nói ninh băng ngưng ngay tại thần tư h hàn hảo rất thông minh ngắn ngủi mê mang về sau trong lòng chính là nhảy một cái đáy mắt hiện lên vẻ mừng như điên vội vàng truy vấn cho nên ý của ngươi là băng ngưng còn sống ái thần cũng không trả lời hàn hảo vấn đề thản nhiên nói đây là mặt khác trao đổi hỏi một chút đổi hỏi một chút nếu như ngươi muốn biết càng nhiều còn mời tiếp tục trả lời vấn đề của ta tốt hàn hảo gật gật đầu nói ngươi hỏi người yêu của ngươi là ai ninh băng ngưng hàn hảo không có nửa điểm do dự ninh băng ngưng tên thốt ra nhưng á thần lại trầm m ặ t một hồi sau đó bất đắc dĩ nói thần tử ngươi nên biết nếu như ngươi không cho ra chân chính đáp án ngươi ta ở giữa giao dịch là không cách nào có hiệu lực hàn hảo bất vi sở động ánh mắt lạnh nhạt, ngược lại đối trước mắt kim dương hỏi, vậy phải xem tại trong lòng ngươi, người yêu định nghĩa là cái gì, nếu như chỉ là lẫn nhau thích cũng là người yêu, thế gian làm sao đến nhiều như vậy không nỡ, không bỏ xuống được ta đích xác thích tiểu đào học tỉ, nhưng thì tính sao băng ngưng sinh tử chưa biết, ngươi cho rằng ta sẽ có tâm tình nói chuyện yêu đương sao hôm nay ái thần trầm mặc số lần hơi nhiều, một bên đường tam thì là không khỏi bật cười chỉ có thể nói không hổ là hàn phong chi tử hoàn mỹ kế thừa hàn phong công phu miệng liên tiếp chất vấn coi như biết rõ hàn hảo là đang trộm đổi khái niệm đường tam cũng là a khẩu không trả lời được tốt à có lẽ ngươi là đúng án thần thở dài trả lời hàn hảo trước đó vấn đề ninh băng ngưng hoàn toàn chính xác còn sống một vấn đề cuối cùng ngươi chưa hề xác nhận qua ninh băng ngưng đối ngươi tình cảm a ngay sau đó á thần tại đường tam ra hiệu phía dưới tiếp tục đối hàn hảo hỏi nếu như ninh băng ngưng chưa hề yêu q u a ngươi ngươi là có hay không chọn mã tiểu đào á thần vấn đề này để hàn hảo sầm mặt lại nhàn nhạt nổ khí bay lên giống như á thần lời nói hàn hảo cùng ninh băng ngưng ở giữa từ đầu đến cuối đều kém tầng cuối cùng giấy cửa sổ có lẽ có như vậy một phần vạn khả năng ninh băng ngưng đối với mình chỉ là đơn thuần quan tâm mà không phải tình yêu nhưng dù vậy hàn hảo cũng rất bất mãn hít sâu một hơi hàn hảo ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo chậm rãi nói liên quan gì đến ngươi bốn chữ này khiến thần giới đường tam cùng ái thần đều là xứng s ở vẫn là câu nói kia ngươi chỉ là cảm xúc một loại dựa vào cái gì can thiệp c h ú n g ta sự tình vô luận như thế nào ta đều sẽ hết sức làm cho các nàng hạnh phúc ngươi bây giờ xem nhẹ các nàng bản thân ý chí đơn phương để ta một người làm ra lựa chọn không cảm thấy rất hèn hạ sao hàn hảo hít hít mắt lạnh giọng chất vấn hai n g ư ờ i đều muốn hàn hảo nói rất mịt mờ nhưng á thần hay là nghe ra hàn hảo ý tứ hét lên một tiếng nói chuyện này đối với các nàng mà nói quá không công bằng c á c h này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí hàn hảo h ử lạnh một tiếng hờ hứng nói ngươi này một bộ bất quá là cho thế nhân họ địa vi lao a chẳng lẽ ngươi c á c h gọi là tình yêu liền nhất định là hoàn mỹ sao phụ thân ta đồng giảng có hai tên thây tử có lời gì chờ ngươi trước tiên thuyết phục phụ thân ta lại đến cùng ta phân trần đi hàn hảo mà nói lệnh á a thần vì đó cứng lại thuyết phục hàn phong chỉ sợ á a thần còn không có nhìn thấy hàn phong ở giữa thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh trước hết nát hắn thần vị đem hắn ném tới sâu trong vũ trụ đi được yêu quý thần không nói hàn hảo ép hỏi hiện tại nên ta ta làm như thế nào mới có thể tìm được băng ngưng bị hàn hảo liên tiếp hỏi lại về sau á a thần có vẻ hơi mất hết cả hứng cũng không còn cùng hàn hảo tranh luận mặt phủ mày trao nói ngươi bây giờ quá yếu nàng không muốn gặp ngươi chờ ngươi lúc nào có thể hoành độ tư không thời điểm lại đi tìm nàng đi dứt lời á i thần trực tiếp đem hàn hảo đưa ra càn khôn hỏi tình cốc sau đó khâu đối với hàn hảo mà nói đã không có ý nghĩa á i thần không cảm thấy mình huyễn cảnh có thể ảnh hưởng đến hàn hảo mà lại đối phòng ngự một mạch sử dụng ảng cảnh hậu quả á n thần cũng đảm đương không nổi phòng ngự một mạch đều là tên điên vạn nhất trong ảng cảnh phát sinh cái gì chạm đến bọn họ vẩy ngược sự tình hắn cái này h u y ế n cảnh chi chủ coi như s o n g đời đem hàn hảo đưa tiễn về sau á n thần không khỏi thở dài thầm nghĩ trong lòng ta có phải hay không nên tìm c á c h truyền nhân c á c h này thần giới không tiếp tục chờ được nữa tuy nhiên cũng may hàn hảo rời đi về sau c à n khôn hỏi tình cốc không khí đều tươi mát không ít tuy nhiên lần này hải thần an bài khảo nghiệm bị hàn hảo phá hư không còn một mảnh nhưng tốt xấu c à n khôn hỏi tình trong cốc vẫn còn có người c à n khôn hỏi tình cốc tốt xấu là á n thần tại đấu la đại lục truyền thừa chi địa á n thần hay là rất để ý hàn hảo về sau á thần đem tuyết đế tiếp đón được trên bình đài khôi phục trước đó này lạnh n h ạ t thanh âm đối tuyết đế hỏi tuyết nữ ngươi có người yêu sao tuyết đế mắt nhìn này vòng kim dương rất là hào phóng gật gật đầu nói có hắn là hàn hảo tuyết đế t h ả n trần trả lời lệnh á thần rất là hài lòng nhưng á thần bên người đường tam lại là không khỏi toát ra mồ hôi lạnh đây chính là tuyết đế a hàn hảo bản sự so cha hắn còn l ợ i hại hơn v u a á thần không có phát g i á c được đường tam gì dạng tiếp tục hỏi ngươi sẽ yêu hắn là bởi vì tình kiếp sao á tuyết đế ánh mắt đột nhiên trở nên mỉa mai đứng lên khóe miệng hơi vịnh tuyệt mỹ mang trên mặt nhẹ nhàng hứng hờ nói liên quan gì đến ngươi á i thần chẳng qua là cấp ba thần tuyết đế tự thân nội tình cũng đã sánh vai cấp hai thần tuy nhiên bởi vì không có đột phá trăm vạn năm tu vi nguyên nhân tuyết đế còn không cách nào làm trái á i thần lực lượng nhưng á i thần kết giới cũng phong cấm không tuyết đế lục thức trước đó hàn hảo trả lời đều đều rơi xuống tuyết đế trong tay nói thật thất lạc là khẳng định hàn hảo trong lòng từ đầu đến cuối không có vị trí của mình nhưng không thể phủ nhận là hàn hảo liên tiếp hỏi lại để tuyết đế minh bạch cái gọi là càn khôn hỏi tình cốc cũng bất quá như thế à, tuyết đế dù sao cũng là cấp hai thần nội tình không cần thiết chiều theo ái thần không muốn trả lời đồ vật liền không trả lời rất khác nhau đập hai tán thậm chí tuyết đế trong lòng đối với thần minh kính sợ cũng bị hóa tan rất nhiều trước đó tuyết đế nhìn thấy thần minh đều quá mạnh lúc này mới cho tuyết đế lưu lại sâu như vậy ảnh hưởng nhưng hàn hảo xuất hiện lại mỗi giờ mỗi khắc không còn làm nhạt lấy tuyết đế đối thần minh kính sợ tuyết đế trả lời lệnh án thần sắc mặt tối đen nhĩ g trừng phạt tuyết đế nhưng lại có chút phạm sợ hãi trước mắt v ì này tuy là hồn thú nhưng thực lực lại là thực sự đối đầu tuyết đế á thần cũng không có gì lực lượng giữa hai bên thiên phú tài tình trinh lệ quá lớn á thần sắc mặt âm tình bất định biến ảo giận dữ đem tuyết đế p h i ế t ra càn khôn hỏi tình cốc về sau sắc mặt vừa mới khôi phục một chút mắt không thấy tâm không phiền không thể t r e o vào ta lấn mất lên cùng tuyết đế cùng một chỗ bị ném ra còn có viêm linh cơ viêm linh cơ ngược lại là không có trêu chọc á i thần thuần túy là á i thần lo lắng viêm linh cơ n g ữ a xuất kinh nhân a dù sao viêm linh cơ trong lòng người yêu thế nhưng là dính đến một cái á i thần không dám nhắc tới cùng người đem hàn hảo viêm linh cơ cùng tuyết đế đều đưa tiễn về sau áng thần lại xem mã tiểu đào đưa đến trên bình đài nữ từ trước mắt này nếu là lại đến một câu liên quan gì đến ngươi. áng thần tại chỗ từ chức cầu thi thần quan. người nào thích làm ai làm. ra không nhận phần này ủy khuất lần này. áng thần hiển nhiên không kiên nhẫn rất nhiều. trực tiếp nói với mã tiểu đào. ngươi hẳn là nghe thấy hàn hảo trả lời a nếu như hàn hảo tìm về ninh băng ngưng. ngươi sẽ hận hắn hoặc là ninh băng ngưng sao sẽ không mã tiểu đào lắc đầu ta tham món lời nhỏ hảo đây là chuyện của ta trong lòng của hắn cũng có ta ta đã vừa lòng thỏa ý nói đến đây mã tiểu đào đột nhiên cười cười nói băng ngưng là chắc chắn sẽ không thỏa mãn tiểu hảo song thu ý nghĩ băng ngưng là cái rất khắc nghiệt nữ hài tiểu hảo nhìn nhiều cô gái khác liếc một chút nàng đều sẽ phụng phịu đối với tiểu hảo mà nói băng ngưng cũng khẳng định càng trọng yếu hơn dần dần mã tiểu đào khói miệng mỉm cười trở nên đắng chát đứng lên khói miệng nhu c h i ế p một hồi lâu về sau mới đối á i thần khẩn cầu á i thần đại nhân ta không muốn để tiểu hảo khó xử mặc kệ mã tiểu đào nói cái gì nói tóm lại mã tiểu đào này lòng mang dính ý thái độ làm cho á i thần rất là hài lòng liên đ ố i lấy nhìn mã tiểu đào ánh mắt đều nhu hóa rất nhiều nếu như ngươi nguyện ý ta có thể xóa đi trong lòng ngươi đối hàn hảo yêu thương thần giới á n thần nhìn xem mã tiểu đào trong lòng có chút thương tiếc đây là cô gái tốt đáng tiếc đụng tới phòng ngự một mạch hốn bất lần ngấm lại á n thần quyết định cho mã tiểu đào một cái cơ hội đối mã tiểu đào hỏi xóa đi yêu thương về sau ngươi sẽ không lại yêu bất luận kẻ nào bao quát hàn hảo nhưng là n g ư ờ i cam tâm sao đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi bốn chương sáu trăm tám mươi bảy hàn hảo nhịp loạn thần đường càn khôn hỏi tình cốc sự kiện về sau hàn hảo rõ ràng lạc quan rất nhiều loại biến hóa này là mắt trần có thể thấy tuy nhiên nụ cười vẫn như c ũ rất ít nhưng ít ra sẽ có sáng sủa nụ cười không giống trước đó này một năm tròn coi như khó miệng khẽ động cũng chỉ sẽ có băng lãnh hung áp nham hiểm cười lạnh, khiến người không rét mà run đối đãi người khác thời điểm, hàn hảo có càng nhiều kiên nhẫn cùng tha thứ, đối với mình cũng thiện đãi rất nhiều tại trước đó một năm kia, hàn hảo cơ hồ tự mình từ bỏ, quá nghiêm khắc hết thầy, viêm linh cơ bọn người nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, làm sao hàn hảo khi đó cơ hồ một điểm liền nổ, ai cũng không khuyên nổi, may mà hiện tại hàn hảo hoàn toàn tỉnh ngộ cái này khiến viêm linh cơ bọn người vui mừng quá đỗi rất hiển nhiên đây là hàn hảo biết được ninh băng ngưng còn sống mới phát sinh cải biến cái này cho hàn hảo hy vọng lúc ấy á i thần nói cho hắn ninh băng ngưng không muốn gặp hắn câu nói này trực tiếp bị hàn hảo không thèm đếm xỉa đến hàn hảo chỉ nhớ rõ á i thần nói chỉ cần hắn có được h o à n g độ hư không thực lực liền có thể nhìn thấy ninh băng ngưng vì thế hàn hảo tuy nhiên không giống trước đó như vậy tự mình tàn phá nhưng tu luyện lại là không lưu dư lực vì tu luyện hàn hảo cơ hồ toàn bộ ngày đều ngâm mình ở băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn bên trong căn cơ một khi nện vững chắc liền ngựa không dừng vó lao tới cực bắc chi địa cùng nam minh chi địa săn bắt hồn hoàn thực lực tu vi có thể nói là biến chuyển từng ngày ngắn ngủi thời gian hai năm hàn hảo cũng đã từ ban đầu hồn thánh đột phá đến phong hào đấu la cảnh giới hàn hảo kế thừa hàn phong lúc trước phong hào không biện hàn hảo đồng d ạ n g là đấu la đại lục vua không ngay hoát vũ hảo bọn người ở tại trước mặt hắn đều lộ ra ảm đạm phai mờ nhưng có một chút hàn phong cũng không có thay đổi đó chính là đối thánh linh giáo cùng tà hồn sư tuyệt đối cửu t h ị mặc kệ là lúc nào chỉ cần có thánh linh giáo dấu vết để lại hàn hảo đều sẽ lấy thế xét đánh lôi đình tiêu diệt đi một trận đem tà hồn sư một mạch truyền thừa chặt đức đáng giá một thể chính là hàn hảo thiên phú tuy nhiên có một không hai vạn năm nhưng không có thần chỉ truyền thừa trên thực tế nếu như hàn hảo muốn bó lớn thần chỉ đuổi tới cung cấp hắn lựa chọn không có một cách là kém thậm chí đường tam còn có ý đem tu la thần vị truyền cho hàn hảo vốn là dự định truyền cho hoác vũ hảo nhưng làm sao cảm xúc chi thần không giảng võ đức tại đường tam còn không có truyền xuống thần vị trước đó liền lặng yên không một tiếng động đem cảm xúc truyền thừa rơi xuống hoác vũ hảo trên thân thậm chí không tiếc tự mình tiếp dẫn hoác vũ hảo nhập thần giới gặp nhau hàn hảo có thể thu được nhiều như vậy thần chỉ ưu á kỳ thật cũng không kỳ quái vô luận là hàn hảo bản thân thiên phú hay là phòng ngự một mạch ở tại thần giới lực ảnh hưởng hàn hảo cũng sẽ không thiếu khuyết thần chỉ truyền thừa nhưng hàn hảo l ệ c h không muốn những này hiện hữu thần chỉ truyền thừa hàn hảo muốn đánh vỡ hết thầy hiện hữu lề thói cũ cũ cự tự lập thần vị lấy tự thân lực lượng mở thông thiên lộ phi thăng thần giới mà lại hàn hảo phi thăng phương thức cùng chư thần đều không giống nhau thần giới tán thành thần minh đều cần ngưng tụ hải lượng tín ngưỡng tại phàm thế sáng lập thần quốc đem tự thân thần tính l à c ấm ở tại thần giới trung tâm tựa như ba vạn năm trước hải thần đồng giảng nếu là dùng âm mưu luận tư duy phỏng đoán làm như thế trên thực tế là trình độ nhất định hạn chế chư thần tự do tựa như la sát thần vô luận là khôi phục hay là trở về đều muốn ở tại thần giới trung tâm đỉnh chóp tinh không bên trong phản hồi hàn hảo không thích loại này nhìn như rộng rãi c h ó i buộc. Hắn muốn nhị thiên mà đi. không ngưng tủ tín ngưỡng. không sáng thần nước. thông qua phá vỡ hết thầy cố hữu trật tự đến thành tựu mình thần đường đây cũng không phải là là vọng tưởng. hàn hảo có được băng hỏa cấm chế tượng thần. bản thân liền là đánh vỡ hết thầy không có khả năng cấm chế tồn tại. hay hơn chính là, hàn hảo còn từ băng hỏa cấm chế t ư ợ n g thần bên trong lính ngộ r a nghịt loạn chân ý hàn phong đi là băng hỏa trung tế con đường từ đó lính ngộ r a cấm chế chân ý chính là thần giới không miệng thần vương trở xuống phạt bên trên chiến l ự c vô song hàn hảo trời sinh liền kế thừa hàn phong cấm chế thần lực nhưng không có đi đến hàn phong đường xưa mà chính là đẩy thành bước phát triển mới từ sức mạnh cấm kỵ bên trong lính ngộ ra n h ị p loạn chân ý điên đào hết thầy đem hết thầy quy về hỗn đ ồ n tại vô tử bên trong thành lập trật tự mới nếu là hàn hảo quả thật thành công đây mới thực sự là trên ý nghĩa vô câu vô thúc chư thiên thế giới muôn phương vị diện sẽ không còn có thể giam cầm hàn hảo lực lượng bản thân hắn liền đứng tại tất cả lực lượng mặt đối lập hắn đã có thể là hết thảy lực lượng khắc tinh cũng có thể là hết thảy lực lượng hóa thân lập ý sự cao xa so với vô biên tuế nguyệt cuối cùng trước đó sáng t h í thần cũng không kém chút nào nhưng cái này đồng d ạ n g xúc phạm đến trong thần giới trụ cột hạc tâm lợi ích trong thần giới trụ cột trí cao vô thượng chấp trưởng vô thượng quyền hành thưởng thiện phạt áp chế hành muôn phương vô số năm qua mặc dù có chút g ầ n sóng nhưng trong thần giới chủ cột cùng chư thần trung quy là bình an vô sự. trong thần giới chủ cột tuy nhiên có được chế tài bất luận cái gì thần minh quyền lực. nhưng chỉ cần thần minh không làm quá mức khác người sự tình. trong thần giới chủ cột cũng chưa từng quá phần can thiệp thần minh tự do. chư thần mặc dù nhiều thiếu sẽ bị trong thần giới chủ cột áp chế. nhưng chư thần lưu tại trong thần giới chủ cột l à ấm tựa như là tay cầm đồng giảng. chúng thần cũng chỉ có thể an phận thủ thường dù sao vài vạn năm mới ra một cái phòng ngự chi thần một cái la sát thần cùng một cái thiên sát thần mà thôi thậm chí có thể nói mười vạn năm qua cũng chỉ có la sát thần một mới thật sự là trên ý nghĩa muốn phá vỡ trong thần giới chùa cột đồng thời đem hắn biến thành hành động thần minh năm đó thiên sát thần cùng phòng ngự chi thần tuy nhiên hoành hành bá đạo nhưng cũng chỉ là bất mãn cùng cá nhân tư oán cùng trong thần giới trụ cột bản thân ở giữa ngược lại là không có cái gì khe hở nhưng hàn hảo xuất hiện lại đánh vỡ đây hết thầy bất luận cái gì không giống bình thường nghịch loạn hỗn độn lực lượng đều là vì thượng vị giả chỗ không dung nếu như thật làm cho hàn hảo đi thông nghịch loạn thành thần con đường này trong thần giới trụ cột nên như như thế nào tự xử quả thật hàn hảo đích thật là làm hậu thế mở một đầu không giống bình thường thần đường nhưng không có thần minh lạc ấm trong thần giới trụ cột nên như thế nào quản lý lớn như vậy thần giới vẫn là câu nói kia mỗi cái thần minh đều là một phương vị diện một thời đại thiên chi yêu tử không có c á c h nào thiên chi yêu tử sẽ nguyện ý chịu làm kẻ dưới liền xem như sinh mệnh c h i thần tự mình bồi dưỡng được đến hắc ám c h i thần không phải cũng có ly kinh phản đạo ý nghĩ, muốn đánh vỡ thần vương nhóm áp chế, thành tựu mới thần vương sao có thể đoán được. một khi để hàn hảo thành công, khẳng định sẽ có vô số tiềm lực phi phàm thiên tài che già măng mọc đi đến đầu này n h ị p loạn con đường theo n h ị p loạn thần minh số lượng gia tăng. thần giới đến cùng là trong thần giới trụ cột làm chủ. hay là nhịp loạn thần minh nhóm làm chủ nhịp loạn hệ thống cũng là một c á c h cực kỳ không ổn định nhân tố nó thậm chí đều không cần thần giới đồng ý bất kỳ cái gì đi đến nhịp loạn thể hệ tu luyện chỉ cần tu vi đến liền có thể phi thăng thần giới không bị quản chế tại trong thần giới trụ cột tiêu dao tự tại muốn làm gì thì làm phàm là tu luyện nhịp loạn hệ thống bên trong xuất hiện mấy c á c h la sát thần như thế thần giới tất nhiên đại loạn có thể nói nhịp loạn hệ thống đối với thần giới ổn định uy hiếp v i ễ n siêu năm đó phòng ngự chi thần cùng thiên sát thần phòng ngự chi thần cùng thiên sát thần mạnh thì mạnh vậy cuối cùng thế đơn lực bạc nhưng hàn hảo thế nhưng là chơi đùa ra một c á c hoàn h chỉnh hệ thống nhịp loạn hệ thống ở tại thần giới đưa tới náo động có thể nghĩ vì ngăn cản hàn hảo hủy diệt chi thần thậm chí tự mình tìm tới hàn phong nói rõ nếu như hàn hảo nguyện ý từ bỏ nghịch loạn hệ thống hắn thậm chí có thể đem từ bỏ hủy diệt thần vị đem hắn truyền cho hàn hảo phải biết từ bỏ hủy diệt thần vị đối với hủy diệt chi thần mà nói cơ hồ liền mang ý nghĩa từ bỏ trong thần giới chủ cột quyền lên tiếng đem thần giới quyền quyết định chắp tay tặng cho đường tam nhưng hủy diệt chi thần vẫn như c ũ làm như thế hắn cùng đường tam tại không hợp nhau đường tam tốt xấu là vì thần giới tốt tương lai những cái kia nhịp loạn thần minh coi như không nhất định nhưng dù cho như thế hàn phong hay là cự tuyệt hủy diệt chi thần hảo ý hàn hảo là cái bao che khuyết điểm hắn mặc kệ cái gì nhịp loạn hệ thống càng bất kể cái gì thần giới ổn định hắn chỉ biết nếu là có thể tự sáng tạo hệ thống lấy nhịp loạn thành thần đối với hàn hảo mà nói ý nghĩa phi phàm thậm chí có thể trợ hàn hảo đ ă n g lâm thần hoàng chi vì cái này đủ về phần tương lai có khả năng phát sinh náo động hàn phong cũng không lo lắng hàn phong tin tưởng lại nhiều nhịp loạn thần minh hắn cũng chấn được rất rõ ràng đây là một c á c h không giải được bế tắc một trận thần vương chi chiến không thể tránh được hủy diệt chi thần khăng khăng để c h ặ t đứt hàn hảo nhịp loạn con đường hàn phong một bước cũng không nhường hai người tại thần giới bên ngoài đánh cái hôn thiên hắc địa thời không treo ngược phòng ngự một mạc h đối đầu hủy diệt cùng sinh mệnh hai mạc h lần này đường tam cũng không tốt trợ giúp hàn phong bởi vì tu la thần thân phận hắn không thể không đứng tại hàn phong mặt đối lập nhưng chư thần nghẹn họng nhìn chân chối chính là phòng ngự một mạc h thế mà thắng tuy nhiên có đường tam tại vẫy nước nguyên nhân nhưng hàn phong thế mà toàn bộ hành trình áp chế hủy diệt chi thần đây là chư thần bất ngờ tuy nhiên bại cũng là bại hủy diệt chi thần thua ở hàn phong trong tay tự nhiên cũng liền mất đi chặt đứt hàn hảo thần đường tư cách chỉ có thể giận dữ rời đi ngồi nhìn hàn hảo trưởng thành thần giới phát sinh hết thảy thân ở đấu la đại lục hàn hảo tự nhiên là không thể nào biết được hắn không biết mình phụ thân vì hắn làm cái gì đương nhiên, coi như biết, hàn hảo khẳng định cũng sẽ không có cái gì áy náy, hắn sẽ chỉ vì chính mình thân là phòng ngự một mạch mà tự hào. sau đó n h ị p loạn thành thần, ngay trước hủy diệt chi thần trước mặt, phi thăng thần giới chỉ là đối với hiện tại hàn hảo mà nói, hắn có một cái thêm gần vấn đề tiếp tục giải quyết, đó chính là mã tiểu đào từ càn khôn hỏi tình cốc trở về về sau. mã tiểu đào cũng thay đổi rất nhiều cũng không phải xa lánh mà chính là trở nên đặc biệt hiểu hắn mỗi tiếng nói cử động đều có thể tại trong vô hình thu hoạch hàn hảo hảo cảm c á c h này khiến hàn hảo cảm giác mình tựa hồ muốn bị công lược nếu không phải ninh băng ngưng còn tại thần thư hàn hảo thật không biết mình chống đỡ không chịu đựng được hàn hảo làm sao biết cái này kỳ thật có thể nói là á thần đối với hắn lúc trước này phóng túng thái độ phản kháng á thần đại khái có thể xóa đi mã tiểu đào trong lòng yêu thương nhưng á thần cũng không có làm như thế hắn cho mã tiểu đào một cái tâm ý tương thông ban thường mã tiểu đào đối hàn hảo yêu thương càng sâu liền có thể đối hàn hảo đ â m chiêu suy nghĩ càng phát ra hiểu biết có này thần ký á thần ngược lại muốn xem xem hàn hảo như thế nào từ bỏ mã tiểu đào đến lúc đó hai nữ giành chồng ái thần an vị nhìn hàn hảo như thế nào kiên định lập trường đúng còn có một cái tuyết đế đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi bốn chương sáu trăm tám mươi tám bảy nguyên tội thần thần chỉ truyền nhân đột phá phong hào đấu la về sau hàn hảo liền không kịp chờ đợi tìm tuyết đế nghiệm chứng một phen dựa theo tuyết đế thuyết pháp hàn hảo lúc này thực lực đã đủ để uy hiếp được bình thường thần c h i tử l à thực sự thần cảnh thực lực muốn hoành độ thư không cũng là không phải việc khó gì ở trong thư không chiến đấu khẳng định là không thể nào nhưng đơn thuần tìm người hay là không có vấn đề nhưng có một chút đó chính là không muốn đi quá xa nếu không lấy hàn hảo thực lực bây giờ rất khó mình tìm trở về tuy nhiên tuyết đế khuyên nhủ hàn hảo tốt nhất các l o ạ i thực lực lại có tinh tiến lại đi thần hư phá toái hư không tỉ như đột phá chín mươi lăm cấp về sau dạng này sẽ càng thêm ổn thỏa một điểm nhưng lúc này hàn hảo sao lại nghe người ta thuyết phục thấy hàn hảo như thế không kịp chờ đợi muốn thấy ninh băng ngưng tuyết đế trong lòng có chút ghen rét nguyên bản tuyết đế là dự định cùng hàn hảo cùng đi chí ít tuyết đế có thể bảo đảm hàn hảo trở về không việc gì nhưng bây giờ tuyết đế lại không có ý định làm như thế khả năng hàn hảo đã vô ý thức quên nhưng tuyết đế lại nhớ ký rất rõ ràng ái thần đã từng nói ninh băng ngưng không muốn gặp hàn hảo tốt nhất để hàn hảo ăn bế môn canh mã tiểu đào tuy nhiên muốn cùng hàn hảo cùng một chỗ nhưng lại thực lực không đủ dù là hiện tại mã tiểu đào đã đột phá phong hào đấu la nhưng muốn hoành độ h ư không hay là quá xa không thể chạm hàn hảo cũng không có khả năng phân thần bảo hộ nàng mã tiểu đào cũng chỉ có thể coi như thôi những người khác cũng là như thế cho dù là hoác vũ hảo cũng còn chưa từng trưởng thành đến trình độ kia hàn hảo chỉ có thể độc hành đi vào thần tư bên ngoài hàn hảo hít sâu một hơi giống như là tại cho mình động viên cũng giống là tại hướng không biết chỗ bên trong ninh băng ngưng năn nỉ lẩm bẩm nói băng ngưng chúng ta về nhà đi không biết có phải hay không là hàn hảo ảo giác khi hắn câu nói này nói xong nháy mắt bình tĩnh thần thư tựa hồ nổi lên một tia g ầ n sóng nhỏ bé không thể nhận ra hàn hảo lại là toàn thân chấn động n h ị t loạn sức mạnh cấm kỵ hiện lên không nói lời gì hướng phía thần thư bổ nhào qua liền muốn vỡ nát trước mặt mảnh này yếu ớt không gian nhưng ngay trong nháy mắt này bảy đạo tuyệt đối không gọi được tường hòa lực lượng phóng lên tận trời trực tiếp đem hàn hảo oanh ra sức mạnh cấm kĩa đánh tan cùng lúc đó bảy đạo khác biệt thân ảnh từ đại lục các nơi bay ra càng là có một đạo x í c h hồng sắc tràn ngập nóng này khí tức thân ảnh r ứ t khoát liền từ thần tư h bên trong bay ra cái kia đ ả o x í c hồng h sắc thân ảnh đi vào hàn hảo trước mặt, sắc mặt nhăn nhó, đáy mắt có nổ hỏa bốc lên, sáng rực nhìn chằm chằm hàn hảo, từng chữ nói ra hét lớn, thần tử đại nhân rốt cuộc đến phấn nổ truyền nhân cung kính bồi tiếp đã lâu cùng lúc đó, còn lại lục đ ả o thanh âm truyền đến, có lẽ có khí bất lực, hoặc đố kỵ hoặc ngạo mạn hoặc tràn ngập r ụ hoặc hở thần tử đại nhân nhanh như vậy liền đến sao người ta mệt mỏi quá a thần tử đại nhân có thể hay không cứ như vậy trở về a thần tử đại nhân thật sự là trung thiên địa chi thần tú kỳ nam tử thật làm cho người đố kỵ để ta ăn ngươi đây chính là phòng ngự một mạc h thần tử sao cũng b ấ t quá như thế sao nhìn ta một chiêu bãi ngươi trên người hắn khẳng định có rất thật tốt đồ vật ta ta đều là ta chém chém x i ế t x i ế t thật không có ý tứ thần tử đại nhân không bằng chúng ta đi làm chút càng thú vị sự tình thiếp thân tất quét dọn giường chiếu đón lấy thoáng qua ở giữa bảy đảo hoàn toàn khác biệt thân ảnh tệ tụ tại hàn hảo trước mặt lẫn nhau đặc sắc rõ ràng bảy người này khuôn mặt là như vậy lạ lắm hàn hảo chưa hề tại đấu la đại lục phía trên gặp qua bọn họ nhưng đều không ngoại lệ bảy người này đều sẽ phong hào cường giả toàn thân trên dưới càng là thần tính phun trào rõ ràng cũng là vạn năm khó gặp thần chỉ truyền nhân hơn nữa còn đều là cấp một thần thần chỉ truyền nhân hàn hảo hướng bảy người quét mắt một vòng thể nổi lực lượng vận sức chờ phát động c a o mày ngưng trọng quát các ngươi là bảy nguyên tội thần truyền nhân bảy người rõ ràng là lấy phấn nộ truyền nhân cầm đầu nghe được hàn hảo phấn nộ truyền nhân cười lớn một tiếng nói thần tử đại nhân tốt ánh mắt các ngươi muốn làm cái gì cảm nhận được bảy người trên thân bất thiện khí cơ phun trào hàn hảo híp híp mắt yếu ớt hỏi ha phấn n ộ truyền nhân khoa trương cười lớn một tiếng hai tay hương lên trời ôm nguyền quát phụng hủy diệt thần dù thỉnh thần tử đại nhân tự chém thần đường hủy diệt thần vương nguyện lấy thần vương truyền thừa đổi thần tử đại nhân từ bỏ nhịt loạn trời đồ phấn n ộ truyền nhân vừa dứt lời hàn hảo còn không có làm ra trả lời thất đại nguyên tội thần truyền nhân liền trước chính mình loạn thành một đoàn đố k ỳ truyền nhân thép to tại sao là hắn a thần vương truyền thừa ta muốn n g h ị c h loạn trời đổ ta cũng muốn ta đều muốn ngạo mạn truyền nhân khiêng thường mắng ta mới là lúc ấy mạnh nhất thiên kiêu hủy diệt truyền thừa hẳn là thuộc về ta ai chúc ta liền không thể ai về nhà lấy ạ lười biếng truyền nhân đánh cái a cắt uể oải đề nghị hàn hảo có chút nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. nhưng rất hiển nhiên. bảy nguyên tội thần bản thân liền không bình thường. hàn hảo cũng không trông cậy vào truyền nhân của bọn hắn có thể bình thường giao lưu. lấy sức mạnh cấm kỷ ngưng tụ ra một thanh trường thương. chỉ phía xa bảy người. cảnh cáo nói. ta mặc kệ các ngươi muốn làm gì. tránh ra chờ ta tìm về băng ngưng tải cùng các ngươi phân trần trời đất bao la. băng ngưng lớn nhất khó mà làm được ngạo mạn truyền nhân cư cao lâm hạ nhìn hàn hảo liếc một chút không thể nghi ngờ quát thần khư bên trong giam giữ lấy thần giới trọng phạm sắc sục truyền nhân cũng là thở dài lực bất tòng tâm nói với hàn hảo thật có lỗi thần tử đại nhân duy chỉ có chuyện này thiếp thân thật lực bất tòng tâm ninh băng ngưng chính là la sát tàn đảng hủy diệt thần vương miệng vàng lời ngọc hôn một cái thần dụ vì đó định tội nàng không chết không thể đi mẹ nó hủy diệt thần vương nghe được không chết không thể bốn chữ hàn hảo nhất thời nổi giận đùng đùng chủ động hướng sắc dục truyền nhân g i ế t đi qua miệng bên trong gầm thét lên bất quá là bại tướng dưới tay phổ thân muốn giết băng ngưng hắn làm không được để cho ta tới chiếu cố hắn ngạo mạn truyền nhân thấy thế đại hỷ nhưng người vọt đến sắc dục truyền nhân trước đó chủ động xin chiến oanh hàn hảo cùng ngạo mạn truyền nhân chém rết như là tinh thần chạm vào nhau v ẹ n vẹn chỉ là dư ba cuốn lên phong bảo liền là đủ r à o sát hồn đấu la xa xa phẫn nộ truyền nhân gặp tình hình này nổ hỏa cơ hồ hóa thành thực chất thấp d ò n gầm thét lên phế vật tự cho là đúng phế vật lười biếng truyền nhân thì là dứt khoát nhắm mắt lại nói đánh không lại đánh không lại thần tử đại nhân quá mạnh mặc dù không có thần tính gia trị tu vi cũng k é m ngạo mạn một tuyến nhưng n h ị p loạn chân ý thoát thai từ cấm chế chân ý coi như ngạo mạn toàn lực ứng phó cũng không phải thần tử đối thủ của đại nhân chúng ta hay là từ bỏ đi trở về ngủ tốt bao nhiêu muốn muốn tham lam truyền nhân trong mắt cơ hồ muốn bắn ra lục quang sáng rực nhìn chằm chằm hàn hảo trên mặt vẻ tham lam cơ hồ yếu giật suất lai、like, rết phấn n ộ truyền nhân nghe được chung quanh nguyên tội truyền nhân nhóm lời nói nổ hỏa khó ác s u n g phong đi đầu lao ra quát cuối cùng chỉ là một giới s á t phàm thân thể vô thần tính lấy cái gì cùng c h ú n g ta đánh còn lại nguyên tội thần truyền nhân thấy thế cũng chỉ đành đi theo lao ra liền ngay cả lớn nhất bại hoại lười b i ế n truyền nhân cũng không tình nguyện hướng về phía trước chuyển hai bước tao ngộ b ả y tên cấp một thần truyền nhân vây xiết liền xem như hàn hảo trong lúc nhất thời cũng là sơ hở trăm chỗ không cần một lát cũng đã bị thương từng đống chuẩn xác mà nói là sáu người vây công lười b i ế n truyền nhân một mực tại bên ngoài vẩy nước hàn hảo cuối cùng chỉ là vừa mới đột phá phong hào đấu la lại c ử tuyệt chư thần truyền thừa không có thần tính gia trì đối mặt phấn nộ truyền nhân các loại thần chỉ truyền nhân cuối cùng vẫn là quá ăn thiệt thòi ai dám động đến hắn bản đế gọi hắn cùng băng tuyết an nhỉ g nhưng ngay lúc này thiên địa đột nhiên bị băng tuyết bao trùm mù s ư ơ n g r á n g lâm cực hàn hơi lạnh thậm chí đông ghép không gian một đảo màu băng lam quang ảnh hiện lên một mặt băng xương tuyết đế cường thế đánh lui phấn nộ truyền nhân bọn người đem hàn hảo bảo hộ ở sau lưng vô số thân băng tinh t r ư ờ n g kiếm treo ở thương không sát cơ nghiêm nghị thấy cảnh này hàn hảo rõ ràng xứng sờ vô ý thức kêu lên tuyết đế theo hàn hảo biết tuyết đế đối thần minh sự tình luôn luôn mười phần tỷ huế đối với cường đại thần minh tuyết đế càng là mang theo nồng đậm kính sợ mà trước mắt bảy người này thế nhưng là đại biểu thất đại nguyên tội thần phía sau càng là có hủy diệt thần vương chỗ dựa việc quan hệ thần vương lấy tuyết đế chi bo bo giữ mình lý không nên xuất hiện trong cái này mới đúng nhưng hết lần này tới lần khác tuyết đế hay là ngăn tại trước người mình đây là hàn hảo chưa hề nghĩ tới sự tình hử nghe được hàn hảo thanh âm tuyết đế cũng không quay đầu lại chỉ là hừ lạnh một tiếng sau đó nói ra để ngươi không nghe khuyên bảo hàn hảo nghe vậy khó có thể tin chừng to mắt hắn tựa hồ từ tuyết đế trong thanh âm nghe ra một tia u oán cùng oán trách cùng lúc đó tinh đấu đại s â m lâm sinh mệnh chi trong hồ đế thiên che đậy tả hữu cùng bích cơ các loài hung thú cùng nhau quỳ ở sinh mệnh chi trước hồ đế thiên thành khẩn khẩn cầu nói chủ thượng hôm nay thần giới hủy diệt một mạc h cùng phòng ngự một mạc h tự giết lẫn nhau như lúc này chủ thượng phong tuyệt thiên cơ chấn sát phòng ngự một mạc h thần tử nhất định có thể khiến hủy diệt một mạc h cùng phòng ngự một mạc h tử chiến nếu có thần vương vẫn lạc chủ thượng liền có thể cùng thần giới kim long vương chủ thượng n ổ i ứng ngoại hợp lật đổ nhân loại thần đình nói nói đế thiên tựa hồ bị chính mình nói động cả người đều phấn khởi tựa hồ đã thấy hồn thu thần đình trọng c h ấ n huy hoàng lúc cảnh tượng nhưng đế thiên cầu nguyện cũng không thể dẫn phát ngân long vương cầu minh ai sinh mệnh chi trong hồ phát ra một tiếng thở dài khí sau đó ngân long vương thanh âm vang lên hàn phong tại ta có ăn các ngươi đều không thể thương tới hàn phong chi tử thế nhưng là đế thiên không thể nào hiểu được c ò n nghĩ tranh thủ nhưng ngân long vương lại nghiêm túc quát chói tai một tiếng việc này đừng muốn nhắc lại đời hàn hảo phi thăng chư thần ánh mắt rời đi đấu la vị diện về sau ta sắp xuất thế dẫn đầu hồn thú nhất tục trọng c h ấ n huy hoàng như thế bất nhập lưu thủ đoạn có nhục long thần uy danh đế thiên nghe vậy đành phải coi như thôi có chút không cam lòng b á i nói vâng đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi bốn chương sáu trăm tám mươi chín gặp lại ninh băng ngưng thần giới hàn phong xuyên thấu qua màn sáng nhìn thấy bị vây công hàn hảo, hư lạnh một tiếng, tốt một cái hủy diệt thần vương tốt một cái b ả y nguyên tội thần hàn phong trong mắt bắn ra nổ khí, ánh mắt xuyên qua thần giới không gian, rơi xuống trong thần giới hương hủy diệt thần điện phía trên, như có như không uy áp dáng lâm thần giới, chư thần tất cả đều nghẹn ngào, không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu nhìn trời. suy đoán lại là v ì nào cự phách ở đây phát tiết hủy diệt chi thần không có nửa điểm phản ứng tuy nhiên cảm nhận được đến từ hàn phong ánh mắt nhưng hủy diệt chi thần vẫn như cố đình chân như vậy quả thật hủy diệt chi thần thủ đoạn có chút hèn h ạ nhưng hủy diệt chi thần đã sớm siêu thoát thế tục ánh mắt mọi thứ thấy quả không hỏi nhân chỉ cần kết quả tại hủy diệt chi thần xem ra là đối thần giới có lợi hủy diệt chi thần liền sẽ đi làm coi như không bị nhân lý hiểu biết hắn cũng sẽ không do dự năm đó tà áp chi thần so với hủy diệt chi thần chỉ có hơn chứ không kém nhưng sự thật chứng minh tà áp chi thần đã từng vì thần giới làm ra qua rất nhiều cống hiến hàn hảo bên người hết thảy đối với thần giới mà nói đều quá nguy hiểm nhịp loạn hệ thống sắp trăm vạn năm thành tựu thu thần tuyết đế la sát tàn đảng bị bị đông bị bị đông cũng liền thôi nhiều nhất chỉ là phụ thuộc nhưng nhịp loạn hệ thống cùng tuyết đế là hủy diệt chi thần tuyệt đối không cho phép vì thế hủy diệt chi thần không tiếc để bảy nguyên tội thần tướng truyền thừa toàn bộ truyền xuống đấu la đại lục vì chính là ngăn cản hàn hảo về phần hàn phong bên này hủy diệt chi thần cũng không lo lắng hủy diệt chi thần thừa nhận thật sự là hắn không phải là đối thủ của hàn phong nhưng hàn phong muốn đánh bại hắn cũng không phải cái gì chuyện dễ hủy diệt một mạc h cùng phòng ngự một mạc h một khi khai chiến động một tí chính là mấy ngày mấy đêm cho đến lúc đó đấu la đại lục cũng sớm đã hết thảy đều kết thúc hủy diệt chi thần cần làm chỉ là ngăn cản hàn phong đích thân tới đấu la vị diện mà thôi chỉ là như vậy hủy diệt chi thần hay là làm được hàn phong bên này thiên nhện tuyết cùng ninh vinh vinh khẩn trương nhìn xem màn sáng bên trong hàn hảo trên mặt đều là vẻ lo lắng thiên nhện tuyết thậm chí bắn ra thiên sứ thần uy hận không thể thay vào đó giáng lâm đại lục đem thất đại nguyên tội thần truyền nhân đều chấn sát cảm nhận được thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh dị động hàn hảo lắc đầu nói đừng nóng vội hảo nhi đi được vốn là nghiệp thiên thần đồ muốn mang vương miện g tất nhận nó nặng coi như hủy diệt không thiết kế ngăn cản hảo nhi tương lai thần giới cũng sẽ đối hảo nhi rơi xuống khảo nghiệm thiên tai nhân họa thiếu một thứ cũng không được có bảy cái cấp một thần truyền nhân làm hảo nhi đối thủ đối với hảo nhi mà nói cũng là một chuyện tốt đối với hủy diệt chi thần sở tác sở vi hàn phong có thể lý giải thậm chí hủy diệt chi thần làm hết thảy chính giữa hàn phong ý muốn để hàn phong căm tức là hủy diệt chi thần này ti tiện thủ đoạn coi như hủy diệt chi thần quang minh chính đại cùng hàn phong thương nhị hàn phong cũng sẽ không tức giận như vậy thế nhưng là ninh vinh vinh ái tử sốt ruột tuyệt mỹ trên mặt hiện lên không cam lòng chi sắc liên đới lấy toàn bộ thần giới đều u ám xuống tới phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xét đối với thần giới mà nói thân là chúc phúc nữ thần ninh vinh vinh là như là con cái tồn tại con cái chịu khổ thần giới tự nhiên sẽ tức giận thật muốn nói đến thần giới ngây ngô ý chí lúc này tâm tình chập chờn cùng hàn phong thật đúng là không sai biệt bao nhiêu nhưng nói trở lại đối với chuyện này liền xem như thần giới cũng vô pháp thiên vị ninh vinh vinh cùng hàn hảo dù sao hàn hảo thế nhưng là dự định khuấy động thần giới căn cơ theo thần giới bản thân ý chí xuất phát hàn hảo cái này đã coi như là đại nghị bất đạo trở lại chuyện chính hàn phong đánh gãy ninh vinh vinh còn nói thêm nếu như ngay cả bảy cái thần chỉ truyền nhân đều đối phó không hảo nhi hay là an tâm kế thừa thần vị tương đối tốt hảo nhi thành thần thời khắc muốn đối mặt khảo nghiệm xa so với hôm nay càng tàn khốc hơn vạn lần yên tâm nói xong câu đó hàn phong thấy ninh vinh vinh khóe mắt có óng ánh nước mắt lấp lóe lúc này cười khổ một tiếng ánh mắt lấp lóe một chút trấn an nói hảo nhi không có việc gì lui một vạn bước r i n g đấu la đại lục không phải còn có một cái thần minh ở đây sao nói xong hàn phong lại hít hít mắt ánh mắt nhìn về phía xa xa hủy diệt thần điện lạnh giọng nói về phần hủy diệt một mạch hảo nhi thành thần ngày chính là ngươi ta thanh tẩy thời điểm hàn phong nhẫn hủy diệt một mạch thật lâu chưa từng có ai có thể lặp đi lặp lại nhiều lần t r e o chọc phòng ngự một mạch mà không trả giá đắt nhưng nói cho cùng sự tình hôm nay cũng bất quá là tiểu đả tiểu nháo thôi coi như hàn phong gióng c h ố n g khua chiêng cùng hủy diệt một mạch khai chiến cuối cùng cũng vô pháp thay đổi gì cũng sẽ không có kết quả gì chẳng bằng một lần là xong tại hàn hảo phi thăng ngày đó khiến hủy diệt một mạch triệt để bị tiêu diệt ý niệm tới đây hàn phong đem khí thế chậm rãi thu hồi thần giới lúc này mới khôi phục trước đó thư thái chỉ là hàn phong phần này ẩm nhẫn lại làm cho hủy diệt thần điện bên trong hủy diệt chi thần trao mày hắn tình nguyện cùng hàn phong đại chiến một trận liền xem như trọng thương khó trở lại cũng ở đây không tiếc chí ít hàn phong cho ra phản ứng sợ là sợ hàn phong dạng này không nói một lời phòng ngự một mạch xưa nay không là n é m giận hạng người hàn phong càng không phải là hàn phong sở dĩ sẽ giữ im lặng chỉ đại biểu lấy một việc hàn phong nhĩ g hạ tử thủ các loại phòng ngự một mạch lại hiện ra nanh vuốt thời điểm chỉ sợ cũng không phải đường tam có thể thuyết phục nhĩ g tới đây hủy diệt chi thần trong lòng lại dâng lên nhàn nhạt hối hận nhưng rất nhanh loại tâm tình này liền bị hủy diệt chi thần ném ra khỏi đầu hận hận thầm nhĩ g bản tỏa làm hết thảy đều là vì thần giới n h ị p loạn hệ thống tuyệt đối không thể xuất hiện ở tại thần giới t h u thần càng không thể la sát chi họa gió mồn một chiếc mắt long thần gào thép âm còn tại tai lão phu tuyệt đối sẽ không sai cùng lúc đó đấu la đại lục thần hư bên ngoài hàn hảo cùng tuyết đế đã lâm vào xu hướng suy tàn hàn hảo cùng tuyết đế đều rất mạnh hàn hảo bản thân n h ị p loạn chân ý thậm chí so với bảy nguyên tội thần tính càng cường đại hàn hảo càng là lấy một địch hay, độc chiếm ngạo mạn truyền nhân cùng phấn nộ truyền nhân mà không rơi vào thế hạ phong. tuyết đế tuy là hồn thú thân thể, càng là chỉ có mờ n h ạ c băng thần thần tính, nhưng ì vào tuyệt đối tu vi áp chế, lấy nhất chiến năm, thậm chí một trận đánh cho lười biếng truyền nhân các loại thần chỉ truyền nhân không ngừng kêu khổ nhưng nhất định phải thừa nhận chính là, bảy nguyên tội truyền nhân cũng rất không yếu khả năng một cái sách ra bọn họ không phải hàn hảo hoặc là tuyết đế bất cứ người nào đối thủ nhưng bọn hắn người đông thế mạnh hơn nữa còn hỗ trợ lẫn nhau lẫn nhau ở giữa phối hợp khăng khiếp nếu như một người trừ c á c h đó ra bảy nguyên tội truyền nhân còn hướng thần giới mượn tới thần chỉ một bộ phận quyền hành chỉ cần thế gian còn có nguyên tội tồn tại bọn hắn lực lượng trăm năm cuồn cuộn không dứt, hàn hảo cùng tuyết đế coi như nổi tình lại thế nào hùng hậu. cuối cùng cũng có cản kiệt thời điểm sau cùng bảy nguyên tội truyền nhân càng là móc ra võ hồn dung hợp kỹ c á c h này nhất đại sát khí, triệt để để thắng lợi thiên bình hướng bọn họ nghiêng đi qua chiến đến tận đây khắc, hàn hảo cũng minh bạch, đã đến liều mạng thời điểm, trong lòng phát hận băng hỏa cấm chế t ư ợ n g thần võ hồn phát ra đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ nhưng ngay lúc này tuyết đế lại đột nhiên đi vào hàn hảo bên người tại hàn hảo kinh ngạc phát hiện lúc này tuyết đế ánh mắt chính là như vậy n h u hòa thậm chí có thể nói là hàm tình m ạ c m ạ c tuyết đế hàn hảo run giọng kêu gọi một tiếng chỉ cho là tuyết đế là bị sắc dục truyền nhân lực lượng ảnh hưởng có thể đây bất quá là hàn hảo lừa mình dối người thôi tuyết đế ánh mắt cực kỳ thư thái toàn vẹn không giống vì ngoại vật mê hoặc s á n g vẻ tuyết đế đánh g ã y hàn hảo thanh âm lắc đầu như giận tự oán ngâm khẽ nói ngươi có thể gọi ta tuyết nhi ngươi là ta chém không đứt tình kiếp nhưng hiện tại xem ra tình kiếp của ta là không có kết quả liền để ta sau cùng giúp ngươi một lần nếu như có thể mà nói đến thần giới ngươi nhất định phải tới tìm ta tựa như ngươi hôm nay tìm ninh băng ngưng đồng dạng dứt lời tuyết đế quanh thân khí tức bắt đầu sôi trào lên mênh mông băng xương thần quốc như ẩ n như hiện đ ộ c thuộc về tuyết đế thần tính trèo lên không mà lên trên trời dưới giang vô số đạo ánh mắt hướng nơi đây l ă n g tới liền ngay cả sinh mệnh chi trong hờ ngân long vương cũng lộ ra vẻ kinh nghi tuyết đế tài tình nếu là đặt ở mười vạn năm ngàn năm chính là long tộc chín h đại long vương cũng chỉ có thể tự than thở không bằng a ngạo mạn truyền nhân thấy thế hét lớn đáng ghét nàng nghĩ đột phá trăm vạn năm tu vi ngăn cản nàng phấn nộ truyền nhân rít lên một tiếng nóng này phấn nộ thần hỏa giữa trời rơi xuống lại chưa thể kích thích tuyết đế một tơ một hào tuyết đế nếu là thành thần chính là cấp hai thần há lại bọn họ những n à y thần chỉ truyền nhân có thể dung chuyển tuyết đế không nhìn ngoài giới cùng một chỗ một đôi m ỡ đông ngón tay ngọc câu lên hàn hảo cái c ầ m khói mắt lộ r a mê ly vẻ chờ mong tuyệt mỹ trên mặt nổi lên sắc mặt ửng đỏ như là nữ vương đem hàn hảo ôm vào lòng liền muốn hôn hướng hàn hảo môi hàn hảo t ư ở như g n một c á c h đề tuyến như con dối hoàn toàn không biết mình nên làm cái gì bằng tâm mà nói trước đó, hàn hảo một mực đem tuyết đế xem như tiền bối, nhưng ai có thể nghĩ tới, từ đầu đến cuối, tuyết đế đều coi hắn là người yêu h ừ nhưng lại tại lúc này, một đảo băng lánh bên trong mang theo không vui h ừ lạnh vang lên, thần thư toàn bộ bắt đầu vặn vẹo, không gian hóa thành vòng xoáy, đem hết thầy chung quanh đều xoắn thành mảnh vụn, màu tím đen thần lực từ đó nhô ra. liền ngay cả tuyết đế cũng vì đó trấn đồng x o á t sau một khắc một đạo màu tím đen hàn quang vạc h phá vạc h phá thiên địa cắt chém nhật nguyệt lấy thần thư làm trung tâm đem toàn bộ đấu la đại lục không gian đều chém ra sai chỗ bảy nguyên tội truyền nhân trong nháy mắt này tất cả đều phun ra một ngụm nhịp huyết sắc mặt chỉ về màu đất tuyết đế cũng là kêu lên một tiếng đau đớn băng xương thần quốc như là huyến cảnh vỡ vụn thần tính tan biến toàn thân trên dưới khí tức cấp tốc suy sụt nguyên bản quyết định mới ngưng tụ thành thần đại t h í lúc này đều bị một kích này chảm làm cho bụi chỉ có hàn hảo một người lông tóc không thương xứng sờ nhìn xem này chợt lói lên hàn quang xuất thần ngay sau đó một đạo thanh lãnh tới cực điểm thanh âm vang lên cút đạo thanh âm này vang vọng đất trời vô cùng thần uy bức xạ mà ra trong đó cũng bao quát hàn hảo bảy nguyên tội thần toàn thân run lên tại c á c h này ngập trời thần uy phía dưới đành phải chật vật rời đi nhưng hàn hảo lại không lùi mà tiến tới tránh thoát tuyết đế ôm ập n g h ĩ a vô phản cố xông vào thần khư bên trong nhìn xem hàn hảo không kịp chờ đợi bóng lưng tuyết đế cắn cắn môi hư lạnh một tiếng thầm mắng một tiếng thực sẽ chọn thời điểm đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi bốn chương sáu trăm chín mươi không có họp qua hàn hảo vọt thẳng nhập thần khư bên trong trước đó bị một đao kia chặt đứt xoắn nát không gian đã khôi phục như lúc ban đầu rất hiển nhiên tựa như ái thần nói ninh băng ngưng cũng không muốn gặp hắn thấy cảnh này hàn hảo trong lòng tuôn ra một c ỗ lệ khí hét lớn ngươi không gặp ta ta lại muốn đi tìm ngươi t h o ả i âm rơi xuống, vô cùng v ĩ lực ngập trời mà lên, thần thư mảnh này yếu ớt không gian, tại hàn hảo vẫn chỉ là hồn thánh thời điểm, liền có thể nhẹ nhóm mấy tuổi, huống chi là hiện tại phong hào đấu la cấp bậc hàn hảo không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thần thư bên trong không gian ứng thanh mà nát, thư không cương phong chen chúc mà tới, trong một c h ớ p mắt cũng đã đem mảnh không gian này xé nát hàn hảo lần thứ nhất tiến vào hư không nhất thời không quan sát phía dưới suýt nữa rơi xuống đen nhánh không t h ú y sâu trong hư không tuy nhiên hàn hảo dù sao cũng là thần cấp cường giả rất nhanh liền ổn định thân hình có chút chật vật treo ngược vào hư không bên trong chỉ là lúc này hàn hảo hiển nhiên không có công phu đi quản những này hình tượng vấn đề ánh mắt lo lắng hướng bốn phía quét tới nhưng để hắn thất vọng là lọt vào trong tầm mắt có thể đụng chỗ đều không cái kia đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp hàn hảo trong mắt lộ ra rõ ràng vẻ thất vọng nhưng ngấm lại tựa hồ cũng chuyện đương nhiên ninh băng ngưng hiện tại chỉ sợ đã thành thần đi hơn nữa còn là cấp một thần minh bên trong người nổi bật đã từng khuấy động thần giới phong vân la sát thần vị nếu như ninh băng ngưng quyết tâm không muốn gặp hàn hảo ẩm thân tại trong vùng h ư không này lấy bây giờ hàn hảo bản sự là không thể nào tìm ra ninh băng ngưng coi như ninh băng ngưng ngay tại hàn hảo trước mặt ninh băng ngưng cũng có thể để cho hàn hảo nhìn tới không được ý niệm tới đây hàn hảo trong lòng dâng lên nhàn nhạt cảm giác bị thất bại nhưng đều đã đến một bước này hàn hảo hiển nhiên là sẽ không dễ dàng từ bỏ trong húc mắt ánh mắt chước động ngắn ngủi suy tư về sau một vòng tinh quang hiện lên hàn hảo k h ó e miệng hơi vểnh lên cố ý làm ra khí lực chống đỡ hết nổi bộ dáng nỗ lực mở ra hộ thuẫn lại bị một sởi hư không bên trong phá cướp mà qua cương phong tùy tiện đánh nát a hàn hảo rất là khoa trương kêu thảm một tiếng cả người bại lộ ở trong hư không sau đó toàn bộ thân thể đều bị cuốn vào hỗn loạn gió trong trận, mang theo nhịp loạn chân ý máu tươi biểu ra. vậy xuống hư không, tô điểm ra yêu g i ã hồng sắc ăn ngay nói thật, hàn hảo diễn ký thật rất vụng về, nhưng nhìn thấy hàn hảo lo ra máu thê thảm bộ dáng, ẩm tàng tại chỗ tối ninh băng ngưng hay là g i a o động. ngay sau đó, hàn hảo lại là một tiếng càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra. lần này ninh băng ngưng cũng không ngồi yên được nữa mảnh khảnh ngọc thủ nhô ra t ừ không bên trong bỗng s ư n g hiện ra màu tím đen thần lực đan dệt ra một cái lưới lớn đem giả vờ giả việc hàn hảo từ gió trong trận vứt ra một cố năng lượng tinh thuần dung nhập hàn hảo thể nội không chỉ có khôi phục hàn hảo thương thế trên người càng là khiến hàn hảo trạng thái trở lại đỉnh phong ninh băng ngưng cuối cùng không nỡ hàn hảo như ninh băng ngưng quả thật chặt đức tơ tình tại tuyết đế động tình thời điểm nàng cũng không đến nỗi ăn giấm cuối cùng bất quá là lựa mình dối người thôi từ đầu đến cuối hàn hảo đối với ninh băng ngưng mà nói đều là đặc thù nhất tồn tại đến tận đây ninh băng ngưng tiếp tục ẩm thân hư không cũng đã không có ý nghĩa quang ảnh x e m lẫn hàn hảo rốt cuộc lần nữa nhìn thấy cái kia đạo ngày nhớ đêm mong thân ảnh băng ngưng nhìn thấy ninh băng ngưng nháy mắt. hàn hảo liền lộ ra vẻ mừng như điên. l i ệ u lính hướng ninh băng ngưng cực nhanh tiến ới mà đi. nhưng ninh băng ngưng thần sắc lại cực kỳ lãnh đảm. gương mặt xinh đẹp căng cứng. tràn đầy hàn xương. thậm chí mang theo nhàn nhạc sát ý có chút ảm đảm la sát ma liêm ở trong h ư không chém ra. vững vàng dừng ở hàn hảo trước người u lãnh hàn mang chiếu giỏi tại hàn hảo trên mặt ta áp lực lượng sen lẫn dây dưa tựa hồ cũng muốn đem hàn hảo thôn phể cùng lúc đó ninh băng ngưng dùng một loại hàn hảo cực kỳ xa lạ ngứ điệu quát lên lại hướng nửa trước bước bỏ mình mà hồn diệt nghe được câu này hàn hảo bước chân vì đó mà ngừng lại thấy cảnh này ninh băng ngưng áng mắt vì đó x u n lên gắt gao cắn mình môi d ư ớ i không để cho mình đổi ý có thể sau một khắc hàn hảo đột nhiên ngẩng đầu lên khó miệng lộ ra ngang bướng nổ cười không lọt vào mắt ninh băng ngưng cảnh cáo trực tiếp hướng phía trước phóng ra một bước dài nhưng nguyên bản liền cơ hồ muốn chống đỡ tại trên cổ hắn la sát ma liêm lúc này lại lấy nhanh hơn hàn hảo tốc độ lui về phía sau mấy mét khoảng cách một bộ s ợ b ị hàn hảo đụng phải dáng vẻ hàn hảo thấy thế đắc ý hướng ninh băng ngưng cười cười trong mắt mang theo ninh băng ngưng không thể quen thuộc hơn được nhìn ngấm cùng kiêu ngạo lúc này ninh băng ngưng thật vất v ả giả vờ băng lãnh bắt đầu tan giã tuyệt m ỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn thêm ra một tia quấn bách cùng bối rối dáng chống đỡ lấy lãnh ý đối hàn hảo d í t lên nói chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai sao ngươi không sợ ta giết ngươi hàn hảo nghe vậy từ chối cho ý kiến nhún nhún vai một bên hướng ninh băng ngưng đi đến một bên chuyện đương nhiên nói ta đương nhiên biết vạn năm trước vũ hồn điện nữ giáo hoàng chuyển thế thân thể thần giới la sát thần nhiệt đã từng giới hạt chi chủ bây giờ được xưng là vạn áp chi nguyên chứ ta đứng đầu ta hồn sư một mạch đầu nguồn thần tư đế tạo giả một trong. hay là, hay là ngàn nương mẫu thân theo hàn hảo mỗi chữ mỗi câu phun ra. ninh băng ngưng sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh, khói mắt nhỏ ra một hàng thanh l ệ trên mặt bối rối cùng q u ấ n bách đều biến mất, thay vào đó chính là v u áng băng lánh lần này lại không phải là ninh băng ngưng giả vờ. bi thương tại tâm chết, hàn hảo như là đã biết thân phận của nàng. vậy bọn hắn ở giữa liền không có càng nhiều khả năng ngươi đều biết. Ninh băng ngưng thanh âm trở nên khàn khàn. đáy mắt nổi lên tịch diệt chi ý loài ánh mắt này. hàn hảo không thể quen thuộc hơn được. c á c h này không phải liền là hàn hảo năm đó tự mình từ bỏ lúc ánh mắt sao hàn hảo cũng không có phủ nhận, mà chính là chăm chú gật gật đầu. nói, ta đã sớm biết từ lần thứ nhất dẫn ngươi đi hảo thiên tôn g thời điểm. ta liền đã có suy đoán về sau ta lại hỏi qua linh di liền đã xác định lại thêm về sau hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết ta coi như có múc cũng nên biết không sai hàn hảo cũng sớm đã đoán được ninh băng ngưng thân phận nhưng phàm là từ vạn năm tiền tồn tại đến nay hồn thú đối với bị bị đông dung mão hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ hiểu biết viêm linh cơ từng tại tinh đấu đại s â m lâm cũng là gặp qua bị bị đông hàn hảo chỉ là đơn giản miêu tả một phen về sau viêm linh cơ cũng đã khẳng định ninh băng ngưng thân phận đây cũng là hàn hảo một mực không dám tìm cầu phòng ngự một mạch trợ giúp nguyên nhân nếu như hàn hảo hướng hàn phong xin giúp đỡ hàn hảo liền không nghi ngờ cha mình năng lực coi như ninh băng ngưng thật đã chết bởi thần khư hàn phong cũng có thể đem phục sinh nhưng kể một ngàn nói một vạn ninh băng ngưng thân phận đều quá mức mẫn cảm một điểm hàn hảo một mực đánh lấy tiền t r ả m hậu tấu dự định các loại gạo sống luộc thành miếng cháy thời điểm hàn phong cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận hạ cái này con dâu cùng lắm cũng là một hồi đánh cho tê người vì nàng dâu không khó coi nhưng lúc này ninh băng ngưng thấy hàn hảo gật đầu ánh mắt càng thêm băng lãnh mà tử tịt nhìn xem càng ngày càng gần hàn hảo, hờ hứng nói, ngươi đã đều đã biết, còn tới tìm ta làm gì hay là nói, ngươi muốn giết ta làm sao lại thế nghe được ninh băng ngưng tràn ngập cảnh giác thanh âm, hàn hảo nhìn không được cười lên, đi vào ninh băng ngưng trước mặt, đưa tay thay ninh băng ngưng lau đi k h ó e mắt nước mắt, cúi đầu xuống, hai người cái c h á n tương ấm, hàn hảo ôn nhu nói, ta mặc kệ n g ư ơ i là thân phận gì kia cũng là vạn năm t r ư ớ c sự tình vạn năm t r ư ớ c sự tình làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào ta chỉ biết n g ư ơ i là ta b ă n g ngưng chúng ta không phải đã nói sao ta tới chỗ đó n g ư ơ i cũng theo tới chỗ đó chẳng lẽ n g ư ơ i nghĩ béo nhờ nuốt lời sao thoáng qua ở giữa ninh b ă n g ngưng thật vất vả tạo dựng lên tâm lý phòng tuyến trực tiếp sụp đổ cái gì b ă n g lánh tính mịt cái gì hoài nghi sát ý tại hàn hảo thời gian của một câu nói bên trong đều hóa tan chỉ có trước nay chưa từng có ủy khuất sông lên đầu từng viên lớn nước mắt hợp thành tuyến từ ninh băng ngưng hai gò má lăn xuống ninh băng ngưng mấy năm này trôi qua có bao nhiêu giày vò chỉ có chính nàng biết ninh băng ngưng cũng tưởng tượng trước kia đồng d ạ n g chỉ cần ngoan ngoán cùng sau lưng hàn hảo nhưng vạn năm trước từng màn không giờ khách nào không tại nhắc nhở lấy ninh băng ngưng nàng cùng hàn hảo là không thể nào công tử. ninh băng ngưng tiếng nói triệt để mềm mại, thuộc về bị mì đông vết tích đều biến mất, giống như là tìm tới dựa vào, chủ động bổ nhào vào hàn hảo trong ngực, k h ó c thúc thiết nói, thật xin lỗi công tử ta vẫn là biến thành tà hồn sư biến thành công tử ghép nhất loại người kia không có việc gì không có việc gì hàn hảo nghe vậy. giờ khóc giờ cười an ủi ninh băng ngưng nói vô luận băng ngưng là người tốt người xấu thiện nhân ác nhân ta đều thích hàn hảo xưa nay không phủ nhận mình s o n g tiêu hắn từng đối tà hồn sư một trận căm thù đến tận xương tủy nhưng nếu như đối tượng là ninh băng ngưng hàn hảo lại là đủ kiểu giữ gìn có thể để hàn hảo không nghĩ tới chính là nguyên bản đã khóc không thành tiếng ninh băng ngưng đang nghe hắn câu nói này về sau đột nhiên lại đem hắn đẩy đi ra hoảng loạn kêu lên không được ta cùng công tử là không thể nào ta là vạn áp chi nguyên chư t a đứng đầu cùng với ta công tử sẽ thụ ngàn người chỉ trỏ hàn hảo bị đau xoa xoa ở ngực đã đưa thân thần minh ninh băng ngưng tiện tay một c á c h liền là đủ đánh nát một ngôi sao nếu không phải hàn hảo khí huyết miễn c ứ n g xem như tiểu thành thật đúng là không nhất định gánh vác được nghe được ninh băng ngưng tự mình phủ nhận hàn hảo cười khổ nói chẳng lẽ băng ngưng ngươi cảm thấy chúng ta phòng ngự một mạch sẽ quan tâm ngàn người chỉ trỏ sao phụ thân ta thành lập liên minh không phải cũng thâm thụ lên án theo thành tựu hàn hảo thậm chí cao hơn tại đường tam đối đại lục cống hiến cũng là như thế nhưng dù vậy sử lai、like、khắc học viện vẫn như cũ chỉ có hải thần các nhưng không có băng thần cát h ỏ a thần cát đủ để thấy hàn phong ở đời sau đánh giá cũng là chê khen nửa nọ nửa kia nhưng vô luận là hàn phong hay là hàn hảo đối với cái này đều là thái độ thờ ơ muốn làm cái gì thì làm cái đó tùy tâm sở dục dựa vào cái gì bị thế tục bình luận câu thúc không được nhưng ninh băng ngưng vẫn lắc đầu hít sâu mấy ngụm về sau mới vừa nói ra bản thân chân chính cố kỷ sự tình liền xem như c h u y ể n thế thân thể ta đã từng là tuyết đã từng là ngươi ngàn nương mẫu thân ngươi ta ở giữa không hợp luôn lý cương thường luôn lý cương thường hàn hảo tựa hồ đã sớm đoán được ninh băng ngưng sẽ nói như vậy đồng dạng k i n h thường cười lạnh một tiếng bá đạo nói ra luôn lý cương thường ai định luôn lý do ai viết cương thường từ nhỏ đến lớn ta chỉ nghe phụ thân ta nhưng thần giới sáu năm phụ thân ta dạy ta cái gì gọi là phòng tuyến cuối cùng cái gì gọi là phúc không thể tận hưởng cái gì gọi là tùy tâm sở dục không vượt khuôn duy chỉ có không có dạy qua ta cái gì gọi là luân lý cương thường lui một vạn bước s ả n g đều đã là chuyển thế thân thể dựa vào cái gì để ngươi gánh vác quá khứ nhân quả ta chính là ta thiên n ộ liền nhịp thiên người oán liền diệt thế đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi bốn chương sáu trăm chín mươi mốt ta chỉ làm thiếp phòng ngự một mạch chưa từng có gò bó theo khôn u phép ly kinh phản đạo là bọn họ tiêu chí từ tốt nhất t h ư ợ n g nhiệm phòng ngự chi thần bắt đầu nếu không làm ra chút gì c h u y ể n kinh thiên động địa cũng không xứng cầm phòng ngự một mạch chi người cầm đầu vô luận là hàn phong hay là hàn hảo thế tục c á c h gọi là luân lý cương thường đều không phải bọn họ lấy hay bỏ căn bản căn cứ bọn họ tự có một bộ đ ộ c thuộc về bọn hắn giá trị của mình xem thật muốn nói đến có thể để cho hàn phong vì thế mà choáng váng cũng hẳn là là tới từ kiếp trước hạch tâm giá trị quan dù sao xã hội văn minh chỉ là người người bình đẳng điểm này cũng là đấu la đại lục thậm chí thần giới đều không thể siêu việt trí cao lý tưởng nhưng ở hàn phong kiếp trước đây chỉ là xã hội cơ sở mà thôi đây là mỗi một c á c h thừa hành cá nhân võ lực vị diện bệnh chung cường giả vĩnh viễn sẽ không cùng kẻ yếu bình khởi bình t ỏ quả thật đấu la đại lục luôn lý cương thường có tương đương một phần là cùng hàn phong g i ế p trước tướng trọng hợp nhưng càng nhiều lại làm cho hàn phong khịt mũi coi thường nói cho cùng phong kiến cổ chế cái gọi là cương thường bất quá là vì n g u dân a tỷ như quý tộc thượng tôn hạ ti lại tỉ như đối cải biến sáng tạo c á c h mới kháng cự c á c h trước không đề cập tới hàn phong đã đem đấu la đại lục quý tộc hệ thống phế hơn phân nửa mà c á c h sau thì liên lụy càng nhiều c á c h khác không đề cập tới thần giới hủy diệt chi thần liền rơi này cách cũ hủy diệt chi thần cơ hồ cùng thần giới đồng thọ nhưng quan điểm của hắn vẫn như cũ là kiểu cũ hắn thời khắc cảnh giác hồn thú nhất tục không để bất luận cái gì hồn thú có nửa điểm ngày nổi danh sợ long thần một mạc cho tàn lại cháy hắn sợ hãi hàn hảo nghịch loạn hệ thống coi như nghịch loạn hệ thống có thể vì thần giới mang đến máu mới mang đến khắc sinh cơ hắn cũng làm như không thấy chỉ biết một mực chèn ớt theo hàn phong cổ hủ lại cố chấp trở lại chuyện chính hàn hảo làm hàn phong con trai trưởng từ nhỏ tiếp nhận hàn phong giáo dục nhận hàn phong ảnh hưởng cũng là không gì đáng trách sự tình đối với đấu la đại lục luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ tự nhiên cũng sẽ không có cái gì kính sợ theo hàn hảo cái gọi là truyền t h í chẳng phải mang ý nghĩa quá khứ hết thảy tan thành mây khói sao tại sao muốn bắt lấy ninh băng ngưng không thả cũng bởi vì nàng vạn năm trước là bị bị đông một vạn năm thần giới thần minh đều đổi qua một mảnh vụn dựa vào cái gì để ninh băng ngưng gánh vác bị bị đông hết thảy một bên khác hàn hảo có thể xưng bá đạo tuyên ngôn khiến ninh băng ngưng trái tim loạn chiến trong lòng trần trờ đều tán đi lúc này còn thừa chỉ có q u ấ n quyết si mê tình nghĩa trên thực tế ninh băng ngưng trong lòng còn có thật nhiều không cách nào buông xuống lo nghĩ đứng mũi chịu xào chính là nàng lúc này la sát thần nhiệt thân phận mấy năm này tại thần khư ninh băng ngưng đã thu hoạch được vạn năm trước lưu lại hết thảy tự nhiên cũng bao quát trí nhớ nàng rất rõ ràng la sát thần ở tại thần giới vai trò nhân vật cũng không tính hào quang thậm chí có thể được xưng là người người kêu đánh chí ít trong thần giới trụ cột tất nhiên là dung không được nàng hàn hảo nếu là tiếp nhận nàng tất nhiên cũng sẽ gặp trong thần giới trụ cột nhằm vào tựa như vừa mới này thất đại nguyên tội thần truyền nhân bọn họ thế nhưng là thu hoạch được hủy diệt thần vương thần dụ nhất định phải chu sát mình vô luận đối với ai mà nói ninh băng ngưng đều là một cái phiền toái ninh băng ngưng đương nhiên không muốn bởi vì mình mà để hàn hảo phiền phức quấn thân nhưng bây giờ nàng đã không muốn đi suy nghĩ những cái kia hàn hảo để ninh băng ngưng nhìn thấy hắn bá đạo cùng quyết tâm muốn liền đi cầm lấy không được liền đi đoạn không giành được liền hãm hại lừa g ạ p dưa hái xanh không n g ọ t nhưng giải khát phòng ngự một mạch xưa nay đ ắ t như vậy ninh băng ngưng sớm nên nghĩ tới nghĩ thông suốt điểm này ninh băng ngưng cùng hàn hảo ở giữa lại không cái gì trở ngại ninh băng ngưng tuyệt mỹ trên mặt h i ệ n hiện cảm động ừng đỏ chủ động ôm lấy hàn hảo ngâm khẽ nói công t ử nguyễn ngọc vào lòng hàn hảo cũng thuận thế ôm lấy ninh băng ngưng thời gian qua đi sáu năm, hàn hảo cùng ninh băng ngưng rốt cuộc gặp lại. mà lần này, chính là định tình hàn hảo cùng ninh băng ngưng đều hưởng thụ lấy c á c h này khó được vuốt ve an ủi. qua một hồi lâu, ninh băng ngưng mới như là nói như trong mơ tại hàn hảo trong ngực u. vinh, quy, quy, mơ, nói, công t ử nếu không ngươi cưới tiểu đào học t h làm vợ đi u. vinh quy quy mơ lúc này hàn hảo đối với ninh băng ngưng yêu cầu tự nhiên là có cầu tất ứng hoàn toàn không có nghe ninh băng ngưng đang nói cái gì vô ý thức liền gật gật đầu nhưng sau một khắc hàn hảo kịp phản ứng hai mắt bỗng nhiên chừng lớn khó có thể tin nhìn về phía trong ngực s a i nhân không lưu loát nuốt n g ụ m nước bọt sau một hồi khá lâu mới vừa hỏi nói băng ngưng ngươi vừa mới nói cái gì nhìn thấy hàn hảo cái này giật này cả mình bộ dáng ninh băng ngưng si mê mà cười cười lại lặp lại một lần ta nói là công tử ngươi cưới tiểu đào học tỉ làm vợ đi vì cái gì t h â tử của ta chỉ có thể là ngươi hàn hảo không hiểu quát to một tiếng nghiêm túc quát nghe được hàn hảo câu nói này ninh băng ngưng trong lòng đã cảm động vừa chua chát chát không được ninh băng ngưng điềm tĩnh lắc đầu giải thích nói chúng ta quan hệ quá phức tạp mặc kệ công tử nói thế nào ta cũng sẽ không vì công tử sinh hạ con nối dõi ta chỉ có thể làm công tử thiếp nếu là ninh băng ngưng cùng hàn hảo sinh hạ con nối dõi để thiên nhận tuyết như thế nào tự xử ninh băng ngưng đã sớm nghĩ kỹ lấy nàng t ị c h diệt chân ý nếu là không muốn, là tuyệt đối sẽ không có thai đón lấy. Ninh băng ngưng dùng tràn ngập á i náy ánh mắt nhìn về phía hàn hảo, mềm dọn g năn nỉ nói. công tử chẳng lẽ muốn cưới một cái vô hậu vợ sao hàn hảo nghe vậy. ánh mắt nổi lên một tầng gợn sóng, rất hiển nhiên. hắn cũng không nghĩ tới tầng này. nhưng rất nhanh, hàn hảo liền kiên định ánh mắt, chăm chú nói với ninh băng ngưng. ta cưới ninh băng ngưng xứng sờ. hiển nhiên không nghĩ tới hàn hảo lại sẽ nói như vậy. trong lúc nhất thời trong lòng lại tuôn ra một cỗ muốn đáp ứng hàn hảo đáp ứng. nhưng rất nhanh ninh băng ngưng liền tỉnh táo lại. ánh mắt ảm đạm. cười khổ nói. công tử chớ có khó xử băng ngưng băng ngưng không xứng làm công tử thế tử. có thể làm công tử một phương tiểu thiếp. băng ngưng liền vừa lòng thỏa ý cái gì xứng hay không hàn hảo càng thêm không hiểu. mắt lộ ra vẻ lo lắng. ninh băng ngưng khó miệng nhô chiếp. cuối cùng vẫn là khó mà mở miệng tuy nhiên hàn hảo không thèm để ý. nhưng ninh băng ngưng cũng không phải phòng ngự một mạch. nàng không thể không để ý. mẫu nữ gà cha con. cái này thoạt nhìn không có vấn đề. nhưng trình tự không thể trái lại a mà lại vạn năm trước bị bị đông g i n h lịch cũng làm cho ninh băng ngưng có một loại phức cảm tự ti nàng tự giác không xứng làm hàn hảo chính thế nhưng những này hàn hảo là chắc chắn sẽ không nghe ý niệm tới đây ninh băng ngưng trong lòng sinh ra một kế xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên thẹn thùng hồng hà tại hàn hảo ánh mắt nóng bỏng phía dưới chủ động ôm lấy hàn hảo cánh tay làm nũng nói, công tử ngươi liền theo băng ngưng một lần đi ninh băng ngưng từ trước đến nay đều là sông băng mỹ nhân b ộ dáng, hiện tại chủ động nũng nịu, đối hàn hảo mà nói, kỳ trùng kích lực chi lớn, có thể nghĩ nhìn thấy hàn hảo trên mặt mất tự nhiên, ninh băng ngưng trong lòng biết hấu h i ể u càng thêm ra sức vuốt ve hàn hảo cánh tay, mắt lộ ra vẻ rào hoạt, nói, mà lại công tử không phải một mực nghĩ tới tiểu đào học t ỷ sao bây giờ không phải là để công tử đã được như nguyện sao ngay sau đó ninh băng ngưng áng mắt trở nên thâm t h ú y đứng lên sâu kín hỏi hay là nói công tử kỳ thật càng thích tuyết đế khô khô hàn hảo nghe vậy vội vàng t ặ n g hắng một cái không cao hứng chừng ninh băng ngưng liếc một chút nói đừng nói mò ta đối tuyết đế một mực lấy lễ để tiếp đón trong mắt ta tuyết đế vẫn luôn là tiền bối thế nhưng là công tử là tuyết đế tình kiếp nha ninh băng ngưng hiển nhiên không sợ hàn hảo bên ngoài lệ bên trong nhấm ánh mắt lẽ thẳng khí hùng cùng hàn hảo đối mặt nói ra nữ truy nam cách tầng xa ở phương diện này công tử đình lực từ trước đến nay chẳng ra sao cả tiểu đào học tỷ cũng là vết xe đổ tuyết đế tài tình vô song bản thân dung mạo cũng là giới này tuyệt sắc một trong lấy vừa mới tuyết đế biểu hiện chỉ sợ đã sớm đối công tử tình căn thâm trùng mà vừa mới công tử biểu hiện nhưng so sánh công tử ngoài miệng nói đến càng thêm thành thật lúc này hàn hảo đã ánh mắt phiêu hốt tại cùng ninh băng ngưng đối mặt phía dưới thua trận rõ ràng tâm h ồ n g nhìn xem hàn hảo dáng vẻ quẫn bách ninh băng ngưng đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp thanh nhã nói không sao vô luận là tuyết đế hay là tiểu đào học tỷ. băng ngưng đều không ngại. đời này có thể có công tử bảo vệ cũng đã là băng ngưng cả đời may mắn. băng ngưng làm thế nào có thể lòng tham không đáy nghe được ninh băng ngưng cái này tim không đồng nhất. hàn hảo nhìn không được trợn mắt chừng một cái ninh băng ngưng nào có hào phóng như vậy. lúc trước còn tại sử lai、like、khắc học viện thời điểm, hàn hảo nhìn nhiều c á c h khác nữ học viên hai mắt. liền sẽ cảm giác như rước vào hầm băng vừa mới cũng thế tuyết đế có thể nhìn ra hàn hảo tự nhiên cũng có thể thấy rõ ràng ninh băng ngưng nhất định phải đợi đến tuyết đế được ăn cả ngã về không thời điểm mới ra tay nếu không phải ăn d ấ m ai sẽ tin tưởng ninh băng ngưng xem hiểu hàn hảo ánh mắt khuôn mặt đỏ lên sau đó mềm mềm hừ lạnh một tiếng dùng mang theo thanh âm u oán dẫn trách lúc này không phải lúc đó băng ngưng đã nói tự nhiên sẽ không đi làm ghen p h ụ hàn hảo vẫn còn có chút mờ mịt trước đó hắn còn từng do dự qua kết quả hiện tại cũng không cần hắn lựa chọn ninh băng ngưng trước xúc hắn tính xong t h a y tử nhân tuyển cái này tề nhân chi phúc thẳng đến ninh băng ngưng nói xong hàn hảo vẫn còn có chút không chân thực tuy nhiên nói tóm lại kết cục hay là tốt nếu như nhất định muốn tìm ra một cái khó chịu người đó chính là ái thần ái thần sở dĩ trợ giúp mã tiểu đào công lược hàn hảo đánh chính là hai nữ tranh một chồng tính toán ai nghĩ đến hiện tại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo ngược lại giúp người hoàn thành ước vọng về phần tuyết đế tuyết đế có thể một mực n h ấ n đến tối hậu phương mới đối hàn hảo b ộ t lộ c õ i lòng trước đó nhìn xem mã tiểu đào vô số lần công lược hàn hảo mà t h ở ơ đủ để thấy tuyết đế đối hàn hảo chi dung nhẫn chỉ sợ tại cái này trong số ba nữ tuyết đế mới là cái kia đối hàn hảo hoa tâm nhất là thản nhiên một cái kia đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp hai mươi bốn chương sáu trăm chín mươi hai sau cùng mở màn ninh băng ngưng trở về về sau p h ả n phất đại xá thiên hạ toàn bộ thế giới đều thu hoạch được khoan thứ không có người lại đi đàm luận ninh băng ngưng thân phận thậm chí kiêng g h không sâu tất cả mọi người biết ninh băng ngưng cũng là hàn hảo v ả y ngược hàn hảo dùng mấy năm hướng thế nhân chứng minh bất kỳ cái gì bất lợi cho ninh băng ngưng ngôn luận đều muốn trả giá đắt lại bất luận ninh băng ngưng chân thực thân phận đến cùng như thế nào dù sao chỉ cần còn có chút não t ử liền sẽ không đi nghị luận nói tốt cũng liền thôi nếu là thần chí không rõ nói cái gì bêu xấu lời nói đến vậy nhưng thật sự là muôn lần chết khó từ tội lỗi sự thật nhiều lần chứng minh tại đ â u l à đại lục trung quy là thực lực vi tôn vô luận là vạn năm trước hàn phong hay là vạn năm sau hàn hảo hai cha con này đều lấy sức một mình cải biến một thời đại hàn hảo cùng hàn phong khác biệt hàn phong trực tiếp cải biến đại lục trật tự đánh vỡ có từ lâu hoàng thất quý tộc chế độ thành lập liên minh hàn hảo cũng không có làm nhiều như vậy chế độ hay là cái kia chế độ liên minh hay là cái kia liên minh nhưng dù vậy thời đại này bất luận kẻ nào cũng sẽ không hoài nghi hàn hảo lực ảnh hưởng đây là hàn hảo thời đại chỉ cần hàn hảo nguyện ý tùy thời đều có thể phá vỡ toàn bộ đại lục may mà hàn hảo cũng không có phương diện này giã tâm bây giờ đấu l à đại lục cách c u ộ c thế nhưng là vạn năm trước hàn phong một tay chế tạo lấy hàn hảo đối hàn phong chi ái mang tự nhiên sẽ không lật đổ phụ thân lưu lại trật tự nhưng có một chút hàn hảo đối thánh linh giáo tuyệt đối đà kích từ đầu đến cuối cũng không từng thay đổi qua hàn hảo rất tốt kế thừa hàn phong mang thù bản tính dù là bây giờ ninh băng ngưng đã bình yên vô sự trở về cũng vô pháp cải biến đã từng thánh linh giáo truy sát ninh băng ngưng sự thật tuy nhiên từ đầu tới đuôi đều là thánh linh giáo tại bị đánh nhưng theo hàn hảo nhỏ yếu không phải đổi lấy tha thứ thẻ đánh bạc đ t làm không nên làm sự t ỉ n h liền muốn trả giá đắt có thể thánh linh giáo dù sao chiếm cứ đấu la đại l ụ c mấy ngàn năm căn cơ cực sâu rắc rối khó gỡ. cái gọi là côn trùng trăm chân chết còn r ã y rùa. cho dù hàn hảo đã hủy thánh linh giáo chín thành chín truyền thừa. không lâu sau. vẫn sẽ có thánh linh giáo tàn đảng toát ra quang tới. c h ả m chi không hết. trừ chi không dứt thỏ khôn có ba hang. thánh linh giáo khẳng định cũng không muốn như thế kéo dài hơi tàn. nhưng người đều là bị buộc ra. không muốn chết liền phải thay cái cách sống. ta các hồn sư cũng không phải ngớ ngẩn tại dài rằng giặc đào vong kiếp sống cũng lính ngộ ra rất nhiều tránh né truy sát thủ đoạn đương nhiên đây cũng là hàn hảo tuyệt không toàn lực chấn sát nguyên nhân hàn hảo còn có càng nhiều chuyện trọng yếu hơn gấp đón đỡ giải quyết từ khi đi đến nhịp loạn thần đường về sau thế tục phân tranh theo hàn hảo bao nhiêu mang một ít trò đùa theo tu luyện xâm nhập n h ị t loạn thần đ ồ chi gian khổ cũng đối hàn hảo để lộ một góc của băng sơn hàn hảo minh bạch mình thành thần thời khắc sẽ đối mặt với trước nay chưa từng có khảo nghiệm g i ấ u ở chỗ tối bảy nguyên tội truyền nhân chính là khảo nghiệm một trong so sánh dưới đấu la đại lục bên trên những cái kia nhao nhao hỗn loạn tựa hồ liền lộ ra không có trọng yếu như vậy thế tục lưu lại lại cao thượng thanh danh lại có thể thế nào nếu không thể thành thần cuối cùng chỉ là công giá tràng lúc trước hàn phong là dự định không miễn thần vương tự nhiên không ngại nhưng hàn hảo khác biệt hắn thần đường càng thêm gian nan cần chính hắn đi trôi nào có dư thừa công phu đi để ý tới phàm trần tục vũ ninh băng ngưng tuyết đế cùng mã tiểu đào tam nữ sự tình liền đã để hàn hảo chân tay luống cuống càng không nói đến cái khác ngược lại là h o á t vũ hảo chơi đùa ra cái truyền linh tháp là vì giải quyết hồn sư ngày càng tăng trưởng hồn hoàn nhu cầu cùng hồn thú ngày càng cắt giảm số lượng ở giữa mâu thuẫn mà sáng lập tổ chức hắn tổ chức h ạ t tâm chính là hồn linh kỹ thuật h o á t vũ hảo đã từng cùng hàn phong nói qua hồn linh nhưng hàn hảo đối với cái này cũng không dám hứng thú hàn hảo cũng không thiếu hồn hoàn mà lại coi như lại hồn hoàn hắn cũng sẽ không đi mượn nhờ hồn linh vừa nghĩ tới trong đầu của chính mình có cái khác hồn thú ý chí tồn tại hàn hảo liền toàn thân khó chịu có lẽ hồn linh tồn tại hoàn toàn chính xác có thể làm dịu hồn thú cùng hồn sư ở giữa mâu thuẫn còn có thể trình độ nhất định tăng cường hồn sư thực lực nhưng nếu là có trí tuệ sinh linh như vậy nhất định nhưng sẽ tồn tại tư tình tư tình một khi nhiều liền tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hồn sư bản thân phán đoán đây không phải hàn hảo muốn đơn giản nhất ví dụ tựa như h o á t vũ hảo trong cơ thể mình băng bích đế hoàng b ỏ cạp nếu như h o á t vũ hảo muốn bị tiêu diệt băng bích hạt nhất tục làm h o á t vũ hảo hồn linh băng đế sẽ đồng ý sao còn có tuyết đế khi biết hồn linh thể hệ thời điểm ánh mắt cũng là không khỏi lói lên tuyết đế nhớ kỹ vạn năm trước hàn phong liền từng cùng nàng phân trần qua hồn thú có hồn sư quan hệ trong đó trong đó tựa hồ liền dính đến hồn linh loại hình đồ vật nhưng lúc đó hàn phong liền đối với hồn linh chẳng thèm ngó tới tuyết đế a n hiểu sâu hồn sư cùng hồn thú ở giữa là không có hòa bình chung sống khả năng chỉ có cách khác một giới đương nhiên vô luận là hàn hảo hay là tuyết đế đ ề u không có ngăn cản h o á c v ũ hảo ý tứ dù sao dưới mắt cũng không có biện pháp tốt hơn c h í ít có thể giải khẩn cấp về phần hồn linh cái gọi là tệ nạn trong thời gian ngắn cũng sẽ không bộc phát mà lại đối với tầm thường hồn sư mà nói vậy cũng là không lên cái gì tệ nạn chẳng b ằ n g nói hồn linh thể hệ thật là thích hợp nhất lập tức đấu la đại lục đồ vật đáng nhắc tới chính là hoát vũ hảo cũng là diễm phúc không cản t r ừ đã khôi phục trí nhớ đường vũ đồng bên ngoài thủy thú hóa hình vương thu nhi cũng cùng hoát vũ hảo hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc đế thiên đương nhiên không cho phép thân là tinh đấu thủy thú vương thu nhi rời đi nhưng ngân long vương chính miệng mệnh lệnh đế thiên không cho phép can thiệp bất luận cái gì cùng hàn hảo có liên quan sự tình đế thiên cũng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn vương thu nhi rời đi t i n h đấu đại s â m lâm nguyên bản lấy đường vũ đồng cùng vương thu nhi chi kiêu ngạo là chắc chắn sẽ không đồng thời ngầm đồng ý sự tồn tại của đối phương nhưng ai bảo có hàn hảo c á c h này vết xe đổ ở đây hàn hảo mở xấu đầu hoát vũ hảo cũng chỉ là học theo mà thôi đương nhiên cái này đoán chừng cũng liền chỉ là tại đấu la vị diện các loại hoát vũ hảo phi thăng thần giới hàn hảo đại khái đã có thể đoán được nhà mình tam thúc phản ứng nói tóm lại hoát vũ hảo thần giới sinh hoạt chỉ sợ không gọi được nhẹ nhõm nhưng quay đầu ngấm lại chính hàn hảo cũng không khá hơn chút nào lại nào có tư cách trêu chọc hoát vũ hảo đâu trừ cái đó ra h o á t vũ hảo cùng nhật nguyệt đế quốc hoàng hậu cũng từng có một đoạn chém không đức lý còn loạn cố sự tuy nhiên nhật nguyệt hoàng hậu cuối cùng cả làm vợ người mà lại h o á t vũ hảo đối nàng cũng hoàn toàn chính xác không cảm giác h o á t vũ hảo cùng nàng ở giữa cũng hoàn toàn chính xác cái gì cũng không có phát sinh nhưng tiền văn liền để cập qua nhật nguyệt hoàng đế hai chân tan phế không có khả năng sinh đẻ vì kéo dài hoàng thất truyền thừa, chỉ có thể hướng hoàng thất c á c h khác huyết mạch mượn giống. nhưng ở trồng mầm m ố n xuống ngày đó, nhật nguyệt hoàng hậu lại đem này c á c h gọi là t r ù n g tử, đổi thành hoác vũ hảo. không hiểu thấu đem nhật nguyệt đế quốc hoàng đế biến thành đới thì huyết mạch, cũng là châu dối tinh dối mù trách cũng trách chính hoác vũ hảo không cẩn thận. ban đầu ở nhật nguyệt đế quốc du học thời điểm, bị nhật nguyệt hoàng hậu trộm đi t r ù n g tử trở lại chuyện chính nhật nguyệt hoàng hậu không nói vương thu nhi lại là hoác vũ hảo không thể không gánh vác trách nhiệm nguyên bản hoác vũ hảo kế thừa cấp một thần chỉ cảm xúc thần vị ấm lý đến nói là có thể mang một người phi thăng thần giới nhưng vương thu nhi lại là hồn thú hóa hình càng chết là vương thu nhi thể nổi còn có long thần huyết mạch quả thực là ở tại thần giới trung tâm cấm khu thả lôi thần giới duy nhất có thể cùng chư thần bình khởi bình tỏa thú tục xuất thân chỉ có tiểu vũ một người mà thôi đây là dựa vào đường tam quan hệ mới tranh thủ đến địa vị hoát vũ hảo khẳng định không có đường tam mặt mũi hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh chi thần sẽ không để cho vương thu nhi phi thăng kể từ đó hoát vũ hảo cũng chỉ có thể cùng hàn hảo kề vai chiến đấu hàn hảo là khẳng định phải cùng thần giới nhất chiến hàn hảo nhịp loạn thần đổ thân là la sát thần nhiệt ninh băng ngưng cùng cùng là hồn thú một mạch tuyết đế so sánh dưới vương thu nhi ngược lại cũng không lộ vẻ trói mắt chỉ cần hàn hảo một đoàn người có thể thành công phi thăng vương thu nhi tự nhiên cũng liền không thành vấn đề quan trọng ngay tại ở hàn hảo có thể hay không nhịp loạn thành thần cơ hồ tất cả mọi người nhận định chỉ cần hàn hảo có thể nhịp loạn thành thần hàn phong liền nhất định có thể hộ hắn không việc gì nhưng liền mọi người biết sẽ đến ngăn cản hàn hảo thành thần liền có thất đại nguyên tội thần truyền nhân chính là b ả y tôn cấp một thần mà hàn hảo bên này có thể nhận được chiến lực cũng chỉ có h o á t vũ hảo hàn hảo tuyết đế cùng ninh băng ngưng bốn người mà thôi tại vượt qua tình kiếp về sau tuyết đ ấ cũng thành công tích lũy đến cấp một thần nội tình. về phần là thế nào vượt qua. vậy liền không đủ vì ngoại nhân nói ư u bốn cặp bảy. hàn hảo bên này hiển nhiên không chiếm ưu thế. lại thêm khả năng xuất hiện thiên nhiếp thần phạt. nói thật. hàn hảo tỷ lệ thành công kỳ thật cũng không tính cao. nhưng sự do người làm. đi trăm bước người nửa chín mươi. hàn hảo nhưng không được chuẩn bị bỏ dở nửa chừng. dù sao trên người hắn thế nhưng là gánh vác lấy ninh băng ngưng tuyết đ ý cùng vương thu nhi tam nữ vận mệnh mã tiểu đạo cùng đường vũ đồng tuy nhiên cũng là thần cảnh cường giả nhưng khoảng cách cấp một thần vẫn là có khoảng cách tại hàn hảo sắp nghịch loạn thành thần trước một hai năm cũng đã sớm phi thăng đường vũ đồng kế thừa từ xuất sinh lúc liền lấy được bướm thần thần vị là cái c ấ p hai thần vị mà mã tiểu đào thì là hàn phong tự mình hỗ trợ tìm được thần chỉ truyền thừa đồng d ạ n g cũng là cấp hai thần truyền thừa hai cái cấp hai thần tại cấp một thần nhóm trong cuộc chiến hiển nhiên là không được cái tác dụng gì cùng nó đến lúc đó trở thành sơ hở chẳng bằng sớm ngày phi thăng đương nhiên đây nhất định không phải đường vũ đồng cùng mã tiểu đào tự nguyện đường vũ đồng là đường tam tự mình câu trở về mà mã tiểu đào thì là hàn phong mang đi đối với cái này đường vũ đồng cùng mã tiểu đào cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo mấy năm thời gian thoáng qua liền mất x í t bằng ở băng h ỏ a l ư ỡ n g nghi nhãn bên trong hàn hảo sâu kín mở hai mắt ra nhìn chăm chú đấu là vị diện đáp phong vân biến ảo thương không hàn hảo cảm nhận được toàn thân trên dưới đã không cách nào khống chế viên mãn khí tức thở một hơi dài nhẹ nhõm chủ động phá vỡ băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn bên ngoài kết giới chầm rãi lên không cùng lúc đó thần k h ư sử lai khắc học viện cùng cực bắc chi địa ba khu đồng thời bay ra ba đ ả o tuyệt cường thân ảnh ứ n g áng nhân gian đang lúc cả thế gian hãi nhiên thời khắc tại này không thể nói chi địa lại bay ra bảy đ ả o thân ảnh cùng trước ba đ ả o khí tức chia đình chống lại chia đều mái vòng đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi bốn chương sáu trăm chín mươi ba nghịt loạn thành thần một ngày này chú định muốn bị thế giới ghi khắc vô luận là đấu la vị diện hay là xa xôi thần giới đều có vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi này nhưng sân khấu trung tâm cũng chỉ có mười một đạo bóng người mà thôi hàn hảo hai con ngươi lại lần nữa nhắm lại phiêu nhiên trèo lên không vũ hóa mà đứng phảng phất di thế chi trích tiên toàn thân trên dưới đều tản ra nồng đầm n h ị p loạn khí tức cố này n h ị p loạn khí tức cũng không hỗn loạn cùng nóng này càng là không đáp một bên ngược lại khắp nơi lộ ra không linh tưởng hòa cùng bao dung phảng phất phong phú toàn diện lại phảng phất vượt lên trên chúng sinh mờ mịt huyến quang như là như g i ả i lụa bức xả ra khiến hàn hảo như là một vòng trí cao kim dương hàn hảo trước người, có hoát vũ hảo, tuyết đế cùng ninh băng ngưng ba người, trong đó hoát vũ hảo cùng ninh băng ngưng chính là hàng thật giá thật cấp một thần, khí tức bừng bừng phấn chấn, một cố hảo nhiên như ngày, một cố âm tà băng lãnh so sánh dưới, tuyết đế khí tức liền yếu hơn không chỉ một bậc, nội tình là nội t ì n h thực lực là thực lực. tuyết đế có được cấp một thần n ộ i tình cũng không đại biểu tuyết đế có được cấp một thần thực lực thằng đến trước mắt tuyết đế cũng còn không có phá vỡ trăm vạn năm tu vi nói cách khác tuyết đế còn không phải thần cảnh cường giả thực lực đỉnh thiên cũng coi như cách bán thần nhưng dù vậy cũng không có người nào dám khinh thường tuyết đế tất cả mọi người biết tuyết đế không phải là không thể đột phá mà là đang chờ hàn hảo liền xem như hiện tại tuyết đế khí tức cũng chỉ là ẩm mà không phát, mà không phải hoàn toàn bị hoát vũ hảo cùng ninh băng ngưng áp chế. trước mắt bốn người, đã là đấu la vị diện thế này mạnh nhất bốn người, nhưng giờ này khắc này, bốn người bọn họ liên hợp phía dưới, nhưng như cũ không thể chiếm c ư ớ p ưu thế, bởi vì bọn họ cần đối mặt, chính là bảy tôn như thể chân tay cấp một thần minh ngạo mạn, phấn nộ, lười biếng tham lam sắc dục bạo thực đố kỳ đã kế thừa thần vì bảy nguyên tội thần truyền nhân nồng đậm tội nhiệt khí tức bao phủ nửa cái đấu la vị diện thậm chí ẩm ẩm đối hàn hảo bốn người hình thành phản chế lại thêm nhịp loạn thần đồ dẫn tới thiên nhiếp thần phạt làm cả đấu la vị diện đều bao phủ tại một mảnh mây đen phía dưới tối tăm không mặt trời chỉ có hàn hảo bốn người vị trí có thể miễn cứng nhìn thấy một chút quang minh phấn nộ truyền nhân không nhìn t h ẳ n g canh giữ ở hàn hảo trước người ba người chỉ tay hàn hảo phấn nộ quát thần tử c ứ gì chấp n m y bất n g ộ nghịch loạn thần đồ chính là thần giới tối kỳ h ò a xuôi theo thiên cổ thỉnh thần tử tự chém thần đồ đối mặt phấn nộ truyền nhân tiếng hét phấn nộ hàn hảo cũng không để ý tới hàn hảo đang nổi lên phá vỡ thần đồ một bước cuối cùng tự nhiên không có công phu phản ứng phấn n ộ truyền nhân ngạo mạn truyền nhân thấy thế trên c h á n toát ra một cỗ lệ khí z í p lên một tiếng nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hàn hảo chúng ta k í n h ngươi một tiếng thần tử kính chính là ngươi p h ụ thân mà không phải ngươi nhanh chóng tự chém thần đồ ta có thể t h a cho ngươi nhất mệnh lời vừa nói ra hàn hảo vẫn không có cho để ý tới ngược lại là tham lam các loại nguyên tội truyền nhân khói mắt giật một cái thầm nghĩ trong lòng không hổ là ngạo mạn nguyên tội dù sao lời này tham lam các loại nguyên tội truyền nhân là không dám nói cùng lúc đó hoác vũ hảo k h i n g thường lạnh hứ một tiếng trâm c h ọ c nói như thế nào mời rượu như thế nào phạt rượu theo ta được biết các ngươi thành thần n g à y khi so ta còn phải sớm hơn hơn mấy năm nhưng vì sao các ngươi chậm chạp không dám ra tay nhất định phải đợi đến hôm nay mới dám thò đầu ra g i ấ u thủ lộ đuôi hạng người làm trò hề cho thiên hạ hoát vũ hảo thủy t r u n g là hàn hảo tại đấu là vị diện một trong những bằng hữu tốt nhất giữa bằng hữu là sẽ ảnh hưởng lẫn nhau hoát vũ hảo tự nhiên cũng vô pháp ngoại lệ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị hàn hảo cải biến một hay h o á t vũ hảo vốn không phải ăn nói khéo léo hạng người nhưng cùng hàn hảo tiếp xúc nhiều tự nhiên mà vậy cũng liền học được một chút ngẫu nhiên cũng sẽ nói ra vài câu sang người mà nói tới sự thật chứng minh h o á t vũ hảo lời nói đối với bảy nguyên tội truyền nhân mà nói hoàn toàn chính xác rất là sắc bén cho dù là nhất là không bị trói buộc ngạo mạn chi thân nghe được h o á t vũ hảo mà nói về sau cũng là không khỏi cứng lại hoát vũ hảo nói không sai bảy nguyên tội truyền nhân kế thừa thần vì thời gian điểm hoàn toàn chính xác so hoát vũ hảo sớm hơn lúc kia tuyết đế vẫn chỉ là cấp hai thần nội tình hoát vũ hảo còn tại kinh lịch thần kiểm tra hàn hảo nghịch loạn thần độ cũng vì viên mãn tính toán đâu ra đấy lúc kia hàn hảo một phương chiến lực cũng chỉ có ninh băng ngưng một người mà thôi nếu như bảy nguyên tội truyền nhân đủ hung áp, bọn họ hoàn toàn có thể vào lúc đó đối hàn hảo t h i hành hủy diệt đà kích bảy đối bốn còn vẫn có chút thuyết pháp. nhưng nếu là bảy đối một, đó chính là không chút huyền niệm trò chơi nhưng một c á c h nguyên tắc là, hàn hảo tuyệt không thể chết hàn hảo có thể thất bại. đây là quy tắc bên trong sự tình. nhưng hàn hảo tuyệt đối không thể vẫn lạc đây chính là bối cảnh ưu thế hàn phong cũng không có làm gì chỉ là ngồi ngay ngắn thần giới liền có thể để hủy diệt một mạc bó tay bó chân trước mắt đấu l à vị diện đã phát sinh hết thảy nhìn như là hàn hảo cùng bảy nguyên tội truyền nhân ở giữa chém rết nhưng trên thực tế đây là hủy diệt chi thần cùng hàn phong ở giữa đánh cược đối với bảy nguyên tội truyền nhân mà nói bọn họ chỉ có như thế một lựa chọn tại hàn hảo chuẩn bị phá vỡ thần đường một ngày này ngăn cản hàn hảo để hắn thất bại trước đó bảy nguyên tội truyền nhân vô luận làm cái gì đều là không có ý nghĩa zip cũng zip không xong chỉ có thể trơ mắt nhìn hàn hảo không ngừng trưởng thành đây cũng là vì cái gì tham lam các loại nguyên tội truyền nhân đối ngạo mạn truyền nhân trước đó đối hàn hảo trào phúng câu nói kia như thế kinh nghi nguyên nhân chỗ bởi vì nếu như hàn hảo thành công n h ị t loạn thần độ có thể để cho hàn hảo một bước lên trời cứng ư ép phá vỡ thần vương chính quả trở thành kế hàn phong về sau thần giới thứ hai tôn không m i ệ n g thần vương coi như hàn hảo thất bại cũng có thể kế thừa hủy diệt thần vương chi vị nói cách khác như hàn hảo thật thất bại như vậy tương lai hàn hảo sẽ trở thành bảy nguyên tội truyền nhân người lãnh đạo trực tiếp dám như thế khiêu khích tương lai mình người lãnh đạo trực tiếp trừ ngạo mạn truyền nhân bên ngoài còn có ai c h ú n g ta đều chẳng qua là quân cờ thôi làm gì lẫn nhau khó xử lười biếng truyền nhân thấy thế hào hứng giã rời thở dài ngắp liên thiên nói ra hủy diệt thần vị có cái gì không tốt như thần tử gật đầu tương lai thần giới chính là phòng ngự một mạch cùng hải thần đại nhân độc đoán c ứ sao mà không làm đâu quân cờ ở đâu ra quân cờ ninh băng ngưng nghe được lười b i ế n truyền nhân lời nói khinh thường quát từ đầu đến cuối quân cờ đều chỉ có các ngươi bảy người mà thôi như không có công tử xuất t h í các ngươi bây giờ cũng bất quá là đấu la vị diện bảy c á c h ngơ ngơ ngác ngác tu sĩ mà thôi ngay cả thần chỉ truyền thừa đều dựa vào công tử mới lấy được cơ duyên ở đâu ra tự tin cùng công tử đặt song song đường đường nguyên tội thần truyền nhân thần vương dòng chính thành thần về sau lại chỉ có thể tại cấp một thần chi bên trong hàng chót các ngươi chẳng lẽ không cảm giác xấu hổ sao ninh băng ngưng lời vừa nói ra bảy nguyên tội truyền nhân mặt đều lục nhưng ninh băng ngưng nói cũng không sai như không có hàn hảo hoành không xuất thí thần giới thất đại nguyên tội thần tuyệt đối sẽ không rơi xuống truyền thừa lấy trước mắt bảy nguyên tội truyền nhân thiên phú là nhất định không khả năng ghế thừa cấp một thần vị v ậ n khí không tốt ngay cả thần vị đều hỗn không lên tựa như vạn năm tiền thiên tầm tật giống như ba các tây miệng lưới dẻo quẹo sắc vực truyền nhân hừ lạnh một tiếng ánh mắt rơi xuống ninh băng ngưng trên thân híp hít mắt nói thiếp thân không dám cùng thần tử sánh vai nhưng ngươi lại như thế nào vạn năm trước la sát thần nhiệt từ vừa mới bắt đầu ngươi thậm chí cũng không xứng làm quân cờ tiến vào bàn cờ bất quá là vận khí tốt sớm một bước gặp được thần tử thụ thần tử ưu á a nếu không phải như thế ngươi sớm đã là mộ bên trong hài cốt nhĩ sắc r ụ c truyền nhân lời nói để ninh băng ngưng áng mắt phát lạnh sắc mặt trở nên bất thiện trong lòng âm thầm quyết định đợi lát nữa nhất định muốn xé nát cái này không biết kiểm điểm nữ nhân miệng thúi nhưng ninh băng ngưng thần sắc biến hóa lại làm cho sắc vực truyền nhân rất trong thời gian ý nhích miệng lên còn muốn nói cái gì ông còn không đợi sắc vực truyền nhân mở miệng toàn bộ vì diện đột nhiên truyền ra một trận vù vù sau một khắc hàn hảo quanh thân đàn sinh ra trước nay chưa từng có nhịp loạn thần tính liên đới lấy hàn hảo đình trệ mấy chục năm tu vi cũng bắt đầu tăng vọt thời gian một cái nháy mắt cũng đã phá vỡ thần cảnh cùng lúc đó thương không bị xé nước ra một vòng xa so với toàn bộ đấu la đại lục càng thêm to lớn cử vật phá vỡ tầng mây vô số kim sắc xiềng xích giống như tiếng sét đánh rơi trên người hàn hảo hàn hảo cũng không có phản kháng rất nhanh liền bị vô số kim sắc xiềng xích quấn quanh nguyên bản đột nhiên tăng mạnh tu vi phản phất nhận trật tự phương diện áp chế tăng trưởng tốc độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ thổi này bên ngoài còn có hóa thành hình dòng ngân sắc lôi đình khuyên tiết mà xuống uy lực của nó ở trong trước mắt liền vỡ v ụ n không gian, đem phương viên vạn dặm hết thầy, đều kéo vào vô biên hư không đây là thiên khiển, cũng là thần phạt bây giờ đấu la vị diện còn không có thẩm phán hàn hảo năng lực. trước mắt thiên khiển, là thần giới bản thân ý chí trực tiếp sáng lâm sáng lập thấy cảnh này. phấn nộ truyền nhân vội vàng gào thét một tiếng, đây là thiên chi c h ó i buộc mau ngăn cản hắn còn không đợi thoại âm rơi xuống. phấn nộ truyền nhân cũng đã hóa thành phấn nộ chi h ỏ a lao ra còn lại sáu tên nguyên tội truyền nhân theo sát phía sau nhao nhao z ế t ra mơ tưởng hoát vũ hảo ba người thấy thế cùng kêu lên hừ lạnh một tiếng thần lực xen lẫn như là một mặt cự thuấn hướng bảy nguyên tội truyền nhân bổ nhào qua đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi bốn chương sáu trăm chín mươi bốn thiên khiển không thể ngăn trở đối mặt nguyên tội bảy thần tiến t ô n g h o á t vũ hảo đứng mũi chịu s à o tao ngộ bao bọc s ô n g lên phía trước nhất phấn nổ truyền nhân việt nhân đức không nhường ai cùng h o á t vũ hảo chiến làm một đoàn nhưng h o á t vũ hảo vô xấu cơ duyên lại có rất nhiều hồn linh trở trận cho dù phấn nổ truyền nhân tại bảy nguyên tội truyền nhân bên trong thiên tư cũng coi là đỉnh phong đối mặt h o á t vũ hảo cũng là giật gấu vá vai vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt liền lộ ra xu hướng suy tàn phẫn nộ chi hỏa cơ hồ muốn bị đông ghét cảm xúc lực lượng càng là khiến p h ấ n nộ lực lượng gần như dập tắt theo sát mà tới ngạo mạn truyền nhân thấy thế tuyệt không đối p h ấ n nộ truyền nhân làm viện thủ ngạo mạn truyền nhân tự cho mình siêu phàm cho dù là p h ấ n nộ truyền nhân cũng chưa từng bị hắn để vào mắt giờ này khắc này tại ngạo mạn truyền nhân trong mắt chỉ có hàn hảo một người mà thôi phòng ngự một mạch thần tử lại như thế nào ngạo mạn truyền nhân chính là muốn chính diện đem hắn đánh tan hướng thế nhân cùng chư thần chứng minh mình cường đại ngạo mạn truyền nhân cùng phẫn nộ truyền nhân sượt qua người nhưng về sau năm tên nguyên tội truyền nhân lại không thể làm như không thấy tham lam cùng bảo thực hai tên nguyên tội truyền nhân quả quyết b ộ c phát thần lực hướng hoát vũ hảo ép tới lúc này mới đem phấn n ộ truyền nhân từ h o á t vũ hảo trong tay giải cứu ra thoát ly h o á t vũ hảo thế công phấn n ộ chi thần nhìn t r ò n g t r ọ c vào h o á t vũ hảo h o á t vũ hảo kế thừa cảm xúc thần vị không có gì bất ngờ xảy ra tương lai chính là thần giới cảm xúc một mạch dây đầu đàn phấn n ộ kỳ thật cũng là cảm xúc một loại tuy nhiên nguyên tội thần chi bên trong phấn n ộ thần vị cùng cảm xúc thần vị cân bằng nhưng truy cứu bản chất phấn nộ thần vị tại cảm xúc thần vị trước mặt vẫn là muốn thấp hơn một đầu nhưng lời tuy như thế phấn nộ truyền nhân cũng không có thay đổi đối thủ dự định hư lạnh một tiếng lần nữa dẫn đầu bảo thực cùng tham lam hai tên nguyên tội truyền nhân cùng h o á t vũ hảo chém x i ế t ra có hai tên thần minh trợ lực phấn nộ truyền nhân rõ ràng nhẹ n h ó m rất nhiều một bên khác ninh băng ngưng cũng đã cùng sắc dục đố kỳ hai tên nguyên tội truyền nhân khai chiến bình tĩnh mà xem xét là sát lực lượng đồng dạng đến từ chúng sinh tà niệm ba người chiến trường giống như địa ngục gió lạnh g i í t gào các loại r u ộ quyệt cùng âm tà lực lượng biểu trong lúc nhất thời lại để người phân không ra ai mới là chiếm cứ đại nghĩa phía kia ngạo mạn truyền nhân thấy ba người chiến đến khó bỏ khó phân hoàn toàn không có liên thủ đố kỳ cùng s ắ c dục dự định nhìn cũng không từng xem bọn hắn liếc một chút trực tiếp hướng phía hàn hảo phương hướng mà đi cùng hắn cùng nhau còn có lười biếng truyền nhân khác biệt chính là ngạo mạn truyền nhân là không bị trói buộc cuồng ngạo dự định bắt hàn hảo cái này áp thủ mà lười biếng truyền nhân thì thuần túy là bởi vì lười sự thật chứng minh hoát vũ hảo vẫn là muốn mạnh hơn những người khác một bậc cho dù không tính cả trước mắt cái này cắt xén b ả n thất đại nguyên tội thần. h o á t vũ hảo thực lực coi như ở tại thần giới cấp một thần chi bên trong. cũng là có tên tuổi trước mắt thế cuộc liền có thể nhìn ra. h o á t vũ hảo lấy một địch ba mà không rơi vào thế hạ phong. mà ninh băng ngưng lại chỉ có thể miễn cứng ứng phó hai tên nguyên tội truyền nhân. t r i n h lịch rõ ràng phải biết. kế thừa bị bị đông trí nhớ về sau. ninh băng ngưng cũng không phải l o ạ i kia không có chút nào căn cơ tân thần coi như lúc trước căn cơ bị thương đó cũng là thực sự cấp một thần thủy chuẩn tuy nhiên hoát vũ hảo tuy mạnh lại cũng chỉ có thể kiềm chế ba tên nguyên tội truyền nhân hắn tuy có tâm lại kiềm chế một nguyên tội truyền nhân nhưng còn lại ngạo mạn truyền nhân cùng lười biếng truyền nhân hiển nhiên đối với hắn không có hứng thú hoát vũ hảo cũng chỉ có thể lực bất vòng tâm chuyên tâm ứng phó trước mắt ba tên nguyên tội truyền nhân mà ngạo mạn truyền nhân bên này, cũng đã có thể nhìn thấy v ị thiên chi c h ó i buộc quấn quanh hàn hảo, trong lòng kích động, không kịp chờ đợi chiều hàn hảo r ế t đi qua, còn không đợi ngạo mạn truyền nhân bước ra một bước, một đạo lạnh đến cực hàn kiếm mang liền từ trước mặt hắn chém xuống, đem h ư không cương phong đông ghét, c h í hàn cực lạnh thanh âm vang lên, người đến rừng bước ngạo mạn truyền nhân định thần nhìn lại, nhất thời lông mày nhíu lại, khói mắt lộ ra hung áp nham hiểm vẻ khiêng thường, hồn thú không nói ngươi còn chưa thành thần, không nói ngươi vẫn chưa thành thần, chính là thành thần, ta c h ả m ngươi cũng là dễ như t r ở bàn tay lăn đi ngạo mạn truyền nhân dùng cao cao tại thượng ngữ khí quát lạnh một tiếng, không chút nào che giấu mình đối t u y ế t đế sát ý, quả thật vài thập niên trước tuyết đế từng để b ả y nguyên tội truyền nhân nếm qua s ẹ p lấy ngạo mạn truyền nhân tính cách là quả quyết sẽ không bỏ qua cho tuyết đế nhưng dưới mắt ngạo mạn truyền nhân có càng muốn hơn mục tiêu cùng hàn hảo so ra tuyết đế liền lộ ra không đáng giá nhắc tới thật sao tuyết đế như băng t i n h con người hơi động một chút từ chối cho ý kiến hỏi lại một tiếng băng lãnh thần tính dâng lên vĩnh hằng băng xương thần quốc lần nữa r á n g lâm đấu la vị diện tuyết đế khí tức cũng bắt đầu liên tục tăng lên vô cùng thần quang đem tuyết đế bao phủ giống như mười mấy năm trước tình cảnh lại xuất hiện ngạo mạn truyền nhân nhích miệng lên có chút khinh thường cười lạnh một tiếng ngạo mạn truyền nhân biết tuyết đế có được thành thần nội tình nhưng vài thập niên trước tuyết đế bày ra nội tình đỉnh thiên cũng liền cấp hai thần dáng vẻ mà thôi dù là ngạo mạn truyền nhân thiên tư lại kém kế thừa ngạo mạn thần vị thời điểm thu hoạch được truyền thừa thần lực ít hơn nữa cũng không phải một cái cấp hai thần năng đủ dung truyền cũng bởi vậy ngạo mạn truyền nhân căn bản không có đem tuyết đ ấ coi là uy hiếp nhưng sau một khắc ngạo mạn truyền nhân liền chừng to mắt khó có thể tin n h ò n quá t làm sao có thể ngươi ở đâu gia cấp một thần nội tình có liên quan gì tới ngươi tuyết đế vẫn như c ũ như là băng xương thần nữ cong ngón búng ra chính là một vòng băng dương rơi xuống cực hàn khí tức xinh xinh ở trong thư không mở ra một mảnh v ô ngần cực bắc chi địa tái nhợt băng tuyết liệt dương phổ chiếu thế cuộc nháy mắt nhịp chuyển tại đồng dạng thần lực cơ sở phía trên tài tình chinh lịch là không cách nào bù đắp tuyết đế chỉ là một kích liền đem ngạo mạn truyền nhân đánh bay ra ngoài đông ghét cùng băng tinh ở giữa ngạo mạn truyền nhân ra sức phá vỡ băng tinh mãnh liệt cảm giác nhục nhã làm hắn điên cuồng thể nổi thần lực bảo tẩu gầm thét lên lười b i ế n theo ta cùng một chỗ giết nàng lười b i ế n truyền nhân thấy thế đành phải cùng ngạo mạn truyền nhân cùng nhau xuất thủ khiến người kinh ngạc chính là nhìn như bại hoại lười b i ế n truyền nhân động thủ lại tàn nhẫn gì thường dùng bất cứ thủ đoạn nào tựa hồ là đánh lấy dùng ít nhất đại giới đổi lấy ưu thế lớn nhất tính toán nhưng tuyết đế lại không sợ hãi không sợ mỹ lệ tuyết hoa tài hư không phất phới vô tận băng tinh trường kiếm thậm chí chặt đứt đến từ vạn giới ngạo mạn cùng lười b i ế n chân ý hàn hảo đang đổ kiếp h o á t vũ hạo ninh băng ngưng cùng tuyết đế lấy ba địch bảy lại không rơi vào thế hạ phong thậm chí ẩm ẩm chiếm cứ ưu thế cùng lúc đó cho dù có thần giới ý chí áp chế hàn hảo nhịp loạn thần đồ cũng đã thế không thể đỡ nay phần nhịp loạn thần tính đã không kém gì h o á t vũ hảo cảm xúc thần tính đến một bước này hàn hảo cũng sẽ không tiếp tục ngồi bị đánh thể nổi nhịp loạn thần lực phồng lên bắt đầu tránh thoát thiên c h i c h ó i buộc kim sắc xiềng xích g i ậ n người thanh âm vang lên từng cây từ thần giới c h ậ t tự diễn hóa mà thành xiềng xích vỡ vụn ra nguyên bản bị bao thành bánh trưng hàn hảo lộ ra nửa cách đầu u lãnh ánh mắt khiến bảy tên nguyên tội truyền nhân không xét mà run phấn nộ truyền nhân quyết định thật nhanh hét lớn thiên khiển không cách nào ngăn cản hắn toàn lực ứng phó tốc chiến tốc thắng q u y ế t không thể mặc hắn công thành thoại âm rơi xuống phấn nộ thần vị truyền thừa thần trang cùng truyền thừa thần khí s á n g lâm phấn nộ truyền nhân khí tức bỗng nhiên vừa tăng sông mở hoát vũ hảo thế công còn lại nguyên tội truyền nhân thấy thế cũng không t à i dấu rốt thần khí cùng thần trang cùng nhau bay ra b ả y cố như thể chân tay lực lượng như là cột sáng nối liền trời đất trong nháy mắt đánh vỡ nguyên bản cách cuộc hoát vũ hảo đồng dạng xuất ra thuộc về mình thần khí cùng thần trang nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc có hay không thần trang cùng thần khí đối với thần minh mà nói là hai khái niệm hoác vũ hảo tuy nhiên có cảm xúc thiên đao cùng cảm xúc thần trang gia hộ nhưng ninh băng ngưng cùng tuyết đế lại không vẫn tốt như vậy ninh băng ngưng còn tốt một điểm tuy nhiên lúc trước la sát thần trang cùng la sát ma liêm đều bị hàn hảo đánh cho tàn phế nhưng đi qua vạn năm một lần nữa thai nghén miễn miễn cứng cứng còn có thể ngăn cản một hay nhưng tuyết đế coi như thật chính là hai tay c h ố n g c h ơ n tuyết đế thậm chí không thể muốn tìm thường thu thần lấy bản thể là khí tuyết đế chính là thiên sinh địa dưỡng băng tuyết tinh linh nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói là không có huyết nhục chi khu như thế tình huống dưới tuyết đế hiển nhiên không cách nào chống lại xuất r a thần khí cùng thần trang ngạo mạn truyền nhân cùng lười b i ế n truyền nhân ngạo mạn truyền nhân cũng nhìn ra điểm này thấy tuyết đế không địch lại trong lòng biết rửa sạch khuất nhục thời cơ đã đến tâm tình dưới sự kích động sau lưng thần hoàn đều thêm ra một vòng thực lực tăng vọt nhận lấy cái chết ngạo mạn truyền nhân hú lên quái gì như là sao băng hướng tuyết đế đánh tới chỉ là không biết lúc nào hàn hảo cánh tay trái đã tránh thoát thiên c h i c h ó i buộc xiềng x í c hàn h hảo ánh mắt băng lánh nhìn xem một màn này cánh tay trái nâng lên nhịp loạn thần lực tại ở giữa hội tụ áp xúc đến cực hạn lực lượng trong h ư không lóe ra ấm ánh c h ó i mắt q u a n g mang sau một khắc một c h ù m thần quang đâm xuyên hư không ngạo mạn truyền nhân thần trang thậm chí chưa thể vì đó chủ nhân ngăn cản nửa điểm tổn thương cũng đã bị một phân thành hai cùng đạo này thần quang cùng nhau đến còn có hàn hảo này không ai bị nổi thanh âm dù là thiên khiển gia thân thần giới trói buộc giết ngươi cũng b ấ t quá một cách b u ô n tay oanh ngay sau đó thiên khiển tựa hồ cảm giác nhận khiêu khích cuồng bảo thần lôi nháy mắt đem hàn hảo bao phủ nhưng giờ này khắc này trước một giây còn h a n g hái ngạo mạn truyền nhân cái này một giây cũng đã vẫn lạc tràn ngập vào hư không ngạo mạn chân ý cấp t ố c tán đi p h ả n phất chưa hề hội tụ qua cho nên vạn giới thuộc về ngạo mạn nguyên tội áp niệm đều giảm đi rất nhiều muôn phương thế giới tất cả mọi người trở nên khiêm tốn đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi bốn chương sáu trăm chín mươi lăm thần vương chiến cùng lúc đó vô số thần minh tận mắt nhìn thấy ngạo mạn truyền nhân vẫn lạc trong nháy mắt này vô số thức thời thần minh đều thu hồi tầm mắt của mình bọn họ minh bạch hàn hảo quật khởi đa thế không thể đỡ có thể tại thiên khiển phía dưới một chỉ điểm sát ngạo mạn truyền nhân đủ để chứng minh hàn hảo cường đại thiên khiển thần phạt là chú định không cách nào ngăn cản hàn hảo có lẽ sau ngày hôm nay thần giới liền đem lần nữa dẫn tới nhất tôn hoành hành không sợ không miệng thần vương tại cái này mấu chốt chư thần cũng không muốn cho hàn hảo lập xuống ấm t ư ợ n g xấu tự vệ phương thức cao nhất chính là bo bo giữ mình chư thần bên trong đại bộ phận thần minh đều không giống lội cái này quầy vũng nước đục thích hợp hiểu biết cũng đã đầy đủ. về phần ngăn cản hàn hảo cái gì. kia thật là không hề nghĩ ngợi qua không nói trước bọn họ có biết hay không nhịp thiên thể hệ ý nghĩa. coi như biết, bọn họ cũng sẽ không đi đắc tội phòng ngự một mạc h nhưng ở chư thần bên trong, hủy diệt thần điện bên trong hủy diệt chi thần lại là t r a o mày. hung áp n h ă m hiểm vẻ tàn nhẫn tại hắn đáy mắt như ầm như hiện. hai con ngươi sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt màn sáng. thấp d ò n gầm thét lên phế vật bảy nguyên tội thần quỳ gối hủy diệt chi thần dưới chân cầm như hến liền ngay cả nhất là không bị trói buộc ngạo mạn chi thần lúc này cũng là thở mạnh cũng không dám nói thật nguyên tội thần nhóm cũng rất bất đắc dĩ thời gian cuối cùng quá ngắn truyền nhân thiên phú cũng không hết nhân ý cân nhắc đến truyền nhân thiên tư nguyên nhân thần kiểm tra nội dung tất nhiên muốn làm ra lui bước không cách nào thu hoạch được cực hạn thí luyện, coi như nguyên tội thần toàn lực bồi dưỡng, cũng vô pháp để bọn hắn thu hoạch được cùng hàn hảo địch nổi thực lực. nguyên tội thần nhóm có thể đem truyền nhân của bọn hắn cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng vì cấp một thần cũng đã thành công. nhưng ai có thể nghĩ tới, hàn hảo lại như thế nhịc thiên. đơn chỉ liền điểm bảo một cấp một thần hơn nữa còn là võ trang đầy đủ cấp một thần c á c h này trách không được nguyên tội thần nhóm. bọn họ đã hết sức cũng trách không được truyền nhân của bọn hắn nguyên tội truyền nhân nhóm từ đầu đến cuối đều không có khiên địch ngạo mạn truyền nhân càng là vượt xa bình thường phát huy bộc phát ra v i ễ n siêu tự thân cực hạn thực lực nhưng dù vậy trung quy là thua chỉ trách hàn hảo quá mức cường đại tại bị thần giới ý thức trói buộc tình huống dưới đều có thể hời hợt chấn sát ngạo mạn truyền nhân đương nhiên nguyên tội thần nhóm là khẳng định không dám ở hủy diệt chi thần trước mặt trốn tránh trách nhiệm chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ gối hủy diệt chi thần trước mặt đầu lâu buông xuống may mà hủy diệt chi thần còn không có mất lý trí hiện tại trách phạt nguyên tội thần nhóm cũng không có ý nghĩa hít sâu mấy hơi về sau hủy diệt chi thần khôi phục bình thường bình tĩnh cùng thâm thúy trong mắt lói lên không khỏi vẻ hung áp không thể nghi ngờ quá t theo bản tỏa xóa đi thần giới uy hiếp ngay sau đó hủy diệt chi thần đã xông ra thần điện hóa cầu v ò n g mà đi thất đại nguyên tội thần lẫn nhau nhìn một chút không do dự theo sát phía sau theo sau hủy diệt chi thần quyết không cho phép hàn hảo lấy nhịp loạn thần độ phi thăng thần giới thần giới cầu biến cũng không phải như thế biến vô luận như thế nào hủy diệt chi thần đều muốn ngăn cản hàn hảo còn không đợi hủy diệt chi thần dẫn đầu thất đại nguyên tội thần tới gần trong thần giới chùa cột hàn phong cũng đã đem hắn ngăn lại hàn phong đã sớm nói hàn hảo thành thần này g chính là thanh tẩy hủy diệt một mạch thời điểm hôm nay hàn hảo n h ị p loạn thành thần hủy diệt chi thần không có khả năng ngồi chờ chết hàn phong cũng không có khả năng ngồi nhìn hủy diệt chi thần lấy lớn hiếp nhỏ thất đại nguyên tội thần truyền nhân là bị hàn phong ngầm đồng ý kia là hàn phong cho hàn hảo tìm đá thử vàng thần giới ý thức tiên h khiển thần phạt cũng là ướt không thể thiếu nhưng hủy diệt chi thần không phải hàn phong sẽ không cho phép hủy diệt chi thần đi q u ấy dày hàn hảo nhìn thấy hàn phong xuất hiện hủy diệt chi thần trên mặt thậm chí ngay cả một tia ngoài ý muốn đều không có p h ả n phất đã sớm đoán được tốc độ chậm rãi hạ đi vào hàn phong trước mặt hai người xa xa tương đối ánh mắt thâm thúy toàn bộ thần giới im miệng không nói một mảnh chư thần đều ăn ý lựa chọn trầm mặc ngay cả cái xem náo nhiệt đều không có hàn hảo sau lưng có sức mạnh tốc độ còn có công kích các loại một đám thuộc tính thần phượng hoàng chi thần mã hồng tuấn phục chế thần ả o ca chúc phúc nữ thần ninh vinh vinh cùng thiên sứ thần thiên nhận tuyết hủy diệt chi thần sau lưng có thất đại nguyên tội thần người sáng suốt cũng nhìn ra được đây là phòng ngự một m ạ c cùng hủy diệt một m ạ c quyết chiến tầm thường thần minh nào dám hiếu kỳ quả thật nhìn đổi hình hàn hảo bên này là tương đối thua thiệt trừ hàn hảo bên ngoài cũng chỉ có thiên nhận tuyết như thế một cái cấp một thần mà thôi nhưng luận hắn chiến lực phòng ngự một mạch không chút nào không kém không nói mã hồng tuấn cùng áo tư tạp bản thân siêu việt rất nhiều cấp một thần chiến l ự c một đám thuộc tính thần cũng là ai cũng có sở trường riêng tại mình an hiểu lĩnh vực hắn chiến l ự c tuyệt sẽ không thấp hơn bất luận cái gì một cấp một thần lại thêm chúc phúc nữ thần gia trì không tính song phương thủ lĩnh phòng ngự một mạch thậm chí ẩm ẩm mạnh hơn so với hủy diệt một mạch không nên quên phòng ngự một mạch thế nhưng là còn có đ á i một b ạ c h không có tới nếu là trên quên đ á i một b ạ c h phòng ngự một mạch tuyệt đối là thần giới đỉnh điểm nhất chỗ quái vật khổng lồ đủ để dung chuyển trong thần giới trụ cột tồn tại nhưng đ á i một b ạ c h là sẽ không hiện thân hắn cần phòng bị sinh mệnh chi thần trên thực tế tại nhịp loạn thể hệ c á c h nhìn phía trên sinh mệnh chi thần nhưng thật ra là cùng hủy diệt chi thần không gặp nhau sinh mệnh chi thần cũng không tán đồng hủy diệt chi thần nhịp loạn uy hiếp luận cho nên sinh mệnh chi thần tuyệt không cùng hủy diệt chi thần cùng nhau nhằm vào hàn hảo nhưng kể một ngàn nói một vạn hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh chi thần đều là mấy chục vạn năm vợ chồng như hủy diệt chi thần người đang ở hiểm cảnh sinh mệnh chi thần sao lại ngồi nhìn mặt kể phải biết hàn hảo lần này thế nhưng là hướng về phía triệt để bị tiêu diệt hủy diệt một mạch đến đồng lý đường tam cùng tiểu vũ cũng không đến vợ chồng bọn họ đồng giảng cũng là cực kỳ trọng yếu chiến lực nhưng bọn hắn lập trường rất xấu hổ kẹp ở trong thần giới trụ cột cùng phòng ngự một mạch ở giữa ở thời điểm này lại là không tiện lộ diện ngươi tựa hồ đã sớm đoán được ta lại ở chỗ này chờ ngươi hàn phong nhìn về phía hủy diệt chi thần ánh mắt thâm t h ú y không khỏi h í p mắt mê ý vị thâm trường mà hỏi hủy diệt chi thần sắc mặt âm trầm vẫn như cũ ôm、um、ôm、um、mở miệng nói ngươi là kế thừa lúc trước phòng ngự ý chí đây là t r ù n g tử phòng ngự một mạch cùng trong thần giới trụ cột sớm muộn có một ngày sẽ đi đến một bước này thần giới cần trật tự các ngươi rời rạc tại quy tắc bên ngoài đây là trong thần giới trụ cột không cách nào dễ dàng tha thứ n h ị c h loạn hệ thống chỉ là một cái ghíp nổ a hàn phong nghe vậy cười lạnh một tiếng châm chọc nói chúng ta phòng ngự một mạch chưa hề chủ động khiêu khích trong thần giới trụ cột từ trước đến nay chỉ có các ngươi trong thần giới trụ cột tại làm khó dễ phòng ngự một mạch hủy diệt ngươi rất bảo thủ mục nát tà ác cùng tu la đều biết cầu biến ẩn lui ngươi càng muốn chết chiếm vị trí nếu không phải ngươi ba phen mấy bận n h ầ m vào con ta, gì đến nay ngày nói đường hoàng, cùng phòng ngự một mạch có mâu thuẫn, từ trước đến nay không phải chỉ có ngươi hủy diệt một mạch sao hàn phong tiếng nói rơi xuống, hủy diệt chi thần đáy mắt hiện lên một vòng gì sắc, trầm m ặ t một hồi về sau, mới kiên định mở miệng nói, bản tỏa chỉ làm bản tỏa cho rằng đúng sự tình nhưng ngươi là sai hàn hảo bị hủy diệt chi thần cố chấp làm cho hơi không kiên nhẫn hư lạnh một tiếng tuyệt phàm trần thần thương chỉ phía xa hủy diệt chi thần cấm chế thần lực hướng bốn phía bức xạ thần giới truyền ra không chịu nổi gánh nặng vù vù âm thanh vô biên trọng á p khiến chư thần không thở nổi bản tỏa không có sai hủy diệt chi thần nghe nói như thế phấn nộ gào thét một tiếng hủy diệt quyền trượng phá không mà ra nồng đậm hủy diệt thần lực tràn ngập tại thần giới trên không hai cố thần vương lực lượng ở tại thần giới trên không chia đình chống lại không ai nhường ai cố chấp lão bất tử hàn phong mắng to một tiếng tuyệt phàm trần thần thương rời khỏi tay hóa thành trường hồng hướng hủy diệt chi thần quấn xếp tới cùng lúc đó hàn phong chất vẫn vang lên nếu ngươi quả thật sẽ không sai hôm nay lại giải thích thế nào ngươi biết rõ không phải là đối thủ của ta không co đầu rút cổ tại hủy diệt thần điện là dự định để ta cho ngươi một c á c h thể diện kiểu chết sao ngươi muốn cho đi theo ngươi vài vạn năm nguyên tội thần cùng ngươi cùng nhau chịu chết hủy diệt quyền trưởng đồng d ạ n g giết ra hai ngụm thần vương đại khí ở tại thần giới trên không va chạm vỡ nát thần giới không gian vặn vẹo lỗ đen xuất hiện thần giới còn lại thần vương thấy thế tự nhiên lại khó sống chết mặt b a y nhao nhao đánh ra lực lượng, lúc này mới san bằng c á c h này mai không ngừng mở rộng lỗ đen năm đó b ả n tỏa tử chiến long thần, cũng biết không địch lại, nhưng sau cùng long thần hay là vẫn lạc hủy diệt chi thần đồng d ạ n g gào thép một tiếng, phi thân d ế p ra, d í t lên nói, dù là chỉ có một tia hy vọng bản tỏa cũng muốn ngăn cản n h ị p loạn hệ thống n h ị p loạn hệ thống vì thần giới ý thức chỗ không dung thiên lý tại ta hàn phong cũng lười lại cùng hủy diệt chi thần cãi lại hư lạnh một tiếng tuyệt phàm trần thần thương trở về thần vực triển khai bỗng nhiên đánh bay đánh tới hủy diệt quyền trưởng không lùi mà tiến tới lấn người mà lên khí huyết thần loong cuồng bạo mà ra tương lai thế rào rạt hủy diệt chi thần đánh lại hàn phong cùng hủy diệt chi thần khai chiến thất đại nguyên tội thần cùng phòng ngự một mạch đám người còn lại tự nhiên cũng sẽ không làm nhìn xem ngạo mạn chi thần dẫn đầu hét lớn một tiếng phòng ngự một mạch đến chiến ngạo mạn chi thần thanh âm tựa như là rơi vào dầu nóng nồi một giọt nước lạnh triệt để d ẫ n b ả o chiến cuộc hủy diệt một mạch cùng phòng ngự một mạch chiến đấu tự nhiên là không gạt được đường tam đám người trong thần giới chủ cột đường tam sinh mệnh chi thần cùng t à áp thiện lương vợ chồng đều là bất đắc dĩ thở dài mượn nhờ trong thần giới chủ cột quyền hành phá vỡ thần giới giới bích đem hàn phong cùng hủy diệt chi thần đưa ra giới ngoại thần vương chi chiến quá mức khủng bố nhẹ thì sơn hà vỡ vụn nặng thì thần giới sụp đổ cũng có thể vì ngăn ngừa hủy diệt chi thần hoặc là hàn phong vẫn lạc đường tam các loại thần vương lại không tốt phân thần thân sáng lập thần vương kết giới chỉ có thể đem hai người trước mang đến giới ngoại về phần còn lại thần minh c á i kia ngược lại là không cần như thế cấp một thần cấp khác chiến đấu còn không cách nào ảnh hưởng đến thần giới b ả n nguyên trong thần giới trụ cột cũng lười tốn nhiều lực lượng đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi bốn chương sáu trăm chín mươi sáu hàn hảo thành thần vì hàn hảo một người thần giới cùng đấu la vị diện đồng thời khai chiến liên quan đến thần cảnh cường giả không xuống ba mươi trong đó còn có hai tôn thần vương trực tiếp tham dự trong đó còn lại thần vương cũng là thấy hắn ảnh mà không gặp người thỉnh huống chưa bao giờ có thần giới phòng ngự một mạch cùng hủy diệt một mạch quyết chiến bởi vì hủy diệt chi thần cùng hàn phong ở n g o ạ i giới khai chiến hai mạch còn thừa thần minh ở giữa ngược lại là chiến cái cân sức ngang tài nhưng nếu tỉ mỉ quan sát ở trong đó tự nhiên là có người tại vẫy nước tỉ như mã hồng tuấn lại tỉ như áo tư tạp phượng hoàng chi thần vốn là cấp hai thần chi bên trong đỉnh điểm mã hồng tuấn toàn lực bảo phát xuống tuyệt đối có thể ngăn lại số nhiều nguyên tội thần lại thêm ninh vinh vinh phụ trợ ngăn lại ba tên nguyên tội thần tuyệt không phải cái gì khoa trương sự tình áo tư t ạ p càng là có được trong khoảng thời gian ngắn bộc phát thần vương chiến lực áp chủ bài một người quét ngang chiến trường đều là có khả năng sự tình nhưng sự thật lại là hai gia hỏa này cơ bản xuất công không xuất lực riêng phần mình khó khăn lắm ngăn lại một cái nguyên tội thần chi về sau liền không nỡ lại nhiều xuất lực khí áo tư tạp cùng mã hồng tuấn đều gà tặc vô cùng bọn họ đều hiểu hủy diệt một m ạ c h cùng phòng ngự một m ạ c h quyết chiến quan trọng ở chỗ giới n g o à i hàn phong cùng hủy diệt chi thần thắng bại như thế nào kỳ thật cùng bọn hắn bên này không có quan hệ gì đã như vậy làm gì để chiến cuộc trở nên khó coi đâu hiện tại liền rất tốt ngươi tới ta đi trông rất đẹp mắt đương nhiên cũng chính bởi vì mã hồng tuấn cùng áo tư tạp tồn tại, coi như thất đại nguyên tội thần áp chủ bài ra vào, nguyên tội lực lượng điên cuồng bắn ra. nhưng thủy trung chưa thể thành tích nửa tất công. mỗi khi nguyên tội thần nhóm tiến công muốn có lập nên thời điểm, chắc chắn sẽ có một cố không hiểu thấu lực lượng hoành không bay ra, đem hắn ngăn cản đánh tan. khiến nguyên tội thần nhóm buồn bực như muốn điên cuồng nếu là truyền thừa thần trang cùng thần khí nơi tay bảy nguyên tội thần cũng không đến nỗi chật vật như thế đáng tiếc hiện tại bọn hắn chỉ có thể ì vào mình chế tạo thần khí thần trang lại là không có đem đây hết thảy đều xem ở đáy mắt thiên nhận tuyết cũng là bất đắc dĩ nàng một người lực áp phấn nổ cùng bảo thực hai đại nguyên tội thần làm sao thuộc tính thần nhóm cùng nguyên tội thần bực này uy tín lâu năm cấp một thần vẫn là có khoảng cách cho dù có ninh vinh vinh phụ trợ cũng chỉ có thể miễn cướng treo chống bất bại lại thêm áo tư tạp cùng mã hồng tuấn vẩy nước chiến cuộc chỉ có thể rằng co nữa đây cũng là chiều hướng phát triển như phòng ngự một mạc h nhẹ nhóm đem hủy diệt một mạc h đánh tan như vậy tiếp xuống có lẽ cũng là sinh mệnh một mạc h ra sân nói tóm lại tại hàn phong cùng hủy diệt chi thần quyết ra thắng bài trước đó thần giới chiến trường là không thể dừng lại phòng ngự một mạch cũng không thể mất đi đối thủ để mã hồng tuấn cùng áo tư tạp trêu đùa trêu đùa nguyên tội thần nhóm cũng không phải không thể nhưng so sánh dưới đấu l a vì diện chiến trường liền lộ r a nghiêng về một bên nguyên bản xuất xa áp chủ bài truyền thừa thần trang thần khí về sau nguyên tội truyền nhân nhóm nên chiếm hết ưu thế mới đúng nhưng khi hàn hảo một chỉ điểm sát ngạo mạn truyền nhân về sau hết thảy đều đảo ngược ba đôi bày đánh không lại nhưng ba đôi sáu liền không giống hoát vũ hảo lấy một địch ba ninh băng ngưng lấy một địch hai hoàn toàn chính xác có chút giật gấu vá vai nhưng tuyết đế bên này lại nhẹ nhóm rất nhiều đối mặt có được thần trang cùng thần khí lười b i ế n truyền nhân tuyết đế có thể nói là thế không thể đỡ v ĩ n h hằng băng xương quốc gia ép tới lười b i ế n truyền nhân không ngẩng đầu được lên chiến thắng cũng chỉ là vấn đề thời gian đợi tuyết đế đánh bại lười b i ế n truyền nhân liền có thể chống đi tay đến giúp đỡ ninh băng ngưng cùng hoát vũ hảo này x à i kia tiêu phía dưới kỳ thật nguyên tội truyền nhân nhóm đã thua một nửa trừ phi hủy diệt chi thần có thể tại bọn họ bị thua trước đó đánh bại hàn phong nhưng cái tỷ lệ này cực kỳ bé nhỏ phải biết liền ngay cả hủy diệt chi thần đều tự nhận không bằng hàn phong có lẽ như hủy diệt chi thần lời nói kỳ tích có khả năng xuất hiện nhưng tuyệt đối sẽ không đến nhanh như vậy có thể những này đối với nguyên tội truyền nhân nhóm mà nói đều không phải lớn nhất không thể nào tiếp thu được tình huống nhất làm cho bọn họ không thở nổi là hàn hảo thành thần thiên kiếp đã dần vào giai cảnh đang vang d ề n điện thiểm phía dưới hàn hảo dáng vẻ trang nghiêm n h ị t loạn thần lực không ngừng đánh thẳng vào c h ó i buộc hắn trật tự tỏa liên nhưng nguyên tội truyền nhân nhóm lại bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn hàn hảo từng bước một đà thông n h ị t loạn thần đồ đấu la vị diện nhất định là nhiều tai nạn tuy nhiên sinh ra c á c h này đến c á c h khác kinh d i ễ m thế gian thiên kiêu yêu nhiệt nhưng cũng một lần lại một lần tiếp nhận không nên tiếp nhận trọng lượng sau ngày hôm nay đấu la đại lục tất nhiên sẽ lại nhiều ra một cái thần thư cấm địa mà lại lần này xa so với hàn phong lúc trước đánh ra thần thư phạm vi càng lớn khoảng cách thư không thêm gần không gian càng thêm yếu kém dù sao lần này thế nhưng là hơn mười tôn cấp một thần đại chiến còn phải tăng thêm hàn hảo dẫn tới thiên khiển thần phạt nếu là không có đường hảo tỏa trấn này phương tinh thần đều muốn bị đánh chìm dòng giã sau mười hai canh giờ thần giới bên ngoài đang cùng hàn phong q u y ế t chiến hủy diệt chi thần đột nhiên toàn thân run lên con ngươi màu t í m bên trong bắn ra vẻ kinh nghi quay đầu hướng xa xôi sâu không nhìn lại khó có thể tin thấp giòng hô nói làm sao lại nhanh như vậy kỳ thật ở thời điểm này hủy diệt chi thần không môn mở rộng hàn phong hoàn toàn có thể thừa cơ mà vào đem hủy diệt chi thần nhất cử c h ấ n sát nhưng hàn phong cũng không có làm như thế hàn phong ánh mắt cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía tinh không xa xôi bị ngạn nhưng cùng hủy diệt chi thần khác biệt chính là hàn phong trong mắt là có thể thấy rõ ràng sợ hãi lẫn vui mừng còn có nồng đậm vui mừng hàn hảo thành công hàn hảo trở thành lịch sử thần giới bên trên vị thứ nhất hoàn toàn không dựa vào trong thần giới trụ cột chỉ dựa vào sức một mình liền thành liền thần cảnh tồn tại ha ha ha nghĩ tới đây hàn phong không khỏi phát ra thoải mái tiếng cười to trong tay tuyệt phàm trần thần thương lấy ra một đoã thương hoa cao dọn quát hủy diệt con ta đã thành thần ngươi thua hủy diệt chi thần nghe vậy ánh mắt âm trầm như mực trên mặt còn chớp đồng lên như có như không vẻ d ữ t ợ n mấy hơi thở về sau mới dùng thanh âm khàn khàn trả lời bản tòa còn không có thua chỉ cần bản tòa ở chỗ này đưa ngươi bát trừ cho dù hàn hảo có nghịch thiên c h i năng bản tòa cũng có thể bình định lập lại trật tự ha ha ngươi làm được sao hàn phong nghe vậy k h i n g thường cười lạnh một tiếng hủy diệt chi thần cùng hàn phong đại chiến một ngày một đêm hàn phong vẫn như cú nhẹ nhõm trái lại hủy diệt chi thần cũng đã khắp nơi mang thương mang theo hủy diệt chân ý thần huyết từ đó chảy xuống nhỏ xuống hư không vỡ nát một khỏa lại một khỏa ngoài ý muốn cuốn vào đại tinh liền ngay cả không thể phá vỡ hủy diệt thần trang đều đã xuất hiện thêm ra khe như hủy diệt chi thần chỉ là như thế thì tự thân khó đảm bảo càng đừng đ ề cập bình định lập lại trật tự nghe được hàn phong trào phúng. hủy diệt chi thần trên mặt vô hỉ vô bi. chỉ là yên lặng triển khai hủy diệt thần vực. đỏ lên tối sầm hai viên t r ù n g tử tắm d ễ thần vực. lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc chỗ nhánh sinh diệt. thời gian trong nháy mắt cũng đã trưởng thành là hai khỏa đại thổ che trời chân chính trên ý nghĩa đại thổ che trời. hắn hình thể có thể so với một viên hành tinh. một cây thân cành chính là một khối đại lục một mảnh lá cây chính là một phương hòn đảo càng quan trọng chính là hàn phong từ c á c h này hai cây đại thổ phía trên cảm nhận được thuộc về thiện lương cùng tà áp hai đại thần vương khí tức sự thật chứng minh hàn phong cảm giác tuyệt không phạm sai lầm ngay tại sau một khắc c á c h này hai cây đại thổ bị không khỏi thần hỏa nhóm l ử a còn sót lại thần vận hóa thành tà áp thần vực cùng thiện lương thần vực cùng hủy diệt thần vực dung hợp lẫn nhau, khiến hủy diệt thanh âm khí tức bỗng nhiên tăng vọt giờ này khắc này. Hủy diệt chi thần đồng thời có được tam đại thần vương vực hàn phong ánh mắt run lên, đáy mắt hiển hiện vẻ kinh nghi tựa hồ là phát giác được hàn phong thần sắc dì dạng. Hủy diệt chi thần cười cười hài lòng, giải thích nói, năm ngàn năm trước, ta áp cùng thiện lương rời đi thần giới trước đó, có cảm giác thần giới cuồn cuộn sóng ngầm phòng ngự một mạch tương lai tất vì họ lớn liền đem cái này hai viên chủng tử giao cho bản tỏa đi qua vạn năm thai nghén bản tỏa có thể lấy cái này hai viên thần chủng làm bằng mượn mượn tới thiện lương cùng tà áp thần vực một lần không cần kinh ngạc bản này chính là vì ngươi mà chuẩn bị khả năng đây chính là hàn phong lúc trước không có đuổi tận rết tuyệt lưu lại hậu hoạn đi hứ nghe hủy diệt chi thần nói xong hàn hảo không khỏi lạnh hứ một tiếng, đáy mắt vẻ kinh nghi tán đi, từng chữ nói ra quát, b ạ i tướng dưới tay a ngươi cho rằng bằng vào hai người bọn họ thần vực, liền có thể đối địch với ta sao hủy diệt chi thần tử sắc đáy mắt hiện lên một tia thống khổ, hư lạnh một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng hàn hảo làm nhiều phân trần, trực tiếp t h ẳ n g hướng hàn phong rất hiển nhiên, ta áp chi thần cùng thiện lương chi thần lúc trước lập hạ chuẩn bị ở sau đối với hủy diệt chi thần mà nói cũng không phải không có gánh vác hủy diệt chi thần không dám xác định mình có thể trèo trống bao lâu nhất định phải t ố t chiến t ố t thắng hàn phong tự nhiên sẽ không tránh chiến có được thần vương khí huyết hắn không sợ bất kỳ khiêu chiến nào cùng lúc đó đấu la vị diện hoát vũ hảo ba người vẫn chưa đem sáu tên nguyên tội ra người đánh tan nhưng giờ này khắc này bọn họ cũng đã lại không tử chiến chi tâm tuyệt vọng quỳ dạp xuống tuyết đế băng xương quốc gia phía trên vô thần nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đảo v ĩ ngạn mà cường hoành thân ảnh im ếm cười khổ một tiếng không ai có thể ngăn cản hàn hảo liền xem như thiên khiển thần phạt cũng không được hàn hảo dùng thời gian một ngày s i n h s i n h đem dùng thần giới trật tự chế tạo thành kim sắc xiềng xích oanh thành bột mịn nay vòng kim dương quái vật khổng lồ bị hàn hảo hóa tan thu hồi không có c h ó i buộc hàn hảo nhập hảo nhật rơi không kinh khủng nhịp loạn thần lực khiến hư không đều rung động còn lại lôi đình rơi trên người hàn hảo không thể kích thích chút đ i ể m tia lừa thẳng đến chín mươi chín tổ thiên lôi tan mất thiên khiển im mặt mà dừng kiếp vân tán đi thần giới ý thức cũng lui về thần giới thần giới tán thành hàn hảo nhịp loạn hệ thống chẳng bằng nói thần giới không cách nào ngăn cản hàn hảo nhịp loạn thành thần hàn hảo lắc mình biến hóa đưa thân một đạo c h i tổ tương lai tất cả đi nhịp loạn hệ thống mà thành thần thần minh tại hàn hảo trước mặt đều phải tự hạ một đầu mà chính hàn hảo thì bằng vào khai sáng thể hệ trả lại nhảy lên trở thành thần vương tuy nhiên cảnh giới bất ổn nhưng thần vương cũng là thần vương quét ngang vạn giới chỉ là như vậy nhịp loạn thần vương đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi bốn chương sáu trăm chín mươi bảy g ơ tay chém xuống cùng kinh hoàng tuyệt vọng nguyên tội sáu truyền nhân tương đối. hoác vũ hảo ba người liền lộ ra nhẹ nhõm nhiều. thiên khiển tán đi nháy mắt. ninh băng ngưng cùng tuyết đế tuyệt mỹ trên mặt đều hiện lên ra sợ hãi lẫn vui mừng. hoác vũ hảo cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm cả người đều lòng xuống trước đó lấy một địch ba. Hoát vũ hảo kỳ thật cũng không có nhìn bề ngoài như vậy không chút phí sức. Nếu không phải mấy lớn hồn linh có thể hiệp trợ chiến đấu, hoát vũ hảo thật đúng là không nhất định chống đỡ không chịu đựng được toàn bộ đấu là vì diện đều bị nhịp loạn thần lực bao phủ. Tư không cũng không thể tiếp nhận phần này lực lượng kinh khủng. n ồ n g đậm nhịp loạn chân ý từ tư không thẩm thấu đến vạn giới giờ này khắc này. thần giới trì hạ muôn phương thế giới nhịp loạn chân ý tràn ngập một đạo v ĩ ngạn thân ảnh trống s ố n g xuất hiện tại trong đầu của bọn họ chư thiên vạn giới gần chín thành chín sinh linh cũng không từng gặp đạo thân ảnh này nhưng từ nơi sâu xa lại có một đạo chí cao thanh âm nói cho bọn hắn đạo thân ảnh này thân phận nhịp loạn thần vương hàn hảo không có địa tuôn gia kim liên cũng không có thánh ca truyền s ư ớ n g càng không có thần uy như ngục b ì n h t ĩ n h mà xem xét vạn giới sinh linh đối đột nhiên xuất hiện thần vương cũng không có cái gì quá nhiều cảm xúc thứ nhất là tuyệt đại bộ phận sinh linh thậm chí ngay cả thần minh là cảnh giới gì đều không rõ ràng càng không nói đến thần vương thứ hai thần vương cách bọn họ quá mức xa xôi thứ ba một cái bóng lưng hiển nhiên không thể hoàn mỹ tỏ rõ thần vương cường đại càng nhiều sinh linh chỉ là một cái h o à n g hốt thậm chí hoài nghi có phải là mình xuất hiện như vậy một nháy mắt ảo giác nhưng đối với vạn giới bên trong những cái kia gần thần giả mà nói hàn hảo xuất hiện tại bọn họ trong tim tuyên khắc tiếp theo đầu hoàn toàn mới con đường thành thần nhịp loạn thần độ không cần thu thập tín ngưỡng không cần khổ tìm thần chỉ truyền thừa chỉ dựa vào của mình hoàn toàn mới hệ thống có thể nói tại thời khắc này vạn giới vô số gần thần giả đều là hàn hảo để t ử bọn họ nhận hàn hảo ăn hụi thu hoạch được hàn hảo truyền thừa nếu là tương lai bọn họ không đi nhịp loạn thần đ ồ cũng liền thôi nhưng nếu là đi đến đầu này con đường thành thần một khi phi thăng thần giới như thấy hàn hảo khi lấy sư lễ kính c h i đương nhiên đây đều là nói sau tuổi chưa qua trăm tuổi hàn hảo hiển nhiên còn chưa ý thức được những này đối với hiện tại hàn hảo mà nói hiển nhiên hay là trước mắt sáu cái nguyên tội truyền nhân càng có thể gây nên chú ý của hắn mấy hơi thở về sau hàn hảo thu liếm thần tính cùng thần lực này làm cho người kinh hãi run rẩy nhịp loạn chân ý chậm rãi tán đi vạn giới vì đó yên tĩnh đấu la vị diện càng là im miệng không nói một mảnh trong tinh hà tinh thần cũng theo đó trì trệ ngừng vận chuyển phảng phất đều đang đợi hàn hảo tỏ thái độ cùng lúc đó hàn hảo bồng b ì n h hạ xuống mũi chân chía xuống đất mỹ lệ cửa bảo lưu ly tháp treo ở đỉnh đầu mờ mịt ấm ánh lưu ly chi quang rủ xuống còn sót lại giữa thiên địa nguyên tội pháp tắc g i ố n g như là lão thử thấy mèo tránh không kịp liền ngay cả hót vũ hảo ba người pháp tắc lực lượng tại hắn trước mặt cũng là co đầu r ú t cổ không tiến băng hỏa cấm chế t ư ợ n g thần đã biến mất không thấy gì nữa nương theo hàn hảo trưởng thành đến nay sức mạnh cấm kỵ tại thời khắc này giống như là tạp chất bị loại bỏ hóa thành tinh khiết nhất nhịp loạn thần lực băng hỏa cấm chế tượng thần chỉ là tại hàn hảo phía sau lưu lại một khối không lớn không nhỏ diệu pháp hình xăm lấy kỷ niệm c á c h này võ hồn đã từng huy hoàng hàn hảo lúc này thân vô trường vật trước đó quần áo đã sớm bị thiên lôi đánh thành cho cạnh hàn hảo toàn thân trên dưới chỉ có huyền bí thần quang che lấp lại nửa người cường t r ắ n g hoàn mỹ nửa người trên lại mở ra không bỏ sót nguyên bản ở thời điểm này mọi người là sẽ không chú ý hàn hảo thân thể sự thật cũng chính là như thế h o á t vũ hảo nhìn cũng chưa từng nhìn hàn hảo liếc một chút nguyên tội s á u truyền nhân cũng không có khả năng ở đây sống chết trước mắt đi xem những n à y d â u ria sự tình nhưng ninh băng ngưng cùng tuyết đế lại không giống từ trước đó căng cứng bên trong giải thoát sau khi đi ra thả lỏng chưa từng có càn quét toàn thân tâm thần cũng không khỏi tự chủ thư giãn xuống tới lúc này hàn hảo như thế không bị cản trở đi tới lại là để hai nữ hung hăng ngầm xì một tiếng trở lại chuyện chính hàn hảo đã đi tới nguyên tội s á u truyền nhân trước mặt hàn hảo trong mắt không có phấn nộ thậm chí ngay cả một tia cảm xúc g ầ n sóng cũng không từng nổi lên cũng không phải là hàn hảo giả vờ giả việc mà chính là thật không cần thiết cho dù thân thủ thiên chi trói buộc cho dù lôi đình ra thân hàn hảo vẫn như cũ có thể đơn chỉ cường sát toàn lực ứng phó ngạo mạn truyền nhân lúc này hàn hảo lại vô thiên khiển thần phạt kiềm chế nhịp loạn thần đồ đã á đại thành chính là trên trời dưới giang cường đại nhất một trong mấy người trước mắt nguyên tội sáu truyền nhân tại hàn hảo xem ra như sâu kiến không khác hàn hảo không cần thiết cùng sâu kiến tức giận phấn nộ truyền nhân cùng hàn hảo liếc nhau tựa hồ là đọc hiểu hàn hảo đáy mắt coi thường khó e miệng trải qua nhu chiếp về sau cuối cùng hóa thành một đoàn bất đắc dĩ nổ hỏa lạnh hứ một tiếng cuối cùng là không nói gì tuy nhiên cũng là không phải tất cả nguyên tội truyền nhân đều giống như phấn nộ truyền nhân như vậy thản nhiên tham lam truyền nhân chó v ậ y đuôi mừng chủ chỉ cầu sống tạm dù sao ham sống cũng là tham lam một loại hơn nữa còn là cơ bản nhất tham lam một trong sắc dục truyền nhân sáng rực nhìn chằm chằm hàn hảo tuy nhiên không nói một lời nhưng nhất cử nhất động đều tại dù h o ạ t lấy hàn hảo đ ấ u kỵ truyền nhân mặt đều lục toàn thân run sợ phảng phất sợ hãi lại phảng phất là tại vọng tưởng cái gì nói tóm lại đều không muốn chết nhưng cái này không có quan hệ gì với hàn hảo mọi thứ thấy quả không hỏi nhân nguyên tội truyền nhân mưu toan ngăn cản hàn hảo nghịch loạn thành thần thậm chí còn đối ninh băng ngưng ba người dâng lên sát tâm đây là hàn hảo không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình xùi hàn hảo chỉ là nâng lên một cây ngón trỏ hơi hợt trước người xẹt qua tư không bên trong hiện lên một đạo cực điểm chi quang áp xúc đến cực hạn nghịch loạn thần lực nổ tung nguyên tội sáu truyền nhân liều chết chống cự nhưng một kích này lại không nhìn nguyên tội chân ý không nhìn thần trang cùng thần khí thần lực tại hắn trước mặt không có chút ý nghĩa nào trực tiếp rơi vào nguyên tội sáu truyền nhân trên thân nguyên tội sáu truyền nhân tuyệt không luyện thể khí huyết cũng bất quá khó khăn lắm có thể tiếp nhận thần lực tu vi mà thôi tại n h ị t loạn thần lực tập sát phía dưới không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn búc hơi tan biến ngay cả dòng máu cũng không kịp vẩy xuống trong một chớp mắt tư không lần nữa yên tĩnh ninh băng ngưng cùng tuyết đế si mê với hàn hảo cường đại hoát vũ hảo thì làm sự khiếp sợ cuối cùng chính hàn hảo đánh g ã y phần này im miệng không nói việc nhân đức không nhường ai đem nguyên tội thần trang cùng thần khí thu lại tự nhủ bảy thanh cấp một thần khí lại thêm mười vạn năm hồn cốt vừa vặn chế tạo thuộc về chính ta siêu thần khí về phần những này thần trang hàn hảo hơi thêm suy tư về sau quyết định nói liền đưa chúng nó luyện vào cửa bảo lưu ly tháp đi hàn hảo cũng không tính chế tạo siêu thần trang hắn dự định lấy cửa bảo lưu ly tháp làm mình hộ đạo chi khí cửa bảo lưu ly tháp tại thần giới chi c h ú c phúc bên trong sinh ra gánh chịu lấy hàn hảo n h ị c h loạn chân ý hôm nay đã sớm trải qua rút đi võ hồn thời hạn chế xưng là thần khí cũng không quá đáng nếu là lại có thể tập tiên tài thần kim luyện vào trong đó tấn thăng siêu thần khí cũng không phải là việc khó lưu ly chi quang rủ xuống vạn pháp bất xâm chư tà lui tránh đây là hàn hảo đối cửa bảo lưu ly tháp nguyện cảnh ngay tại hàn hảo như thế quy h o ạ t thời khắc ninh băng ngưng lại không biết lúc nào đi vào phía sau hắn đỏ mặt vì hắn phủ thêm một kiện rộng rãi quần áo về sau u v i n h quy quy mơ nói không biết xấu hổ hàn hảo nghe vậy đầu tiên là xứng sờ sau đó cười ngượng ngùng hai tiếng thân hình lói lên, cũng đã mặc chỉnh tệ. Ninh băng ngưng cùng tuyết đế lúc này mới thở phào theo lý mà nói. các nàng sớm cùng hàn hảo từng có vợ chồng chi thực, không nên như thế ngượng ngùng mới đúng. nhưng gần đây trăm năm ở giữa, hàn hảo vì mau chóng phá vỡ thần đường. mấy người cũng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. lúc này khó tránh khỏi ý nghĩ kỳ quái. sau đó, hàn hảo lại đối không khỏi chỗ k h o m người dài bái cất cao giọng nói giới này còn phải thỉnh cầu đường ra ra chăm sóc tôn dơ dơ q u q u q ie t xin bái biệt từ đây dứt lời hàn hảo trực tiếp xé sách tư không mở một đầu thông hướng thần giới thông đạo đấu la vị diện đã không có có thể làm cho hàn hảo lưu luyến đồ vật nên mang đi người cùng vật đều đã t ả i tuyết đế băng xương thần quốc hàn hảo bước ra một bước ninh băng ngưng ba người theo sát phía sau xoay người một cái bốn người cũng đã đi vào vạn giới phía trên thần giới hàn hảo phi thăng thần giới phương thức có thể nói là từ xưa đến nay phần độc nhất người khác đều là chờ đợi thần giới tiếp dẫn duy chỉ có hắn là cưỡng ép định vị thần giới tọa độ lấy vô thượng thần lực phá vỡ thần giới giới bích xâm nhập thần giới đối với thần giới hàn hảo cũng không lạ lắm dù sao cũng là trong cái này lớn lên nhưng trăm năm sau quay về thần giới hàn hảo tâm cảnh lại hoàn toàn khác biệt mấu chốt nhất chính là hàn hảo tuyệt không gặp h á n tưởng tượng bên trong vây quét trừ phòng ngự một mạch cùng hủy diệt một mạch quyết chiến bên ngoài lúc này thần giới lộ ra rất yên tĩnh hàn hảo xa xa nhìn một chút cũng đã biết được phòng ngự một mạc chiếm hết ưu thế liền buông xuống tỉnh lại ánh mắt rơi xuống trong thần giới t r a cột nhưng không có trông thấy nửa cái thần vương bóng s á n g thấy t h í hàn hảo không khỏi nhíu mày không chỉ là trong thần giới t r a cột ngũ đại chấp pháp thần hàn phong cùng đái một bạc h đồng dạng không ở tại thần giới ngay tại hàn hảo trần c h ờ thời khắc xa xa thiên nhận tuyết bước ra bay ra đối hàn hảo kêu lên hão nhi giới ngoài hàn hảo lập tức ngầm hiểu. ánh mắt một lăng. lại lần nữa phá vỡ giới bích. một mình bay vào m i ê u viễn giới ngoài sâu không hàn hảo chỉ cần hơi cảm giác. liền có thể tìm tới hàn phong đám người khí tức. lúc này thần giới thần vương đều ở ngoài giới rằng co. hàn hảo mới đến. có lẽ có thể đoán được một hay. nhưng cụ thể phát sinh cái gì. lại là không hiểu ra sao. nhưng nhi tử giúp phụ thân thiên kinh địa nghĩa đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi bốn chương sáu trăm chín mươi tám trong thần giới trụ cột chịu thua hàn hảo nguyên lai tưởng rằng hàn phong h à n là gặp vây q u é t hiểm t ư ợ n g hoàn sinh tới dù sao liền từ khí cơ phán đoán hàn phong bên người chỉ có đái một bạch một vị thần vương trở trận mà thôi mà hàn phong đối mặt thế nhưng là thần giới ngũ đại chấp pháp thần nhưng trên thực tế lại không phải như thế hàn phong bên người cũng chỉ có đái một bạch một vị thần vương mà thôi bao quát đường tam ở bên trong thần giới chấp pháp thần nhóm cũng hoàn toàn chính xác lấy khí cơ khóa chặt hàn phong trừ bỏ ngượng ngùng tới c h ậ m hàn hảo tổng cộng bảy tôn thần vương sừng sững vào h ư không c h i đỉnh cường hoành thần vương khí tức c h ấ n áp vạn giới tràn ngập chư thiên dương cung bạc kiếm b ầ u không khí khiến người th ở không lên đứng lên lần này đường tam không thể không đứng tại hàn phong mặt đối lập hắn dù sao cũng là thần giới t u la thần về sau mới có thể là hàn phong chi bạn thật muốn nói đến thế hệ này tà áp chi thần cùng thiện lương chi thần cùng hàn phong quan hệ cũng không kém nhưng giờ này khắc này bọn họ cũng dứt khoát quyết nhiên đứng tại hàn phong mặt đối lập chỉ nhìn những n à y hàn phong tình cảnh tuyệt đối không tính là lạc quan coi như hàn hảo đối với mình phụ thân cùng mang thúc t h ú c lại thế nào có lòng tin lấy hai địch năm hay là quá làm khó thần giới ngũ đại chấp pháp thần cũng không phải đấu l à vị diện nguyên tội b ả y truyền nhân như vậy thật giả lẫn lộn hạng người tùy ý chọn ra một cái đều là quét ngang một thời đại nghiền ếp vô số đại giới trí cao tồn tại nhưng bây giờ nhìn hàn phong tựa hồ còn chiếm theo chủ động hàn hảo không biết trước đó phát sinh cái gì nhưng lúc này hủy diệt chi thần đã bị hàn phong bắt giữ tuyệt phàm trần thần thương trực chỉ hủy diệt chi thần mi tâm có lẽ hàn phong chỉ cần nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy liền có thể hiểu biết hủy diệt chi thần ấm ánh huy hoàng một đời dù là mượn tới tà áp chi thần cùng thiện lương chi thần thần vương l í n h vực hủy diệt chi thần cuối cùng vẫn là bại từ khi năm ngàn năm trước hàn phong cường thế đánh bại đời trước tà á p chi thần hậu cũng đã là công nhận thần giới người mạnh nhất nhưng để hủy diệt chi thần không nghĩ tới chính là ngắn ngủi năm ngàn năm thời gian hàn phong lại có thể lần nữa t h ố i biến trừ thần lực tu vi bên ngoài hàn phong căn bản không có nhược điểm nhất là này phần khí huyết thậm chí để hủy diệt chi thần nhớ tới hơn mười vạn năm trước long thần sau cùng nếu không phải thần giới chư thần vương một mực rình mò lấy giới ngoại chiến trường tại thời khắc cuối cùng liên thủ ngăn lại hàn phong công yích chỉ sợ lúc này hủy diệt chi thần đã chết qua một lần mà đến đây đi cùng lúc đó đái một bạch đứng tại hàn phong trước người nửa bước địa phương trợ giúp hàn phong ngăn lại bốn tôn thần vương khí tức thế công bất động như nối sinh mệnh chi thần sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn t r ọ n g t r ọ c vào hàn phong tận lực để cho mình ngư khí lộ ra bình thản nói ra hàn phong hôm nay là hủy diệt thua thần giới cũng đã tán thành nhịp loạn hệ thống chắc hẳn ngươi nên ra khí cũng ra không sai biệt lắm không bằng chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa sinh mệnh chi thần không nói hủy diệt chi thần sai chỉ nói hủy diệt chi thần thua ở tại thần giới trung tâm đúng sai là không có ý nghĩa rất nhiều lựa chọn đều là từ ngũ đại thần vương cộng đồng quyết định mâu thuẫn cùng khác nhau một mực nương theo lấy thần giới ngũ đại chấp pháp thần liền xem như hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh chi thần ở giữa đã từng có rất nhiều ý kiến không hợp nhau thời điểm thời gian dài rằng g ặ c vô số lần chứng minh khác nhau liên hệ tính đang động tê dơ y e b mấy ngàn năm gió sụp mây vần thần giới cứng rắn muốn phân ra một cách đúng sai là một kiện rất ngây thơ sự tình hôm nay thoạt nhìn là hủy diệt chi thần sai nhưng trên thực tế đây là bởi vì hàn phong đủ mạnh bởi vì hàn hảo đủ mạnh bọn hắn thực lực chống đỡ lấy nhịp loạn thể hệ không gian sinh tồn cho nên nhịp loạn hệ thống thu hoạch được thần giới tán thành nếu như hôm nay là hủy diệt chi thần thắng n à y nhịp loạn hệ thống cũng là sai lầm bởi vậy sinh mệnh chi thần chủ động thừa nhận hủy diệt chi thần thất bại trên thực tế đã á là đại biểu trong thần giới chủ cột đối hàn phong chịu thua nghe được sinh mệnh chi thần hàn phong cười lạnh một tiếng thần sắc khiêng thường bên trong mang theo một tia ngả ngớn chế n h ạ o nói sinh mệnh có một câu gọi là không thể nhịn được nữa không cần lại n h ấ n ta hàn phong tự nhận xưa nay không can thiệp trong thần giới chủ cột bất luận cái gì quyết n h ị nhưng trong thần giới chủ cột càng là ba phen mấy b ẩ n trêu chọc ta người bùn còn có ba phần hỏa khí các hạ cho rằng ta hàn phong là nhẫn nhục chịu đựng người sao cơ động cùng liệt d i ễ m đều nghe ra hàn phong trong lời nói sát ý khói miệng nhô c h i ế p một chút nhìn nhau cười khổ một tiếng về sau nhào nhào coi như thôi nếu không phải đ ỉ n h lấy chấp pháp thần tên tuổi hai người bọn hắn là thật không nguyện ý lội cái này quầy vũng nước đục hiện tại hàn phong rõ ràng sát ý đã quyết bọn họ cũng không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ cơ động cùng liệt diếm treo lên thật cao đường tam cùng sinh mệnh c h i thần lại không thể thấy sinh mệnh c h i thần không phản bác được đường tam đành phải than nhẹ một tiếng tiến về phía trước một bước đi ra khuyên nhủ hàn phong thần giới không thể không có chấp pháp thần huỷ diệt cố nhiên có sai nhưng tam ca ngươi ta ở giữa không cần những n à y đường hoàng còn không đợi đường tam nói hết lời hàn phong liền đánh g ã y hắn nói tam ca ta biết ngươi g ẹ p ở giữa rất khó khăn nhưng vạn năm xuống tới thần giới đối phòng ngự một mặt như thế nào tam ca ngươi cũng nhìn ở trong mắt ta không thích bị người nhớ thương, ta thích một lần vất vả suốt đời nhàn nhã nghe hàn phong nói xong, đường tam dinh ngạc trầm mặt một lát, sau cùng cười khổ một tiếng, ánh mắt phức tạp, tam ca ngươi không nên tự trách hàn phong thấy thế, nói bổ sung, ngươi đã hết sức, không có người sẽ trách ngươi, nếu không phải ngươi, năm ngàn năm trước tà át đáng chết nhưng lần này, hủy diệt tai hiếp khó thoát thần giới không phải trong thần giới c h ù cột hủy diệt cũng không có trọng yếu như vậy thiếu hắn một cái thần giới cũng còn có tứ đại chấp pháp thần thần giới sẽ không loạn lui một vạn bước giảng năm đó thú tục thần đ ỉ n h c h ư thần không phải cũng cảm thấy không có long thần về sau thú tục liền chết không có chỗ chôn sao nhưng sự thật lại là hơn mười vạn năm chư thần vẫn như cũ chưa thể diệt chỉ hồn thú truyền thừa ai cũng không phải cần thiết thần vương cũng không phải có lẽ là bởi vì thân phận nguyên nhân đường tam đem chấp pháp thần nhìn quá nặng tổng cho rằng ngũ đại chấp pháp thần thiếu một thứ cũng không được nhưng trên thực tế đối với chư thần mà nói chấp pháp thần tác dụng thật không như trong tưởng tượng như vậy ớt không thể thiếu có thể thành tựu thần vì tồn tại nếu là như thế điểm độc lập năng lực đều không có sớm đã chết ở đường thành thần lên rõ ràng nhất cũng là trước mắt cơ động cùng liệt diễm hai vị này chấp pháp thần bây giờ cơ bản cũng là thần ẩm trạng thái có bọn họ không có bọn hắn đều như thế nhưng thần giới không như thường vận hành như thường đường tam nghe vậy tựa hồ còn có cái gì muốn nói nhưng lúc này sinh mệnh c h i thần lại đột nhiên nói ra hàn phong hủy diệt cái chết coi là thật có thể lắng lại hôm nay chi h ọ a lời vừa nói ra mọi người tại đây đều là xứng s ở hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh chi thần thế nhưng là từ thần giới sinh ra mới bắt đầu liên kết bạn đến nay tuy nhiên ở tại thần giới có nhiều vấn đề bên trên sinh ra quá phận kỳ nhưng bọn hắn ở giữa tình cảm lại là không lời nói nhưng bây giờ sinh mệnh chi thần đây là dự định hy sinh hủy diệt chi thần tánh mạng đổi lấy hàn phong nổ hỏa lắng lại hàn phong lông mày cũng n h a n h lại đến híp hít m ắ t nói ra sinh mệnh ngươi nên biết được việc này chứng b ệ n h kết ở chỗ trong thần giới chủ cột đối phòng ngự một mạch áp ý sinh mệnh chi thần nhưng lắc đầu nói hủy diệt về sau trong thần giới chủ cột lại không nhằm vào phòng ngự một mạch thần vương đúng như là sinh mệnh chi thần nói trừ hủy diệt chi thần bên ngoài trong thần giới trụ cột còn lại bốn tôn thần vương đối phòng ngự chi thần thật không có nhiều như vậy thành kiến nhưng dù vậy hàn phong vẫn còn có chút trần c h ờ sinh mệnh chi thần thái độ quá ruột gì hàn phong đem á n h mắt nhìn về phía hủy diệt chi thần hủy diệt chi thần thần sắc từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm biến hóa thẳng đến sinh mệnh chi thần hướng hắn quăng tới áy náy á n h mắt về sau hủy diệt chi thần mới thoải mái lắc đầu lộ ra ôn hòa mỉm cười sinh mệnh chi thần cùng hủy diệt chi thần trong mắt nỗi buồn cùng xa nhau không giống làm bộ p h ả n phất thật cần trải qua sinh ly t ử biệt cùng lúc đó sinh mệnh chi thần cũng chú ý tới hàn phong đáy mắt buông lỏng đầu ngón tay một điểm liền thu hồi gác ở tuyệt phàm trần thần thương bên trên sinh mệnh thần lực c h á n truyền hướng chỗ hắn tựa hồ có chút không đành lòng mặt khác ba tôn thần vương thấy thế tuy nhiên cảm giác khẳng định còn có cái gì mờ ám nhưng dù sao sinh mệnh chi thần đều đã làm ra lựa chọn bọn họ cũng chỉ đành thu hồi thần lực hàn phong thật sâu mắt nhìn sinh mệnh chi thần trực giác nói cho hắn sinh mệnh chi thần cùng hủy diệt chi thần khẳng định có cái gì đang gặp hắn nhưng cái này cũng không hề có thể để cho hàn phong do dự nếu chỉ là bởi vì không biết liền co vòi vậy vẫn là hàn phong sao hừ lạnh một tiếng tuyệt phàm trần thần thương tại s ẹ p qua hư không đã sớm d ầ u hết đèn tắt hủy diệt chi thần không có lực phản kháng chút nào sinh mệnh chi thần nhãn cơ sở vẻ thống khổ lói lên một cái rồi biến mất hủy diệt chi thần cũng đã đầu một nơi thân một nẻo sau một khắc thần vẫn thiên tượng khuyết tán vạn giới thiên địa đủ âm thần giới phát ra một tiếng gào thét màu đen tuyết hoa bay xuống trong thần giới chùa cột đỉnh c h ó p viên kia thuộc về hủy diệt tinh thần vỡ nát trường tôn mấy chục vạn năm hủy diệt thần đạo ngày hôm đó tiêu tán còn tại đau khổ trèo chống bảy nguyên tội thần tại thời khắc này toàn bộ giật mình tại nguyên địa khó có thể tin hướng phía giới n g o à i nhìn lại đáy mắt đều là cực kỳ bi ai cùng động dung ở tại thần giới vô tận trong năm tháng chỉ có ba tôn trí cường giả vẫn là tôn thứ nhất là tuế nguyệt cối u sáng thí thần vì khai sáng chư thiên đại giới kiệt lực mà chết thứ hai tôn là mười một vạn năm trước long thần bị ngũ đại chấp pháp thần vây xết đến chết vì thứ ba chính là hủy diệt chi thần hủy diệt chi thần là lịch sử thần giới vì thứ nhất vẫn là thần vương đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi bốn chương sáu trăm chín mươi chín xết không chết hủy diệt chi thần chết nhưng tựa hồ có hay không tại hàn phong chặt đ ứ t hủy diệt chi thần trên cổ đầu người nháy mắt vô luận là thần giới tung bay đen nhánh tuyết hoa hay là chiếu dọi vạn giới mái vòng thần vẫn thiên t ư ợ n g đều tỏ rõ lấy một đời thần vương vẫn lạc phải biết đi qua vạn năm trước đối phó bị bị đông thời điểm vô số lần phục sinh giáo huấn về sau hàn phong đã sớm nắm giữ hoàn chỉnh cấm đoán phục sinh thủ đoạn lại thêm trước đó sinh mệnh chi thần cùng hủy diệt chi thần ở giữa d u ộ t quyệt đối mặt hàn phong càng thêm cẩn thận hàn phong cấm chế thần lực phía dưới coi như sinh mệnh chi thần không tiếc dẫn ra thần giới hải lượng sinh cơ cũng không có khả năng khiến hủy diệt chi thần khởi tử hoàn sinh còn lại thủ đoạn liền càng không cần nói thêm liền ngay cả trong thần giới trụ cột hủy diệt tinh thần đều vỡ nát đổi lại c á c h khác thần minh cũng sớm đã chết sạch sẽ nhưng khi hàn phong chém xuống hủy diệt chi thần đầu lâu về sau hủy diệt chi thần tuyệt không bình thường hóa đạo mà chính là hóa thành một đoàn tinh thuần hủy diệt chân ý cái này đoàn hủy diệt chân ý phong phú toàn diện diễn hóa ngàn vạn có thể nói chỉ cần thu hoạch được cái này đoàn hủy diệt chân ý leo lên đã từng hủy diệt chi thần cao độ chỉ là vấn đề thời gian nhưng hàn phong để ý cũng không phải là cái này đoàn hủy diệt chân ý giá trị mà chính là cái này đoàn hủy diệt chân ý quả thực cùng trước đó hủy diệt chi thần giống nhau như đúc cái này căn bản là hủy diệt chi thần bản chất hàn phong không thể không hoài nghi hủy diệt chi thần đến cùng có chết hay không thấu đây là vật gì hàn phong tay cầm hủy diệt chân ý ngược lại nhìn về phía sinh mệnh chi thần sắc mặt bất thiện chất vấn trực giác nói cho hàn phong cái này đoàn hủy diệt chân ý có thể trợ hủy diệt chi thần phục sinh cùng hàn phong dùng đồng dạng vấn đề còn có đ á i một mạch đường tam các loại bốn tôn thần vương năm đạo ánh mắt cùng nhau hướng sinh mệnh chi thần ném đi hoặc là không hiểu hoặc là âm lãnh đối mặt tầm mắt của mọi người sinh mệnh chi thần cũng không giấu riêng thở dài thản nhiên nói đây là thần giới sinh ra mới bắt đầu đạo thứ nhất hủy diệt chân ý đã là hủy diệt khởi nguyên cũng là hủy diệt bản thể đây cũng là c h ú n g ta ngũ đại để nhất thần vương bản chất hàn phong nghe vậy hai mắt nhíu lại tiếp tục chất vấn hủy diệt có phải hay không còn chưa có chết vấn đề này để sinh mệnh chi thần trầm mặc thật lâu sinh mệnh chi thần l ặ n g lặng nhìn chằm chằm hàn phong sau một hồi khá lâu mới bất đắc dĩ thở dài nói n g ư ơ i nói đúng cũng không đ ố i hủy diệt hoàn toàn chính xác đã chết nhưng hắn cũng là thần giới sinh ra mới bắt đầu đạo thứ nhất hủy diệt chân ý cùng thần giới hết thảy hủy diệt cùng tồn tại chỉ cần thần giới vẫn tồn tại bất luận cái gì cùng hủy diệt có liên quan sự vật tồn tại hắn liền không cách nào bị c i ệ t để g i ế t chết hắn sẽ chuyển sinh sẽ luôn hồi có lẽ vài vạn năm về sau, hắn sẽ trở về. ngươi đùa bỡn ta hàn phong nghe xong đáy mắt bắn ra n ồ n g đậm hàn khí cắn răng hỏi. sinh mệnh c h i thần nhẹ nhàng lắc đầu từ chối cho ý kiến hồi đáp. cũng không có. hủy diệt hoàn toàn chính xác đã chết. coi như bọn họ có thể chuyển sinh trở về. hắn cũng không nhất định sẽ còn là hắn. liền giống như ninh băng ngưng. đợi hắn trở về. hôm nay đủ loại sẽ chỉ là một đoạn trí nhớ nói đến đây sinh mệnh chi thần nhãn cơ sở lần nữa hiện lên vẻ cô đơn cùng thống khổ nói cho cùng hủy diệt chi thần kỳ thật đã chết qua một lần coi như vài vạn năm sau trở về vẫn sẽ hay không sợ người lạ mệnh chi thần vị này thay t ử đều là hai chuyện hàn phong thấy thế cũng không có ép buộc sinh mệnh chi thần dù sao hàn phong đối với sinh mạng chi thần giác quan còn được sinh mệnh chi thần cũng chưa từng nhằm vào qua phòng ngự một mạch quan có đầu nợ có chủ hàn phong không đến mức đem nổ hỏa phát tiết đến sinh mệnh chi thần trên đầu nhưng c á c h này cũng không hề mang ý nghĩa hàn phong liền sẽ bỏ qua hủy diệt chi thần hàn phong hừ lạnh một tiếng cấm chế thần lực phun trào tràn vào trong tay hủy diệt chân ý bên trong muốn đem cái này đoàn hủy diệt chân ý triệt để hủy đi có thể hàn phong cấm chế thần lực nhưng căn bản đụng vào không đến gần đây tại gang t ấ t hủy diệt chân ý cái này đoàn hủy diệt chân ý nhìn như ngay tại hàn phong trong lòng bàn tay nhưng lại p h ả n phất tồn tại ở một phương khác thứ nguyên vô dụng sinh mệnh c h i thần mở miệng ngăn cản hàn phong giải thích nói ta trước đó cũng đã nói hủy diệt cùng thần giới cùng tồn tại thần giới bất diệt hủy diệt không chết đây là năm đó sáng thi thần lưu cho chúng ta sau cùng áp chủ bài sáng thi thần sáng tạo chúng ta nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói chúng ta chính là thần con nối dõi trừ phi ngươi có thể siêu việt sáng thi thần nếu không ngươi chỉ có thể thông qua đánh nát thần giới mới có thể triệt để xóa bỏ hủy diệt nói xong sinh mệnh c h i thần lại nhìn về phía hàn phong từ r é u cười cười nói hàn phong ngươi không phải vẫn cảm thấy trong thần giới trụ cột đối với hồn thú nhất t ộ c quá hà khắc sao trên thực tế chúng ta cũng là bất đắc dĩ thế n h â n chỉ biết long thần vẫn lạc là... lại không biết long thần là sẽ không chết hắn chỉ có thể bị phong ấm hắn cùng chúng ta đồng dạng đồng dạng là thần giới sinh ra mới bắt đầu luồng thứ nhất chân ý biến thành hơn nữa còn là lực lượng mạnh nhất chân ý biến thành vì ngăn cản long thần ngóc đầu trở lại chúng ta chỉ có thể đem một chia làm h a i phân hóa vàng bạc long vương lại đi phong ấm t h o ả i âm rơi xuống sinh mệnh c h i thần không nói nữa điềm tính đứng tại chỗ chờ đợi lấy hàn phong lựa chọn kỳ thật hàn phong cũng không có gì tốt lựa chọn thần giới là không thể nào phá hủy thần giới bên trong còn có rất nhiều hàn phong để ý người cùng vật siêu việt sáng thế thần cũng có chút xa không thể chạm nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói hàn phong hiện tại liên thông tục trên ý nghĩa thần vương đều không phải mà sáng thế thần tất nhiên là siêu việt thần hoàng tồn tại quá mức xa xôi hàn phong chỉ có thể bỏ qua trước mắt cái này đoàn hủy diệt chân ý sinh mệnh chi thần hoàn toàn có thể không có sợ hãi nhưng sinh mệnh chi thần thực tế không muốn bởi vậy lại áp hàn phong cho nên mới giải thích nhiều như vậy không có gì tuyệt đối thật đem hàn phong b ứ c gấp ai cũng không biết hắn có thể hay không phá hủy thần giới lại là mấy hơi thở về sau hàn phong cuối cùng vẫn là buông xuống khí thế cái này khiến tất cả mọi người ở đây cũng vì đó buông lòng lại là c h u y ể n thế thân thể hàn phong nhẹ s á c h một tiếng mịt mờ mắt nhìn nút ở phía xa hàn hảo liền xem như vì hàn hảo suy nghĩ hàn phong cũng không thể đem hủy diệt chi thần cùng hủy diệt chi thần chuyển thế thân thể đánh đồng. nếu không ninh băng ngưng như thế nào tự xử yên tâm ta sẽ không đối thần giới làm cái gì hàn phong nhìn xem mọi người thần sắc khẩn trương. nhúng nhúng vai, hứng hờ nói. nhưng rất nhanh. liền gặp hàn phong lời nói xoay chuyển, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, có nói ra. nhưng ta cũng sẽ không tùy ý hủy diệt chuyển sinh ta sẽ phong ấm c á c h này đoàn hủy diệt chân ý thần giới hủy diệt một mạch cũng chắc chắn nghênh đón thanh tẩy đây là ta phòng tuyến cuối cùng nếu không đáp ứng cho dù hủy diệt chuyển sinh ta cũng có biện pháp c h ả m hắn quá khứ tương lai hàn phong mà nói mọi người lại là toàn thân siết chặt sợ sinh mệnh c h i thần hội vì vậy mà không vui nhưng để người không nghĩ tới chính là sinh mệnh chi thần chỉ là gật gật đầu nói có thể bản này cũng là sinh mệnh chi thần kế hoạch bên trong sự tình hủy diệt một mạch nhất định phải trả giá đắt lấy lắng lại hàn phong nổ hỏa sinh mệnh chi thần cũng bất lực về phần phong ấm hủy diệt chân ý sinh mệnh chi thần cũng không có cái gì ý kiến vô luận là hàn phong hay là hàn hảo đều không phải ngồi được vững người cuối cùng là phải rời đi thần giới vài vạn năm về sau hay là mười mấy vạn năm về sau các loại hàn phong bọn người toàn bộ rời đi thần giới về sau hủy diệt chân ý phong ấm còn không phải muốn giao đến sinh mệnh chi thần thủ bên trong sinh mệnh chi thần có thể dùng mười mấy vạn năm các loại hủy diệt chi thần trở về nhưng hàn phong chắc chắn sẽ không dùng mười mấy vạn năm các loại hủy diệt chi thần báo thù mà lại sinh mệnh chi thần cũng không phải không có tư tâm tại chân ý trạng thái dưới để hủy diệt chi thần nhiều cùng mình tiếp xúc tương lai coi như hủy diệt chi thần chuyển thế trở về cũng sẽ thân cận mình hàn phong cũng coi là trường sinh vạn năm nhưng cùng sinh mệnh chi thần so ra hay là non nớt một điểm dù sao sinh mệnh chi thần hoàn toàn chính xác không có tính toán hàn phong sinh mệnh chi thần chỉ là trả giá càng nhiều đại giới đổi lấy hủy diệt chi thần có khả năng tồn tại tự do mà thôi đi thong thả không tiến thấy sinh mệnh chi thần đồng ý hàn phong không nhìn thẳng đường tam đám người ý kiến trở tay thu hồi hủy diệt chân ý cũng không có đem hắn giao cho sinh mệnh chi thần ý tứ sinh mệnh chi thần đối với c á c h này cũng không có ý kiến thông qua sinh mệnh chân ý cùng hủy diệt chân ý ở giữa liên hệ, vô luận hủy diệt chân ý ở nơi đó, sinh mệnh chi thần đều có thể tìm được nó, sinh mệnh chi thần cũng không lo lắng sinh mệnh chi thần rời đi, cơ động cùng liệt d i ễ m tự nhiên cũng sẽ không nhiều lưu, thậm chí so sinh mệnh chi thần nhanh hơn nửa bước đường tam cùng đái một b ạ c h cũng không sốt ruột, hàn phong thấy không có ngoại nhân về sau, nghiêm sắc mặt bày ra nghiêm khắc bộ dáng, đối hư không quát lên, nhiệt tử còn chưa cút ra bị hàn phong như thế quát một tiếng, hàn hảo biết mình là tránh không khỏi, sắc mặt một khổ, dứt khoát đã sớm chuẩn bị, hàn hảo cũng không đến nỗi luống cuống, chê cười đi vào hàn phong trước mặt, lấy lòng kêu lên, phụ thân đại nhân trên thực tế, hàn hảo trong lòng cái kia hoàng a hàn hảo đương nhiên biết hàn phong là muốn cùng tự mình tính sổ sách nhưng dựa theo chính hàn hảo dự định hẳn là tại g i a g i a nai nai các loại một đám cưng chiều mình người trước mặt tính sổ cứ như vậy hàn hảo cũng dễ tìm chút tấm một nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa ai biết làm sao mơ mơ hồ hồ liền chạy tới giới n g o à i đến lớn thất sách a hàn hảo cái c h á n chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh trong lòng hơi ưu tư đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi bốn chương bảy trăm thiên nhận tuyết mang thai hàn phong cũng không ăn hàn hảo cái này giả bộ đáng thương trò siếc hàn hảo chiêu này là từ ninh vinh vinh này học được đối với ninh vinh vinh hàn phong cũng coi là thân g h i n bách chiến nếu như ninh vinh vinh tự thân xuất mã hàn phong có lẽ sẽ cam tâm tình nguyện chúng chiêu nhưng hàn hảo lại không được hảo nhi ngươi thật là có thể cho vi phụ tìm phiền toái a hàn phong nhìn xem hàn hảo tuy nhiên trong lòng rất là hành vi nhưng ngoài mặt vẫn là một mặt tàn k h ố c nói thẳng khai môn kiến sơn đối hàn hảo hỏi ngươi cũng đã biết ninh băng ngưng người thế nào hàn hảo đoán cũng biết hàn phong sẽ nói cái gì nguyên bản hàn hảo chuẩn bị rất nhiều ứng phó hàn phong phương pháp nhưng lúc này đối mặt hàn phong hàn hảo lại vô luận như thế nào đều nói không nên lời trong lòng chuẩn bị k ỹ càng lý do thoái thác ngược lại là đầu nóng lên trực tiếp điểm đầu nói hảo nhi biết vạn năm trước vũ hồn điện giáo hoàng c h u y ể n thế thân thể phụ thân cùng đường thúc thúc đã từng tử địch tại hàn hảo nhìn không thấy địa phương đường tam cùng đái một bạch hai mắt tỏa sáng nhiều hứng thú nhìn xem hàn hảo hàn phong lại là bất động thanh sắc tiếp tục hỏi vậy ngươi có biết tuyết đế từng là vi p h ụ người hộ đảo hảo nhi cũng biết không biết chừng nào thì bắt đầu hàn hảo đã thu hồi đầu cơ trục lợi tâm tư nhìn thẳng hàn phong một bước cũng không nhường nếu biết còn không nhận sai hàn phong từng bước ép sát lần nữa quát chói t a y có thể hàn hảo lúc này cũng tới đầu tuy nhiên hàn hảo biết đơn giản nhận cái sai có lẽ liền không sao nhưng hàn hảo lệch không không lùi mà tiến tới nhìn chằm chằm hàn phong áp lực hỏi ngược lại mà không sai vì sao muốn nhận lầm phát hồ tại tình khó mà tự chế hàn phong tựa hồ rất là không vui hai mắt nheo lại nhàn nhạt n ộ khí hiển hiện thấp giọng hỏi ngươi nếu là thủ hộ không người thương phải làm như thế nào để hàn phong không nghĩ tới chính là hàn hảo nghe vậy ngược lại lộ ra ngỗ nhịt chi sắc giận dữ kêu lên phụ thân thân là phòng ngự một mạch cầm người cầm đầu người sao có thể nói không cách nào thủ hộ ta chính là phòng ngự một mạch thiếu chủ nếu ngay cả tình cảm chân thành cũng không dám thủ hộ Gì có mặt mũi trở lại thần giới hàn hảo lời vừa nói ra hàn phong rõ ràng vì đó khẽ giật mình thầm cười khổ không được chưa nghĩ đến dạy con không thành bị chất vấn h a h a h a cùng lúc đó c ò n không đợi hàn phong cho ra đáp lại đái một b ạ c liền thực tế không m í n được buồn cười cười ra tiếng trên mặt thần sắc sốt cuộc không kềm được thoải mái vỗ vỗ hàn hảo b ả vai không chút nào keo kiệt tán dương hỏi rất hay cha ngươi cũng là nhàn thăm dò tới thăm dò đi nghe ngươi mang thúc thích liền nắm ở trong tay cha ngươi lại tìm ngươi phiền phức liền cùng mang thúc nói ngươi so cha ngươi có bản l ĩ n h so không đúng ninh băng ngưng cùng tuyết đế đều là vạn năm khó gặp một lần kỳ nữ tiểu tử ngươi không chỉ có thể để các nàng hai sống chung hòa bình còn nhiều ngoặt một cách trở về điểm này ngươi không theo cha ngươi rất tốt một bên khác đường tam cũng là mỉm cười gật đầu vui mừng nói tiểu hảo có thể có như thế tính cách cũng là chuyện may mắn đường tam liền thích cái này đến chết cũng không đổi mới ra ngược lại là hàn phong không khỏi trợn mắt chừng một cái nhìn xem hai cái này đứng nói chuyện không đau eo ra hỏa không biết nên từ nơi nào n h ả rãnh đái một bạch cũng liền thôi ra hỏa này dù sao chân trần không sợ mang giày thích thế nào nói thế nào nói nhưng đường tam là chuyện gì xảy ra người khác có lẽ không biết nhưng hàn phong thế nhưng là rõ ràng nếu không phải hàn hảo từ đó cản trở đường tam gia hỏa này có thể đem hoát vũ hảo g à y vò ra tâm lý đến thích nhất khảo nghiệm vãn bối người cũng là chính đường tam a hàn hảo cũng không ngô ngốc thấy đ á y một bạch cùng đường tam phản ứng rất nhanh liền nghĩ đến cái gì ngạc nhiên triều hàn phong nhìn lại chú ý tới hàn hảo ánh mắt hàn phong không cao hứng gõ hàn hảo đầu một chút cười mắng làm sao ngay cả ngươi cũng cảm thấy vi phụ là như vậy ngoan cố không thay đổi lão gia hỏa không thành nếu vì cha phản đối việc này làm thế nào có thể tốn công tốn sức cùng hủy diệt một mạch khai chiến vi phụ nói cho ngươi vào tay nữ nhân liền muốn phụ trách tới cùng như vừa mới ngươi có nửa điểm mềm yếu ứng phó ý tứ nói không chừng vi phụ còn phải chính chính gia quy nói như vậy hàn hảo vẫn còn có chút không thể tin được chừng to mắt liên tục xác nhận nói hàn phong thấy thế bất đắc dĩ nói không sai vi phụ nhận hạ ba cái kia con dâu tuy nhiên cũng chỉ là vi phụ mà thôi ngươi ngàn nương cùng mẫu thân bên kia còn phải chính ngươi đi thuyết phục nói đến thiên nhận tuyết hàn hảo có chút lung túng gượng cười hai tiếng nhưng vẫn là đáp ứng là hạt vừng là dưa hấu một dạng trước nhặt lại nói đón lấy hàn phong lại đối hàn hảo nhắc nhở nói hảo nhi tuy nhiên ngươi bây giờ đã đột phá thần vương cảnh giới nhưng nhất định không thể đắc ý tự mãn ngươi căn cơ quá nhỏ bé đức không xứng vị thần lực phù phiếm khí huyết khốn cùng thần hồn yếu đuối chỉ dựa vào cảnh giới ngươi chính là thần giới yếu nhất thần vương tương lai còn cần siêng năng tu luyện nếu để h o á c vũ hảo đứa bé kia phản siêu lên vi phụ liền để ngươi biết biết cái gì gọi là tình thương của cha như nối nghe được câu này hàn hảo không khỏi đánh cái dùng mình đừng nhìn hiện tại hàn hảo thần lực tu vi trò giỏi hơn thầy đã siêu việt hàn phong nhưng trên thực tế v ẹ n vẹn chỉ là đứng tại hàn phong trước mặt hàn hảo cũng đã cảm nhận được t r i n h lịch hàn phong nếu là muốn thu thập hắn vậy hắn thật là cũng chỉ có thể thảm hề hề khí huyết thần vương đánh người thế nhưng là rất đau cầu sinh dục nói cho hàn hảo không thể tại tiếp tục cái đề tài này cười ngượng ngùng một tiếng nói với hàn phong đúng phụ thân ngươi nhìn ta đem ai cho ngài mang đến r u ý t lời hàn hảo dùng thần lực đem viêm linh cơ mang ra một đạo tuyệt d i ễ m thân ảnh xuất hiện ở trong h ư không hiến bảo đối hàn phong cười cười hàn hảo thành thần thời điểm đưa vào thần giới người không nhiều tuyết đế thiên sinh địa dưỡng vô thân vô cố mã tiểu đào đồng d ạ n g song thân mất sớm mã tiểu đào bản sự mẫn chi nhất tục t ô n g ra dòng chính lại nhập học sử lai khắc học viện bản này cũng là một kiện đành phải suy nghĩ sâu xa sự tình sự thật chứng minh lúc trước bạch hạc thiết tưởng con đường là sai lầm một bộ tộc người một khi phân ra cái cao thấp quý tiện liền không cách nào tiếp tục cùng hòa thuận ở chung tông ra cùng tách ra mâu thuẫn từ tà hỏa phượng hoàng võ hồn bị truyền xuống bắt đầu từ ngày đó cũng đã t r ô n xuống mà bị mã tiểu đào coi là tái sinh phụ mẫu lão sư cũng bởi vì không còn mặt mũi đối xử lai khắc tiên tổ mà cự tuyệt phi thăng cho nên hàn hảo chỉ mang theo đạt đến hồ đóng v ă n g la dự thiên đấu la viêm linh cơ cùng ninh thiên bốn người phi thăng mà thôi dựa theo thần giới quy định hàn hảo nhưng thật ra là mang nhiều một người nhưng hàn hảo nơi nào để ý c á c h này hàn hảo phi thăng đều không có dựa theo thần giới quy củ a đến thấy cảnh này một bên đường tam cùng đái một bạc h đều là ý vì thâm t r ư ờ n g nhìn hàn hảo liếc một chút đại hiếu t ử còn tự thân cho ngươi hai vị mẫu thân đem tình địch đưa ra viêm linh cơ đi qua ngắn ngủi mờ mịt về sau rất nhanh liền trông thấy trước mắt hàn phong liền vội vàng khom người con g xuống nói thiếp thân viêm linh cơ bái kiến chủ nhân hàn hảo thấy thế cũng đi theo nói rút vào phụ thân ta nhìn ngài thần điện bên trong cũng không có người quản lý không bằng liền để linh di tại thần điện bên trong làm thị nữ đấu la đại l ụ c chỗ kia quá loạn thiếp thân nguyện vì ngô tì tì phụng d ư ỡ n g tả hữu viêm linh cơ cũng là vội vàng nói nhìn xem hàn hảo cùng viêm linh cơ kẻ s ư ớ n g người họ dáng vẻ hàn phong lòng tựa như gương sáng thật sâu nhìn hai người liếc một chút sau một lát mới bất đắc dĩ đối viêm linh cơ nói ta năm đó ngươi cũng coi như trời xuôi đất khiến cứu ta nhất mệnh ta cùng thiên thiên quen biết cũng có ngươi một phần công lao thần điện thị nữ coi như đi tuy nhiên ngươi nếu là nguyện ý liền thay ta chiếu cố phụ mẫu đi thiếp thân nguyện ý viêm linh cơ nghe vậy mừng rỡ trong lòng liên thanh đáp chỉ cần có thể lấy hàn phụ hàn mẫu niềm vui cách c h u y ể n chính thức còn xa sao còn nữa nói viêm linh cơ kỳ thật cũng không hy vọng xa vời chuyện chính thức chỉ cần có thể đợi tại hàn phong bên người nàng liền vừa lòng thỏa ý về sau hàn phong một đoàn người liền trở về thần giới hủy diệt chân ý bị hàn phong phong ấm tại vô tận băng ngục chỗ sâu thâm nguyên vì diện bên trong vô tận băng ngục hoàn toàn chính xác cần thần minh c h ấ n thủ trước kia là băng thần về sau là bị bị đông hiện tại cũng là hủy diệt chi thần hàn hảo sau khi phi thăng, thần giới tựa hồ lại trở lại không có chút rung động nào trạng thái, ngày qua ngày, năm qua năm, không có ngoài ý muốn, cũng không có kinh h ì tại trong lúc này, hàn phong hay là sẽ thỉnh thoảng mộng thấy này â m thanh quy ta quê quán, hồ ta nói nhận, nhưng hàn phong một mực không có gấp, mấu chốt là thiên nhận tuyết không thả người, à, tuy nhiên ba trăm năm sau, hàn phong biết là đến rời đi thời điểm thiên nhận tuyết rốt cuộc mang thai đấu la chi hồn lực mỗi năm tháng hai cấp hai mươi bốn chương bảy trăm linh một hủy diệt chi thần chuẩn bị ở sau đi qua gần bốn trăm năm kiên trì không ngừng cố gắng thiên nhận tuyết rốt cuộc mang thai mang thai c á c h này cũng mang ý nghĩa hàn phong là thời điểm rời đi thần giới bây giờ thần giới đã không có cái gì có thể lại để cho hàn phong cố kỳ tồn tại thiên nhận tuyết tâm ghét đã lúc trước thần giới ngũ đại chấp pháp thần bây giờ chỉ còn lại sinh mệnh chi thần trong thần giới trụ cột cơ hồ từ đường tam một tay cầm giữ đối phòng ngự một mạch có mang áp ý hủy diệt chi thần cũng đã bị phong ấm ở vô tận băng ngục chỗ sâu cơ động vợ chồng cùng phòng ngự một mạch quan hệ cũng không tính kém có thể nói thần giới đã không có có thể uy hiếp được phòng ngự một mạch tồn tại dù sao coi như hàn phong rời đi phòng ngự một mạch cũng còn có đáy một mạch cùng hàn hảo che chở hàn phong không có gì đáng lo lắng hảo nhi vi phụ không có ở đây thời điểm phòng ngự một mạch liền giao cho ngươi hàn phong nhìn trước mắt hàn hảo nghiêm túc nói đừng tưởng rằng vi phụ không tại liền có thể lười miếng vẫn là câu nói kia nếu để cho hoát vũ hảo đứa bé kia phản siêu ngươi sẽ biết tay hàn phong cũng không có để ai tận lực đi đúc xúc hàn hảo tu luyện chỉ là để hàn hảo cùng hoát vũ hảo tương hố là đối thủ cạnh tranh hoát vũ hảo hậu kỳnh rất đủ nhất là phi thăng thần giới về sau lực lượng thần hồn gần như biến chuyển từng ngày muốn nói thần giới bên trong cùng thế hệ bên trong ai thiên phú có thể uy hiếp được hàn hảo vậy cũng chỉ có hoát vũ hảo kỳ thật tuyết đế cũng được nhưng lấy tuyết đ ấ cùng hàn hảo quan hệ để tuyết đ ấ cùng hàn hảo cạnh tranh với nhau này hàn phong mới là đầu ngất đi về phần hoát vũ hảo có thể hay không lười biếng vấn đề này hàn phong cũng không lo lắng hoát vũ hảo kia tiểu tử phi thăng thần giới về sau thời gian cũng không nhẹ nhõm ai bảo hắn không chỉ có đi đường vũ đồng làm vợ còn khác cưới vương thu nhi cái này khiến đường tam nữ nhi này khống rất là bất mãn mà đường tam lại là cái xấu bụng đường tam cũng sẽ không bên ngoài khó xử hoát vũ hảo đường tam sẽ chỉ cũng không có việc gì tìm hoát vũ hảo luyện một mình mỹ danh hắn nói ấm chứng với nhau quan trọng hoát vũ hảo còn không dám c ử tuyệt vì sớm ngày thoát ly khổ hải hoát vũ hảo thật là liều mạng tu luyện để hàn hảo cũng là cảm nhận được một tia áp lực nghe được hàn phong hàn hảo cũng là chăm chú gật gật đầu nói hảo nhi đ ị n h không để phụ thân thất vọng hàn phong thấy thế hài lòng gật đầu sau đó lại nhìn về phía những người khác đái một bạch cùng đường tam bọn người có thể nói là đầy mắt ao ước bằng tâm mà nói thần giới ngũ đại đệ nhất chấp pháp thần coi là thật không phải người thường vậy không nói những cái khác chỉ là có thể đủ số mười vạn năm như một ngày đợi ở tại thần giới điểm này là đủ khiến người kính nể đái một bạch bọn họ đều không có phần này định lực tâm đã sớm bay ra thần giới nhưng bất đắc dĩ trên người bọn họ còn có nhiệm vụ hàn phong là hoàn thành nhiệm vụ thiên nhận tuyết bây giờ không giờ khắc nào không tài tản ra mấu tính hoang mang nhưng trừ hàn phong cùng đường tam bên ngoài lúc trước x ử lai khắc phi thăng sáu người khác đến nay đều là mất mùa đâu nguyên bản ba trăm năm trôi qua bạch trầm hương các loại nữ cũng có chút hành quân lặng lẽ nhưng ai bảo thiên nhận tuyết đột nhiên liền mang thai đâu nói tóm lại không chơi đùa ra mấy đầu nhân mạng đến đái một bạch bọn họ này cũng đừng nghĩ đi đường tam thì càng thêm biệt khuất đường vũ đồng đều đã thành ra lập nghiệp nhưng ai bảo hắn là thần giới chấp pháp thần đâu nhất là hủy diệt chi thần bị hàn phong đánh thành hủy diệt chân ý về sau toàn bộ trong thần giới chủ cột gánh nặng cơ hồ đều đặt ở một mình hắn trên vai căn bản thoát không thân thể hiện tại xem ra tu la thần vị quả thực cũng là một đạo gông xiềng đường tam đã sớm muốn đem tu la thần vị truyền xuống nhưng trời không bằng người nguyện lần thứ nhất chu duy thanh lần thứ hai hoác vũ hảo đều thất bại thần giới tu la thần cuối cùng vẫn là chính đường tam trở lại chuyện chính trừ đáy một bạch bọn người bên ngoài các trưởng bối ánh mắt ngược lại là bình tĩnh hơn nhiều duy chỉ có ninh vinh vinh cùng thiên nhận tuyết đáy mắt đều là nỗi buồn kỳ thật thật muốn nói đến còn phải tăng thêm một cái viêm linh cơ nhưng là nàng không dám biểu hiện ra ngoài tránh sau lưng t r ư ơ n g linh linh đầy mi thuận nhãn xuất thần không để người bên ngoài trông thấy ánh mắt của mình nhìn thấy ninh vinh vinh cùng thiên nhận tuyết ánh mắt hàn phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng lúc trước thiên nhận tuyết nói thế nhưng là rất thoải mái nhưng sự đáo lâm đầu nơi nào nói là buông tay liền buông tay hàn phong cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành hai nữ cũng không có tùy hứng rất nhanh liền bị hàn phong dỗ đến nín khóc mà cười tại mọi người chế nhạo ánh mắt phía dưới ninh vinh vinh hờn dỗi c ù y hàn phong một chút chạy về đi hàn hảo thấy thế không khỏi trợn mắt chừng một cái có lẽ tại chư thần trong mắt ninh vinh vinh cùng hàn phong là trí cao vô thượng hoàn mỹ vô khuyết nam thần nữ thần vô luận bọn họ làm cái gì đều chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui nhưng ở trong mắt hàn hảo hàn phong cùng ninh vinh vinh cũng là vạn năm lão phu lão thế qua nhiều năm như thế còn như thế x í n h nhau nói thật hàn hảo là có chút cay con mắt đương nhiên đây cũng là hàn hảo một người mà thôi mà lại hàn hảo cũng không dám nói sợ bị đánh thiên nhẫn tuyết ngược lại là không có sống ninh vinh vinh như thế c h ả y đi thoải mái tựa tại hàn phong trong ngực ôn nhu nói ngươi muốn đi bao lâu thiên nhẫn tuyết cũng không lo lắng hàn phong vấn đề an toàn tất cả mọi người ở đây đều không lo lắng hàn phong dù sao hiểu biết hàn phong đều biết hàn phong là không thiệt thòi thiên nhận tuyết muốn chỉ là để hàn phong sớm ngày trở về hàn phong nơi nào không rõ thiên nhận tuyết ý ở ngoài lời cũng là ôn thanh nói yên tâm sẽ không quá lâu khi c h ú n g ta hài tử ra đời thời điểm ta liền sẽ trở về thiên nhận tuyết nghe vậy nhất thời n h ò o m i ệ n g cười có lẽ là bởi vì khai n g é n tiểu sinh mệnh nguyên nhân bây giờ thiên nhận tuyết trên trán thiếu mấy phần tư thế hiên ngang nhiều mấy phần như mặt nước ôn nhô hiện tại nở nụ cười xinh đẹp thật là có hiền thê lương mẫu hương vị quả thật thần minh cùng s á c phàm khác biệt nhất là hàn phong cùng thiên nhận tuyết loại này cường đại thần minh không có khả năng giống s á c phàm hoài thai mười tháng liền có thể sinh hạ con nối dõi thần minh con nối dõi đản sinh tại pháp lý sen lẫn chỗ thai nghén tại trật tự quyền hành hạ xuất sinh liền tự mang phụ thần cùng mẫu thần thần tính tự nhiên cần thai nghén thời gian dài hơn nhưng dù vậy tầm thường thần tử cũng chỉ cần trăm năm thời gian liền có thể thai nghén thành công coi như hàn phong cấm chế thần tính có mạnh đến đâu ngàn năm thời gian cũng đầy đủ năm đó hàn hảo liền tại ninh vinh vinh trong bụng thai ngén tám trăm năm ngàn năm thời gian đối với thiên nhện tuyết cùng ninh vinh vinh mà nói cũng không tính quá dài đạt được hàn phong hứa hẹn về sau thiên nhện tuyết cũng không còn giữ lại hàn phong chủ động rời đi hàn phong ôm ập lui lại mấy bước hàn phong mỉm cười thần lực phá vỡ giới bích xuyên qua mà đi thầm nghĩ trong lòng quy ta quê quán hộ ta nói nhận ta vượt qua vô tận chư thiên mà đến tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a một bên khác hàn phong rời đi thần giới về sau tuyệt không đối thần giới tạo thành cây gì mắt trần có thể thấy ảnh hưởng phòng ngự một mạch vẫn như c ũ như núi lớn đặt ở chư thần đỉnh đầu để người không dám trêu chọc đường tam vẫn là hắn tu la thần đái một b ạ c h bọn người vì ra ngoài canh chừng mà nỗ lực hàn hảo cùng hoác vũ hảo không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng trưởng thành thiên nhận tuyết an tâm dưỡng thai ninh vinh vinh thì không rõ chi tiết chăm sóc lấy thiên nhận tuyết chỉ là hàn phong rời đi thần giới về sau một đảo hắc án thân ảnh lại lặng yên không một tiếng động sờ nhập vô tận băng ngục chỗ sâu sau một lúc lâu đoàn kia tràn ngập khí tức hủy diệt chân ý xuất hiện một đoàn vũ khí bàn n h ư ợ c như ngầm hiện mặt người xuất hiện thanh âm khàn khàn vang lên. ý của ngươi là, hàn phong sẽ tải hắn thứ tử sinh ra ngày trở về nếu như hàn phong bọn người ở tại đây, nhất định sẽ kinh hãi hủy diệt chi thần thế mà còn có ý thức còn sót lại nhưng hắc áng chi thần nhìn trước mắt cái này đoàn vũ khí, lại không có chút nào kinh ngạc, gật gật đầu, nói, không sai dựa theo hàn hảo dừng dục thời gian đến xem, nhiều nhất ngàn năm, hàn phong liền sẽ trở về thời gian quá ngắn hủy diệt chi thần thanh âm lại lần nữa vang lên lần này hủy diệt chi thần trong thanh âm bắt đầu mang theo bực bội cùng không vui hắc á m chi thần nhàn nhạt nhìn trước mắt hủy diệt chi thần không nói một lời mấy hơi thở về sau hắc á m chi thần trước mắt đột nhiên xuất hiện một đoàn tinh thuần hủy diệt chân ý ngay tại hắc á m chi thần kinh nghi bất định thời khắc h ủ y diệt chi thần lần nữa mở miệng nói c á c h này đoàn chân ý cầm đi nghĩ cách dung nhập tiểu lục siêu thần khí bên trong mang sinh mệnh cho thiên sứ thần an thai thời điểm c á c h này đoàn chân ý liền sẽ thuận thế dung hợp trong đó vì trung hóa c á c h này đoàn chân ý thiên nhận tuyết nhất định phải tốn hao càng nhiều thời gian hắc á n chi thần nghe vậy nhất thời đồng tử co rụt lại khó có thể tin kêu lên ngươi lợi dụng sinh mệnh thần vương ngươi không sợ thiên sát cùng sinh mệnh thần vương tử chiến sao chú ý thái độ của ngươi hắc ám hủy diệt chi thần quát chói tai một tiếng bác bỏ nói bản tỏa c á c h này đoàn chân ý vô hình vô tướng ai cũng không có khả năng phát giác mà lại chỉ cần dung hợp c á c h này đoàn chân ý tương lai hàn phong thứ tử thiên phú tất nhiên tăng vọt đây chỉ là một trận trao đổi dùng chân ý đổi lấy bản tỏa cần thời gian ngươi ngài đến cùng muốn làm cái gì hắc ám chi thần khẽ cắn môi hỏi ngược lại ngươi đây không cần hỏi đến hủy diệt chi thần ngữ khí rất là cứng rắn hồi đáp ngươi chỉ cần biết nghe lời làm theo bản tỏa liền đem bảy nguyên tội trật tự giao cho ngươi chúc ngươi đột phá thần vương cảnh giới quyền lựa chọn tại ngươi nói hủy diệt chi thần ngữ khí lại là lạnh lẽo lạnh giọng uy hiếp nói có lẽ ngươi có thể thử một chút đem cái này đoàn chân ý hấp thu nhìn có thể hay không vì ngươi sử dụng hắc á n chi thần tựa hồ có chút sinh khí hô hấp nặng nề mấy lần về sau trung quy là thở dài lại lần nữa hỏi ta làm như thế nào bảo đảm thiên sứ thần hội tin tưởng sinh mệnh thần vương nàng sẽ tin tưởng hủy diệt chi thần thanh âm thâm t h ú y mà u á n ý vị không rõ nói ra tiểu lục cùng bản tòa khác biệt. Nàng đối với sinh mạng kính trọng sẽ không bởi vì ngoại vật mà biến hóa. đây là thần giới mọi người đều biết sự tình đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi bốn chương bảy trăm linh hai thai ngén vạn năm. trời sinh thần vương ngươi điên. nhìn xem chìm nổi không chừng hủy diệt vũ khí. nghe hủy diệt chi thần này khàn khàn âm sáp thanh âm. h á t án chi thần nửa ngày về sau mới phun ra ba chữ hắc ám chi thần mà nói để hủy diệt chi thần trầm m ặ t một lát nhưng rất nhanh hủy diệt chi thần liền trầm giọng nói lúc trước phòng ngự liền từng nói qua không điên cuồng không sống phòng ngự một m ạ c đều là một đám tên điên thần giới tuyệt đối không thể rơi xuống đám điên này trong tay muốn đối phó đám điên này chỉ có để cho mình cũng thay đổi thành một người điên huống chi nói hủy diệt chi thần thanh âm trở nên thâm thúy ngươi hắc án không phải cũng điên giải sao thiên phú của ngươi không so sánh với một nhiệm kỳ cảm xúc kém đều là thần vương chi tư nhưng ngươi rõ ràng là tà thần một mạch lại tiếp nhận tiểu lục dạy bảo cả đời không cách nào chạm đến hắc án chi hạt tâm tại thần vương trước cửa bồi hồi vài vạn năm mà vào không được ngươi không phải cũng bị mình bức điên sao nếu không phải như thế ngươi làm sao lại giấu riêng chư thần xuất hiện tại trước mặt bản tòa hủy diệt chi thần mà nói khiến hắc á m chi thần sắc mặt cứng đờ bờ môi mấy chuyến đóng mở cuối cùng không có phản bác hắc á m chi thần hoàn toàn chính xác sắp bị mình bức điên hắn chỉ nghĩ đột phá thần vương cảnh giới nhưng trong lòng của hắn hắc á m quá ít như hủy diệt lời nói mặc kệ hắn đang mưu đồ lấy cái gì dung hợp chân ý đối hàn phong thứ tử mà nói hoàn toàn chính xác có trăm lợi mà không có một hại h ủ y diệt muốn đơn giản cũng là khởi tử hoàn sinh thôi nhưng coi như h ủ y diệt phục sinh cũng không có khả năng uy hiếp được phòng ngự một mạch hắc án chi thần nhìn trước mắt v ũ khí h ủ y diệt chi thần chỉ có thể như vậy an ủi mình nghĩ tới đây hắc án chi thần trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều nhưng hắc án chi thần hay là cẩn thận hỏi diệt c á c h này đoàn tinh thuần chân ý ngài coi như không cách nào lại mượn hủy diệt chân ý phục sinh lấy tình trạng của ngài bây giờ tùy tiện c á c h nào thần minh đều có thể đánh tan ý của ngài biết ngài liền không sợ hoàn toàn chết đi sao người thành đại sự không câu nể tiểu tiết hủy diệt chi thần lạnh hứ một tiếng thản nhiên nói phòng ngự một mạch cường t h í nếu không trả giá chút gì bản tỏa như thế nào quét sạc thần giới nghe được câu này hắc án chi thần lông mày nhỏ bé không thể nhận ra n h i u một cái đáy mắt hiện lên một vòng hung á c nham hiểm tinh quang hắc án chi thần tiểu động tác tuyệt không giấu riêng được hủy diệt chi thần chỉ nghe hủy diệt chi thần cười lạnh một tiếng ngoạn vị đối hắc án chi thần khiêu khích nói hoặc là ngươi có thể thử một chút lấy ngươi hắc án bàn sự muốn giết hiện tại bàn tỏa tuy nhiên tác sự tình a ngươi có thể thử một chút giết bàn tỏa còn có thể hay không thu hoạch được nguyên tội chi trùng không dám hắc á m chi thần vội vàng thu hồi trong lòng á c niệm bứt rứt nói h ừ tốt nhất như thế hủy diệt chi thần cũng không có hùng hổ dọa người giống như là cái gì cũng không có phát sinh lui về thâm nguyên vị diện hủy diệt chi thần cùng hắc á m chi thần giao lưu không thể kéo dài quá lâu nếu không dễ dàng bị người phát giác dĩ vãng mỗi cái nguyên tố thần đều sẽ lấy sinh mệnh c h i thần danh nghĩa đến xem xét hủy diệt chân ý tình huống lần này vừa vặn đến phiên hắc á m c h i thần cho nên hắc á m c h i thần xuất hiện tại vô tận băng ngục điểm này cũng sẽ không có người sinh nghi nhưng nếu như một lúc sau khó tránh khỏi sẽ bị người có quyết tâm nhớ ở trong lòng bọn họ tính toán nhưng là bây giờ thần giới mạnh nhất phòng ngự một mạch vô luận là hủy diệt chi thần hay là hắc á m chi thần cũng không dám có chút chủ quan hủy diệt chi thần lui về thâm uyên vị diện hắc á m chi thần đồng d ạ n g rời đi vô tận băng ngục như hủy diệt chi thần đoán trước đồng d ạ n g sinh mệnh chi thần tuyệt không đối hắc á m chi thần bố trí phòng vệ hắc á m chi thần hoa thời gian năm mươi năm mới tiếp xúc đến sinh mệnh chi thần siêu thần khí đem hủy diệt chi thần giao cho hắn hủy diệt chân ý dung nhập trong đó chính như hủy diệt chi thần nói c á c h này đoàn hủy diệt chân ý vô hình vô tướng liền xem như sinh mệnh chi thần cũng không có phát g i á c về sau thiên nhận tuyết cũng hoàn toàn chính xác mời sinh mệnh chi trước thần đi dưỡng thai hết thảy đều hướng phía hủy diệt chi thần thiết kế tốt phương hướng phát triển vô thanh vô tức ở giữa hủy diệt chân ý đã thông qua sinh mệnh chi thần siêu thần khí dung nhập thiên nhận tuyết trong bụng đây chính là thần giới sinh ra mới bắt đầu xen lẫn hủy diệt chân ý hạc tâm cho dù là hủy diệt chi thần mình lúc trước cũng là hoa vài vạn năm thời gian mới từ bên trong hóa hình mà ra hàn phong này còn tại trong bụng thứ tử thiên phú lại thế nào n h ị c h thiên cũng không thể so với lúc trước hủy diệt chi thần ngắn bên trên bao nhiêu cho dù có thiên nhân tuyết trợ giúp luyện hóa cũng c h ỉ ít cần vạn năm thời gian bắt đầu từ ngày đó thiên nhân tuyết trong bụng tiểu sinh mình tựa như là đình chỉ phát dục mấy trăm năm cũng không thấy bụng dưới hở ra bao nhiêu nếu không phải thiên nhân tuyết vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia tiểu sinh mình bàng bạc sinh mình lực nếu không phải thiên nhân tuyết mỗi ngày đều sẽ bị hấp thu hải lượng thần lực thiên nhận tuyết thậm chí hoài nghi mình hài tử có phải hay không đã chết hiểu cứ như vậy. một trăm năm đi qua, năm trăm năm đi qua, một ngàn năm đi qua, thiên nhận tuyết vẫn không có nửa điểm sinh nở chi tướng lúc này. là người đều biết, thiên nhận tuyết trong bùng hài tử khẳng định là xuất hiện biến cố gì đây chính là hàn phong chi tử. cho dù còn chưa xuất sinh, cũng đã là vô số vầng sáng gia thân. đứa nhỏ này phàm là có chút biến cố liền đủ để oanh động toàn bộ thần giới sau cùng sinh mệnh c h i thần không tiếc ha o tổn bản nguyên mới thấy được một góc chân tướng sinh mệnh c h i thần là thật sợ mặc dù bây giờ hàn phong không ở tại thần giới nhưng sinh mệnh c h i thần biết vạn một ngàn thiên nhận tuyết trong bùng hài tử có chuyện bất chắc hàn phong cũng không phải cái gì sẽ hỏi minh bạch xanh đỏ đen trắng người cũng may kết quả cuối cùng coi như khả quan tiên nhận tuyết trong bụng hài tử hoàn toàn chính xác cùng tầm thường thần tử khác biệt ngược lại cũng không phải cái gì không tốt biến hóa vừa vặn tương phản đứa nhỏ này đang dung hợp một tố cực kỳ huyền diệu vĩ ngạn lực lượng một khi xuất sinh chính là thần vương c h i tướng trời sinh thần vương từ xưa đến nay thần giới cũng chỉ có bảy tên mà thôi trừ long thần phân hóa vàng bạc long vương bên ngoài cũng là thần giới để nhất ngũ đại chấp pháp thần biết được hài tử không có việc gì về sau thiên nhận tuyết liền yên tâm trong bụng hài tử tiền đồ vô lượng thiên nhận tuyết tự nhiên vui vẻ nhưng có một chút thiên nhận tuyết lại có chút sầu lo hàn phong từng nói qua con của bọn hắn sinh ra thời khắc chính là hàn phong trở về thời điểm hiện tại bọn hắn hài tử nói ít cũng phải vạn năm mới có thể ra sinh cũng không biết hàn phong lúc nào mới có thể trở về đâu đối với cái này mọi người chỉ có thể an ủi thiên nhận tuyết không có cách ai cũng liên lạc không được hàn phong ai cũng không biết hàn phong đi nơi đó có thể khẳng định là hàn phong khẳng định không có đi sâu trong vũ trụ bởi vì tại trong lúc này đã từng tu la thần trở lại qua một lần nhưng ở sâu trong vũ trụ cũng không có hàn phong bóng dáng hàn phong càng giống là đi một cái khác thứ nguyên, vô cùng xa xôi nhưng thật muốn nói đến. tại trong lúc này, nhất là dày vò một cái kia, kỳ thật vẫn là hắc án chi thần người khác đều là chờ mong hàn phong sớm ngày trở về. duy chỉ có hắn ngày đêm cầu nguyện hàn phong không muốn trở về tuy nhiên hắc án chi thần mình cũng không biết mình đang lo lắng cái gì. nhưng hắn cũng là không hy vọng hàn phong trở về. luôn cảm thấy hàn phong một khi trở về mình liền đem đại họa lâm đầu đáng nhắc tới chính là thiên nhận tuyết hoài thai chín phẩy hai trăm năm thời điểm đái một bạch rốt cuộc để chu trúc thanh mang thai thiên nhận tuyết sinh nở thời gian đã sớm bị mọi người đoán ra chu trúc thanh tựa hồ là chuẩn bị cho cái này còn không có ra đời tiểu ra h ỏ a tìm bạn chơi tại sao cùng này ngàn năm thời gian bên trong thế nhưng là đem đái một bạc h nghiền ớ p thảm đừng nhìn thiên nhận tuyết trong bụng tiểu gia hỏa còn chưa ra đời hoài thai chín ngàn năm mọi người đối tiểu gia hỏa này chờ mong có thể nói là đến đỉnh phong đối nó sùng ai trình độ so với lúc trước đường vũ đồng cùng hàn hảo cộng lại còn nhiều hơn cũng may cuối cùng vẫn là để chu trúc thanh đã được như nguyện nàng là đoán ra thời gian đái một bạc h tuy là thần vương tu vi nhưng nàng chỉ là cấp hai thần thần tính so sánh với thiên nhận tuyết thiên sứ thần tính phải kém hơn một chút tám trăm năm thời gian vừa vặn đái một bạch lúc đầu cũng nghĩ h ọ c hàn phong đồng dạng hoàn thành nhiệm vụ về sau lòng bàn chân bôi dầu chạy tới cái khác thứ nguyên tiêu sái đi nhưng chính là bởi vì có hàn phong vết xe đổ đái một bạch là cái kia đều đi không chỉ có thể khổ cáp cáp ở trong nhà trông coi chu trúc thanh còn không thể có nửa điểm lời oán giận trừ c á c h đó ra đường tam cùng tiểu vũ giống như là thương lượng song đồng d ạ n g cũng là mai nở hai độ lại lần nữa hoài thai thời gian so với chu trúc thanh còn phải sớm hơn trên trăm năm chỉ có thể nói đường tam cùng tiểu vũ hoàn toàn chính xác ăn ái có thừa sau cùng cũng là mọi người tu vi biến hóa gần thời gian vạn năm chỉ cần không có từ bỏ tu luyện bao nhiêu cũng là có chút biến hóa trong đó biến hóa nhỏ nhất cũng là đường tam dù sao mọi việc quấn thân đường tam cũng không có nhiều thời gian của mình biến hóa lớn nhất tự nhiên là hàn hảo cùng hoát vũ hảo hai người hàn hảo đã ổn định thần vương tu vi khí huyết tu vi cũng cùng lên đến dù không phải khí huyết thần vương nhưng cũng đủ để khiêng thường thần giới cũng là thần hồn kém chút thực lực so với lúc trước hàn phong cũng không kém bao nhiêu h o á t vũ hảo thì cùng hàn hảo vừa vặn tương phản thần hồn sớm đột phá thần vương cảnh giới khí huyết lại là dầm chân tại chỗ những người khác biến hóa không lớn nên tu vi gì hay là tu vi gì không có đột phá đại cảnh giới ngược lại là thiên nhận tuyết tình huống để người có chút ngoài ý muốn lúc trước ninh vinh vinh cùng tiểu vũ đều là bởi vì mang thai mà trì hoãn tu luyện thiên nhận tuyết lại bởi vì trong bụng tiểu g i a hỏa thu hoạch được trả lại c á c h này dù sao cũng là trời sinh thần vương ngẫu nhiên tràn ra thần vận cũng đủ để cho thiên nhận tuyết được ít lời không nhỏ thay đổi một cách vô c h i vô giác phía dưới thiên nhận tuyết tu vi không chỉ có không có rơi xuống ngược lại đột nhiên tăng mạnh vạn năm xuống tới bây giờ đã là nửa bước thần vương đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi bốn chương bảy trăm linh ba cuồn cuộn sóng ngầm thời gian lại qua tám trăm năm dòng giã một vạn năm thiên nhận tuyết tiểu vũ cùng chu trúc thanh tam nữ sinh nở thời gian càng ngày càng gần tại c á c h này đặc thù thời điểm thần giới chư thần đều rất yên tĩnh ai cũng không muốn ở thời điểm này gây nên phòng ngự một mạch cùng đường tam chú ý vạn nhất quấy dày đến ba vị này nữ thần đó cũng không phải là tầm thường thần minh có thể gánh chịu lên đáng nhắc tới chính là sớm tại mấy trăm năm trước ba tên thần tử tên liền đã đ ị n h ra tới kỳ thật cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng chỉ là ngay từ đầu mọi người cũng không biết nam nữ cho nên một mực treo mà không chừng hàn phong thứ tử tên là hàn vân tiên bởi vì hàn hảo vết xe đổ hàn phong phát hiện đối hải tử ký thác hy vọng quá lớn bản thân liền là một loại gánh vác quan trọng cũng quá làm ẩm ý nếu là thứ tử cũng giống như hàn hảo không kiêng nể gì cả hàn phong cũng sẽ đau đầu bởi vậy liền đặt tên là vân tiên ngộ ý như mây thành tiên không cần thiết quá mức quá nghiêm khắc tương lai thành tựu chỉ cần tự do tự tại tiêu sái tùy tiện liền đủ nhưng hàn vân tiên hiển nhiên là muốn cô phụ cha mình chờ mong hàn vân tiên chính là trời sinh thần vương chú định bất phàm lại thêm lão hàn gia môn phong hôn đúc hàn vân tiên chỉ sợ cũng không phải c á c h an phần hạng người rất khó tưởng tượng từ phòng ngự một mạch đi ra thần vương sẽ là c á c h an phần thủ thường quả thật nhất định phải thừa nhận chính là hàn vân tiên cái tên này hoàn toàn chính xác có chút trung tính, không có nam nhi dương cương khí chất. nhưng trên thực tế, hàn phong vốn là muốn nữ hải nhi, đều nói nữ nhi là phổ thân hiếp trước tình nhân, nhi tử là phổ thân hiếp trước cầu nhân. trước kia hàn phong không tin, nhưng có hàn hảo về sau, hàn phong lại là không thể không tin tưởng ngay cả ninh băng ngưng cùng tuyết đế đều bị hàn hảo thu. hàn phong còn có thể nói cái gì vạn năm trước hàn phong thế nhưng là chuẩn bị không ít nữ hài tên cuối cùng vẫn là thiên nhận tuyết ớ p buộc hàn phong mới cố mà làm lưu lại một c á c h nam hài tên nhưng dù cho như thế cũng là hàn vân tiên như vậy là giống như mà không phải danh nhi nhìn ra được hàn phong thật rất thích nữ nhi đáng tiếc trời không toại lòng người lão hàn ra đi lên số để ngủ thuần một sắc con trai có lẽ đây chính là mệnh đi tiểu vũ mang cũng là nam hài như thế để xấu đường tam một trai một gái nhân sinh viên mãn tên của hải tử cũng không cần x o á n s u y ế t tựu đường múa lân bản này cũng là vạn năm trước đường vũ đồng còn chưa ra đời thời điểm liền chuẩn bị tốt tên còn có dù cho chu trúc thanh chu trúc thanh ngược lại là không có mang thai nam hải nhi, rất may mắn mang thai nữ hải nhi. chu trúc thanh đối với mình chưa ra đời nữ nhi tự nhiên là yêu thích không được. nhưng đái một bạc h lại có chút ưu sầu cũng không phải đái một bạc h không thích nữ nhi. trên thực tế, đái một bạc h đối với mình chưa ra đời nữ nhi có thể nói là s ủ n g thượng thiên. đặt tên là mang k i n h nhi. hận không thể đem giữa thiên địa hết t h ả y mỹ hảo đồ vật đều giao cho nàng. thậm chí một trận để chu trúc thanh vì đó ăn nhiều dấm khô dù sao ban đầu ở đấu la đại lục thời điểm thân là tinh la hoàng tử cùng tinh la hoàng đế ở giữa kinh lịch để đái một bạch đối cha con quan hệ không có nửa điểm chờ mong lấy đái một bạch tại đấu la đại lục mấy chục năm làm nhi tử kinh nghiệm để phán đoán hiển nhiên hay là sinh nữ nhi tốt nhưng vấn đề nằm ở chỗ hàn vân tiên lúc trước đường vũ đồng cùng hàn hảo còn chưa ra đời thời điểm tiểu vũ ninh vinh vinh cùng bạc trầm hương một đám mụ mộ mụ bối nữ nhân liền bắt đầu sắt tơ hồng các nàng tựa hồ mười phần nóng lòng cho bọn nhỏ góp một cặp tuy nhiên cuối cùng đường v ũ đồng cùng hàn hảo từ đầu đến cuối chỉ là h u y ê n g mũi quan hệ cũng không thể để các nàng nhiệt tình cắt giảm bây giờ mang khinh nhi cùng hàn vân tiên xuất hiện tự nhiên mà vậy câu lên chúng nữ góp một cặp tâm tư hàn vân tiên cùng mang k i n h nhi sớm đã bị thiên nhận tuyết cùng chu trúc thanh chỉ phúc vi hôn tuy nhiên cái này cũng không có đạt được đái một bạc h cùng hàn phong hai vị phụ thân tán thành nhưng rất hiển nhiên thiên nhận tuyết cùng chu trúc thanh cũng không cần chu trúc thanh cùng đái một bạc h tán thành chỉ cần chính các nàng vui vẻ l à được rồi cái này khiến đái một bạc h có một loại mình như nước trong veo rau cải trắng bị heo ủi cảm giác tuy nhiên hàn vân tiên tiền đồ vô lượng nhưng nhà mình nữ nhi mối tình đầu tình nhân không nên là mình vị này phụ thân sao sao có thể là hàn phong thứ tử đâu mà lại liền lão hàn gia hiện tại hai cha con này phẩm hạnh đến xem rất khó chờ mong hàn vân tiên tương lai sẽ chung tình tại một người đừng nhìn lúc trước hàn phong hoàn toàn không có lẫn vào hàn hảo cùng đường v ũ đồng sự tình lấy đái một bạc đối hàn phong hiểu biết nếu như là nữ nhi của mình hàn phong tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình chỉ sợ đến lúc đó coi như hàn vân tiên đối mang khinh nhi không có cảm giác gì hàn phong đều sẽ biến đổi pháp lừa gạt hai tiểu đây chính là hảo hương để a nghĩ đến đây đái một bạch liền không khỏi nghiến răng nghiến lời nhưng chuyện cho tới bây giờ đái một bạch cũng chỉ có thể hy vọng nhà mình nữ nhi sẽ không thích bên trên hàn vân tiên có thể nghĩ nghĩ có rất không có khả năng lấy hàn phong cùng thiên nhận tuyết ghen đến xem hàn vân tiên chỉ sợ lại là một cái khó gặp mỹ nam tử lại thêm hàn vân tiên trời sinh thần vương thiên phú nhất định là nhân trung long phượng mà lấy phòng ngự một mạch hoàn cảnh đến xem đoán chừng rất khó bồi dưỡng được n ã o trùng đến còn có mấu thân tác hợp mang khinh nhi rất khó không luôn hãm đi có đôi khi đái một bạch thậm chí đang nghĩ muốn hay không các loại mang khinh nhi xuất sinh về sau liền dẫn mang khinh nhi rời đi thần giới đi cái khác thứ nguyên đùa d i ỡ n một chút trước đáng tiếc còn không đợi đái một bạc quyết định mang khinh nhi liền trước s á n g sinh đái một bạc kế hoạch còn không có không thể áp dụng liền tiên thiên gãy lại bất luận đái một bạc có thể hay không hạ quyết tâm chu trúc thanh liền căn bản không cho hắn cơ hội này a tại mang khinh nhi còn chưa ra đời trước đó chu trúc thanh ngẫu nhiên sẽ còn vì mang khinh nhi uống đái một bạc h bay dấm nhưng các loại mang khinh nhi thật xuất sinh về sau đái một bạc h phát hiện chu trúc thanh đối mang khinh nhi cưng chiều hoàn toàn không thua gì mình cơ hồ là một t ấp cũng không rời bồi bạn mang khinh nhi nâng trong tay sợ té ngậm trong miệng sợ tan không có chút nào khoa trương không có cách đái một bạc h cũng chỉ đành bổ nhiệm duy nhất để đái một bạc h có chỗ an ủi cũng là mang khinh nhi thật rất đáng yêu mỗi lần nhìn thấy mang khinh nhi đái một bạc h đều cảm thấy thế gian này ghê t ẩ m đều muốn bị tình hóa đơn giản nhất ví dụ thần giới giai truyền thiên sát thần chính là thần giới nhất là hung thần thần minh một trong khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi nhưng ở thiên sát thần điện chỉ cần mang khinh nhi một ánh mắt một tiếng u vinh q u y q u y mơ đái một bạc h vị này thần giới hung nhân liền nhất định phải ngoan ngoãn ngồi s ổ m ở một chương phấn hồng sắc cái bàn nhỏ trước kiên nhẫn để mang khinh nhi đem mình đủ để xé sách thần giới giới bích móng tay bôi thành các loại rực rỡ n h a n sắc cái này đương nhiên không phù hợp đái một bạc h nhĩ g tại mang khinh nhi trong suy nghĩ dựng nên cao lớn v ĩ ngạn hình tượng nhưng ai để dạng này có thể để cho mang khinh nhi cao hứng đâu nhưng nghĩ đến nhà mình đáng yêu nữ nhi rất có thể rơi xuống hàn vân tiên này tiểu độc tử trong tay đái một bạc h viên kia lão p h ụ thân tâm liền không cầm được co rút đau đớn mang khinh nhi xuất sinh về sau hai năm tiểu vũ cũng thành công sinh hạ kỳ lân đến tận đây mang khinh nhi đường múa lân đều xuất sinh chỉ còn lại hàn vân tiên tại thiên nhận tuyết trong bụng lại trọn vẹn một vạn năm, hay là không muốn xuất sinh nhớ ngày đó. thiên nhận tuyết thế nhưng là trước hết nhất mang thai, nhưng bây giờ lại ngược lại rơi xuống sau cùng. có đôi khi, thiên nhận tuyết cũng sẽ vuốt ve mình hở ra bụng dưới, dùng trêu chọc ngữ khí phàn nàn nói, n g ư ờ i tiểu ra hỏa này, không còn ra. sẽ phải cho ngươi tức chết chứ nương mỗi lần nghe được câu này. Ninh vinh vinh đều sẽ đỏ b ừ n g mặt. không cao hứng cho thiên nhận tuyết một c á c h liếc mắt. lại là không có phản bác. sự thật như thế. hàn phong rời đi trọn vẹn một vạn năm. Ninh vinh vinh trong lòng đều đã mọc cỏ chớ nói ninh vinh vinh. thiên nhận tuyết kỳ thật cũng là như thế a tuy nhiên cũng may. thiên nhận tuyết có thể cảm nhận được. tả hữu cũng là năm nay. hàn vân tiên liền nên xuất sinh đến lúc đó. hàn phong liền có thể về thần giới đó cũng không phải cái gì bí mật. thần giới không biết bao nhiêu con mắt nhìn chăm chú lên hàn phong còn tại trong bụng thứ tử dù sao thai nghén một vạn năm. rất khó không làm người khác chú ý. mà mấy năm gần đây, thiên nhận tuyết chỗ thần điện chắc chắn sẽ có như có như không lạ l ắ m thần tính đẩy ra mờ mịt. người sáng suốt đều biết là chuyện gì xảy ra. cái này cũng tương tự kinh đồng vô tận băng ngục chỗ sâu hủy diệt chi thần hủy diệt chi thần không có thời gian một khi hàn phong trở về vậy hắn liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có nhất là mang khinh nhi cùng đường múa lân xuất sinh càng giống là cảnh báo tại hủy diệt chi thần trong lòng vang lên tên đất trên dây không phát không được dù là chuẩn bị vội vàng hủy diệt chi thần cũng đã không có đường lui đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi bốn chương bảy trăm linh bốn thiên nhận tuyết lâm bồn hủy diệt phục sinh thiên thiên tỷ tiểu vân tiên nếu là lại không xuất sinh k i n h nhi sẽ phải lớn lên a hàn phong chuyên trúc thần điện bên trong thiên nhận tuyết ninh vinh vinh chu trúc thanh cùng đái một bạc mấy người tề tụ một đường tam nữ ngồi vây chung một chỗ chu trúc thanh nắm mang khinh nhi tay nhỏ nhìn xem thiên nhận tuyết bụng có chút ít trêu chọc chế nhạo nói nghe được câu này một bên khác đái một bạc h toàn thân run lên không tự chủ được c ắ n răng hàm ngồi tại đái một bạc h trước mặt hàn hảo thấy thế nháy mắt mấy cái không hiểu hỏi mang thuốc ngươi đây là làm sao ở nhà t h ủ ủy khuất có ngươi vài việc gì đó mà các ngươi lão hàn r a không có một cái tốt đái một bạc h nghe được hàn hảo thanh âm liền đến khí căm tức nhìn hàn hảo mắng trong thanh âm còn mang theo một tia ủy khuất cùng nỗi buồn đái một bạc h ước gì hàn vân tiên lại tại thiên nhận tuyết trong bụng đợi cách chừng trăm năm đều nói nữ đại tam ôm gạch vàng nhưng ngươi nữ năm thứ ba đại học bách tổng không thể ôm núi vàng đi nguyên bản đái một bạc h là nghĩ như vậy nhưng nhìn đến hàn hảo về sau đái một bạc h liền biết mình qua loa lão hàn gia sẽ để ý tuổi tác chinh lệch sao tuyết đế chân thực tuổi tác s o hàn phong đấu đều lớn hàn hảo bị mắng cái không hiểu thấu bất đắc dĩ gãi gãi đầu cũng không mạnh miệng cũng là cười làm lành trưởng bối sao để cho điểm liền để cho điểm hàn hảo cũng không thể mắng lại a một bên khác nghe được chu trúc thanh trêu trọc thiên nhận tuyết cũng là ôn nhu vuốt ve b ụ n g của mình cười nói không có việc gì nữ năm thứ ba đại học ô n gạch vàng nữ năm thứ ba đại học mười đưa giang sơn đến lúc đó liền để tiểu vân tiên ăn khinh nhi cơm chùa nghe được câu này đái một bạc h chỉ cảm thấy tim bên trong một tiếng cả khuôn mặt đều cứng ngắc mang thuốc theo lễ phép hàn hảo chỉ có thể lần nữa lên tiếng hỏi không có việc gì đái một bạch hoành hàn hảo liếc một chút từng chữ nói ra từ trong hàm răng gạt ra ba chữ ta đau giả dày hàn hảo càng thêm không hiểu đường đường thần vương thế mà đau giả dày nhưng không hiểu thì không hiểu vẫn là câu nói kia trung quy là trưởng bối hàn hảo cũng không tốt đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng chỉ có thể tùy hắn đi. cùng lúc đó, linh lung đáng yêu mang khinh nhi cũng chạy đến thiên nhận tuyết trước mặt, dối ra tiểu xảo bàn tay, sờ sờ thiên nhận tuyết bụng, tinh xảo tiểu lông mày nhăn lại, nhu nhu nói, tiểu phu quân, ngươi nhanh lên xuất sinh đi ngươi tại không sinh ra, khinh nhi đều nhanh lão mang khinh nhi ngây thơ lãng mạn thanh âm chọc cho chúng n ữ hết sức vui mừng. nhưng đái một bạch vị này lão p h ù thân tâm đều nhanh nát tiểu hảo bồi mang thúc luyện một chút hít sâu một hơi đái một bạch hận hận chừng mắt hàn hảo run sợ tiếng nói rất không cần phải hàn hảo không hề nghĩ ngợi trực tiếp c ử tuyệt đái một bạch tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra nhưng đái một bạch ánh mắt kia quả thực tưởng như muốn giết hàn hảo đồng d ạ n g hàn hảo mới sẽ không tự chui đầu vào lưới đâu quả thật vạn năm đều đi qua hiện tại hàn hảo không nhất định so đái một b ạ c yếu bao nhiêu, nhưng đái một b ạ c thân là thiên sát thần, có thể mượn dùng thần giới địa mạc đại thế, mà hàn hảo lại là c á c h nhịp, loạn thành thần, ở tại thần giới, cái gì ngoại lực đều mượn không được, vạn nhất đái một b ạ c quyết tâm, lấy địa mạc đại thế nhìn ớt lên đến, hàn hảo chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ tuy nhiên đ á i một bạch không phải loại kia lấy lớn hiếp nhỏ người nhưng bây giờ nhìn đ á i một bạch rất có thể phá lệ、A、thiên nhận tuyết chúng nữ cũng không có chú ý tới hàn hảo cùng đ á i một bạch ở giữa bầu không khí biến hóa vẫn như cũ chú ý ta chuyện phiếm khi thì sẽ trêu đùa trêu đùa mang khinh nhi mang khinh nhi cùng lúc trước đường vũ đồng khác biệt cả hai tuy nhiên đồng dạng tập ngàn vạn sủng ái vào một thân nhưng khi đó đường vũ đồng cổ linh tinh quái mang k i n h nhi thì càng thêm n h u thuận cũng càng thêm ngượng ngùng càng làm cho chúng nữ cao hứng là mang k i n h nhi chuyện đương nhiên tiếp nhận hàn vân tiên c á c h này tiểu phu quân tuy nhiên ở trong đó hoàn toàn chính xác có mang k i n h nhi còn không biết tiểu phu quân là cái gì khái niệm nguyên nhân nhưng có cái tốt bắt đầu chúng nữ liền đã rất vui mừng khởi đầu tốt là thành công một nửa tương lai thay đổi một cách vô c h i vô giác luôn có thể thành công ông ngay tại thần điện bên trong vui cười nổi lên bốn phía thời điểm thần giới cực bắc chỗ đột nhiên truyền đến một trận vù vù tác động đến toàn bộ thần giới bao trùm tất cả thanh âm nâng giới đủ âm nguyên bản vạn dặm tình không trong chớp mắt liền bị đen như mực mây đen bao phủ lực lượng vô danh khiến cấp hai thần trở xuống thần minh cùng thần thì không ngừng run sợ nương theo mà tới là đến từ vô tận băng ngục cực hàn phong bảo lâu dài như xuân thần giới trong nháy mắt này tiến vào long đông sau một khắc hủy diệt lực lượng trèo lên không mà lên tràn ngập vạn giới cảm nhận được cỗ này quen thuộc vừa xa lạ lực lượng hàn hảo cùng đái một bạc đều là thông suốt đứng lên hai người trên mặt lại không chơi đùa nhẹ nhõm cùng hài lòng chỉ có nồng đậm ngưng trọng mang thúc hàn hảo kinh nghi bất định đối đái một bạc hỏi đáy mắt mang theo vẻ hỏi thăm đái một bạc gật gật đầu nói đích thật là hủy diệt chi thần lão không chết quả nhiên còn giữ chuẩn bị ở sau bất quá là ỳ vào phụ thân không ở tại thần giới như vậy ngưu ruột thần xà mới dám ngoi đầu lên a đạt được trả lời khẳng định về sau hàn hảo trong mắt bắn ra sát ý nhịp loạn thần lực bay lên một thanh thiên đao t ử trong h ư vô rút ra băng lánh thanh âm từ hàn hảo trong miệng thốt ra vạn năm trước hắn liền muốn ngăn trở ta thành thần bút c h ứ n g này cũng là thời điểm thanh tẩy cùng lúc đó đái một bạch bên người cũng là sát khí phun trào a nhưng ngay tại hai người dương cung bạc h kiếm thời khắc thiên nhận tuyết đột nhiên kêu thảm một tiếng mờ mịt quang mang từ nàng trong bụng nở rộ thần thánh lực lượng gây nên đái một bạch cùng hàn hảo chú ý hai người vội vàng trở lại nhìn lại vừa vặn trông thấy thiên nhận tuyết chính là một mặt vẻ thống khổ ôm bụng hai người thấy thế làm sao không biết chuyện gì phát sinh đái một bạch cùng hàn hảo liếc nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ kinh nghi c á c h này quá xảo hợp hủy diệt chi thần chuẩn bị ở sau vừa ra thiên nhận tuyết lại vừa vặn lâm bồn tựa như ánh mắt an bài tốt đồng dạng sự tình ra khác thường tất có yêu nhưng bây giờ tình huống trước hết để cho không dung hai người cân nhắc quá nhiều chu trúc thanh cùng ninh vinh vinh đã sớm đem gọi đến nữ thần hầu luống c u ố n tay chân đem thiên nhận tuyết ôm đến trong phòng sinh đi thì thật c á c h này thật đúng là không phải hủy diệt chi thần động tay chân hàn vân tiên tuy nhiên thu hoạch được hủy diệt chân ý bên trong tinh thuần nhất hạc tâm nhưng khi đó hủy diệt chi thần là chân chính làm được thần không biết dường không hay thế nhưng là rất sắp sửa hắn triệt để chặt đức khi này chân ý bị hắc án chi thần mang rời khỏi vô tận băng ngục một khắc này bắt đầu liền đã cùng hủy diệt chi thần không quan hệ hắn căn bản là không có cách khống chế hàn vân tiên xuất sinh coi như có thể hắn cũng sẽ không ở lúc này để hàn vân tiên xuất sinh dù sao hàn vân tiên xuất sinh coi như đại biểu cho hàn phong trở về sở dĩ sẽ phát sinh loại chuyện này nhưng thật ra là khí cơ dẫn d ắ t hàn vân tiên dung hợp hủy diệt chân ý bên trong h ạ c tâm chớ loại trên ý nghĩa mà nói hàn vân tiên trời sinh chính là nửa cái hủy diệt thần bây giờ hủy diệt chi thần khôi phục trở về tự nhiên sẽ kích thích đến hàn vân tiên nhưng tất cả những thứ này hàn hảo cùng đái một bạch là khẳng định không biết đái một bạch nhìn xem chân trời bao phủ tới mây đen lại nhìn xem thần điện phương hướng đột nhiên trầm ngâm nói tiểu hảo bảo vệ tốt ngươi ngàn nương mặc kệ hủy diệt có âm mưu r u ộ kế gì chỉ cần tiểu vân tiên xuất sinh phụ thân ngươi liền sẽ trở về có phụ thân ngươi tỏa c h ấ n h ủ y diệt không nổi lên được sóng gió ta đi trước chiếu cố hắn hàn hảo cũng biết nặng nhẹ trung điệp gật đầu hai người cấp tốp bay khỏi thần giới đái một b ạ c h cước bộ không ngừng hướng phía vô tận băng ngục phương hướng mau chóng đuổi theo tới c ổ n g đồng bay ra còn có bốn đạo thân ảnh đường tam hoát vũ hảo sinh mệnh c h i thần cùng đã mượn nguyên tội c h i t r ù n g tấn thăng thần vương hắc ám c h i thần hàn hảo thì là ngừng chân tại thần điện bên ngoài nhịp loạn thiên đao treo ở mái v ò n g phía trên nhịp loạn đại trận đem thần điện thủ hộ đứng lên sát khí lạnh như băng hướng bốn phía bức xạ ra ngoài tuy nhiên tỷ lệ rất nhỏ nhưng giờ này khắc này nếu có bất luận cái gì lòng mang áp niệm người tới gần hàn hảo đao là tuyệt đối sẽ không khách khí trời đất bao la để để lớn nhất vì hàn vân tiên xuất sinh toàn bộ phòng ngự một mạc các loại trọn vẹn một vạn năm hàn vân tiên là tuyệt đối không thể sai sót cùng một thời gian trong thần giới trụ cột bên trong còn có hai vị thần vương tuyệt không khởi hành hai vị này chính là đảm nhiệm tà ác thần vương cùng thiện lương thần vương cơ động cùng liệt d i ễ m vợ chồng liệt d i ễ m nhìn lên trời bên cạnh lan tràn mà đến hủy diệt mây đen chân mày cau lại đối bên người cơ động hỏi chúng ta thật không cần làm thứ gì sao ai hay chúng ta học sau t i ế n cuối thấp cổ bé họng coi như thật muốn làm thứ gì cũng không ai nghe cơ động trợn mắt chừng một cái rất là bất đắc dĩ hồi đáp còn nữa nói nói cơ động ánh mắt lói lên ánh mắt thâm t h ú y nói bổ sung hai chúng ta có làm cái gì tất yếu sao hủy diệt bất quá là khôi phục trở về thôi hắn c h í tại khu trục phòng ngự một mạch nhưng hàn phong chỉ là rời đi thần giới mà không phải vẫn lạc mặt kể hủy diệt muốn làm cái gì chỉ cần hàn phong trở về hủy diệt làm hết thảy đều chẳng qua là bọt nước a lần này chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi vì biến liền tốt ta cũng không muốn cùng phòng ngự một mạch tên đ i ê n nhóm là địch đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi bốn chương bảy trăm linh năm rằng to không ai sẽ đi t r e o chọc nghiêm phòng tử thủ hàn hảo cơ động cùng liệt d i ễ m có thể nhìn ra sự tình chư thần cũng có thể nhìn ra đừng nhìn hiện tại hủy diệt chi thần thanh thế to lớn p h ả n phất thế không thể đỡ dáng vẻ nhưng người sáng suốt đều hiểu bất quá là trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương thôi chỉ cần hàn phong trở về hủy diệt chi thần căn bản là không có cách dung chuyển phòng ngự một mạch cho dù là hiện tại phòng ngự một mạch cũng còn có hàn hảo cùng đái một b ạ c h hai tôn thần vương tỏa c h ấ n đường tam cùng hoát vũ hảo cũng sẽ không ngồi nhìn phòng ngự một mạch xuống dốc lui một vạn bước sảng cho dù không tính cả hàn hảo cùng hoát vũ hảo áo tư tạp bọn người lại là dễ trêu sao c h ứ thần đều rất thông minh nếu như muốn ở thời điểm này đối phòng ngự một mạch bỏ đá xuống giếng vậy nhưng thật sự là không biết c h ứ chết viết như thế nào đương nhiên cũng không thiếu thấy không rõ lắm thế cuộc thần minh nhưng cho dù có cũng đều là thần thì hoặc là cấp ba thần đối mặt phòng ngự một mạch bất quá là phù du lay thụ cùng nó ở không đi gây sự chẳng bằng yên lặng theo dõi kỳ biến vì vậy vô tận băng ngục tự nhiên mà vậy trở thành thần giới trung tâm phong bảo giờ này khắc này vô tận băng ngục chỗ sâu nhất đã có lục đạo tuyệt cường thân ảnh đứng giữa trời sáu cố phóng lên tận trời thần tính đem vô tận băng ngục vô biên vô hạn hàn ý đều c h ấ n áp xuống dưới chỉ có sáu phần vĩ ngạn vô cùng lực lượng giữa thiên địa xen lẫn đấu đá cái này sáu thân ảnh chỗ đứng rất có ý tứ sáu người lại n g ạ n h xinh xinh đứng ra bốn phe cánh hắc án chi thần tại mọi người ánh mắt thâm thuế phía dưới dứt khoát quyết nhiên đứng tại hủy diệt chi thần bên người sớm tại vạn năm trước hắc án chi thần đem hủy diệt chân ý hạc tâm dung nhập sinh mệnh chi thần siêu thần khí bên trong một khắc này bắt đầu hắc á m chi thần cùng hủy diệt chi thần cũng đã là cùng cùng một căn dây thừng bên trên châu chấu. mặc kệ hắc á m chi thần có nguyện ý hay không. hắn đều chỉ có thể lựa chọn trợ giúp hủy diệt chi thần dù sao hủy diệt chi thần nếu là thất bại. thần giới cũng liền lại không hắn hắc á m chi thần dung thân chỗ môi hở răng lạnh. hắc á m chi thần không thể hy vọng xa vời hủy diệt chi thần sẽ bao che hắn một bên khác. hoắt vũ hảo cùng đái một mạch đại biểu phòng ngự một mạch đứng sóng vai cùng hủy diệt chi thần đối t r ò i gay gắt hai cố lực lượng dây dưa không rõ nếu không phải sinh mệnh chi thần cùng đường tam từ đó chế hành chỉ sợ vô tận băng ngục đã bị áp sập kỳ thật hoắt vũ hảo cũng không thể xem như phòng ngự một mạch người hắn là cảm xúc một mạch thủ lĩnh thủ hạ cũng có một món lớn cảm xúc thần minh năm đó càn khôn hỏi tình tốc ái thần chính là một cái trong số đó nhưng lấy hàn hảo cùng hoác vũ hảo quan hệ hoác vũ hảo tự nhiên mà vậy biến thành nửa cái phòng ngự một mạch người cái này khiến thân là nhạc phụ đường tam có chút bất đắc dĩ rõ ràng là nhà mình con rể hết lần này tới lần khác cũng không có việc gì hướng hàn phong nhà chạy ngược lại là mình hải thần điện hoác vũ hảo là mấy chục năm cũng không thấy có thể đi một chuyến ai bảo lúc trước đường tam đem hoác vũ hảo thao luyện hung áp đâu trừ c á c h đó ra sinh mệnh chi thần cùng đường tam thì đứng tại mặt khác hai vị trí đáng giá một thể chính là sinh mệnh chi thần cùng đường tam tuy nhiên thoạt nhìn như là lẫn nhau không giúp đỡ dáng vẻ nhưng nhìn kỹ lại liền có thể nhìn ra sinh mệnh chi thần ẩm ẩm hướng hủy diệt chi thần phương hướng dựa vào mà đường tam thì là hướng đáy một bạch phương hướng dựa vào hai người lựa chọn có thể nói là một mắt nhưng hủy diệt lão cẩu đáy một bạch toàn thân trên dưới sát khí phun trào thiên sát thần kích chỉ phía xa hủy diệt chi thần hoàn toàn không cho bất kỳ mặt mũi gì khó miệng hiện ra một vòng k h i n h thường hước cười châm chọc nói lúc trước ta liền hoài nghi ngươi còn cất d ấ u áp chủ bài hiện tại xem ra ngươi coi là thật đến chết không đổi a lão lão thực thật trốn ở thâm uyên không tốt sao càng muốn tự tìm đường chết đối mặt đái một bạt trào phúng hủy diệt chi thần sắc mặt bất động chỉ là thật sâu nhìn sinh mệnh chi thần liếc một chút vạn năm ẩm nút sinh mệnh chi thần là hủy diệt chi thần trong lòng duy nhất lo lắng bây giờ ngóc đầu trở lại hủy diệt chi thần có vô số lời nói muốn cùng sinh mệnh chi thần kể ra nhưng cũng tiếc hiện tại hiển nhiên không phải bọn họ ôn chuyện thời cơ hủy diệt chi thần thu tầm mắt lại m ũ r ồ n g vành phía dưới ánh mắt không gặp g ầ n sóng hờ hứng nói thiên sát phòng ngự đều là thần giới ưu ác tính bây giờ ngươi cùng hàn phong càng là thông đồng làm bậy hàn hảo càng là mở nhịp loạn thần đổ giao động thần giới căn cơ bản tỏa chính là thần giới chấp pháp thần lo liệu thần quy nếu không quét sạc phòng ngự một mạch bản tỏa làm sao bỏ được thần ẩ n đái một mạch nghe vậy hai mắt nhíu lại đáy mắt sát khí lấp lóe không yên cùng lúc đó đường tam cũng nhìn về phía hắc án chi thần có chút tiếc hận chất vấn hắc án trong thần giới trụ cột không xử bạc với ngươi cớ gì đến tận đây nghe được câu này sinh mệnh chi thần cũng không khỏi nhìn về phía hắc án chi thần hủy diệt chi thần phục sinh sinh mệnh chi thần tự nhiên hẳn là vui vẻ nhưng nếu như là hiện tại loại hình thức này sinh mệnh chi thần thật không vui tại hiện tại lúc này hủy diệt chi thần trở về chỉ làm cho thần giới mang đến thương tích cùng náo động đây không phải sinh mệnh chi thần muốn xem gặp nhưng sở dĩ sẽ phát sinh đây hết thầy cùng sinh mệnh chi thần vị này để tự đắc ý hắc ám chi thần tuyệt đối thoát không can hệ c á c h này khiến sinh mệnh chi thần có một loại bị phản bội cảm giác nhất là là hắc ám chi thần hay là bị hủy diệt chi thần chỗ mê hoặc c á c h này khiến sinh mệnh chi thần càng là bi thương đối sinh mệnh chi thần cùng đường tam áng mắt hắc ám chi thần cũng là cười thảm một tiếng ấy náy bất đắc dĩ cùng bi thương tại c á c h này một cái trước mắt xông lên đầu nhưng lại duy chỉ có không có hối hận hải thần đại nhân lấy ngươi chi thiên tư tự nhiên sẽ không hiểu hắc áng chi thần dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem đường tam nói ngươi hàn phong thiên sát hàn hảo các ngươi bốn người đều là kỳ tài ngút trời thiên tư chi cao dù sao để nhất chấp pháp thần hàn phong chính là thần giới vị thứ ba khí huyết thần vương cấm chế thần thông chiến lực vô song tuần tự lực áp tà áp thần vương cùng hủy diệt thần vương thân ngươi nghiêm hai đại thần vị cho dù không tu luyện cũng là thần giới số một số hai thần vương cường giả nhưng dù vậy ngươi cũng tại ngắn ngủi vạn năm ở giữa đem hải thần thần vị tu tới thần vương thiên sát cũng giống như thế lưng tựa thần giới địa mạc h đại thí vạn năm thành tựu thần vương địa mạc h ra mà vô địch hàn hảo càng là cách khác thần đồ phi thăng chính là thần vương nhưng ta đây hắc ám chi thần thanh tuyến trở nên run rẩy lên. có chút điên cuồng gầm nhẹ nói. ta tiếp nhận sinh mệnh thần vương dạy bảo. thần giới giai truyền. ta hắc ám chính là thần vương chi tư nhưng trên thực tế đâu ta tại thần vương trước cửa trọn vẹn thẻ năm vạn năm hải thần đại nhân ta bất quá là nghĩ tiến thêm một bước. ta có gì sai đâu hắc ám chi thần một câu hỏi lại. khiến sinh mệnh chi thần cùng đường tam đều trầm mặc tựa như chính hắc ám chi thần nói tới đồng d ạ n g bọn họ không lời nào để nói hắc ám chi thần trên người nguyên tội khí tức nồng đậm đến căn bản áp chế không nổi mọi người đoán cũng biết hắc ám chi thần là thế nào đột phá thần vương cảnh giới nếu là như vậy đó cũng không phải không thể lý giải mặc kệ là bởi vì đố kỳ hay là không cam lòng tóm lại một câu người thường đi chỗ cao nhất là sinh mệnh chi thần đang nghe hắc á m chi thần sau khi nói xong trong lòng đã không có nửa điểm bi thương oán khí ngược lại tràn ngập đối hắc á m chi thần thương tiếc trung quy là mình dạy dỗ đến đệ tử ở đây chỉ sợ cũng ngay cả chính hắc á m chi thần đều không có sinh mệnh chi thần càng thêm hiểu biết bản thân hắn trên thực tế thần vương không chỉ có là hắc á m chi thần khúc m ắ t cũng là sinh mệnh chi thần khúc mắt hắc á m chi thần hoàn toàn chính xác có thần vương chi tư điểm này không thể nghi ngờ hắc á m chi thần thiên phú khả năng không thể so đường tam nhưng so với dung niệm băng cùng đái một bạc h thậm chí cũng cao hơn ra một tuyến thiên phú như vậy hắc á m chi thần lẽ ra thành tựu thần vương mới đúng nhưng hết lần này tới lần khác hắc á m chi thần là sinh mệnh chi thần đồ để kể một ngàn nói một vạn hắc á m thần vị kỳ thật đều là tà thần một mạch thần vị nhưng sinh mệnh chi thần thiên tính thiện lương đối với đệ tử dạy bảo tự nhiên cũng sẽ không có nửa điểm cực đoan hoặc là mùi máu tanh cái này tất nhiên thay đổi một cách vô c h i vô giác ảnh hưởng đến hắc á m chi thần để tà thần làm việc thiện bản này liền lúc lẫn lộn đầu đuôi a cũng bởi vậy sinh mệnh chi thần đối hắc á m chi thần không thể đột phá thần vương chuyện này từ đầu đến cuối lòng mang áy náy bây giờ bị hắc án c h i thần nói ra lúc này sinh mệnh c h i thần chỉ cảm thấy k h ó e mắt miệng khô k h ố c nước mắt trong suốt không cầm được chảy xuống đáy một bạch cũng chỉ là lạnh hứ một tiếng không có làm khó hắc án c h i thần hoác vũ hảo càng là k h ó e miệng nhu chíp một chút hữu tâm hướng đáy một bạch là đen án c h i thần cầu tình nguyên tố thần nhóm cùng cảm xúc một mạch quan hệ còn được hắc án c h i thần cùng dung niệm băng càng là bạn tốt nhiều năm hoác vũ hảo kỳ thật cũng không muốn đối địch với hắc án chi thần nhưng làm sao ở đây hắn bối phận nhỏ nhất mà lại đây cũng không phải là hắn có muốn hay không cùng hắc án chi thần là địch sự tình mà chính là hắc án chi thần có thể hay không đối với hắn thủ hạ lưu tình sự tình nói tóm lại bọn họ đều có thể lý giải hắc án chi thần đổi chỗ mà xử bọn họ cũng nói không nên lời hắc án chi thần cũng là sai mà lại ai quy định trợ giúp hủy diệt chi thần cũng là sai đứng tại phòng ngự một mạch một bên cũng là đúng không nói chuyện là nói như vậy có thể lý giải nhưng không thể tha thứ đúng sai là đúng sai lập trường là lập trường đều là thành thục thần minh trên một điểm này mọi người được chia vẫn là rất rõ ràng hừ đái một b ạ c h là thoải mái nhất cái kia trên người hắn không có nhiều như vậy thân phận càng không có cái gì gút mắt hắn cần thiết cân nhắc vẻn vẹn chỉ là phòng ngự một mạch lợi ích mà thôi hư lạnh một tiếng trực tiếp chợt quát lên nhiều lời vô ích hủy diệt đến chiến hủy diệt chi thần nghe vậy cũng không làm bộ ngủ say tại trong thần giới trụ cột hủy diệt quyền trưởng khôi phục hóa thành tử quang hiện lên thần giới chân trời hung hăng cùng đái một b ạ c h trong tay thiên sát thần kích đụng vào nhau vô cùng dư ba bức xả ra lại chưa thể rời đi vô tận băng ngục liền bị sống chết mặt bây cơ động cùng liệt diễm ngăn cản một bên khác hắc ám chi thần thấy thế không chút do dự hướng hoát vũ hảo r ế t đi qua hoát vũ hảo cười khổ một tiếng cũng chỉ đành ứng chiến đường tam cùng sinh mệnh chi thần cũng không có động thủ ngược lại bày ra kết giới ổn định thần giới không gian tuy nhiên hai người này nhìn người vật vô hại dáng vẻ nhưng trên thực tế hai người bọn hắn cũng tại đề phòng lẫn nhau muốn nói đường tam cùng sinh mệnh c h i thần vẫn là bị có lý trí vẫn còn tồn tại bọn họ không hy vọng mâu thuẫn thăng cấp nhưng hai bọn họ trong lòng cũng giống như như gương sáng song phương suy nghĩ trong lòng cơ hồ đều bày ở ngoài sáng